xuyên qua đông đảo khôi lối đóng giữ nơi an nhạc đi tới một cái cửa đá phía trước cửa đá phá lệ trầm trọng c h ắ c địch nhưng này thượng cũng có rõ ràng lỗ hổng như là bị sức mạnh cực kỳ đáng sợ mạnh sinh sinh bẹ một khối tự như không khó coi ra n à y gần đây từng buộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian tại thôi diễn bên trong an nhạc từng dọc đường nơi đây lại bởi vì vừa vặn bị đuổi g i ế t không có thâm nhập điều tra nhưng lúc này trực giác nói cho hắn biết này bên trong có lẽ sẽ có trọng đại bí ẩn cũng không lâu lắm an nhạc chậm rãi bước vào môn bên trong nhân k h i nhóm ẩn có di động chống rông đôi mắt hơi hơi mở ra nhưng tại không phát giác đến đị rất nhanh liền một lần nữa khép lại hai mắt cửa đá bên trong cảnh tượng lệnh an nhạc nhữ mày nơi này là một cái cự đại phòng giam mấy cái tiểu gian phòng từ một loại kim loại lưới ngăn cách mở ra không khí bên trong tràn ngập một loại tĩnh mịch cùng huyết tinh hôn tạp khí tức vách tường bên trên sớm đã khô cạn tiên xạ t r ạ n g máu dấu vết nói rõ nơi đây đã từng phát sinh huyết tinh sự kiện đại đa số phòng giam bên trong dấu t u y ế t nhiều nhất chỉ có một ít t r ắ n g bệnh hải cốt không xương so thường nhân tương đối thô to cốt chất càng thêm tỉ mỉ này là võ giả trên người rất rõ ràng đặc t h bị nuốt tại này bên trong đều là võ giả an nhạc trong lòng hơi động liên hệ đến người bên ngo nghĩ đến m ộ tại l o khả năng thấy í n Mà tại i phòng g a rõ này giường ngọc chung quanh sự vật sau an nhạc cao mày sau lưng nổi lên từng tia từng tia lạnh lẽo này gần đây trưng bày đều là nhân khôi linh kiện tay chân cánh tay đùi thân thể hoặc là bảo trì hoàn chỉnh hoặc là sớm đã hư tối chỉ còn lại có xương cốt lại hoặc là mang theo kim loại kết cấu lại vẫn bảo lưu h ế t n h hình thái tựa như vẫn còn chưa hoàn thành bán thành phẩm chúng nó số lượng đông đảo xếp đống thành một t o à núi nhỏ cho dù hiện tại an nhạc hiểu biết viễn siêu lúc trước cũng tự tay giết qua không ít người nhưng này tình này cảnh vẫn là lệnh hắn có chút khó chịu rõ ràng động phủ chủ nhân chính là dùng võ người n ụ c thân làm tài liệu chế tạo ra k ê u bản cường hành khôi lỗi nay trương dương ngọc thì là lắp ráp bên ngoài những cái đó nhân khôi bình đại đông nhiên an nhạc chú ý đến d ư ơ n g ngọc bên trên bộ phận khu vực không có cho bụi dấu vết lưu lại một người hình dấu vết như là có người từng nằm tại này bên trong d ư ơ n g ngọc gần đây mặt đất bên trên còn có mấy cái thực mới mẻ dấu chân tựa như mới vừa vặn rời đi không bao lâu một giây sau an nhạc mãnh nhiên nâng lên đầu chương ba trăm ba mươi tám thần hoàng phản bội chúng ta một quái dị thân ảnh theo cao sử mãnh nhiên rơi xuống trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to quyền khởi bành trướng khí lãng tầm tầng, tầng lớp lớp huyết tán ra tới cả kinh bốn phía võ giả phát ra một tràng thốt lên đáng chết đây rốt cuộc là cái gì quái vật tư đ ổ viễn cũng tại này đó võ giả giữa cảnh giác chăm chú nhìn trong hố lớn kia đạo thân ảnh bụi mù còn chưa hoàn toàn tán đi tư đ ổ viễn liền lờ m ở xem thấy nó hình dáng tướng mạo một cánh tay theo đuổi mù bên trong rối ra sau đó là điều thứ hai điều thứ ba điều thứ tư mỗi một cánh tay lớn nhỏ thô tế, hoàn toàn khác biệt nhưng lại đều mang một cỗ q u ỷ dị hoạt tính trở thành này cô thân thể bên trong một bộ phận đương quái vật bộ g á n g đại khái hiện ra tại võ giả nhóm mắt bên trong lúc bọn họ trong lòng không một không cảm thấy nồng đầm h ẳ n ý thậm chí v â ợ t nôn dùng người để hình dung này cái ra hỏa không thể nghi ngờ là đối tất cả nhân loại vũ lục đã từng thuộc về nhân loại thân thể tứ chi vốn lượn đến các loại trái ngược lẽ thường góc độ lấy hoang đường tư thái hỗn hợp với nhau cộng đồng tạo thành này tôn quái vật thân thể nó xem toàn thể đi lên như là chỉ nhẹ lớn đến không hết cánh tay đùi chống đỡ lây thân thể hành động mà tại hạch tâm nơi thì là một đoàn mập mạp phản phất là mấy c ô nhân thể tại cự lực đẻ xuống nhu thành cục thịt lờ mờ có thể thấy được xương cốt cách cùng hết u y n ụ c đường vân còn có mấy chương tràn ngập đau khổ khuôn mặt phân bố tại b é o thịt mặt ngoài bọn họ miệng mở rộng t h ư ợ n h ư tại phát ra không tiếng động gào thét hốc mắt t r ố n g r ỗ n g toát ra vô tận đau khổ cùng n g á n độc nhìn thấy quái vật toàn cảnh sau tư đổ viễn theo bản năng đánh cái dù n g mình l ư i lại hai bước h á n nương này đ ồ vật cũng quá t à môn dù là gặp qua không thiếu tả ma trấn linh ti võ giả cũng chưa từng được chứng kiến như vậy tà dị tri vật phần lớn tâm sinh sợ hãi tâm tình ngưng trọng trừ bỏ tư đổ viễn bên ngoài cũng giả cùng thủ hạ mấy tên bách hộ cũng tại gần đây. bọn họ t ạ i mới vào động phủ lúc phân tán đắc không tính qua xa này mới tụ tập tại cùng một chỗ cộng đồng hành động nếu là tại ngoại giới võ giả nhóm nhưng thông qua c h ấ n linh t i phân phát lệnh bài lẫn nhau liên hệ nhưng tại tiến vào nơi đ â y sau lệnh bài gian tín hiệu tựa như là bị một loại thần bí lực lượng chặt đứt bình thường không cách nào thông tin nhưng hiển nhiên t ư đổ viễn t r ở người vận khí cũng không hảo chỉ là hướng bên ngoài thăm dò một h ồ i nhi liền gặp gỡ cái này quái vật yêu tả nhận lấy cái chết k h ắ c nhất danh bách hộ dẫn quát một tiếng vận chuyển khí huyết đưa tay liền làm ộ t trưởng hướng quái vật thân thể vô tới k h a n nhân khôi nâng lên một cái tay cùng bách hộ bàn tay đụ phát ra kim thạch tấn công bàn tiếng vang nặng nề l ự c đạo để mặt đất đều khẽ run lên nhân khôi thân hình không chút sức mẻ bách hộ lại là liên tiếp lui về phía sau năm bước qua cứng này danh bách hộ chính là tinh tu trưởng công võ giả song trưởng đi qua dược vật cùng bí pháp rèn luyện cứng rắn vô cùng hiện ra kim loại hàn mang mặc dù như thế cùng nhân khôi chạm nhau một trường sau hắn k h í huyết một trận khuấy động bàn tay đúng là ẩn ẩn làm đau bách hộ ngẩng đầu nhìn lại nhân khôi cái tia cánh tay đúng là trực tiếp r ụ n xuống điều này làm hắn lỏng tin đại tăng lập tức quay đầu nói trương vị này yêu tả không gì hơn cái này chúng ta một cùng ra tay định có thể đem dệt sát nhưng hắn chờ nửa ngày lại không có đến bên cạnh người đáp lại chỉ thấy mặt khác võ giả thần sắc càng thêm hoảng sợ như là xem đến một loại nào đó cực kỳ khủng bố hình ảnh cung dạ sắc mặt đột biến r a tiếng quát cẩn thận ân một cố hàn ý mánh nhảy lên này danh bách hộ đỉnh đầu hắn mới vừa nghiêng đầu sang chỗ khác liền xem đến một t r ư ơ n g trắng bệnh người mặt nhưng cùng mặt khác khuôn mặt, bất đồng là, này khuôn mặt đúng là cực kỳ trẻ tuổi bất quá một cái hài đồng bộ dáng còn mang mánh liệt mừng rỡ cùng hưng phấn như là thấy được nó yêu thích đồ chơi nhân khôi ngây thơ cười nói đại ca ca ngươi bàn tay đưa cho ta có được hay không một giây sau bách hộ chỉ cảm thấy trước mắt tách ra một phiến màu bạc quan mang tiếp tục thế gian hết thể đều tại cách hắn đi xa tại mọi người mắt bên trong mấy đạo ngân tuyến theo nhân khôi trên người bắn ra chỉ nháy mắt bên trong liền đem võ giả xuyên thủng thành một cái c á i sảng huyết vụ theo hắn phía sau p h u n ra tới bách hộ hơn phân nửa thân thể đều trở nên rách rách dưới dưới chỉ có cánh tay còn bảo trì chỉ hoàn chỉnh mà này chính là nhân khôi duy nhất tại ý đồ vật hai đầu ngân tuyến như là tinh chuẩn giao phẫu thuật tùy tiện cắt xuống bách hộ kia đôi no kinh rèn luyện cánh tay sau đó càng nhiều ngân tuyến theo nhân khôi cánh tay đứt gậy nơi lan chẳ chỗ ù xuống xuống nối tiếp nhìn qua rất là thốt giáp tựa như cưỡng ép dính hợp lại thấp kém thủ đông nhưng đặt tại nhân khôi này cỗ bản liền chấp và thân thể bên trên lại một điểm đều không thấy được rất nhanh tựa như có một loại nào đó vô hình vật chất chạy xuôi kia hai đầu cánh tay liền linh hoạt động lên tới phản phất chúng nó bản liền là nhân khôi một bộ phận thật tốt thật tốt tia trương hài đồng tựa như khuôn mặt bên trên lộ ra sán lạng tươi cười mấy cái cánh tay cùng một chỗ v ô tay nay dạng hình ảnh bản thân liền tỏ ra cực kỳ quỷ dị ngây thơ tươi cười cùng này dị dạng thân thể kết hợp lại chỉ mọi người toàn thân phát lệnh cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có không ai có thể nguyện ý cùng này loại quái vật vi địch càng không muốn vĩnh cửu trở thành nó một bộ phận chúng ta rút lui cung dạ không chút do dự trực tiếp cao thanh quát n à y loại tồn tại quỷ dị trình độ vượt qua nàng dự liệu trực giác bên trong sinh ra đừng đại nguy cơ cảm giác làm cung dạ một chút đều không muốn cùng nó tác chiến không cần nàng nhắc nhở Mặt sớm mở khác hai h c võ giả đã ra ân hương vị còn không tệ tại an nhạc bên người còn có bộ phận vẫn còn chưa hoàn toàn tán đi quỷ khí chứng minh mới vừa khách không ngợi mà đến đã t ừ n g tới ngay cả này điểm quỷ khí an nhạc cũng không nghĩ bỏ qua hít một hơi thật sâu sau chúng nó liền bị tức máu đều tiêu hóa hóa thành khí máu nhiên liệu khí huyết thiêu đốt qua đi an nhạc toàn thân khí tức lại có chút hơi tăng lên vừa rồi từ đỉnh đầu tập kích hắn tồn tại không là khác chính là một chỉ mượn từ o á n khí mà sinh tà ma chỉ có thể nói cái này tà ma vận khí không tốt lắm hết lần này tới lần khác chọn chúng có thể xưng tà ma khắc tinh an nhạc lại không nói cường thịnh khí huyết hắn thôn quỷ luyện huyết hoàng tiền quỷ nhãn cái nào không là nhằm vào tà ma đại sắc khí chương ba trăm ba mươi chín thần hoàng phản bội chúng ta hai lại tăng thêm bên cạnh tiểu tiểu hồng bình thường tà ma tới ngược lại lại biến thành an nhạc đồ ăn tiêu hóa xong đưa tới cửa tà ma sau an nhạc quan sát giường đá gần đây hoàn cảnh trong lòng ám đạo này bên trong nguyên bản hẳn là còn có một chỉ nhân khôi nhưng là nó hiện tại đã chạy đi ra không khó đoán ra n à y cỗ nhân khôi thực lực sẽ hơn xa cửa đá chung quanh những đồng loại kia nếu là c h ấ n linh ti mặt khác võ g i ả gặp vỡ sợ rằng sẽ lập tức lâm vào cực độ hung hiểm hoàn cảnh đối với cái này bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc so với người khác chết sống an nhạc càng tạo ý chính là khác một cái sự tình nay động phủ chủ nhân hảo cực giống vì cựu thị võ giả kết hợp phía trước một đường thượng trải qua cùng với thôi diễn bên trong thu hoạch tin tức a n nhạc khắp nơi nhìn ra đối võ giả n h ầ m vào trái lại tu tiên giả tại n à y động phủ bên trong phảng phất chịu đến vô hình che chở là đơn thuần bởi vì tu hành ma đạo công pháp tính tình hung tàn còn là bởi vì a n nhạc rất nhanh loại bỏ phía trước một loại khả năng tính mặc dù này gian luyện chế nhân khôi phòng giam phá lệ huyết tinh c ù n g bố nhưng theo động phủ bên trong đại bộ phận bố trí tới xem chủ nhân cũng không phải thật sự là tăng tâm bệnh của một loại người rất nhiều kiến trúc càng là tồn tại có chính thống đạo vật linh lực ôn hòa công chính theo n trấn h q linh i ề ti bộ phận tư liệu lịch sử ghi chép bên trong an nhạc biết được đại thái thần triều sớm nhất cũng không bài xích tu tiên liên giả võ đạo cùng tiên đạo đều xem trọng nhưng tại nào đó cùng một chỗ sự kiện sau thần hoàng tuyên bố chính lệnh quyết định truất tiên tôn võ trong lúc nhất thời tu tiên giả thành đại thái thần triều người người kêu đánh đối tượng truy sát vây quét truy nã các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chính là kêu đoạn thời gian bên trong đồ sát mới đưa đến hiện giờ tu tiên giả tàn lụi đồng thời biến thành cái gọi là ma giáo tà tông tao thế nhân chán ghét mà vứt bỏ nếu này danh hóa thần tu sĩ chính là kêu chàng thai họa bên trong người bị hại liền không khó lý giải hắn đối võ giả cựu thị chẳng lẽ này tên trước đối đã sớm ngờ tới sẽ có người phát hiện này tòa độc phủ mới tận lực bố trí này đó nhằm vào võ giả thủ đoạn an nhạc sờ lên cầm trầm t ư kia này bên trong có, lẽ cũng có lưu cho tu tiên giả di sản nghĩ tới đây An n có có tại, tại dùng tại lắp ráp giường ngọc phía dưới thình lình cất giấu một viên tiểu sáo ngọc giàn nó giấu thật sự là xào rượu võ giả khó có thể tìm được nhưng tại linh thức bên trong lại như là hố phân bên cạnh hoa thủy tiên bình thường dễ thấy quả thực như là đặc biệt vì có được linh thức tu tiên giả chuẩn bị an nhạc do dự một chút cuối cùng tin tưởng chính mình trực giác đem linh thức chìm vào này bên trong sau đó hắn nghe được một tiếng thâm trầm thở dài thần hoàng phản bội chúng ta khác một bên tăng na tay bên trong trường đao phim bay đao quang như dệt bám vào thượng hừng hực khí huyết như là h ỏ a như hồ điệp mẻ múa ách đa cái này đáng sợ tà ma trên người nháy mắt bên trong nhiều gia sổ khe nước tại khí huyết thiêu đốt hạ thiêu đốt hòa tan cuối cùng phát ra một tiếng kêu gào thế lương như vậy tản ra giải quyết cái này tà ma tăng na mặt bên trên nhưng cũng không có vui mừng càng nhiều ngược lại là lo lắng nơi này lại như thế h u n hiểm này cùng nhau đi tới tăng na chỗ tốt không n g lấy nhiều ít lại chiến đấu không hạ m ư ơ i lần Địch nhân có nhân là tỷ à là ma, có là khơi lỗi, còn có lỗi, khơi q u dị như ó chơi h p trước n so mắt này phiến rõ ràng đã từng trồng qua bạo dược dược điền lúc này sớm đã hoang phế nhiều lúc này bên trong chỉ còn lại có vài miếng đoạn nhánh la rách thậm chí ruộng đất bên trong thổ n h ư ỡ n g linh lực đều đều s ó i mòn hóa thành bình thường bùn đất hơn nữa nó cấp tăng na cảm giác không giống là bởi vì dài dòng thời gian mà tự nhiên hoang phế mà hảo giống như bị người trước tiên hủy đi tăng na nhăn lại mang vết xẹo lông mày trong lòng hiện ra một cái suy đoán hán nương này bên trong sẽ không phải là một cái bơi đi chuyên môn dùng để hấp dẫn chúng ta này đó trong lòng còn có tham niệm võ giả tăng na tính tình hung hãn được xưng là nham châu mẫu sư nhưng không có nghĩa là nàng không đầu ó c nghĩ lại liền đoán được rất nhiều trần tướng nhưng đi đều đi đến này bên trong nghĩ muốn rời đi cũng đã quá trễ tang na chỉ có thể kiên trì tiếp tục thâm nhập tang na tại dược điện gần đây hơi làm nghỉ ngơi chính chuẩn bị lại lần nữa xuất phát lúc nàng nghe được một trận hỗn loạn tiếng bước chân nhất danh đoạn một cánh tay võ giả sợ không chọn đường xông vào nhìn thấy che mặt tang na hắn lập tức lộ ra chết đuối người bắt lấy cây cỏ cứu mạng bản thân sắc lo lắng hô thì đại nhân cứu ta tang na đứng lên nhìn chằm chằm này người ngươi là võ giả này không có xuyên trấn linh t i thống hồ tan mặc cũng là giang hồ nhân sĩ hắn mặt bên trên mang mất đi đồng bạn bi thống vội và nói ta là nhạc sơn tiêu cục tiêu sư thanh châu trấn linh ty thiên hộ muốn giết ta n à y người chính là trước kia đụng tới võ tuyển bốn danh tiêu sư trí nhất mà hắn ba danh đồng bạn tự nhiên đã toàn bộ chết thảm võ tuyển thủ hạn thứ năm cảnh võ giả thực lực như thế nào bọn họ này đó ba cảnh võ giả có thể chống đỡ muốn không là này người mượn nhờ kia vài kiện pháp khí chi lực cưỡng ép chống chạy sợ là cũng muốn chết thảm tại chỗ nam nhân đương nhiên nhìn ra tăng na đồng dạng là trấn linh ti một viên nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần h ả o tại hắn vận khí không tính quá kém vừa vận đụng tới cùng thành châu trấn linh ti không cùng tăng na thanh châu trấn linh ti tăng na hai mắt hơi sáng nàng chính sầu không biết nên lấy loại nào cái cơ đối võ tuyển làm khó dễ hiện tại này cơ hội không phải tới rồi sao tế nói tập kích các người ra sao người nam nhân không dám dầu diếm lập tức nói hắn khí độ thập phần bất p h à m như là người có quyền cao trức trọng nhưng m ô i tế mỏng đi qua nam tử một phen miêu tả tăng na nháy mắt bên trong hiểu rõ Cư nhiên là võ tuyển bản nhân tăng na khỏe miệng câu lên cười lạnh mắt bên trong đầy là sắc khí tia thật là không thể tốt hơn nói cho ta hắn ở phương hướng nào nghe thấy này khàn khàn cười lạnh tiêu sư đáy lòng run lên hắn ý thức đến này cái nữ tử cũng là cái nhân vật cực kỳ đáng sợ nhưng hắn hiện tại đã không có cơ hội lựa chọn rất nhanh vì tăng na chỉ dẫn phương hướng chương ba trăm bốn mươi ngươi đã q u ấ y dày người m ặ t quỷ một động phủ so chỗ sâu một điều hành lang bên trên từ bảo ngọc điêu chắc thành cột trụ hành lang phần lớn bị bẻ gãy nổn g ngang lộn xộn đổ xuống chỉ có số ít mấy cây trải qua thời gian cùng chiến hỏa tới lễ vẫn đứng v ư ơ n g không ngã n à y đó cột trụ hành lang chất liệu thập phân bất p h à m nhưng thể tích quá mức cự đại cho dù có chữ vật túi v õ giả cũng khó có thể bản chuyên trở ra ngoài hành lang mặt đất bên trên bày ra một tầng đạm màu tím ngọc gạch hộ chế hoa lệ tinh xào đường vân chỉ là xem liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui biểu hiện r a nguyên chủ nhân không tầm thường phẩm vị mấy trăm năm b ụ i bặm cũng khó có thể che lấp chúng nó vi quang liền tại này lúc một đôi xuyên màu đen trường hoa chân g dẫm tại ngọc gạch bên trên thử vi nguyên thạch này cũng là đồ tốt võ t u y ể n ngắm nhìn m ộ n phía ánh mắt có chút lửa nóng nay loại bảo tài hắn đã từng thấy qua sản lượng thập phần thưa thớt cũng chỉ có hoàng tộc tử đ ệ mới dùng đến thời quét sạch là tạo thành này điều hành lang liền không biết phải hao phí nhiều ít tử vi nguyên thạch phí tổn cực kỳ cao đại thù bút không hổ là hóa thần tu sĩ độc phủ võ tuyền không vội mà đem nguyệt thạch cất vào giới t ử túi bên trong hắn một cái người giới t ử túi lại đại cũng trang không có bao nhiêu đợi đến chính mình tìm được cả tòa động phủ cửa ra vào tự nhiên có thể chậm rãi đưa nó bằng không là võ tuyền đã đem này tòa động phủ đều xem làm hắn túi bên trong c h i vật chuẩn bị mượn nhờ này bên trong chân bảo bù đ ắ p lúc trước phạm phải khuyết điểm lại đi lên phía trước hai bước võ tuyền phát hiện một bãi mới mẻ m à u dấu vết hừ chạy cũng thật là nhanh hắn sát mặt tâm trầm tâm tình nháy mắt bên trong trở nên kém không thiếu lấy võ tuyền thứ năm cảnh thực lực thế nhưng làm một cái nho nhỏ ba cảnh theo thủ hạ chạy ra ngoài này không thể nghi ngờ là vô cùng n ụ c nhã nay phân xỉ n h ụ tự nhiên chỉ có thể dùng máu tươi tẩy soát võ tuyển thì thào tự nói xem tới ta gần nhất vận khí s á c thực không là thực hảo hắn không nghĩ đến những cái đó tiêu sư áp giải pháp khí tại ba cảnh võ giả tay bên trong cũng có thể bộc phát ra cường hãn uy lực tăng thêm nhất thời chủ quan mới thả đi một người trong đó bất quá so với này điểm việc nhỏ càng làm cho võ tuyển trong lòng khó chịu chính là gần nhất nghe được một cái tin tức thần tướng hạt giống tia cái lao ra hỏa tuyển chúng hắn a võ tuyển đầu góc bên trong hiện ra lữ bân kia chương ôn nhuận khuôn mặt sắc mặt âm trầm như nước đối ngọc diện thư sinh này cái danh hảo hắn đương nhiên là có nghe thấy tại nhập ti ngày thứ nhất liền gây ra như vậy đại động tĩnh còn nhảy lên thành nhất danh bác hộ võ tuyển muốn không chú ý đến cũng khó khăn nhưng mới đầu hắn không có quá mức tại ý này người rốt cuộc lữ bân lại thế nào lợi hại bất quá là nhất danh bác hộ là một cái thứ tư cảnh võ giả cùng chính mình căn bản không tại phương diện chỉ có thể coi là một cái không sai nhân tài mới nổi nhưng tại kia ngày c h ấ n linh tháp dị động sau võ tuyển phát giác đến một ít manh mối lại trải qua vài lần thăm dò h ắ n cơ bản đã có thể xác định thiết lao đúng là đem lữ bân tuyển làm thần tướng hạt giống thân là trấn linh ti võ giả võ tuyển như thế nào lại không muốn trở thành liền thần tướng theo h u y n h trưởng miệng bên trong hắn còn biết được thiết lao thân phận đã từng tự mình tới cửa bái phỏng hy vọng được đến đối phương tán thành nhưng mà kết quả có thể nghĩ thiết lao không chỉ có không coi trọng võ tuyển ngược lại còn không cố kỵ chút nào hắn huynh trưởng mặt mũi đem này mắng cầu hết lâm đầu thiết lao thân phận địa vị bày tại này bên trong liền tính là thanh châu trấn linh sử cũng không dám động đến hắn nay sự tỉnh chỉ có thể không giải quyết được gì từ đó về sau võ tuyển vẫn luôn đem này sự tỉnh ghi ở trong lòng mà hiện tại hắn lúc trước không có đến thần tướng áo giáp m n h vỡ thế mà bị một cái bách hộ lấy đi v õ tuyền lại thế nào không buồn một cái thứ tư cảnh v õ giả hắn dựa vào cái gì thần tướng hạt giống vị trí vốn nên là ta v õ tuyền trong lòng hiện ra một cổ sắc ý ghen ghét có như hoán độc rán độc không ngừng sinh sôi chiếm cứ vội vặn tại này tiên nhân động phủ bên trong thương vong tại sở khó tránh khỏi hắn tại trong lòng tự nói lữ bân ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được ta đại nhân chính là ở đây đông nhiên hành lang bên kia truyền đến một tiếng đầy là hận ý thanh â m liền là hắn vo tuyền không nhanh không chậm lòng đầu còn chưa thấy rõ người trước mắt một đạo lăng lệ đao quang liền bay thẳng hắn cổ mà tới l i ê n tại này một s á t na võ tuyền chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lông tơ dựng thẳng thể nội khí huyết bị kích thích càng là vận chuyển nhanh ba phần nồng đậm máu tươi mùi thẳng bước t r o mũi như là địa ngục huyết h ả i bồng xuống nhân gian nhưng võ tuyền tốt xấu là thân kinh bách chiến thứ năm cảnh v õ giả thân hình cực nhanh hướng một bên di động đao quang cuối cùng chỉ mệnh chung một đạo lưu tại tại chỗ tàn ảnh thật can đảm võ tuyền trợn mắt tròn xoe gác gao nhìn chằm chằm kẻ tập kích sau đó mắt bên trong hiện lên một mặt không thể tưởng tượng nổi t ă n g na ngươi Tăng、na、trực tiếp tử thủ, là hướng về phía lấy hắn tính mạng mà tới. thế, tuyển thấy tin. thật thế giết Thanh Trấn Ti trả thù Na hướng hắn mạng Nguyên nhân chính như thế, không Này nữ nhân, muốn hắn. Chẳng nàng liền không Linh phía sao? cảm Châu mới hạ là lấy là lẽ mà mà về võ dám sợ đối mặt võ tuyền chất vấn tăng na không nói một lời dùng đao c h u i bên trên một chỗ gai ngược cắt vỡ bàn tay hiến máu theo lòng bàn tay cốt cốt chạy ra chạy sôi đến đao trên người huyết dịch tại đao trên người phát họa ra mỹ lệ hoa văn như là một đá huyết liên hình dạng này đem loan đao thoáng chốc tách ra nồng đậm hung sát chi khí lệnh võ tuyển đồng không t h ắ chặt cảm thấy mãnh liệt nguy cơ cảm tăng na loan đao trong tay danh vị sát liên chính là một cái đặc thù thần minh có thể cầm đao người máu tươi vì ăn bắn ra h u n g h ã n uy lực nếu muốn lấy võ tuyển tính mạng tăng na cần thiết tốc chiến tốc thắng đương nhiên sẽ không lưu thủ vừa ra tay liền là sát chiêu võ tuyển tại ban đầu chấn kinh sau thì là triệt để bị trọc giận đi chết đi hắn quát to một tiếng toàn thân phát lực chu vi khí lãng chấn bạo thường hực dương vực như vậy tạo ra võ tuyển tay bên trong c h ố n g rông xuất hiện một cây trường thường đón tăng na đao quang đâm tới nay đâm ra một thương phá vỡ tầng tầng khí lãng mang theo liên miên nôm nốp nổ vàng tràn ngập một cổ một thương phá vỡ không trung khí thế vay một tiếng hai đạo thứ năm cảnh võ giả thân ảnh mánh đụng vào nhau chiến trường bên trong đao quang cùng thương ảnh qua lại cắt v à chạm dây dưa tốc độ chi khoái võ giả tầm thường mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ chỉ có thể cảm nhận được kia cầu nguy hiểm sắc bén khí t ứ c hai cái nhìn lên tới tương tự kỳ thực hoàn toàn khác biệt dương vực tiếp xúc lúc suy suy rung động kịch liệt lẫn nhau ăn mòn giao chiến lúc tràn lan ra dư ba đem mặt đất mở ra sổ đạo liên ngân còn sừng sững cột trụ hành lang tại cự lực chút xuống hạ s ụ đổ tử vi nguyệt thạch vỡ nát tan cảnh khoảnh khắc bên trong nơi lây liền hóa thành một vùng phế tích n hai ạ c sơn tiêu cục tiêu sư nếu tại p h hắn â n g bị cuốn vào kia đoàn loạn lưu bên trong chỉ sợ một giây không đến liền muốn chết không có chỗ trôn mà đúng lúc này tiêu sư bỗng nhiên ngửi được một cỗ quái dị khí tức thâm thúy ảm đạm có như sền sẹt cái bóng cùng võ giả võ khí h u y ế theo n hoàn toàn khác biệt. Hắn quay đầu nhìn lại, một đạo thân mặc hắc thân ảnh, chính ngồi ngay ngắn tại khá xa nơi bình đài bên trên. g hực khác hắc khá mặc đạo bào đài biệt. một tại t lại, quay đầu xa hai người kịch liệt giao chiến chiến trường vị trí cũng phát sinh chết đi cho nên lan đến gần này áo bào đen người thân sự kiến trúc mới lệnh hắn thân hình hiện ra tới áo bào đen người ngồi ngay ngắn d á n g người bất động như núi tựa như một tôn điêu nặng tại trợ mạc suy tư điều gì xung quanh hết thể tựa hồ cũng không có quan hệ gì với người nọ liền như là hắn bên người kia một phiến nho nhỏ thiên địa siêu thoát tại này phiến không gian bên ngoài bình thường nguy hiểm loạn lưu với hắn mà nói phảng phất giống như nhẹ nhàng ngay cả một điểm gợn sóng đều không thể n h ứ c lên đối mặt này loại kỳ cảnh tiêu sư hai mắt hơi mở run lên trong lòng hắn lại là người nào có thể tại này loại hoàn cảnh hạ vững như bàn thạch gia hỏa tuyệt đối không thể nào là bình thường người cùng lúc đó nguyên bản đánh khó bỏ khó phân hai người không hẹn mà cùng dừng tay quay đầu nhìn hướng này ngoài ý muốn xuất hiện áo bào đen người là hắn tại xem đến đối phương nháy mắt bên trong t ă n g na liền nghĩ đến phía trước kia đạo có duyên gặp mặt một lần thân ảnh đáy lòng sản sinh mãnh liệt cảnh giác nếu hắn là thần tướng hạt giống lại không là nham châu trấn linh t i n g ư ờ i chẳng lẽ là này võ t u y n giút đỡ chỉ có trấn linh ti võ giả mới có trở thành thần tướng hạt giống tư cách tăng na tự nhiên hoài nghi đối phương là thanh châu trấn linh ti thủ hạn h ư n g nhìn võ tuyển lộ ra thân sắc nàng lại có chút chần chờ võ tuyển nhữ m à y lại nhìn c h ầ m c h ầ m này á o b à o đen người đối phương cấp h ắ n khí tức thập phần xa lạ mang cổ khó tả q u ỷ dị nhưng tự hồ không tính rất mạnh không có thứ năm cảnh võ giả ứng có dư vực không thành năm cảnh cuối cùng là sâu kiến nghĩ tới đây võ tuyển tâm sinh miệt lạnh giọng hỏi nói ngươi ra sao người tại này bên trong làm cái gì làm đại trấn linh sử này đoạn thời gian võ tuyển khác không học được này loại cao cao tại thượng chất vấn ngự a khí ngược lại là học được lô hỏa thuần thanh áo bào đen người vẫn như c ũ không chút sức mẹ như là còn tại suy nghĩ một số nghiêm túc vấn đề hắn phản ứng lệnh võ tuyển càng thêm lên cơn giận dữ một cái không đến ngũ cảnh võ giả còn dám không nhìn ta chết đi cho ta võ tuyển tay bên trong thương ra như rồng so thiểm điện còn nhanh chóng m á n h cơ h ộ tại nháy mắt bên trong liền xuyên đâm không gian đến áo bào đen người trước người một bên tiêu sư không khỏi trong lòng căng thẳng vì này người mướt mồ hôi tăng na mặc dù không cho rằng áo bào đen người sẽ bị như thế dễ dàng đánh chết nhưng cũng meo mắt lại nghĩ nhìn một chút đối phương sẽ dùng cái gì phương thức ứng đối này nhớ thế công nàng muốn mượn võ tuyển tri thủ thăm dò ra này người bản lĩnh nhưng mà thẳng đến võ tuyển trường thương mệnh c h u n g kia thân áo bào đen thậm chí xuyên đông đi vào áo bào đen người đều không có bất luận cái gì động tác như là một cái bia ngắm tùy ý võ tuyển công kích này tăng na mặt lộ vẻ mờ mịt thất vọng chẳng lẽ nói nàng phía trước suy đoán toàn là sai lầm áo bào đen người chỉ là vận khí tốt mới xuyên qua kia phiến khôi lỗi trông coi tri đ i ệ kia có như vậy yếu thần tướng hạt gi nhưng lại tại một giây sau võ tuyền sắc mặt đột biến manh rút về trường thương hắn rõ ràng cảm giác đến trường thương mũi nhọn như là đâm vào một phiến không khí không có bất luận cái gì thực thể xúc cảm đồng thời một cổ so tinh không còn thâm t h ú y khí tức cầm vang khuyết tán ra tới võ tuyển cơ hồ không cách nào dùng từ nói hình dung này nhào tới trước mặt khí t ứ c hắn chỉ cảm thấy chính mình như cùng đi đến một phiến thuần túy đen nhánh bên trong vô tận thâm t h ú y bao khỏa hắn quan sát kỹ lúc liền sẽ phát hiện đen nhánh bên trong có đến không hết tầm mắt chính tại chăm chú nhìn hắn vô số khó nói l ờ i vạt mẹo mà điên quần khí tức u ấ n quanh lại đây đại não bên trong lý trí tại dần dần t i ê u mất đệ nén không được điên cuồng chính tại s u n g kích tâm linh phòng tuyến cuối cùng võ tuyển ý thức đến h ắ n tựa hồ quấy nhiêu đến một loại nào đó so yêu ma còn muốn yêu ma tồn tại ngay sau đó hắn nghe được thở dài một tiếng ai ngươi vì cái gì muốn b ứ c ta đâu còn không đợi võ tuyển khôi phục thanh minh hắn tay bên trong trường thương liền mất đi k h ô n g chế tại một cổ cự lực hạ rút ra đi ra ngoài a thần binh không gì hơn cái này áo b à o tại c u ầ n bạo kình khí hạ xe rách bộc lộ ra một thân đen nhánh giữ tợn áo giáp áo giáp bản thân không giờ khác nào không tại nút đích biến ảo tựa như chạy sôi cái bóng n à y loại sen và hư hảo cùng chân thực gian cảm nhận thế gian hiếm thấy mà tại á o giáp khuôn mặt thì là một chương cùng mọi người t r ê n l ệ n h rất xa giữ t ậ n bộ dáng tinh hồng đường vân hội chế thành ngũ quan tô điểm lấy xương cốt trắng bệnh ám kim màu sắc n à y dạng khuôn mặt bị mang theo thần quỷ danh tiếng một điểm đều chẳng có gì lạ tiêu sư lập tức phát ra kinh hô người m ặ t quỷ cứ nhiên là hắn này danh tiêu sư may mắn cùng hoàng nhạc sơn cùng một chỗ chứng kiến núi hoang bên trên kia trận đại chiến đồng thời phi thường sùng bái người mặc quỷ nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ đến đối phương đúng là sẽ xuất hiện tại này bên trong người mặc quỷ là kia cái a d nhưng t i hiện c t tại chỉ thấy thân khoác áo giáp người mặt quỷ danh rốt tay ra võ tuyển trưởng thương liền rơi vào hắn tay bên trong thân binh ý thức phát ra gào thét tựa hồ tại phản kháng hắn ý chí nhưng mà người mặt quỷ không quan tâm một tay manh phát lực đáng sợ cự lực bắn ra tạp sát một tiếng vang g i ò n sau cái này thần binh phẩm chất trường t h ư ơ n g thế mà như vậy bị theo giữa bấm nát gãy thành hai đoạn nhìn thấy này một màn vừa mới tỉnh táo lại võ tuyển khoe mắt n g ư ờ i làm sao dám n à y trường thương nhưng là huynh trưởng tự mình đưa cho hắn l ễ vật bồi bạn hắn trải qua nhiều lần chiến đấu liền này dạng dễ như t r ở bàn tay bị hủy an nhạc l ư ờ i n h á t trả lời hắn mới vừa rồi còn tại tiêu hóa theo ngọc giản bên trong biết được hết tinh lịch sử lại bị võ tuyển vô duyên vô cơ quấy dày tâm tình cũng không được tốt lắm mà võ tuyển nếu đưa tới cỡ tới an nhạc tự nhiên không để ý bắt hắn chút giận n g ư ơ i quá yếu n g ư ơ i mặt quỷ khàn khàn mở miệng một trưởng hướng hắn vung ra nay một trưởng nhìn như trì đ ộ n vô lực không có chút nào uy hiếp nhưng võ tuyển thoáng chốc đầu góc bên trong liền sinh ra cực kỳ mãnh liệt dự cảnh lý trí tại phát ra tê minh mau trốn mau trốn mau trốn mau trốn võ tuyển giận quát một tiếng đáy mắt thiểm quá chạm hào quang màu xanh lam thân thể tốc độ lại lần nữa tăng lên tránh ra trước mắt bàn tay suy hắn trực giác là chính xác tại võ tuyển chấn động hai mắt bên trong phàm là cùng kia bàn tay tiếp xúc sự vật vô luận là phế t í c h nhan thạch còn là thanh âm không khí toàn đều giống như theo chưa xuất hiện qua bình thường bị ép thành tế tiểu hạt nhỏ hoàn toàn biến mất không thấy phán phất tay không đánh mở thông hướng một đạo thông hướng khác một chỗ thế giới k h e hở chương ba trăm bốn mươi hai không đạo nhân một mắt thấy an nhạc bàn tay s ở đến chỗ bất kỳ cái gì sự vật đều đối xử như nhau cho vùi biến mất mang theo một cổ lệnh nhân tâm để phát lệnh t ĩ n h m ị c h chi ý hảo giống như không có cái gì tồn tại có thể tại này một trường hạ may mắn còn tồn tại bình thường tăng na không khỏi hiện ra hoảng sợ thân sắc nay là cái gì trường pháp nay một trường n lực nàng đúng là có chút không thể nào hiểu được nay c ủ lực lượng đầu ngườn cũng không phải là khí huyết cũng không là linh lực mà là một loại nào đó càng thêm thâm thúy m ê n h mông tồn tại t ị c h diệt cái này là t ị c h diệt là người mặt quỷ tự nghĩ ra trường pháp thiêu sư lộ ra chấn động biểu tình ngữ khí hết sức kích động nay một trưởng phong thái hắn như thế nào lại quên lúc ấy người mặt quỷ chính là bằng vào một thức này tịch diệt miễu s á t bốn danh bốn cảnh v õ giả mà trước mắt nó uy lực tựa hồ lại có tăng lên liền thứ năm cảnh cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn tự nghĩ ra vó công tăng na đệ nén chân kinh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc bên trong người mặt quỷ nếu như đối phương đã là thứ năm cảnh nàng có lẽ còn sẽ không như vậy kinh ngạc nhưng hiện tại xem tới người mặt quỷ phân minh còn chưa đắp nạn dương viêm vực lấy bốn cảnh đối ngũ cảnh còn mơ hồ chiếm thượng phong này thiên phú hảo sinh yêu nghiệt chiến cuộc bên trong võ tuyển cũng nhận ra người mặt quỷ thân phận không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ngươi liền là người mặt quỷ v ớ i v ạ n thù mới thủ cũ cùng một chỗ tính hôm nay ngươi đ ừ n g hòng trốn ra ta lòng bàn tay vừa rồi kiêm một t r ư ở n g uy lực cố nhiên đáng sợ nhưng võ tuyển nhìn ra này loại chiêu thức không có khả năng tùy ý thi triển chỉ cần trước tiên tránh ra này sát chiêu chỉ là một cái bốn cảnh người mặt quỷ chẳng chở phải như là dễ b một a An y n h chết tay, nhẹ nhàng h đ võ, võ tuyển trong lòng cười lạnh nay một trưởng hiển nhiên không có mới vừa kia cổ đáng sợ tịch diệt ý vị mà đơn phần so khí huyết ngũ cảnh võ giả đối bốn cảnh tuyệt đối chiếm cư ưu thế áp đảo người mặt quỷ giám cùng hắn c ậ n thân không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá tự tìm đường chết anh, võ thuyền huyết đan cao tốc chuyển động hơi lam dương viêm vực tại hắn bên cạnh nở rộ mở ra p h ạ m là lâm vào này nơi lĩnh vực bệnh nhân khí lực thi triển huyết dịch c h ả y xuôi đều sẽ bị hạn chế tạo thành sấp xỉ áp chế hiệu quả ngũ cảnh võ giả sở dĩ có thể tùy tiện nghiền ép thấp cảnh dương viêm vực chính là này bên trong một cái quan trọng nhân tố ngũ cảnh chi gian còn có thể dựa vào nhục thân kháng một phương tăng cường một phương suy yếu nay vừa đến vừa đi tự nhiên t r a n l ệ n cự đại xem đến này một màn t ă n g na đáy lòng cũng thầm t h a n một tiếng người mặt quỷ xúc động nhưng mà đương nắm đấm cùng võ t u y ể n bàn tay đụng vào thời điểm hắn lúc trước tự tin trước mắt gian đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ khoa trương cự lực theo nơi bàn tay truyền mà tới đầu tiên là bị mệnh t r u n g lòng bàn tay kịch liệt đau nhức chảy ra màu tươi ngay sau đó là hắn cánh tay hướng bên trong bồn quang vạt mẹo biến hình tạo thành đếm không hết tế tiểu nước xương lại sau đó võ t u y ể n thân thể như vậy bay ngược mà ra trực tiếp đập tại động phủ trên vách đá hình thành một cái hô to như quả muốn võ tuyền chính mình hình dung hắn này cảm rất lúc thật giống như hắn bị một tòa núi lớn chính diện đụng bay tăng na ngốc ngốc xem trên vách đá hình người cái hố chỉ cảm thấy vạn phần hoang đường nàng lúc trước cùng võ tuyền chiến đến khó phân thắng b ạ i tự nhiên biết đối phương tuyệt không phải chủ nghĩa hình thức s ắ c thực có một ít thực lực mới dám như thế càng rỡ nói cách khác như quả từ nàng tới tiếp hạ này một quyền đại khái cũng là đồng dạng kết cục này là thứ tư cảnh võ giả có thể làm được sự t ì n h sao tăng na thì thào nói, nói quái vật thật là một cái quái vật nên biết nói tại hấp thu nguyên huyết khí phía trước an nhạc khí huyết liền đã đạt tới nửa bước dương viêm cảnh giới b ă n g vào nhiều lần thôi diễn sau nhục thân đã có thể cùng thứ năm cảnh võ giả so một lần khí lực mà kia chỉnh chỉnh mười cái nguyện nguyên huyết khí cùng n à y đó ngày cố gắng tu luyện lại lần nữa đem hắn lực lượng đẩy tới một cái mới cao phong một quyền đánh bay võ tuyển không tính cái gì hóc đúa vấn đề an nhạc thế công một khi thi t r i ể n ra liền có như như sóng to gió lớn liên miên không chỉ tại võ tuyển thân thể còn khảm tại vách đá bên trong lúc hắn quyền thứ hai cũng đã đến anh, vách n v đá rung động không thôi mấy cái khe hở lan trả ra võ tuyển thân thể như là cái đinh bình thường bị thật sâu tạp đi vào ngũ cảnh võ giả nhục thân cực kỳ kiên cố t ă võ tuyền anh, anh, anh. thanh vang một chút lại một cái t h u y ể n ra mới đầu võ tuyền thanh âm còn trung khí mười phần nhưng cũng không lâu lắm những cái đó oán độc l ờ i nói liền bị oanh minh thanh hoàn toàn út tới vẽ không thể nghe biến thành trầm thấp gào thét tăng na xem này dạng cảnh tượng trong lúc nhất thời cảm giác có được phía trước đáng hận võ tuyển có điểm đáng thương đương nhiên nàng càng nhiều ý tưởng còn là chỉ có một câu nói chết hảo theo an nhạc cùng phong mưa rào huy quyền vách đa chấn động giống như từng lớp từng lớp sóng thần hướng bốn phía k h u y ế t tán không chỉ có cả mặt đất đều bởi vậy cộng hưởng khá xa nơi tứ tán mở ra võ g i ả nhóm cũng phát giác đến này cổ động tĩnh một đám mặt lộ vẻ cảnh giác còn tưởng rằng là động phủ bên trong lại xuất hiện d ị biến đương nhiên an nhạc n g n g tay nhìn hướng trước người không xa nơi lúc trước hóa thành phế tích hành lang bên trên xuất hiện một cái nữ nhân nàng miệm bên trong phun ra một tiếng đạm nhã tra hỏi người nào nhiễu ta than không chỉ là ác nhạc tiêu sư cùng t a n g na tầm mắt cũng không tự chủ được lạc tại đối phương trên người nữ tử thân hình thật giống như bị sương mù bao phủ mang tựa như ảo mộng quang ảnh không cách nào thấy rõ nàng khuôn mặt chỉ có một cái mô hồ hình dáng nàng trên người quần áo cùng đại thái thần t r i ề u võ giả hoàn toàn khác biệt càng giống là bông l ò n g đảm bảo cho dù thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân cũng tản ra một loại khó tả mị lực lệ người theo bản năng sinh lòng hào cảm chỉ có như vậy một nữ tử lại cấp t a n g na cùng tiêu sư mang đến trước giờ chưa từng có áp bách cảm giác chỉ là chăm chú nhìn đối phương liền cảm giác khí huyết lưu thông không thoải mái hô hấp dồn rợp lông tơ từng chiếc tự theo tăng na đột phá đến thứ năm c ả n h sau như thế kinh dị cảm nhận còn là lần đầu tiên này lúc tăng na bỗng nhiên nghĩ đến một cái sự tình toàn thân trên dưới dâng lên một cỗ hàn ý nàng không phải là liền tăng na cũng vì đó thất thố càng đừng nói bên cạnh c h ỉ có thứ ba c ả n h tiêu sư chương ba trăm bốn mươi ba không đạo nhân hai a a a tiêu sư đột nhiên phát ra thê lương tiêu thảm toàn thân run dậy không chỉ phản phất giống như xem đến một số sởn tóc gãy cảnh tượng hắn dùng sức đem ngón tay cắm vào hai con mắt vành mắt bên trong đúng là ngạnh sinh đem tròng mắt đào lên dùng tay nắm bạo sau đó tiêu sư r a thịt đỏ lên nước r a chạy ra vô số tỉ mỉ tơ máu đồng thời thất khiếu bên trong chạy ra cốt cốt máu tươi nhìn qua thập phần thê thảm phanh một tiếng vang chầm sau tâm mạch của hắn đứt đoạn đảo tại mặt đất bên trên như vậy mất khứ t h a n h t ứ c tăng na sợ hãi mà hoảng sợ nghĩ muốn chạy trốn lại phát hiện thân thể một chút cũng không nghe sai khiến chỉ có thể ngốc ngốc đứng tại chỗ đồng thời an nhạc bình tĩnh nhìn hướng này cái nữ nhân tại nàng quanh thân những cái đó tàn t ạ bị phá hủy kiến trúc như là như kỳ tích phục hồi như cũ không có đổ sụp lúc hành lang mặt đất đều từ tử vi nguyện thạch bày ra tản ra mậu ảo màu tím như đặt mình vào m ộ t cảnh đẹp không sao tà xiết treo chống hành lang cột đá điêu khắc lấy tinh xào đường vân lẫn nhau chiếu rọi hành lang bên cạnh lục thực hành hành sinh cơ bừng bừng mọc cực dai ẩn có bất phàm linh lực chạy xuôi vừa nhìn liền biết là thượng hạng b ả o tài tới gần thậm chí còn có thể ngửi thấy một cổ thấm người nội tâm mùi thuốc hết thảy hết thảy đều phù hợp mọi người đối tiên nhân nơi ở tưởng tượng tiên ý chim chim siêu thoát thế ngoại phía trước tiêu sư nhóm chính là chịu đến này cảnh đẹp mê hoặc mới có thể bước vào nơi đây nhưng mà an n h ạ biết chúng nó đều là ảo giác chỉ có tại nữ nhân bên cạnh khu vực đậu phủ bên trong cảnh tượng mới có thể tạm thời hiện ra đi qua tư thái cách nàng xa hơn một chút địa phương vẫn như cũng là một bức tính mịch lại quặn cu v hoang vu c h i cảnh này hoang đường tứ phản có một loại nói không nên lời bi hay nghĩ đến kia ngọc giản bên trong ghi chép nội dung an nhạc trong lòng thở dài một tiếng sau đó mở miệng nói ra gặp qua chưa từng có bối nghe được này cái xưng hô nữ nhân của bà không sợ hãi nội tâm n h ấ t lên từng tia từng tia gợn sóng người nhận ra ta an nhạc trả lời ta đã xem qua ngài ngọc giản ngọc giản a nữ nhân trầm mặc hồi lâu lại trên giới đánh giá một hồi nhi an nhạc b ô n g nhiên c ư ờ i khẽ một tiếng có ý tứ không nghĩ đến đã cách nhiều năm còn có thể nhìn thấy n g ư ờ i này loại tồn tại cùng ta đi một chuyến đi dứt lời nàng hướng a n nhạc nhẹ nhàng đưa tay không đợi a n nhạc sinh ra phản kháng ý nghĩ hắn trước mắt cảnh tượng b ô n g nhiên phát sinh biến hóa tựa hồ chỉ là một cái hô hấp công phu tăng na trước mắt người mặt quỷ cùng nữ tử đều biến mất không thấy tựa như bọn họ theo chưa xuất hiện qua bình thường xung quanh lại một lần nữa biến thành kia khắp nơi hoang tàn phế tích cảnh tượng theo này loại kinh dị uy áp tiêu tán tăng na manh thở ra mờ hơi toàn thân bỗng nhiên trầm tính lại hô a hô a tăng na liên tiếp dùng sức thở dốc toàn thân nước sũng như là mới từ nước bên trong vứt đi lên chết đối người qua rất lâu tăng na mới t ỉ n h hôn lại mắt bên trong hiện lên hoảng sợ quý sẽ không sai nàng liền là n à y động phụ chủ nhân kia cái hóa thần kỳ tu tiết liên giả nhưng nàng không là đã chết rồi sao chỉ là một đạo tàn hồn tà ma liền như thế đáng sợ tăng na lại nghĩ tới vừa rồi nữ nhân cùng người mặt quỷ giao lưu bởi vì bí lực q u á y nhiễu nàng nghe không được hai người nói chuyện nội dung nhưng người mặt quỷ vẫn bình thản un dung biểu hiện còn là làm tăng na tâm sinh tính n g mặc cảm tử tế hồi ức nữ nhân xuất hiện sau hành vi tăng na bỗng nhiên sững sờ nàng phát hiện một cái sự tình từ đầu đến cuối hiện nữ nhân mắt bên trong tựa hồ chỉ có người mặt quỷ một người này tăng na có chút không thể nào hiểu được chẳng lẽ nói bọn họ chi gian có một loại nào đó n g u ồ n gốc tạm thời đ è xuống này phần nghĩ hoặc tăng na nhìn hướng trên vách đá hố sâu không khỏi nhữ mày đáng chết làm h ắ n chạy hố sâu bên trong g ô n g tuyết chỉ có một chút vẫn còn chưa khô cạn máu dấu vết một điệu đường mòn bên trên vo tuyển kéo khắp nơi là tổn thương thân thể phi tốc chạy t h ụ mạng s ố người chết t r ớ c mắt, t ra mặc quỷ các ngươi chở võ tuyền mặt bên trên đoán độc cơ hồ hóa thành thực chất hắn còn chưa từng có lâm vào như thế hiển cảnh t ạ i n g h ĩ đến người mặt quý lúc hắn trong lòng đúng là sinh ra một chút hoảng sợ mới vừa bị trọng quyền liên tục đ ậ p lúc võ tuyền thật sự có loại muốn bị đánh chết cảm giác quả thực tạo thành tâm lý cái bóng có cái gì rất sợ võ tuyền gắt gao cắn răng tự an ủi mình chờ ta cùng mặt khác thiên hộ tụ hợp chờ ta về đến c h ấ n linh thi ta muốn các ngươi sống không bằng chết cho đến lúc này hắn cũng chút nào không cho rằng chính mình chỗ nào làm sai võ tuyển trong lòng chiếm cứ vô số cái âm mưu ý tưởng lại không có phát hiện tại đường nhỏ cuối cùng một chương hài đồng khuôn mặt lộ ra thiên chân vô tả tươi cười đại ca ca cùng lúc đó a n nhạc cảnh vật chung quanh biến ảo dừng lại hắn có thể thấy rõ chính mình thân xử vị trí này bên trong tựa hồ là một cái lầu nhỏ bên cạnh bài trí cổ kính mang theo khắc dạng phong vận phong cách thanh nhã rừng rừng như là này danh hóa thần kỳ nữ tử vách tường bên trên q u ỏ một bức trường t r ư ờ n g bức tranh n à y thượng hội chế mỹ lệ thủy mặc phong cảnh a n nhạc thẩm mỹ trình độ mặc dù thực hữu hạn nhưng cũng có thể cảm nhận được này bức họa ý vị cùng với này tòa lầu các chủ nhân cao nhã phẩm vị ngần đầu nhìn lại đạo bào nữ tử chính dựa vào cửa sổ một bên xa xa nhìn về ngoài cửa sổ như là tại truy ký ước đi qua năm tháng đơn là nữ tử bản thân mỹ lệ liền thắng qua bên cạnh bức tranh mấy lần t h a n h thật nói an nhạc tại nhìn thấy nàng phía trước cũng không nghĩ qua đã từng g i ế t qua như vậy nhiều võ giả còn luyện chế nhân khôi tu sĩ thế mà lại là này dạng một cái khí chất thanh nhãn nữ tử tại ngọc giản bên trong nữ nhân tự xưng là không đạo nhân không đạo nhân đạm đạm hỏi nói hiện tại đại thái triều nhưng còn có người như vậy tu sĩ lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra an nhạc tiên võ song tu đường đi còn có một ít an nhạc nói rõ sự thật nhưng phần lớn ẩn thân rừng sâu núi thảm một khi hệ thế liền lại nhận trấn linh ti vây quét trấn linh ti không đạo nhân n i ệ m này cái tên c h à o phúng cười cười xem tới thái a hắn quả nhiên thành công an nhạc đáy lòng run lên như quả hắn nhớ không lầm thái a chính là đường kim thần hoàng tục danh đã ngươi đã xem qua ngọc giản hẳn phải biết hắn vì cái gì muốn như vậy làm đi an nhạc gật đầu đáp m ẫ u chốt tại tại linh mạch kỳ thật tại đi tới đại thái thần triều sau an nhạc trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn vì cái gì đại thái thần triều không có linh thạch v a n g bạc này chờ tục vật tại thái hư cũng chỉ hạ sức mua cấp thấp nhưng tại đại thái thần triều lại làm vì thông hành tiền tệ này một điểm hiển nhiên không bình thường sau đó tới an nhạc mới biết được không chỉ là linh thạch Đại t hướng á i t hồ đã từng đại thái thần triều cũng có tương đương hưng thịnh tu tiên tông phái bọn họ tổng là muốn dựa vào linh mạch đi an nhạc này đó nghi vấn tại không đạo nhân lưu lại ngọc giản bên trong được đến giải đáp nhưng ngọc giản bên trong ghi chép nội dung hữu hạn an nhạc trong lòng vẫn có không ít nghi hoặc hắn hướng không đạo nhân mở miệng hỏi nói thần hoàng hủy sở hữu linh mạch hắn vì cái gì muốn như vậy làm cùng n à y nói là phá hủy đảo không bằng nói là không đạo nhân môi anh đảo khinh khải phun ra một cái đối tu tiên giả tới nói vô cùng quen thuộc từ ngữ luôn y hóa dừng lại một chút sau không đạo nhân yếu ớt thở dài là ta đem hắn giáo đ ắ c quá tốt rồi nàng ánh mắt vẫn dừng lại tại ngoài cửa sổ nhưng tầm mắt lại không có lạc tại những cái đó tàn lụi cảnh trí bên trên mà phảng phất giống như vượt qua mấy trăm năm năm tháng xem đến đã từng chính mình cùng với bên người kia cái non nớt hài đồng khi đó hắn còn chưa không là trí cao vô thượng tần hoàng mà chỉ là nhất danh bình thường hoàng tử gặp qua sư tỷ nam hải đi theo tại sư tôn bên người rụt rè nhìn lên nàng thanh âm nhỏ như mỗi vo ve sư tôn l ạ n h đ ạ m nói nói a không từ nay về sau hắn liền là ngươi sư đệ ngươi muốn hảo hảo dạy vào hắn nam hải tuy là hoàng tử mẫu phi lại cũng không được s ủ n g ái cho nên tại vương tộc bên trong không được coi trọng mới bị tiền nhiệm thần hoàng nhét vào đạo môn muốn để hắn học chút tu thân dưỡng tính t i ê n pháp một cái hoàng hốt tuổi nhỏ hài đồng liền trưởng thành thiếu niên cả ngày đi theo tại nàng bên cạnh rất giống là chỉ tiệu theo đôi sư tỷ ta luyện khí năm tầng sư tỷ ngươi xem ta học được linh q u a n thuật sư tỷ n à y là phụ hoàng đưa cho ta đan dược cấp ngươi ăn đối tại thiếu niên hưng phấn nàng thường thường sẽ chỉ đạm đạm ứng tượng h một câu hảo bởi vì sư tôn không vui vương tộc thêm chi thiếu niên tu tiên thiên phú hữu h ạ cơ hồ ở vào nuôi thả trạng thái ngược lại là nàng này cái sư tỷ gánh vác dạy bảo chức trách cho nên hai người c h i gian ngày càng thân cận nàng cũng dần dần quen thuộc bên cạnh này cái theo đôi tồn tại có một ngày nếu là không nghe thấy sư tỷ sư tỷ kêu gọi đúng là có chút tình mình phảng phất chỉ là thời gian nháy mắt thiếu niên biến thành thanh niên thanh niên tại tu tiên thượng xác thực thiên phú hữu h nhưng tại võ đạo lại có thể sưng n g ú t trời kỳ tài rất nhanh triển lộ tài giỏi trở thành tiên võ song tu tân sinh đại cường giả mà theo lấy thực lực tăng cường thanh niên giá tâm đồng dạng ngày càng bành trướng như là một chỉ trói buộc tại lồng giam bên trong yêu thú chỉ chờ tránh thoát lồng chi một ngày tiếng này thanh niên đứng tại nàng trước mặt thân xuyên trang phục thần thái dâng trào mang anh tư bừng bừng phần chân khí chết ta muốn ngồi thượng hoàng vị thanh niên vươn g tay đôi mắt đầy là chân thành tha thiết thỉnh sư tỷ giút ta mà nàng chỉ là giống nhau ngày thường đáp lại hảo lúc sau hình ảnh nàng đã không nhớ rõ lắm chỉ nhớ rõ lay động dường, địch nhân sư tôn mất đi vì trợ giúp thanh niên đoạt được h o à n g vị nàng hảo giống như giết rất nhiều rất nhiều người chịu đến đếm không hết ám sát trong tối ngoài sáng âm n h ư quỷ kế chỉ lệnh người cảm thấy phiền chán nhưng cuối cùng tại chỉnh cái sư môn trợ giúp h ạ n nàng thành công thanh niên được như nguyện ngồi thượng trí tôn bảo tọa ở vào triều đình bách quan phía trên cao cao tại thượng quan sát chúng sinh nhưng theo thanh niên trở thành thần hoàng ngày đó trở đi nàng đột nhiên cảm giác được kia đạo thân ảnh hảo giống như càng ngày càng xa lạ nàng không muốn lại tham dự những cái đó phân tranh tự hành tránh vào thâm sơn yên lặng tu hành núi bên trong không năm tháng không biết nói trôi qua bao lâu thằng đến có một ngày sư môn sư bá tìm thượng nàng báo cho thần hoàng tuyên bố chất u tiên tôn võ chính lệnh nàng đầu tiên phản ứng tự nhiên là không tin nhưng nàng chưa kịp đi tìm thần hoàng tông môn sở tại đại sơn liền bị số lớn võ giả vây quanh bọn họ nhìn thấy tu tiên giả liền l i n giết cho dù là hài đồng cùng nữ tử cũng không đông tha sơn hỏa đốt chỉnh c h ỉ n h ba ngày ba đêm máu tươi đem bùn đất đều n h u ộ m thành màu đỏ đợi đến nàng về đến tông m ô n lúc nhìn thấy chính là một phiến tàn t ạ phế tích đã từng quen thuộc hết thầy đều bị phá hủy phế tích bên trên thần hoàng chính chở nàng nam tử không phục năm đó tiêu sái tuân tú mà là tóc trắng xóa. dần dần ra đi nhưng k i a cổ quyền lực chìm đắm ra tới uy nghiêm lại càng thêm thâm trầm chỉ làm người cảm thấy vô cùng xa lạ mà nàng vẫn như cũ trẻ tuổi như lúc ban đầu võ giả tuổi thọ mặc dù so thường nhân cao hơn rất nhiều nhưng cùng tu tiên giả so sánh lại tương đương ngắn ngủi l ã o nhân đạm đạm mở miệng không đạo nhân hồi lâu không thấy ngữ khí bên trong tựa như có hoài niệm có sầu não còn có ghen ghét nàng nhìn c h ầ m c h ầ m lão nhân ta làm sai cái gì để ngươi như thế không tôn trọng ta ngươi thậm chí không chịu gọi ta một tiếng sư tỷ đã cách nhiều năm trùng phủng lại không có chút nào ôn u chỉ có cựu hận cùng ý lão nhân mang đến võ giả giống như là thủy t r i ề u bao phủ nàng này bên trong có một ít người thân xuyên quỷ dị áo giáp mỗi một kiện đều mang theo quỷ dị vô cùng mỹ năng chúng nó bị gọi thần tướng áo giáp này là nàng theo tới bái kiến tồn tại nhưng theo áo giáp trên người nàng lại n gửi được một cổ phá lệ quen thuộc khí tức linh mạch thu tiên giả thân nhiệt chúng nó khí tức c u ố n quýt lấy nhau không phân khác biệt như là được luyện chế mà thành pháp khí nàng nháy mắt bên trong rõ ràng áo giáp nguồn gốc mạnh liệt hận ý xông lên đầu thân hoàng ta muốn giết người một vạn lần cũng không đủ a n nhạc trước mắt ngập trời sát khí theo không đạo nhân trên người mánh liệt quay cuồng tựa như huyết h ả i tận thế bông xuống tia thân trắng trẹo sạch sẽ đ ả bảo tại khoảnh khắc bên trong liền nhuộm thành máu bình thường tinh hồng trước kia mô hồ không rõ ràng khuôn mặt b ô n g nhiên trở nên cực kỳ khủng bố hai mắt bên trong chạy xuống huyết lệ gần như thực chất toán khí cùng hận ý khóa chặt t a n nhạc tại cỗ uy áp này chi hạng n nhạc toàn thân run dày dữ dội lông t ơ từng chiếc dựng thẳng đã lâu tại hiện thực bên trong cảm nhận được lúc nào cũng có thể bỏ mình báo hiệu hắn mắt bên trong thậm chí sản sinh nào rác phản thất có thể đem bầu trời ba muốn g ă m n ướt cắn xé hắn huyết đủ. huyết thủy tản mát ra mãnh liệt tắc ý này bên trong còn kèm theo vô số người hò hét kêu rên khóc thảm liền như là có ngàn vạn người bị cầm tù tại này huyết hải bên trong đối mặt như vậy khủng bố cảnh tượng an nhạc buộc phát ra cực mạnh cầu sinh d ụ g hư không ma khải tản mát ra vô tận tâm h thúy khí t ứ c chống lại huyết đan song kim đan điên cuồng chuyển động thái văn tại r a thịt bên trên hiền hiện h ắ n cơ hồ muốn chủ động thôi động đại hoang tri tâm sử dụng da mạnh nhất hình thái nhưng vào lúc này không đạo nhân hai mắt dần dần thanh minh lại đây lúc trước cùng thần hoàng chồng vào nhau khuôn mặt một lần nữa biến thành mặt quỷ bộ、dáng. ngắn ngủi trong một giây sắc khí huyết h ả i huy áp đều biến mất không thấy không đạo nhân lại biến trở về kia bức thanh nhã rửng dương t ư thái chương ba trăm bốn mươi lăm ngươi là thân nghiện hai an nhạc manh t h ở dài một hơi toàn thân mồ hôi t u ô n như nước tâm có t h ử a quý nhìn hướng đối phương n à y nữ nhân căn bản là cái nửa điên rốt cuộc không đạo nhân cũng sớm đã chết hiện tại cùng an nhạc đối thoại bất quá là một đoạn ký ức cùng chấp nghiệm oán nghiệm cấu thành tà ma thôi đã chết hoa thần sẽ có này loại thực lực sao an nhạc trong lòng toát ra một cái lớn mật suy đoán có lẽ nàng không là hoa thần mà là xin lỗi ta trạng thái không là thực ổn định không đạo nhân giải thích nói nói một số thời khắc đều sẽ nghĩ tới đi qua sự tình an nhạc đương nhiên không dám p h ả n nàn chỉ là tiếp tục lúc trước chủ đề tiếp tục hỏi nói thần hoàng luyện hóa linh mạch mục đích là cái gì ngươi cũng đã hấp thu qua này loại danh vì nguyên huyết khí ô huế vật đi khôi phục lại bình tĩnh không đạo nhân không nhanh không chậm hỏi nói vậy ngươi có hay không nghĩ tới nguyên huyết khí đến tột u cùng từ đâu mà tới ngay vậy an nhạc trong lòng hơi động ẩn có chút suy đoán tại ta thoát đi thái a truy sát sau liền dốc lòng nghiên cứu nguyên huyết cùng thần tướng áo giáp còn tự thân đi một chuyến thần khải mộ rốt cuộc có thể xác định cái gọi là thần khải mộ hoặc giả nói nguyên huyết mạch căn bản liền là luyện hóa sau linh mạch nói đến đây không đạo nhân mặt bên trên đùa cợt càng sâu tu tiên giả thi hải chính là cung cấp nguyên huyết mạch chất dinh dưỡng an nhạc hơi hơi trận to hai mắt trong lòng sợ hãi chất dinh dưỡng không đạo nhân gật gật đầu đúng vậy a liền là chất dinh dưỡng ngươi cho rằng thái a vì cái gì muốn chất tiên tôn võ lại vì cái gì muốn đối tu tiên giả đuổi tận giết tuyệt hết thể hết thể bất quá là ra tại hắn tham lam nhắc tới thái a này cái tên thời điểm không đạo nhân ngữ khí rõ ràng biến lạnh hắn không muốn chết muốn tiếp tục ngồi tại kia hoàng vị bên trên thẳng đến sông cạn đá mòn an nhạc bừng tỉnh đại ngộ nguyên huyết khí tác dụng c h í nhất là kéo dài tuổi thọ trở về muốn hấp thu nguyên huyết khí quá trình s ắ c thực có loại sinh mệnh lực được bổ sung cảm giác hơn nữa hắn đã từng nghe nói qua đương kim thần hoàng đã ổn thỏa hoàng vị mấy trăm năm thậm chí ngao chết ba nhiệm thái tử thiên hạ há có trăm năm thái tử tại đại thái thần triều không chỉ có hơn nữa còn không chỉ có một vị lấy võ giả tuổi thọ mà nói cái này hiển nhiên cũng không bình thường an nhạc vốn dĩ vì là bởi vì hoàng tộc có đặc thù kéo dài tuổi thọ thủ đoạn Đến này bên trong lại có này dạng không nghĩ đạo nhân nói ra phủ bụi nhiều năm trần tướng an nhạc chú ý đến một cái xa lạ từ ngữ thần nhiệt lực t i a ra sao vật không đạo nhân ánh mắt mang theo cổ quái nghiêm túc chăm chú nhìn hắn ngươi chẳng lẽ không biết ngươi chính mình liền là thần nhiệt an nhạc thoáng chốc chừng lớn hai mắt tâm thần chấn động sinh ra so biết được nguyên huyết mạch trần tướng lúc còn muốn mãnh liệt kinh đảo hải lãng nhưng hắn rốt cuộc trải qua quá rất nhiều sóng to gió lớn rất nhanh bình tĩnh trở lại trầm giọng hỏi nói thân nhiệt rốt cuộc là cái gì không đạo nhân không có thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng giải đáp thân nhiệt chính là thần chỉ hậu duệ đã không phải người lại không cách nào thành thần bị p h à m nhân e ngại vì thần minh chán ghét mà vứt bỏ cho nên xưng là nghiệt ý là không nên tồn tại ở thế gian tồn tại an nhạc lập tức nghĩ đến này cỗ thân thể chưa từng xuất hiện qua mẫu t h ầ n cùng với trần gia thôn bên ngoài lồng trắng yêu thú thủ lĩnh dị thường thái độ còn có tại leo lên bạch quất cầu thang sau hắn bản thân nhìn thấy kia đạo xa lạ bóng lưng đến lúc này đây hết thể tựa hồ cũng liên hệ nhưng a n nhạc vẫn là hỏi nói tiền bối vì cái gì nhận định ta là thần nhiệt tự nhiên là bởi vì ngươi trên người nồng đến hóa không mở thần nhiệt lực hơn nữa bên cạnh ngươi này cái tiểu g i a hỏa trên người không phải cũng có thần nhiệt lực sao không đạo nhân nhẹ nhàng nhất chỉ tiểu tiểu hồng thân ảnh liền hiện ra tới nàng khuôn mặt nhỏ bên trên còn có chút mờ mịt xúc tại an nhạc bên cạnh xem không đạo nhân ánh mắt đầy là hoảng sợ nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nữ nhân đáng sợ hảo giống như chỉ là một ý niệm liền có thể phá hủy chính mình toàn bộ tồn tại thần nhiệt lực cũng không lâu lắm liền biến thành thần nhiệt lực yêu nguyên lực nguyên lai liền là thần nhiệt lực an nhạc trong lòng tự nói hắn đã biết từ lâu yêu nguyên lực không giống bình thường chính là rất nhiều bí lực bên trong quỵ dị nhất hung hiểm một loại nhưng không nghĩ qua yêu nguyên lực thế mà cùng thần minh trực tiếp móc đ ố i suy tư sau an nhạc phát hiện một chỗ lỗ thủng không đúng ta từng tại long cốt yêu thú trên người nhìn thấy qua nghiệt thần lực chẳng lẽ chúng nó cũng là thần hậu dậy sao không đạo nhân tầm mắt bên trong tràn ngập đối đãi vô tri hậu bối bình thường k o n dung giải thích nói, nói cổ long vốn dĩ liền là gần với thần nhất minh thần nhiệt Mà yêu ê loại b nay t r o một phen lời nói nghe xuống tới an nhạc kỳ thật đã tin tưởng hơn phân nửa nhưng hắn còn có một cái chôn tại đáy lòng nghi vấn thần minh như thế nào sẽ xem thượng phạm nhân cũng cùng chi sinh hạ hậu duệ thật giống như nhân loại không sẽ cùng con kiến giao phối đồng dạng tại thần minh mắt bên trong p h à m nhân đại khái chỉ là sinh vật phù du b à n nhỏ bé tồn tại một cái ý niệm liền có thể xóa đi một mảng lớn như thế nào lại sản sinh k h á c dạng ý tưởng nói cho cùng thần hiểu rõ chân tướng có hay không có tình cảm dục vọng đều là một tần số những cái đó tiên nữ hạ p h à m truyền thuyết bất quá là lao bách họ phát tố nguyện vọng sản phẩm người đ ố i thần minh sinh sôi đời sau phương thức khả năng tồn tại một ít hiểu lầm không đạo nhân kiên nhẫn giải thích nói đ ố i thần minh mà nói chỉ là một cái ý niệm một cái ý tưởng liền có thể dựng dục ra đời sau mục tiêu cũng chưa hẳn là nhân loại có thể là g i á thú hoa cỏ này đó vật sống cũng có thể là nham n thạch dòng nước chờ chết vợt không cần cùng bị tuyển chúng đối tượng có cái gì cảm tình càng không cần giao phối đạo không bằng nói người bị tuyển chọn tại thần xem tới chỉ là một cái vật chứa dùng tới đón tiếp thần nghiệt sinh ra không đạo nhân xem ăn nhạc ánh mắt bên trong có chút thương hại này đối với người mà nói có lẽ có ít khó có thể tiếp nhận nhưng sự thật chính là như thế này đó lời nói làm ăn nhạc liên tưởng đến đã từng nghe qua truyền thuyết cổ xưa tỉ như hoa tư thị d â n qua cự nhân dấu chân sinh hạ phục hì lạc cơ ăn một viên nữ tính trái tim mà mang thai đông tây phương truyền thuyết bên trong tựa hồ cũng có tương tự miêu tả chương ba trăm bốn mươi sáu triệt đề đến cuồng một ruộng, máy, buồn buồn 346, đến cùng. 1. không đạo nhân lời nói không thể nghi ngờ chứng minh an nhạc phỏng đoán nay vị động phụ chủ nhân đã từng cùng thần hoàng quan hệ thân mật tu tiên giả chính là hóa thần phía trên luyện hư cường giả a nhưng n ạ đại cảnh giới. Cho nên, cho dù chỉ là một đạo c cùng chọn cái cảnh Cho cho chỉ chết sau tàn hồn, cũng có thể có dù nàng sánh, vẹn nên, tàn hồn, n giới. là so sau hai thể h kém một thế đ á so ợ hữu ánh thể thứ năm cảnh võ giả không thể ác, có một mắt làm động liền Nhưng giả võ đậy. s với không đạo nhân thực lực nàng lúc trước thổ lộ ra những cái đó trần tướng mới càng thêm lệnh an nhạc trong lòng hiên n ổ i sóng thật lâu khó có thể bình tĩnh nguyên chủ trên người nguyên lai、like、còn có n à y dạng bí ẩn an nhạc nhai nuốt lấy này đó chưa có người biết tin tức gian nan đưa chúng nó nuốt vào bụng bên trong yên lặng tiêu hóa hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề nhìn hướng không đạo nhân nhưng là ta ban đầu thể chất cùng phạm nhân không khác thậm chí còn phá lệ suy yếu cái này lại là như thế nào hồi sự an nhạc ban đầu đi tới này thế giới lúc thân thể bất quá là thân thể p h à m thai liền trần ra thôn bên trong cường tráng điểm hán tử cũng không sánh bằng chỗ nào như là thần minh hậu duệ t h ầ n nhiệt độc thân thường thường quyết định bởi tại thai ngén nó vật chứa không có nổi điên không đạo nhân tỏ ra phá lệ ấm dễ thân yếu ớt nói nói từ thiên tài địa b ả o hóa thành t h ầ n nhiệt trời sinh liền cụ bị thần dị thần thông yếu thú thì sẽ thừa kế cường đại lực lượng mà nếu như là phàm người sinh ra thân nhiệt lúc đầu tự nhiên chỉ là phàm nhân trên thực tế nay loại thân nhiệt cực kỳ hiếm thấy ta cũng chỉ gặp một lần không đạo nhân có chút hăng hái nhìn chằm chằm a n nhạc như là tại nhìn một chỉ lâm nguy động vật quý hiếm có loại đơn thuần tò mò nay đặc thù tính hẳn là tại tại linh hồn ngươi hẳn là so thường nhân lại càng dễ xem thấy một ít bọn họ nhìn không thấy đồ vật lại càng dễ tiếp xúc đến không thể diễn tả tồn tại cũng lại càng dễ chịu đến thần minh chăm chú nhìn nay loại thần n g h i ệ t sẽ thường xuyên bị ép lâm vào nguy hiểm tình cảnh lọt vào không biết ngấp nghẽ ngươi có thể sống đến như vậy lại còn tu luyện tới kim đăng kỳ thực sự tính là phúc lớn mạng lớn nghe được này lời nói an nhạc yên lặng l i nhìn giao diện thượng thiên khí chi nhân nói không ra lời theo cái nào đó góc độ tới nói không đạo nhân không có nói sai nếu như an nhạc không có mỗi ngày thôi diễn cơ hội thử lỗi hắn sợ là đã sớm chết ở trong cái xó nào nay lúc không đạo nhân tầm mắt lạc tại an nhạc ma khải thượng hiếm thấy có chút ngạc nhiên nô nay cố khí t ứ c hẳn là hư không đi ngươi thế mà có thể từ nơi đó còn sống trở về như vậy lâu đến nay không đạo nhân còn là cái thứ nhất xem xuyên ma khải nơi phát ra người không đạo nhân lại quan sát kỹ một h ồ i nhi ánh mắt càng thêm cổ quái huyết đ h ụ c thần nghị lực linh lực hư không còn có khác một cái thần chỉ hương vị ngươi này áo giáp rốt cuộc là cái gì đồ vật quả thực so thái a bồi dưỡng ra thần tướng áo giáp còn muốn quý dị n à y cái vấn đề kỳ thật an nhạc cũng trả lời không được tại đi qua đến không hết thôi diễn cùng rèn luyện sau hư không ma khải sớm đã cùng ban đầu bộ d á n g đại tướng đình kính liền an nhạc bản thân đều nói không rõ ràng nó đến t ộ t cùng tính ra sao vật an nhạc hỏi lần nữa tiền bối đi qua hư không sao không đạo nhân mí m u i m ỉ m cười ngươi cho rằng luận hư hư là cái gì ý tứ an nhạc trong lòng mãnh nhiên nhảy một cái nhưng còn không đợi hắn đặt câu hỏi Không h n đạo ân liền nói, cũng hư không có hư q u an hệ chi thức. đối thức, nhạc g giờ ư ơ i tới nói, bây c ỉ có chỗ h i không hữu í h Hú hổ, thời gian cũng không nhiều. nhạc nơi. gian cũng Ấn. An nhạc ý thức đến cái gì nhìn hướng không đạo nhân thân thể kia thân thuần trắng đạo bào chính tại nhất điểm điểm thay đổi đạo hiện ra hư hóa trạng thái tiền bối ngươi ta này nói tàn hồn đã tại thế gian bồi trở về quá lâu cũng đến nên tán đi thời điểm chính là bởi vì ta lực lượng biến mất che giấu động p h ủ pháp trận dần dần mất đi hiệu lực các ngươi mới có thể ngộ nhập nơi đây không đạo nhân ngữ khí bên trong cũng không quá nhiều quyền luyến ngược lại còn mang đạm đạm giải thoát tại sư môn bị diệt sau một đoạn thời gian bên trong ta t ừ n g đối sở hữu võ giả đều ôm lấy cực sâu hận ý hận không thể ăn sống này thịt nâng ly này máu cho nên tại này động phủ bố trí tốt nhằm vào bọn họ c ả m ấy còn đem người chết luyện vì nhân thôi liền ta đều một lần mê thất tại giết chóc cùng thủ hận bên trong nhưng theo thời gian c h u y ể n rời ta phát hiện ta sai thiên hạ võ giả lại có gì sai sai bất quá là thái a một người mà thôi không đạo nhân d ố i da trắng non tinh tế bàn tay chính là này đôi bạch ngọc không tì vết có thể so với tác phẩm nghệ thuật tay tạo hạ vô số sắc nhiệt ta vốn định sẽ tiến vào động phủ võ giả đều diệt sát nhưng hiện tại liền từ bọn họ đi thôi không đạo nhân bàn tay theo đầu ngón tay bắt đầu biến mất nàng lại không chút nào để ý chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía an nhạc có thể rời đi phía trước nhìn thấy ngươi này dạng thú vị hậu bối đạo cũng coi là một cái may mắn chuyện bất quá ta này gian động phủ bên trong đại đa số bảo tài đã sớm bị ta hủy đi đại khái không sẽ có cái gì thu hoạch ngươi không sẽ để ý đi nói đến đây nàng đúng là hoạt bát cười nhẹ một tiếng cứ việc không đạo nhân khuôn mặt che giấu tại một tầng x ư ơ n g mù bên trong nhìn không rõ ràng nhưng này nháy mắt bên trong mỹ hảo khí chất đúng là làm an nhạc không rời mắt nội con ngươi nàng phảng phất không còn là giết người nhưng b gánh vác huyết h ả i thâm cựu luyện hư cường giả mà chỉ là một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ ngươi còn có nghi vấn gì không tốt nhất thừa dịp ta còn có ký ức thời điểm đặt câu hỏi an nhạc do dự một chút cuối cùng hỏi nói thần minh vì cái gì sẽ sáng tạo thần nhiệt không đạo nhân trả lời rất kiên quyết không biết nói nàng ngữ khí thập phần lẽ t h ẳ n g khí hùng thần ý tưởng không là người có thể phỏng đoán có lẽ chỉ là lâm thời một cái ý niệm không có bất luận cái gì mục đích ý nghĩa có lẽ là gai đúng chỗ n g a thuận nước đ ầ thuyền lại có lẽ là đem thần nhiệt coi là con cờ làm hạ một loại nào đó bố cục hết thể đều có khả năng nhưng có một điểm có thể xác định ngươi cùng thần minh c h i gian đã có thiên t ỷ vạn lũ liên hệ chỉ có chờ đến ngươi đủ cường đại mới có thể thăm dò này sau l ư n g bí ẩn an nhạc gật gật đầu thỏ ra là đã hiểu lại hỏi nói một chuyện cuối cùng cái này thất lạc thần tướng áo giáp tại chỗ nào không đạo nhân mỉm cười ngươi gặp được nó nó liền tại động phủ khác một chỗ xung quanh một phiến lờ mờ trống r i n g nổi lên âm lanh hàn phòng mang đến huyết tinh khí vị ở mức mặt đất lần lần rung động khi thì có huyết sắc linh quang tiệc quá võ giả tầm thường một khi chạm đến liền sẽ tổn thất rất nhiều khí huyết nếu là bị hai ba nói đồng thời mệnh chúng cẳng có khả năng sẽ bị hút thành người khô đại ca ca không được chạy ngươi chân cho ta mượn có được hay không hình dáng tướng mạo đáng sợ nhân khôi tại vách tường bên trên phi t ố c leo lên mấy cái cánh tay đùi dễ như t r ở bàn tay vào vách đá chống đỡ lấy nó bằng đại thân thể tại này địa hình phức tạp bên trong nhân khôi động tác đúng là phi thường linh hoạt mẫu lệ xem đáp tại nó trước người chạy trốn võ giả nhóm lương tích phát lệnh chương ba trăm bốn mươi bảy triệt đề đến cuồng hai n à y hắn mụ rốt cuộc là cái gì quái vật lý q u a n sơn cũng tại hốt hoảng chạy trốn hàng ngũ bên trong hắn cắn răng nhịn không trụ chửi bới nói tại h ắ n ngực có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương không ngừng có máu tươi từ bên trong chảy ra hắn quanh thân ánh nắng chiều đỏ đồng dạng so bình thường đạm rất nhiều trạng thái rõ ràng có chút suy yếu ban đầu gặp phải cái này nhân khôi lúc lý quan sơn còn có chút khinh thị trực tiếp cùng nó kịch liệt giao thủ mà vài lần v à c h ạ m sau lý quan sơn cấp tốc phát hiện này quái vật khó chơi chỗ chỉ nói tới sức mạnh tốc độ nó kỳ thật so già kém chính mình nhưng mà lý quan sơn nhiều nhất chỉ có thể tháo rỡ rơi nhân khôi mười mấy điều cánh tay mấu chốt lại không thể triệt để rét chết nó trái lại nhân khôi n ạ i lực gần như vô cùng vô tận căn bản sẽ không mọi bệnh đoạn tay hoặc chân chỉ cần tìm mặt khác võ giả ghép lại một chút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu này dạng một cái đánh không chết thủy không được quái vật có thể nào không khiến người ta tâm sinh sợ hãi tiếp tục mang xuống lời nói lý quan sơn có lẽ sẽ bị sống sờ sờ mãi chết lý quan sơn một bên chạy trốn một bên thầm nghĩ nói cần thiết t r ư ớ c tìm được mặt khác thiên hộ cùng bọn họ tụ hợp sau lại nghĩ biện pháp lấy sức một mình ta tuyệt đối không là nó đối thủ liền tại này lúc hắn bên người tư đồ viễn đông nhiên hoảng sợ nói mau nhìn tia khuôn mặt không là cái gì mặt điều này loại thời điểm còn kinh hái tiểu ngoạo lý quan sơn thuận tư đ ổ viễn tầm mắt nhìn lại sổ một câu nói t ụ đơn giản là tại nhân khôi kia trương hải đồng khuôn mặt bên cạnh đúng là lại chui ra một t r ư ơ n g bọn họ đều thực mặt mũi quen thuộc võ tuyển hắn thế mà lý quan sơn mặt bên trên hiện ra không dám tin đồng thời nghĩ tới rồi lúc sau sẽ dẫn phát hậu quả võ tuyển tại thanh châu trấn linh ti bên trong mặc dù không nhận chào đón nhưng hắn tốt xấu là danh chính ngôn thuận đại trấn linh sử liền như vậy chết tại nơi đây không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát thanh châu trấn linh ti nội bộ dung mạnh đợi đến hắn kia vị huynh trưởng trở về thế tất lại bởi vậy tức giận có lẽ liền bọn họ đều sẽ bị liên lụy Tư đại n tình biểu ca n ca chút an tĩnh như h t t một bên hải đồng rỗi ra một món tay đặt tại bên miệng làm im lặng trạng không thể ẩm ý đến người ca ca người là người võ tuyển hoảng sợ đạt tới cực hạng nhưng hắn chính muốn chạy chú lúc lại ý thức đến chính mình thân thể đã cùng phía trước hoàn toàn không giống hắn túi đầu xuống xem k i a đến không hết xếp tại cùng một chỗ tư chi thân thể lâm vào mê mang bên trong ngươi rốt cuộc làm cái gì ta xem đại ca ca ngươi đầu h ó c hảo giống như đ ĩ n h hảo sử cho nên mượn dùng một chút đâu hai đồng thanh n m vẫn như cũ thiên chân vô t à đại ca ca ngươi hiện tại cảm giác như thế nào dạng võ tuyển sắc mặt biến huyện mấy lần còn sót lại lý trí tại suy n g h ĩ quá trình bên trong bị triệt để tàn phá hắn đầu tiên là khóc giống d ư ớ lệ biểu tình vô cùng mặt mẹo sau đó trợn cười to nói ha, ha ha ta cảm giác quá tốt rồi hiện tại ta rất mạnh cường đại trước này chưa từng có này thực hảo ta muốn giết bọn họ giết giết giết võ tuyển lời nói tỏ ra có chút vô tự hỗn loạn tại trải qua sinh tử đại khủng bố cùng với như vậy hiện trạng sau hắn đã triệt để điên c ù n g chỉ còn lại có bộ phận rõ ràng chấp h nhiệm cùng n à y nói hắn còn là võ tuyển đảo không bằng nói nó chỉ là một cái dung hợp võ tuyển hận ý cùng o á n khí quay vật này chẳng lẽ nói võ đại nhân hắn t r u n g quanh võ giả nhóm mắt thấy này tình này cảnh nghe được võ tuyển thanh âm một đám chừng lớn hai mắt đầy là trấn kinh chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng hoang đường lại quỷ dị vượt qua bọn họ nhận biết có võ giả cẩn thận thử dò xét nói võ đại nhân ngài còn tốt sao h ơ anh không khí phát ra một trận d í t lên mấy cái cánh tay mang theo trọng trọng tàn ảnh trực tiếp lạc tại này d i à n h võ giả vị trí suy huyết quang trợ hiện cha hỏi chi người trực tiếp bị tạp thành một cục thịt bùn vô cùng t h ế thảm võ tuyển điên cùng hai mắt quét về phía này p h í a khu vực mắt bên trong đầy là tàn khốc băng lãnh như là bản thân t ô i miên đồng dạng thì thào nói, nói ta thực hảo ta thực, hảo. Ta thực hảo. hắn hận ý nhằm vào sở hữu còn sống võ giả đặc biệt là trấn linh ti đồng liêu ta biết các ngươi đều xem không khởi ta cảm thấy ta là dựa vào hình trưởng mới có thể ngồi thượng này cái vị trí các ngươi đều ghen g h é ta t đều chán g h é ta t nếu như thế ta liền đem các ngươi toàn giết về sau ai còn dám không phục ta võ tuyển ánh mắt dừng lại tại lý q u a n sơn trên người khoe miệng hướng thượng câu lên lý thiên hộ liền theo ngươi bắt đầu đi lý q u a n sơn sau lưng hiện ra mãnh liệt hàn ý trái tim đều lậu nhảy vẫn c h ầ m một nhịp phản phát bị một loại nào đó tà dị đến cực điểm yêu ma để mắt tới bình thường tại lớn lao nguy hiểm báo động bên trong hắn theo bản năng hướng bên cạnh trốn tránh hai cái thân vị s ắ c bén hàn mang theo bên người xẹt qua cơ hồ cắt vỡ ra thịt ba điều bị bóp méo để ép thành hình m ũ i khoan bén nhọn cánh tay l ạ c tại lý quan sơn lúc trước chỗ đứng thượng đâm thật sâu vào mặt đất tại võ t u y ể n điều khiển này cỗ thân thể sau đúng là học được lấy tứ chi làm vì vũ khí tầm xa tới công kích thấy quỷ lý quan sơn như vậy lớn còn theo không thấy như vậy t à môn tình huống hắn lập tức cao thanh quát võ đại nhân đã chết mà hắn chỉ là một chỉ tà ma các vị phân tán rút lui dứt lời thân hình giấu tại ánh nắng chiều đỏ bên trong cao tốc chạy khỏi nơi này vừa vặn sau kia cố hàn ý từ đầu đến cuối như có gai ở sau lưng thật lâu không có t á n đi lý quan sơ biết chính mình bị xem như con mồi để mắt tới hắn toàn thân khí huyết nổ tan ánh nắng chiều đỏ như là mây m ù bản mánh nhiên khuất trường đồng thời hít sâu m ộ t hơi lấy lớn nhất âm lược quát b ù i tôn cung d ạ n h a n h tới cứu ta sóng âm tại ánh nắng chiều đỏ bên trong cồn cồn tàn ra tựa như lôi âm cơ hồ có thể chuyển bá đến động phủ bên trong mỗi một cái góc này là hắn có thể nghĩ đến nhất nhanh thông báo mặt khác thiên hộ thủ đoạn thứ tư cảnh võ giả tại này nhân khôi trước mặt trừ đưa tới mới mẹ thân thể không có bất luận cái gì tác dụng chỉ có thứ năm cảnh mới có một tuyến đem này chém giết khả năng mặc dù nghe có chút mất mặt có lẽ sẽ dẫn đến hắn tương lai đánh mất uy nghiêm nhưng tại mạng sống cùng thể diện gian nên chọn cái nào lý q u a n sơn còn là phân thật sự rõ ràng võ t u y ể n lại là không quan tâm nệ trạng phân tán ra tới chân c ẳ n g dùng sức hướng phía dưới đ ạ p một cái mặt đất mạnh r u lên nó cũng mượn nhờ phản xung lực nhảy lên thật cao thường lý q u a n sơn đuổi theo cùng lúc đó nó đông đảo tứ chi giống như là có chính mình ý tưởng t hướng chung quanh võ giả đánh tới muốn đem bọn họ thân thể cũng hòa hợp chính mình một bộ phận xem này dạng tràng cảnh còn lại võ giả đều biến sắc trong lòng vạn phần hoảng sợ chạy trốn tứ phía mở ra vách anh.、Vết、đá rung động không thôi giữa hiện ra hình mạng nhện vết rách như vậy băng vỡ đi ra hòn đá như mưa rơi rơi xuống huyết khí cùng mùi tanh bắn ra đến không hết ngân tuyến liên lụy h ạ mấy cái cánh tay vận t hành hình méo mó m ộ t cổ manh theo bên trong đưa ra ngoài ngay sau đó nhân khôi b ằ n g đại thân thể mặt khác bộ phận cũng một điểm một điểm theo hang động này bên trong chui vào như là nhuyễn trùng tiến vào hang động quá trình có loại nói không nên lời b ồ nôn v õ tuyển ngũ quan vạn mẹo lẩm bẩm nói giết giết hết các ngươi hai đồng kia khuôn mặt cười đến thực vui vẻ hảo chơi chơi thật vui cố lên a cho ta mượn đầu góc đại ca ca không xa nơi hơi làm nghỉ ngơi lý q u a n sơn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nhân khôi quái đ ả n kinh dị thân thể nó hảo giống như so trước đó càng lớn tại dung hợp võ t u y ể n đại n a o sau nhân khôi tựa hồ phát sinh một ít quỷ dị d ị biến nó hình thể càng thêm linh hoạt đa dạng huyết n ụ c cùng xương cốt cảm nhận đặc biệt khi thì so pháp khí còn kiên cố khi thì lại so đ ô n g còn muốn mềm mại như là biến thành một loại nào đó sen vào chất lỏng c ù n g cố t h ể gian sự vật nhưng cải tạo thành các loại hình dạng cùng lúc đó nhân khôi thể nội ngân tuyến bắt đầu đem càng ngày càng nhiều sự vật nối liền cùng nhau nhập vào này cỗ quỷ dị n ụ c thân bên trong mới đầu còn chỉ là mặt khác võ giả thi thể nhưng cũng không lâu lắm động phủ bên trong tường đ ổ đen nhánh ở m ớ t thổ nhưỡng giàu có sinh cơ thảm thực vật tất cả đều thành nhân khôi hấp thu dung hợp tài liệu các loại nhan sắc vật chết tựa như thi ban trải rộng tại nhân khôi toàn thân bổ khuyết vào tứ chi khe hở bám vào tại làn da mặt ngoài nhìn qua cực kỳ dị dạng xấu xí không hề nghi ngờ lúc này nhân khôi triệt để mất đi nhân loại hình thái chính tại trở thành một chỉ không gãy không giữ q á i v ư t nó hình thể cũng tại này quá trình bên trong không ngừng tăng lớn như là đoàn hấp thu hơi nước vào biển độ cao giữa bất chi bất giác liền vượt qua năm mét còn có tiếp tục bành trướng xu thế đừng chạy liên n à y dạng cùng ta h ò a làm một thể đi võ tuyền hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý q u a n sơn ngựa khí không hiểu có chút của nhiệt cùng ta cùng một chỗ trở thành càng vĩ đại tồn tại một bộ phận chẳng lẽ không tốt sao nghe được này lời nói lý q u a n sơn ra gà n g ậ t đáp khởi một thân cùng nó trở thành quái vật một bộ phận hắn thả rằng đi chết điên rồi đúng là điên hắn cưỡng chế trong lòng sợ hãi cũng không quay đầu lại dùng sức đạp lên mặt đất phi tốc tại phế tích bên trong ghé qua chạy trốn người trốn không thoát võ tuyền thanh âm khàn, khàn quái dị phản phất giống như yêu thú bảo hiếu chỉ là trong n y mắt lý q u a n sơn phía trước mặt đất cao cao nổi lên như là nộ lòng xoay người một mặt vách tường c h ố n g rông phá vỡ mặt đất ngăn tại hắn trước người nhìn kỹ lại k i a căn bản không là vách tường mà là một chỉ xương trắng đắp lên mà thành cốt trưởng còn tại c h ậ m rãi thu nạp muốn đem lý q u a n sơn một phát bắt được lý q u a n sơn không kịp nghĩ nhiều q u á t to một tiếng toàn thân trên dưới ánh nắng chiều đỏ hừng hực t h i ê u đốt tựa như một mặt trời bàn đem hắn bao vây lại ánh nắng chiều đỏ cao tốc lưu truyền chi gian tạo thành đạo đạo vòng xoáy đúng là ngạnh sinh đụng nát cốt trưởng ngăn cản nhưng n à y lúc lý q u a n sơn lại không có sấn này cơ hội tiếp tục chạy trốn. mà là xoay người nhìn hướng không xa nơi a không nghĩ đến ngươi lý quan sơn cũng có hôm nay cung giả thân xuyên một bộ trang phục dáng người đỉnh chim đứng tại cao sử n g ự khí mang theo c h ả o phúng thế mà lại cầu chúng ta tới cứ u ngươi võ tuyền đều chết tại này quái vật tay bên trong ngươi không muốn chết liền thiếu đi nói điểm nói nhảm lý quan sơn kêu lên một tiếng đau đớn trong lòng thoáng tùng cầu khí hắn cảm giác được bùi tôn khí tức cũng tại gần đây không xa nơi ba danh thứ năm cảnh võ giả liên thủ tổng có thể triệt để giết chết cái này quái vật đi cái gì cung giả nghe vậy lập tức đổi sắc mặt túi đầu nhìn lại khắc hảo cùng võ tuyền nâng lên khuôn mặt tương đối cung dạng ư ờ i cũng tới hảo thực hảo võ t u y ể n đ ấ y mắt thiểm quá tham lam cùng dụng niệm hắn còn sống thời điểm đã từng theo đuổi cung d ạ lại bị kiên quyết tự tuyển trở ngại đối phương thứ năm cảnh võ giả thực lực hắn cũng vô kế khả thi nhưng hiện tại hết thể đều không giống nhau này một lần người trốn không thoát sổ cái bàn tay mang theo vạn quân khí lực tranh nhau chen lần hướng cung d ạ n kiểu tiểu thân thể bắt lấy thật là một cái quái vật tại nhìn thấy võ t u y ể n kia trương mặt mũi giữ tận sau cung dạ đầu tiên là kinh hãi mà hậu sinh ra cự đại cảnh giác đem này nhân khôi coi là đại địch đối lãi Tinh. Sóng âm đông ố i đảo cánh tay cung ầm vang điện xuống kích thích đầy trời bụi mủ mặt đất vì đó rung động ẩn thân tại xó sình bên trong vụ trộm xem này nhất chiến võ giả nhóm không khỏi tư r o n lòng g đồ viên cũng tại này đó võ già bên trong lắc đầu nói nói không có khả năng các ngươi quá coi thường thiên hộ bản lĩnh bị tán sát cũng sạch chỉ liền t gian lập tức bất mãn nhữ mày lại ân võ đại nhân ngươi nhưng đừng đem ta xem thường thiên a cung dạ cười lạnh theo đuổi mù bên trong chuyền gia đến không hết cánh tay lạc tại một tầng vô hình lực trường bên trên không cách nào tiếp tục đẻ xuống lực trường vờn quanh tại cung dạ quanh thân mười m khu vực bao phủ ra một cái cầu hình không gian làm nàng mạnh kháng này một kích cũng có thể lông tóc không thương loại như kiếm thuật bên trong nhập thân nhất định khoảng cách đều được dùng lưỡi kiếm ngăn cản kiếm vây càng đến gần cung dạ bản nhân nay cổ sức đẩy liền càng cường đại cho nên đơn thuần phòng ngự lực cung dạ chính là thanh châu thứ năm cảnh võ giả bên trong mạnh nhất người Bá. bên bắn bên bên bên cánh tác cái Liên lúc, lực lại là tại khôi gian chui vào cung bên cạnh bên trong. Tại gian này ngân tuyến nhân trong cung cạnh trong. trường đẻ xuống, chúng nó động tác vô cùng chậm chạc, lại vẫn gian nan hướng bên trong thâm nhập. Này theo tay trước mắt mét thâm đạo dạ chạp, vào mấy chậm đẻ gì qu vô ra, Tại tuyển đại võ phận bộ chương ú ý lực cung đều đặt ở cung dạ trên ở n g dạ ờ i lúc, k h ba trăm bốn mươi chín thiên s á t thủy kiếp hai tư đ ổ viễn sắc mặt chấn động là bùi đại nhân ra tay tại hắn bên người là sắc mặt tái nhuật lệ vân thâm đến trước mắt này thời điểm lệ vân thâm tự nhiên không có khả năng còn để ý cái gì ân đoán cá nhân hắn nhìn không trụ hỏi nói bùi đại nhân tu hành võ công là cái gì tư đồ viên nói nói võ giả một khi đến thứ năm cảnh võ công cùng dương v i ê n vực kết hợp sau liền sẽ lột s ắ c thành một loại siêu thoát tại võ học phía trên tồn tại ta từng có may mắn gặp qua bùi đại nhân ra tay chiêu thức kia bị hắn gọi thiên sát thủy k i ế p tư đồ v i ê n tiếng nói vừa dứt bầu trời bên trong tí tách bắt đầu mưa điểm nồng đậm hơi nước tại nhân khôi s ở s ử khu vực bên trong dâng lên đám người hô hấp gian đầy làm ù i vị ẩm mút mưa càng rơi xuống càng lớn hạt mưa rất nhanh trở nên càng ngày càng dày đặc là tại đông đảo võ giả trên người lúc bọn họ cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm tựa hộ bị này nước mưa dễ chịu bình thường trên người thương thế cũng được chữa trị nhưng mà tại võ một giây sau đại khí bên trong sở có lượng nước đều sao động lên tới nơi đây trên trời dưới đất mỗi một giọt nước đều giống như sống lại dãy rụa cột tròn leo lên tụ đến hướng vo tuyển gào thét mà tới thiên hạ đường yếu đối tại nước mà không thành cường già đường chi năm tháng mạn thiên vũ thủy tựa như hương thủy cọ rửa nhân khôi dị dạng bằng đại thân thể anh. Nhân sừng khôi lũ lụt ạ i đất mặc dù theo bọn họ quanh thân chạy qua nhưng không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương có thể thấy được bụi tôn nối một thức này khống chế đã xuất thần nhập hóa nhưng cũng không lâu lắm võ giải nhóm tiếng hô dần dần thấp trầm xuống bởi vì bọn họ xem thấy nhân khôi đem chính mình co lại thành một đoàn mấy cái nhất kiên cố tư chi thật sâu vào dưới mặt đất tựa như một khối ngoan cố đáng ngẩm cho dù lũ lụt tình thế h u n g mãnh cũng vô pháp lại dung chuyển nó mảy may không xa nơi t h i triển tiên s á t thủy kiếp bùi tôn sắc mặt trắng bệnh như thế nào như thế khó chơi nay loại đại quy mô chiêu thức đôi khi huyết linh lực tiêu hao cũng là cự đại bùi tôn khó có thể tiếp tục duy trì liền tại đầy trời lũ lụt tình thế hơi chút biến yếu nháy mắt bên trong vo tuyển điên cuồng tiếng nói liền văng lên kia tư đồ viễn mới vừa toát ra này cái ý nghĩ đã nhìn thấy một đạo màu đỏ thân ảnh như là sao băng bình thường hung hăng ném về phía kia viên đỡ thịt phong lôi chi thanh đại tác sao băng nổi lên tầng tầng khí lãng nay một quyền chỉ huy cực kỳ khoa trương đáng sợ nhưng lại tại hắn sắp đập chúng đ i ẽ u thịt lúc đ i ẽ u thịt vị trí đúng là hướng bên trên chuyển một mét vê anh thành phiến thành phiến huyết mục xương cốt vỡ nát tại cự lực hạ hóa thành thịt nát qua trong dây lát tại cao nhiệt độ hạ đốt đốt thành cho tẫn nhưng viên hạch tâm nơi đ i ẽ u thịt lại hiểm lại càng hiểm tránh thoát này một kích ngay sau đó nhân khôi phản kích lại một đ i ề u đen nhánh cánh tay theo đẽo thịt bên trong rối ra một bàn tay vỗ vào lý quan sơn lưng bên trên nháy mắt bên trong hắn trên người nội giáp vỡ nát toàn thân phun ra huyết vụ chỉnh cá nhân bay ngược mà ra trực tiếp tạp xuyên qua một mặt vách đá cung dạ cũng lại lần nữa ra tay nhưng nàng bản liền công yếu thủ cường thêm nữa đẽo thịt đã bị đếm không hết tứ chi bảo hộ tại chỗ sâu nhất nhất thời không cách nào phá mở này đó phòng hộ đồng dạng bị cái kia đặc t h ủ cánh tay đánh bay kia điều cánh tay là như thế nào hồi sự bùi tôn nhìn chằm chằm kia đen nhánh cánh tay có một loại thâm bất khả chắc cực kỳ nguy hiểm uy hiếp cảm giác mới vừa nó buộc phát ra lực lượng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung đứng ngoài quan sát võ giả nhóm tâm tình sa s u t đến đáy cốc sao lại thế ba danh thiên hộ đại nhân đồng loạt ra tay đều đánh không chết này quái v ư t sao nay loại tồn tại căn bản không phải sức người có thể giết chết tư đổ viễn trong lòng nổi lên mấy phân tuyệt vọng nuốt ngủ nước bọn hắn trong lòng rõ ràng một khi ba danh thiên hộ chế i n tử kế tiếp liền đến p h i ê n bọn họ này lúc nhân thôi thân thể to lớn đông nhiên nhất đốn như là phát giác đến cái gì toàn bộ thân thể lại hơi hơi run dày lên tới bùi tôn ngây người một lúc quay đầu nhìn hướng giữa không trung một đạo thân xuyên đen nhánh ma khải thân ảnh chống rông xuất hiện tại kia bên trong hắn là mặt đất bên trên tràn ngập trấn kinh người mặc q u hắn tại sao lại ở chỗ này n à y loại quỷ quệt y khó tạ khí chất vô biên vô hạn thâm thúy hung lệ m ặ t quỷ không là người m ặ t quỷ là ai là ngươi tại nhìn thấy hắn nháy mắt bên trong võ t u y ề n hai mắt trở nên đỏ bừng vô biên hận ý hiện lên hắn n g ỗ i chữ n g ỗ i cầu cắn r ă n g hô quỷ mặt người ta muốn giết ngươi như không là đối phương tồn tại hắn há lại sẽ lâm vào hiện tại này người không ra người quỷ không ra quỷ t r ả thái có này cỗ thân thể cho dù là người m ặ t quỷ cũng không thể nào là hắn đối thủ an nhạc quét liếc mắt một cái dị dạng n h ư n thôi đánh giá g i n g nói xấu quá đồ vật vội vặn ngươi chính mình đưa tới cửa tới đ ả o tránh khỏi ta đi tìm nghe được gan nhạc này lời nói đừng nói tư đồ viễn trở người ngay cả bùi tôn cũng không khỏi tâm nghĩ hắn là điên rồi sao người mặt quỷ đại danh bùi tôn đã từng nghe nói qua nhưng xem hắn trước mắt khí thức đúng là liền thứ năm cảnh cũng chưa tới mà liền bọn họ ba cái ngũ cảnh đều không là nhân khôi đối thủ người mặt quỷ còn dám như thế c u ầ n vọng còn lại võ giả cũng là tương tự ý tưởng người mặt quỷ danh khí mặc dù đại nhưng cảnh giới c h i gian t r i n h lệch cũng không l à như vậy đơn giản liền có thể bù đắp lệ vân t â m tâm tình càng là hết sức phức tạp hắn đã cho rằng người mặt quỷ không là nhân khôi đối thủ chờ mong người mặt quỷ tại chính mình trước mặt t a n mệnh lại ẩn ẩn cảm thấy đối phương thật có sáng tạo kỳ tích khả năng hống tại thù hận thôi động hạ võ t u y ể n điều khiển tái sinh hoàn thành nhân thôi tựa như một tòa núi cao hướng an nhạc đ è ép đi qua an nhạc mặt không đổi sắc khí huyết cao tốc vận chuyển toàn thân khí lực không giữ lại chút nào đ ò n núi thịt phóng đi hắn vừa vặn yêu cầu một trận chiến đấu tới bình phục chính mình tâm tình chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ậ hố chương ba trăm năm mươi an nhạc sừng sức tại đại địa phía trên một, một tiếng ẩm vang tiếng vang an nhạc một hai bàn tay to trực tiếp đụng vào dâm loạn xấu xí huyết mục bên trên khí huyết điên cùng phun trào thể nội mỗi một tấc máu thịt đều bắn ra vô cùng vô tận quái lực hai tay nơi cơ bắp một trận tăng vọt thư không ma biến thành áo giáp làm bén nhọn l ư ỡ i đao trạng tựa như cắt mỡ bỏ bàn mở ra trước người huyết mục sau đó an nhạc hơi nôn chân một đạp mặt đất tại tạm sát tiếng vỡ vụn bên trong vỡ ra t ừ n g đạo vết rách khí lãng manh liệt lấy hắn thân thể vì trung tâm hướng bốn phía càn quét mà đi an nhạc chỉnh cá nhân như là một bà đen nhánh đao nhọn trực tiếp mở ra đến không hết tứ chi mang ra đầy tr chỉ có hủy đi kia viên nhỡ thịt mới có thể chân chính g i ế t chết n h â n g thôi hống quái đản đáng sợ g à o thét bên trong an nhạc đón đầu đụng vào một cổ tiếng gầm đao nhọn và tiếng gầm hung h ă n g đụng vào nhau đi qua vô số lần thôi diễn đ ụ c thân nháy mắt bên trong liền đem tiếng gầm phá vỡ sau đó màu xanh dòng nước hỗn hợp các loại tạp vật theo thiên mà hàng ẩm vang lạc tại an nhạc trên người khủng bố lực lượng chớp mắt gian càn quét an nhạc toàn thân cao thấp lệnh hắn đều cảm thấy một chút đau đớn hướng thượng tình thế vì đó mà ngừng lại ừ an nhạc kêu lên một tiếng đau đớn huyết đan cùng kim đan cao tốc chuyển động thân thể lại là một trận tăng quanh thân bốc cháy lên thực chất hỏa diễm dòng nước cùng tiếp xúc bính nháy mắt bên trong liền bốc lên vì nóng rực hơi nước b ạ c h sắc hơi nước khoảnh khắc bên trong khuyết tán ra tới đồng thời an nhạc chỉnh cá nhân đã bạn theo hỏa diễm buộc phát lại lần nữa xuyên qua huyết mục phóng tới hạch tâm nơi nhưng ngay sau đó dòng nước gần như hóa thành lũ lụt cọ rửa hắn thân thể mấy cái màu bạc sợi tơ che giấu tại này bên trong tựa như âm tàn gián độc lúc nào cũng có thể khởi xướng trí mạng tập kích tiên nhân động phủ này một chỗ ngóc n á c h lại độ hóa thành một phiến lũ lụt địa ngục cự đại oanh min ngập trời dòng nước không ngừng quanh quần trào lên đông đảo võ giả xem như vậy cảnh tượng chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô đầu bên trong vụ vù, vù trong lòng một phiến hoảng sợ làm sao có thể ngay cả bùi l ạ i nhân t i ê n sắt thủy k i ế p đều thành nó một bộ phận tư đ ổ viện trợ người trốn tại địa thế tương đối cao trên vách đá không dám tin nhìn c h ầ m c h ầ m này một màn ngân tuyến dẫn dắt sâu chối năng lực vượt xa bọn họ dự liệu ngay cả thể lòng nước c h ả y đều có thể điều khiển đánh không chết hao tổn bất động còn có thể đem bất luận cái gì hiện vật dung nhập này cô thân thể bên trong nay loại q u á n vật chỉ lệnh bọn họ cảm thấy nồng đầm tuyệt vọng xem bị lũ lụt bao phủ ă n nhạc lệ vân thâm tâm dần dần chìm xuống phía dưới. xem ra người mặt quỷ cũng muốn thua lệ vân tâm từng tự mình cùng an nhạc giao thủ cho nên mà biết hắn thực lực viễn siêu bình thường bốn cảnh cho nên ẩ n ẩ n ôm lấy một loại nào đó chờ mong người mặt quỷ rốt cuộc vẫn chưa tới thứ năm cảnh bất luận hắn như thế nào cũng vọng cũng cuối cùng không là này quái vật đối thủ nghĩ tới đây lệ vân tâm trầm trọng thán khẩu khí thì t h a o hỏi nói chúng ta thật có thể sống rời đi sao khác một bên chiến trường bên trên võ t u y ể n đầy là điên cuồng cùng hận ý con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lũ lụt bên trong an n h ạ đáy lòng hơi hơi tùng k h u khí tại bị nhân khôi bắt lấy phía trước an n h ạ k i ê một trận giót á p mưa rào bàn cu để lại cho hắn cực sâu tâm lý cái bóng võ tuyền biết rõ người mặt quỷ so với mặt khác ba danh ngũ cảnh đều m u ố n cường thật là quái vật bản thiên phú hắn trong lòng nhịn không trụ dâng lên một k i a kiên kỵ tại thứ tư cảnh liền có thể có này loại thực lực một khi người mặt quỷ đột phá đến thứ năm cảnh lại sẽ mạnh đến như thế nào cấp độ tại kiên kỵ đồng thời võ tuyền lại sản sinh nồng đầm g h e n ghét vì cái gì có được này thiên phú người không là ta bất quá bây giờ hết thầy đều muốn kết thúc võ tuyền mắt bên trong hiện lên tàn khốc sắc ý hắn tâm niệm vừa động đến không hết ngân tuyến không ngừng tàn ra rất nhanh liền hướng lũ lụt lan tràn đi qua cùng lúc đó tại người mặt quỷ gần đây đạo đạo tàn chi bắt đầu hướng giữa ngưng tụ thu nạp tựa như một trường nắm chặt bàn tay lớn muốn ngạnh sinh sinh đem an nhạc b ó c chết tại ngân tuyến điều khiển thứ chi tựa hồ trở nên phá lệ bền bỉ nhưng vào lúc này vô số cánh tay trùng vây bên trong người mặt quỷ thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy một cổ khó có thể hình dung đen nhánh khe hở thay thế hắn tồn tại này khe nước tựa như thông hướng khác một cái chỉ còn lại có yên tĩnh cùng hủy diệt thế giới không nhìn thấy bờ thâm thúy từng tia từng tia theo bên trong thẩm thấu g i m a n g có khó có thể dùng hình dung khủng bố thưa không nhất ác đang sợ tịch diệt chi ý tràn lan đủ để đem thế gian vạn vật xé thành mà nhỏ ở vào khe hở chung quanh nhân khôi huyết đ ụ c nháy mắt bên trong c h ô n v ù i liền cặn bã đều không có để lại ngay sau đó đi tới an nhạc trước người ngân tuyến cũng bắt đầu đứt đoạn bị truyền t ố n g vào hư không bên trong cùng nơi đây triệt để ngăn cách liên hệ theo ngân tuyến đ ứ t gãy nơi đúng là chảy ra dòng m á u m à u bạc trong lúc nhất thời an nhạc quanh thân một một khu vực lớn như vậy bị t h a n h k h ô n g đen nhánh thân ảnh lại xuất hiện tại mọi người mắt bên trong a nhân khôi vài trương khuôn mặt đồng loạt phát ra thê lương tiêu thảm đồng thời lộ ra đau khổ vặn mèo biểu tình lúc trước tà dị điên cùng khí t thế mà ngã lạc một chút như là bản nguyên chịu đến tổn thương này là cái gì võ công chỗ tại cao sử bùi tôn khiếp sợ không gì sánh nổi mới vừa vết n ư ớ c kia t r u y ể n hiện ra xa lạ khí tức lệnh hắn cũng vì đó kinh hồn t n g đảm hơn nữa n à y còn là nhân khôi lần thứ nhất chịu đến thực chất tính tổn thương cùng phía trước bị thương ngoài ra có bản chất khác nhau bùi tôn nhìn về kia đạo đen nhánh thân ảnh không dám tin tự nói hắn thật chỉ là thứ tư cảnh sao Này lúc, an nhạc bên hoảng lúc, tai xem tới hôm nay nhiều nhất còn có thể dùng lại lần nữa hư không nhất ác cố nhiên uy lực cự đại nhưng cũng có thiếu hụt một khi sử dụng quá độ liền lại nhận hư không ô nhiễm lấy hiện tại an nhạc ý c h í lực một ngày bên trong chỉ có thể động dụng ba lần mà thôi đ i ệ u thịt bên trên mọc da nam hải khuôn mặt lần đầu sắc mặt tâm trầm không phục ngây thơ h à i đồng biểu tình hai mắt toán độc khóa chặt an nhạc thân ảnh đại ca ca này cũng không tốt chơi tự theo n ó sinh ra đến nay còn là lần đầu tiên theo người khác trên người phát giác đến này loại nguy hiểm trí mạng nam hải nhìn chằm chằm kia cỗ đứng sừng sững ở giữa không trung thân thể rốt cuộc có chút nghiêm túc bành trướng sức sống tràn đầy khí huyết cường hãn n ụ t thân này không phải là nó khát cầu sao nam hải tham lam liếm môi một cái người thân thể rất không tệ không bằng đưa cho ta đi lời còn chưa dứt nhân khôi thân thể to lớn đ ỗ n g nhiên như thái sơn áp đỉnh bàn rơi xuống mấy cái tứ chi tập hợp thành một luồng buộc phát ra đầy trời khí kình ẩm vang ném về phía kia đạo nhỏ bé thân ảnh an nhạc cùng nhân khôi nháy mắt bên trong liền tiến vào nhất kịch liệt chém g i ế t bên trong tàn tạ tứ chi đã bao trùn toàn bộ đại đ i ệ một phần trong đó còn là từ huyết n ụ c cấu thành nhưng theo thời gian chuyển rời b ù đất nham thạch nước chảy cũng đều biến hóa thành người thể bộ dáng hung hãn không sợ chết phóng tới ăn nhạc nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương ba trăm năm mươi mốt ăn nhạc sừng sững tại đại địa phía trên hai cồn c u ộ n lũ lụt cuồn cuộn bên trong từng đạo ngân tuyến tại này bên trong xuyên tới xuyên lui thỉnh thoảng lại xem đến h ắ c quang thiền quá hỏa diễn bức khởi chém ra từng mạng lớn huyết đ ụ nhưng h ạ một khắc huyết đục luôn là kết hợp lại hóa thành đao kiếm trường thương quyền cước chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy kia đạo nhỏ bé thân ảnh cùng đầy trời huyết nhục đấu tại cùng một chỗ cuốn phong bạo vũ cùng hừng hực hỏa diễm sen lẫn thành một phiến nhưng nam hải lại càng đánh càng là kinh hãi người mặt quỷ thể nội tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận thật giống như một trí thượng cổ yêu thú muốn tại cái này huyết nhục nham thạch đúc thành lồng giam bên trong khoé lên cái long trời lở đất cường han đến không thể tưởng tượng nổi liền tính may mắn có hai ba điều chạm tới người mặt quỷ thân thể cũng giống là đụng phải một đoàn không khí còn có này loại u y lực cực lớn đen nhánh kẽ hở mặc dù đối phương lúc sau không lại dùng qua hiện nhiên là một loại tiêu hao thực đại năng lực lại cũng không thể không phòng h ả o cường nhưng là tại này bên trong ngươi là không giết chết được ta tại một phen đại chiến sau hai đạo thân ảnh sớm đã trệch hướng trước kia khu vực nhân khôi bắt đầu đem càng ngày càng nhiều động phủ bên trong sự vật dung nhập chính mình thân thể liền mang theo một ít còn sót lại b ả o t à i mặt khác võ giả chế thành khôi lỗi động phủ phía dưới pháp trận đều cùng nhau trở thành nhân khôi một bộ phận không tốt mắt thấy một phiến pháp trận nền tảng bị nhân khôi nuốt hết bùi tôn sắc mặt đột biến một giây sau nam hải cùng võ tuyền đáy mắt đều thiểm quá một mạt màu đỏ võ tuyền ý thức đến cái gì s ư ơ n g cười như điên nói ha ha ha người mặc quỷ người chết chắc chỉ thấy tại lũ lụt cùng tàn chi bên trong xuất hiện từng đạo huyết sắc qua mang mang theo kiếp người băng hàn đây chính là phệ huyết thuật tại đem pháp trận chỉnh thể nuốt hết sau nhân k h ô i thế mà cũng nắm giữ cái này pháp thuật phệ huyết thuật đối võ giả cực kỳ khắc chế một khi m ệ n h trùng khí huyết liền sẽ lập tức suy yếu một mạng lớn cho dù là ngũ cảnh võ giả cũng không tiếp nổi mấy đạo lúc trước thăm dò động phủ quá trình bên trong nay pháp thuật cấp đông đạo võ giả đều mang đến phiền toái không nhỏ nhân thôi bản thân cũng đã đầy đủ biến thái còn giải tỏa này loại pháp thuật có thể nào không khiến người ta tâm sinh run dậy hơn nữa nên biết nói loại tựa như p h á p trận tại động phủ bên trong cũng không chỉ có một chỗ nếu là nhân khôi đưa chúng nó đều thôn vệ hấp thu thì triển thủ đoạn không một không là võ giả khắc tinh n à y dạng quái vật người mặt quỷ như thế nào có thể l ỡ nổi theo hố sâu bên trong leo ra lý quan sơn đi tới bùi tôn bên cạnh ho ra một ngụm tụ huyết lại lau khỏe miệng giọng nói vô cùng vì ngưng trọng k h u khụ người mặt quỷ lặp bại chỉ là thời gian vấn đề cung dạ đồng dạng chạy tới nơi này lộ ra cởi khổ kia quái vật không sẽ mỏi mệt còn như vậy hao tổn h ạ đi người mặt quỷ sớm muộn muốn bị máy chết bùi tôn quyết định ánh mắt kiên nghị chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể lại đua một thanh chuẩn bị thiêu đốt huyết đan đi thiêu đốt huyết đan này là ngũ cảnh võ giả chân chính liều mạng thủ đoạn một khi thi triển liền tính may mắn còn sống sót cảnh giới cũng sẽ vĩnh cửu tính ngã lạc lại không đột phá khả năng nhưng trước mắt không liều mạng kia liền là chờ chết thân là võ giả tự nhiên có liều mạng dũng khí vô số hỗn loạn huyết quang ngân tuyến tứ chi bao phủ tại người mặt quỷ đỉnh đầu giống như bầu trời đổ s ụ p bình thường l m vang rơi xuống hảo giống như hắn một cá nhân tại cùng chỉnh cái thế giới vị địch chỉ là đối mặt này cảnh tượng bản thân liền làm đông đảo võ giả toàn thân run dày hoảng sợ đến nghĩ muốn chạy trốn bọn họ không cách nào tưởng tượng lúc này người mặt quỷ đối mặt ra sao chờ đáng sợ áp lực liền tại ba danh thiên hộ quyết định chuẩn bị l i ề u mạng lúc an nhạc nhẹ nhàng mở miệng nói ra vốn d ĩ không muốn dùng ngày chiêu hắn dùng khí huyết manh kích thích trái tim k i ê m một k i ê u man hoang khí tức rung động không thôi đại hoang chi tâm kịch liệt nhảy lên ầm ầm ầm ầm a n h khủng bố văn minh thanh theo an nhạc thể nội bạo phát đi ra cùng với từng lớp từng lớp quỷ dị bí lực dũng vào hắn huyết n ụ thân thể tựa như là phát sinh một trận động đất khí huyết tại man văn bên trong ầ m van chạy xuôi trái tim bơm ra một cô nóng hổi dòng lũ tại thể nội lao nh s ư ơ n g q u ố t nội tạ mỗi một tế bào mỗi một sợi cơ bắp đều tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bành trướng lên ngắn ngủi nháy mắt bên trong bên trong hắn thân thể liền nên đón nghiêng trời lệch đất biến hóa hắn g An n h ạ c cảm g i á c t o à n thân t h u y i ề n đ ế n kịch liệt đau đớn phát ra cổ lao hoang vu gầm rú khủ n g bố sóng âm khóe động mà ra rất nhanh liền chuyển khắp chỉnh cái độc phủ mà tại này gầm thép thanh bên trong an nhạc nháy mắt bên trong liền một đường bạo đã tăng tới cao hơn m ộ mươi mét toàn thân khí huyết bành trướng cơ bắp chấn động trở thành chân chính cự nhân tại sở hữu người chấn động a n nhạc sừng sững tại đại địa phía trên kinh người khí huyết nhiệt lượng theo hắn thể nội bạo phát đi ra nháy mắt bên trong bút hơi đại phiến lũ lụt bút hơi khởi b ạ c h sắc hơi nước chính chuẩn bị thiêu đốt huyết đan lý q u a n sơn mãnh nhiên mở to hai mắt nhìn đây con mẹ nó là cái gì một bên cung giả cả kinh miệng đều không khép lại được hắn là người m ặ t quỷ n à y loại hóa thân cự nhân khủng bố thủ đoạn quả thực đem bọn họ thường thức cán tại mặt đất bên trên nghiền ép có thể sưng không thể tưởng tượng nổi ba danh thứ năm cảnh võ giả cũng coi như thân kinh bác chiến kiến thức rộng rãi nhưng lại chưa từng thấy này loại võ công t hư không ma khải không lại bao trùm a n nhạc toàn thân mà chỉ là bao trùm khuôn mặt cùng với bộ phận muốn hại tại trần trùi tại không khí r a thịt bên trên bộc lộ ra từng đạo cổ lao thần bí m a n văn khí huyết tại đường vân bên trong chạy xiết hiện ra ám hồng màu sắc như là dung nham phun trào a n nhạc một thân khí tức tại quỷ quyệt bên trong lại thêm ra hừng hực c n g bạo hắn hai mắt bên trong tựa như có hỏa diễn bức t h ở i nhân khôi ngươi đoán một cái ta đánh chết ngươi yêu cầu mấy quyển、vâng、anh cự đại thân ảnh ầm vang di động hảo giống như vượt qua thời không bình thường xuất hiện tại biểu thịt trước đó ngươi nam hải cùng võ tuyền sắc mặt đại biến đ ế n không hết huyết n ụ c ngân tuyến phi tốc ngăn tại đ i ể u thị phía trước chí ít mấy chục đạo vệ huyết thuật hướng cự nhân đánh tới hạ một khắc không khí bên trong phát ra lệ quỷ bàn d ị ế t lên một viên cự quyền theo thiên mà hàng trực tiếp cùng vô số tứ chi hung h ă n g đụng vào nhau khủng bố quái lực chi hạ tàn chi ngân tuyến huyết quang không có một đạo có thể đỡ nổi trực tiếp bị ép thành bùng não cồn cồn khí lãng chấn động ra tới vang lên cơ hồ muốn đâm xuyên mọi người mà nghĩ dưới chân đại địa vỡ nát vỡ tan biểu thị thế mà một quyền bị nện vào dưới mặt đất tia điều quỵ dị đen nhánh cánh tay ngăn tại năm đấm phía trước mới phòng ngừa bị đánh bể kết cục nhưng là tại d ã man giống lên một tiếng bên trong cự nhân nắm đấm như l à n h ư mưa rơi tiếp tục nện xuống quyền thứ hai quyền thứ ba như bài sơn đảo hải lực lượng bị an nhạc đổ xuống mà ra theo đại địa liên tục chấn động bụi b ằ m ngập trời mà lên cổn cổn khí l ạ n g hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài nham thạch cùng bùn đất phá thoái dưới chân mặt đất không ngừng hướng phía dưới lõm sụp đổ một mạng lớn nếu bạn muốn đổi k h ô n g khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lìn ốc trồn bị nổ hạ hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương ba trăm năm mươi hai ta hoài nghi hắn căn bản không là người một như thế nào sẽ mạnh tới mức này này hắn mụ còn là người sao quái vật hai cái đều là quái vật này loại v õ công này loại lực lượng chưa từng nghe thấy không thể tưởng tượng mắt thấy lúc trước quỷ dị đáng sợ nhất thôi khoảnh khắc bên trong liền bị cự nhân tạm xuống lòng đất liền đại địa đều muốn bị quái lực c h ấ n vỡ cảnh tượng đứng ngoài quan sát võ giả nhóm trong lòng cũng không khỏi đ ắ c dâng lên một trận bản năng b ả n sợ hãi bọn họ xem cự nhân ánh mắt kinh hãi m u tuyệt không quan hệ thân phận không quan hệ lập trường không quan hệ địa vị chỉ là đối thuần ví lực lượng đơn thuần sợ hãi lệ vân thâm chỉ cảm thấy miệng bên trong khô k h ớ c một hồi sáp dùng sức nuốt nước miếng một cái n g ư ờ i lai、like, người mặt quỷ còn có dấu này dạng thủ đoạn hắn đ ỗ n g nhiên có chút may mắn nếu thượng một lần người mặt quỷ dùng này chiêu chính mình sợ là sớm đã bị tạp thành thịt nát chiến trường bên trong cự nhân dưới chân nham đất theo cự lực chút xuống từng mảnh từng mảnh bạo liệt hướng chung quanh băng tán tại quái lực dẫn r i á c h ạ n đại khí q u a y c u ồ n g không chỉ khí lưu như là nước đồng dạng khởi động s ó n g dậy mà tại dưới mặt đất phương nhân thôi trạng thái tự nhiên cũng không khá hơn chút nào k ị c liệt đau nhức theo thân thể các nơi chuyển đến nếu như chỉ là bình thường huyết đủ, tứ chi, vô luận tổn thất nhiều ít nhân khôi đều không sẽ cảm thấy đau đớn nhưng tại cự nhân c u ồ n g bạo vô song lực lượng hạ ngay cả nó thân thể quan trọng nhất tạo thành bộ phận ngân tuyến đều bị nạnh sinh sinh ép thành bụi phấn mới khiến cho nó sản sinh đau cảm giác lúc này nhân khôi thể nội ngân tuyến đúng là chỉ còn lại có ba thành tứ chi mặc dù còn tại tái sinh nhưng từ khắp cơ thể cùng xương cốt đều biến thành thịt nát tốc độ không lớn bằng lúc trước tại béo thị phía trước đã không có nhiều ít huyết nhục có thể dùng cho ngăn cản an nhạc thế công chỉ có kia điệu đen nhánh chi thủ từ đầu đến cuối sừng sững không ngã đáng chết đáng chết đáng chết nam hải cùng võ t u y ể n khuôn mặt đều v ặ n m è o đến cực điểm hoán độc cảm xúc cơ hồ hóa thành thực chất nó cưỡng ép điều động thể nội còn sót lại ngân tuyến dùng nam h thạch cùng dòng nước bổ sung huyết đ ụ c cùng xương cốt lại lần nữa trèo chống thân thể ta muốn giết lời còn chưa dứt cùng với không khí dít lên tự đại quyền ả n h xông phá đầy trời b ụ i m g trực tiếp hướng nó nện xuống nhân khôi toàn lực khống chế ngân tuyến cùng đen nhánh chi thủ ngăn cản v â i anh đĩa thịt lại lần nữa bị một quyền nhập vào tầng nham thạch bên trong hơn nữa này một lần ngay cả tia điều cánh tay đều hơi còn một chút n h ư là gánh chịu nó không nên thừa nhận áp lực khó có thể tiếp tục duy trì cho dù nhìn không thấy sâu dưới đáy hố tình hình nhưng quan chiến phần lớn người đều có thể nhìn ra được đối mặt hóa thân cự nhân người m ặ t quỷ nhân khôi đã triệt để rơi vào h ạ phòng hoàn toàn ở vào bị đệ lên đánh cục diện đám người trơ mắt xem lũ lụt đều b ư ớ c hơi thành bạc h khí mặt đất tựa như địa chấn bình thường không ngừng nứt ra hố sâu một điểm một điểm mở rộng làm sâu sắc thẳng đánh hơn phân nửa động phủ đều r u n g chuyển không thôi vừa bộn u một phiến nhân khôi tại võ giả nhóm trong lòng đắp nạn khủng bố hình tượng tựa hồ cũng theo an nhạc nằm nấm bị từng quyền từng quyền ranh thành vai cha trực tiếp đánh gãy kia điều đen nhánh cánh tay đem đẽo thịt gắt gao áp tại mặt đất hạ chỗ sâu nhất đông không chỉ là mặt đất ngay cả động phủ mái vòm b ố n phía đều phát ra một tiếng văng trầm có loại chỉnh cái không gian đều tại lắc lư cảm giác lý quan sơn biểu tình đều có chút ngốc trệ này là trực tiếp đánh tới này tòa động phủ dưới mặt đất danh giới này cũng quá khoa trương bùi tôn ha to miệng cuối cùng ngay cả lời đều nói không nên lời cho dù là luyện hư kỳ tu sĩ động phủ cũng không có khả năng giống như chân chính đại đ i ệ như vậy nặng nề tại mặt đất hạ mái vòm đều có không gian giới hạn tồn tại mà trước mắt an nhạc thì là đục xuyên này chắc đ ị c h nhắm đất đánh tới nơi sâu nhất trong lòng đất c h i t để đem điệu thịt đẩy vào góc chết đối mặt gần tại muộn thức nằm đ ấ m võ tuyển mắt bên trong đầy là không dám tin dựa vào cái gì ta rõ ràng đều nắm giữ này dạng thân thể thế mà còn đánh không t h ắ n g ngươi làm sao lại có ngươi này dạng võ giả hắn gắt gao nhìn chằm chằm a n nhạc như là nguyền rụa bàn nói nói ngươi m ắ c quỷ ngươi này cái quái vật một bên khác nam hải mặt bên trên rốt cuộc hiện ra hoảng sợ cầu xin nói nói không đừng có giết ta ta sẽ rất nhiều pháp thuật con biết rất nhiều bảo vật vị trí cầu ngươi nay lúc hắn không giống là cái diện sạch nhân tính quái vật mà là cái đáng thương vô hại hải tử chỉ tiếc an lại không có tiếp tục nghe tiếp dục vọng hắn cánh tay mạnh nhiên phát lực tiểu núi lớn nhỏ nắm đấm ẩm vàng rơi xuống suy máu tươi bắn ra hai t r ư ơ n g người mặt liền cùng đẽo thịt cùng một chỗ nhất thời bị ép thành thịt nát nhân khôi như vậy bỏ mình bạch khí theo an nhạc thể biểu bạo phát đi ra hắn hình thể cũng bắt đầu chậm rãi qua vào hư không ma khải một lần nữa bao trùm lên hắn toàn thân nhưng an nhạc không hề rời đi hiện trường mà là vươn tay nhẹ nhàng chấn động đông đảo hết nhục mảnh vỡ tắn đi bộc lộ ra thịt nát hạ một sự vật đó chính là một thân màu bạc bên trong trộn lẫn lấy tinh hồng áo giáp tiểu dáng thập phần kinh dị hai vai cùng cánh tay bám vào giữ tợn gai ngược phía dưới chân bị lân giáp bao trùm vô luận thượng thân còn là hạ thân đều điêu khắc lấy vô số cổ lao thần bí đường vân mang theo khó tả hấp dẫn lực lệnh người chuyển không mở hai mắt quả thực thật giống như chúng nó là sống tùy thời tại biến ảo giao động cho nên có loại mê ly cảm nhận nhìn q u a dị thường quỷ dị mà tại an nhạc tới gần nơi này thân áo giáp sau nơi trái tim trung tâm kim đ a n tựa như chịu đến một loại nào đó kích thích chuyển động tốc độ tăng nhanh một chút nay là chịu đến yêu nghị lực a không hiện tại hẳ ảnh hưởng an nhạc mặt lộ vẻ vui mừng cảm khái nói nói cuối cùng cũng đến tay là cái này nhân khôi hành tâm thình lình chính là một thân thần tướng áo giáp những cái đó thần dị một bạc sợi tơ cũng không phải là đạo thuật mà là thần tướng áo giáp bản thân đặc thù năng lực theo không đạo nhân theo như lời nay thân thần tướng áo giáp danh sách cực kỳ cao tại thiên khải hàng ngũ bên trong lại đi qua nàng cải tạo cho nên cái này nhân khôi mới có thể như thế khó chơi đáng sợ liền thứ năm cảnh võ giả cũng không là đối thủ v ề phần kia đều i đen nhánh cánh tay kỳ thật là đã từng chết bởi động phủ bên trong thần đem thi thể một bộ phận cũng bị không đạo nhân xem như tài liệu luyện vào này c ố khôi lỗi bên trong hiện tại người là ta an nhạc không do dự cấp tốc dùng chữ vật túi thu hồi thần tướng áo giáp đồng thời trên người ma khải vằn vẹo nhúc đ í c h huyền hóa biến hình nhân khôi bị sống sờ sờ đánh chết người mặt quỷ thế mà thật thắng hắn còn chỉ có thứ tư cảnh đi cái này thực sự là quá bất khả tư nghị chúng ta bây giờ nên làm gì nhìn dần, dần yên tĩnh xuống chấn động cùng với chiếc người này phiến thật giống như bị mây thiên thạch tàn phá qua bình thường mặt đất đông đảo võ giả tâm tình vẫn dừng lại tại mới vừa chấn động bên trong người mặt quỷ kia hùng tráng vô cùng thân thể khoa trương đ á n g sợ lực lượng tựa như thiêu đến đỏ bừng bàn ủi dã man thô bạo khắc ở bọn họ trong lòng nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ấp gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ họa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến m ớ i chương ba trăm năm mươi ba ta hoài nghi hắn căn bản không là người hai đừng nói chấn linh ti bình thường võ giả bụi tôn này đó cựu cư cao vị thiên hộ cũng không khỏi tâm thần chấn động đối người mặt quỷ sản sinh một chút e ngại người mặt quỷ nổi tiếng lâu đời quả nhiên không phải là không có lý do là ta phía trước quá coi thường hắn bùi tôn cảm thấy chính mình phía trước phán đoán hết sức b u ồ n c ư ờ i cảm khái nói nói này loại nhân vật đã không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc cung dạ tâm tình cùng hắn tương bằng kính sợ xem hô sâu đậy phía dưới giống như người mặt quỷ này dạng võ giả không biết nói tại võ đạo chìm đắm bao nhiêu năm chắc hẳn là hậu tích bạc phát chi hạng mới có thể có hôm nay bản lĩnh tại cung dạng nghĩ đến kia chương mặt quỷ hạ khuôn mặt khẳng định là cái dãi dầu xương gió trung lao như người thuộc về này loại nhiều năm lao q á i cung dạ lại có chút ngạc nhiên nghĩ đến, bất quá. Này loại tiền loại bối t hắn ế mà không là không chúng ta chấn linh h người. ta ti giấu đối ắ mắt c cũng nhục chẳng cực Quan Sơn ánh mắt thập phần lửa nóng. Này loại nhục thân, chẳng lẽ liền quá sâu u sao? đi. đạo loại Lý lửa lẽ là thập hạn Thật m võ n tự tay đ kiểm tra h ắ nhục đối n thân truy cầu càng thêm mãnh liệt tâm niệm càng vì t h u ậ n thúy cho nên mới toát ra này loại ý tưởng l i ê n tại này lúc một đạo đen nhánh thân ảnh theo hố sâu bên trong chậm rãi dâng lên giống nhau hắn ban đầu xuất hiện tại mọi người mắt bên trong lúc tư thái nháy mắt bên trong liền hấp dẫn sở hữu người chú ý lực vậy mà lúc này không ai còn đối hắn ôm lấy khinh thị thái độ Chỉ bất quá võ đạo cùng tu tiên đồng dạng từ trước đến nay là đạt giả vi sư người mặt quỷ thực lực nếu tại bọn họ phía trên b ồ i tôn này dạng xưng hô cũng không có gì vấn đề liên làng này lời nói nghe được phía dưới hào chút võ giả âm thầm liễu lưới ngày bình thường tại bọn họ mắt bên trong cao cao tại thượng t i ê n hộ đại nhân tại người mặt quỷ trước mặt thế mà cũng như thế hèn bọn chỉ là tiện tay mà làm mà thôi người mặt quỷ khàn khàn thô lệ thanh â m vang lên cùng phía trước so sánh không hiểu có một loại không linh mở mịt cảm nhận bùi tôn ngược lại là không dành t ạ i ý này điểm việc nhỏ mà là lặng lẽ tùng khẩu khí theo người mặt quỷ này ngữ khí bên trong hắn không nghe ra quá lớn để ý không cùng bọn họ động thủ tính toán bùi tôn nhất sợ chính là người mặt quỷ không quen nhìn chính mình này đó chấn linh ti võ giả muốn đổi tận giết tuyệt chấn linh ti bên trong lúc trước đối tiền bối truy nã hoàn toàn là đại trấn linh sử võ t u y ê n mệnh lệnh không liên quan gì đến chúng ta một bên cung dạ mặt mang ta thấy mà yêu t h ầ n sắc ô nhu lời nói nhỏ nhẹ nói nói còn thỉnh tiền bối đừng nên trách người mặt quỷ gật gật đầu thấy hắn thái độ còn tính bình thản tựa hồ không giống nghe đồn bên trong như vậy cuồn g vọng hung tàn cung dạ trong lòng hơi động đ ố n g nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng tiền bối người có hay không nghĩ tới gia nhập trấn linh thi liên tại người mặt quỷ cùng thiên hộ giao lưu thời điểm phía dưới tư đồ viễn thị làm anh thư giãn xuống tới dùng sức ngồi dựa vào mặt đất bên trên toàn thân bủn rủn vô lực cả ngón tay đầu đều không muốn núc ních Hào mệnh. thật là quá kinh hiểm thân thể mọi m ệ n h vẫn còn lá tiếp theo chủ yếu là tinh thần thượng kích thích quá mức m á h liệt vừa rồi liên tiếp tình thế biến hóa thật giống như xe tắp treo bình thường kém chút làm hắn một hơi không chậm lại tới dùng sức thở hổn hển hai cái sau tư đ ổ viễn tâm tình có chút bình phục đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái sự tình từ từ lữ minh đâu hắn sẽ không phải người mặt quỷ hóa thành c ự người tạo t hành động tinh chi đại tuyệt đối lan đến gần cả tòa độc p h lữ bân bản hẳn là đã sớm chạy tới mới là nhưng hiện tại tư đồ viễn cũng không phát hiện hắn thân ảnh đáy lòng khó tránh khỏi có chút sầu lo Này lúc, tư đổ viễn toát ra một cái hoang đường phỏng đoán nếu như lữ huynh kỳ thật đã sớm đến nhà hắn nâng lên đầu nhìn hướng giữa không trung người m ặ t quỷ t h a n h thật nói tư đổ viễn phía trước liền từng hoài nghi tới an nhạc cùng người m ặ t quỷ c h i gian tồn tại liên hệ nào đó rốt cuộc có một số việc thực sự rất khó dùng trùng hợp để giải thích hai người bọn họ lúc trước đều bừa bãi vô danh k h ắ p hảo liền tại gần nhất này đoạn thời gian thanh danh lên cao hơn nữa hai người đều là thứ tư cảnh v õ giả lại đồng dạng cụ bị viễn siêu bình thường thứ tư cảnh thực lực nhất lệnh tư đ ổ viễn tâm sinh khả nghi điểm một điểm kỳ thật là hắn nghe nói nhạc sơn tiêu cục hoàng nhạc sơn đi bãi phòng lữ bân từ đó nghe được lữ bân phía trước từng cùng hoàng nhạc sơn đồng hành trước vãng núi hoang gần đây nhưng lúc sau ngọc diện thư sinh theo chưa tại núi hoang xuất hiện ngược lại là người mặt quỷ c h ấ n áp quần hùng xông ra như vậy đại thanh danh lại tăng thêm hiện tại nghĩ tới đây tư đ ổ viễn hít sâu một hơi t này không thể nào hắn theo bản năng phủ nhận này cái phỏng đoán tư đồ viễn thực sự thực đem ngày bình thường ôn hòa như ngọc lữ bân cùng vừa rồi kêu hủy thiên diện địa cự nhân liên hệ với nhau nhưng vạn nhất âu l i ê n tại hắn do dự hoài nghi lại không dám hoài nghi thời điểm sau lưng đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo kinh hỷ tiếng hô tư đồ hình nguyên nguyên lai không có việc gì theo phế tích trong đá vụn chạy đến chính là an nhạc hắn trên người đầy là bụi đất có mấy đạo rõ ràng thương thế khí tức suy yếu rất nhiều có phần có chút chật vật vừa nhìn liền biết trải qua sổ trận đại chiến lữ minh tư đồ v i ễ n liếc nhìn an nhạc lại nhìn xem đỉnh đầu người m ặ t quỷ đáy lòng mánh thở dài một hơi ta đã nói rồi quả nhiên chỉ là ta nghĩ nhiều tư đồ viết mở miệng hỏi nói lữ minh phía trước tại kia vì sao không thấy ngươi an nhạc cười hay nay nói, nói ta bị một cái ly kỳ pháp trận vây khốn mới vừa không gian một trận chấn động pháp trận đột nhiên mất đi hiệu lực này mới may mắn trốn thoát thì ra là thế tư đồ viễn không có chút nào hoài nghi n à y động phủ bên trong s á t thực có rất nhiều quỷ dị khó lường pháp trận còn thiên nhiên khắc chế võ giả lữ b ẫ n bị vây tại nơi nào đó thập phần bình thường t i ê p vị liền là người m ặ t quỷ tư đồ viễn nhìn hướng cao sử bóng đen ngữ khí kính sợ bên trong mang kiếm kỵ ngươi là không thấy hắn mới vừa mới đến đấy làm cái gì nay loại cảnh tượng ta này đợi đều không thể quên được tư đồ viễn đệ thấp âm lượng tại an nhạc bên thai nhỏ giọng nói, nói ta hoài nghi h á n kỳ thật căn bản không là người chỉ là cái khoác lên người ra quái vật an nhạc liên tại này lúc động phủ đại địa bầu trời lại lần nữa run mạnh nay loại chấn động phảng phất giống như tới tự không gian bản nguyên nơi xa thiên địa bắt đầu đ n g hóa tiêu tán thật giống như bị một khối cục tẩy đi bình thường an nhạc biết n à y là động phủ sụp đổ điềm báo tại không đạo nhân tàn hồn tán đi sau chống đỡ lấy này động phủ tồn tại lực lượng cũng hoàn toàn biến mất không thấy động phủ sụp đổ vốn chỉ là thời gian vấn đề mà vừa rồi kia một trận đại chiến càng là gia tốc này cái quá trình chấn động không ngừng tăng lên lệnh đông đảo võ giả đứng không vững sau đó trước mắt một trận trời đất quay cuồng bọn họ liền một lần nữa về tới h o a n g vu suy bại nam h châu nhưng tại động phủ bên trong trải qua sự tỉnh sợ rằng sẽ lâu dài tồn tại tại đám người đầu óc thời gian qua đi m ộ ư ơ i năm đều khó m à quên chương ba trăm năm mươi b ố ta còn là yêu thích nơi g ư kêu căng khó thuần bộ dáng một nam châu bão cắt vẫn như cũ lọt vào tầm mắt bên trong sở thấy đều là đất vàng màu vàng xâm gió lớn gào thét thổi quét qua này p h i ế n h o a n g vu thổ địa mang đến khô hạn lại khô nóng khí tức đỉnh đầu mặt trời giống nhau lúc trước kia bàn độc ánh nắng phân ngoại trước mắt nhưng đông đảo võ giả nhìn thấy này tình này cảnh k không ân không nhao nhao đầu, đầu đồng đồng người, người mặt quỷ tiền bối đã rời đi sao tư đồ viễn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện kia đạo giữa không trùng bóng đen không biết tại khi nào biến mất không thấy tâm tình hơi có chút phức tạp người mặt quỷ khoa chương khủng bố thực lực đã thật sâu khắc vào đông đảo võ giả trong lòng đến mức làm bọn họ đều cảm thấy sợ hãi nhưng khác một cái phương diện như không là người mặt quỷ ra tay bọn họ lúc này sợ là sớm đã thành nhân khôi một bộ phận tính là bị động chịu một lần cứu mạng tri ân tăng thêm võ tuyền đều chết bọn họ cùng người mặt quỷ c h i gian bản cũng không có cái gì mâu thuẫn hoàn toàn không cần phải lẫn nhau căm thù sao bởi vậy đám người đối người mặt quỷ thái độ đều phát sinh không nhỏ chuyển biến cách đó không xa cung dạ trở về mặt đất thang k h u khí đôi mắt đẹp bên trong hơi có vẻ thất vọng đáng tiếc tiền bối quả nhiên hay là không muốn sao mới vừa tại nàng đặt câu hỏi sau người mặt quỷ chỉ là lắc đầu liền tại bọn hắn tầm mắt bên trong rời đi cung dạ cũng không tốt lại q u â n q u y ế t chặt lấy mà vừa nghĩ tới bỏ mình võ tuyển cùng với lúc sau kia vị trấn linh sử phản ứng nàng liền trở nên đau đầu tâm tình nháy mắt bên trong không mỹ hảo lý q u a n sơn còn thất thần làm gì nhanh lên kiểm kê một chút nhân thủ chuẩn bị đi trở về sự tình còn nhiều nữa xem thấy một bên còn tại ngẩn người lý q u a n sơn cung dạ liền giận không chỗ phát tiết lý q u a n sơn hai mắt vẫn nhìn chằm chằm người mặt quỷ biến mất phương hướng thân xác thập phần tiếp hận lần sau gặp mặt nhất định phải kiểm tra kia cố nhục thân hắn còn nhớ thương cái này sự tình đâu bên cạ bùi tôn sờ sờ c á i cảm như có điều suy nghĩ vừa rồi người m ặ t quỷ tựa hồ so lúc trước yếu hơn rất nhiều khí tức cũng lược có khác biệt là đại chiến sau hao tổn còn là nói kỳ thật hắn chỉ là một bộ phân thân bùi tôn từng nghe tới núi hoang sự kiện bên trong người m ặ t quỷ triển hiện phân thân thủ đoạn cho nên có nảy hoài nghi hắn meo lại hai mắt yên lặng đảo qua tại tràng đám người cuối cùng đem này ý tưởng chôn tại đáy lòng chỗ s â u nhất một cái c h ư ớ c mắt chính là năm ngày sau thanh châu trấn linh ty võ giả đều về đến thanh châu còn bị thả một cái không dài không ngắn ngày nghỉ phát cho bộ phận tu hành tư lương tính là đối này lần hành động đền bù chỉ từ kết quả mà nói lần này nhiệm vụ không thể nghi ngờ thất bại hy sinh rất nhiều c h ấ n linh ti trung kiên lực lượng không nói ngay cả đại c h ấ n linh sử võ tuyền đều bỏ mình tại chỗ thất bại nhất địa phương tại tại bọn họ hy sinh như thế to lớn lại một điểm chỗ tốt đều không mò lấy tiên nhân động phủ bên trong đại đa số bảo tài đều bị không đạo nhân trước tiên phá hủy chỉ còn lại có một ít kiến trúc tài liệu còn có tồn tại võ giả mặc dù nếm thử mang theo nhưng có thể mang đi phân lượng cũng cực kỳ hữu hạn lại bị nhân khôi một trận đại náo cuối cùng giá trị thẳng dư cũng hủy đắc không sai bị lắm thanh châu trấn linh ti còn tại này lần sự kiện bên trong cùng nham châu tăng na trở mặt chỗ tốt không m ò lấy phản làm cho đầy người tanh một câu nói thua thế ma nhưng chủ đạo này lần hành động võ tuyền đều đã bỏ mình phía trên muốn đuổi theo trách cũng không có một cái biềm ngắm chỉ có thể như vậy coi như thôi mà nghe nói võ tuyền huynh trưởng võ bình trời đã biết được hắn bỏ mình tin tức b ả n muốn lập tức gấp trở về nhưng bởi vì tiền tuyến căng thẳng tại thần hoàng yêu cầu hạ tạm thời không thể b ư ớ c ra bất quá n à y đó sự tình cùng a n nhạc đều không có liên quan quá nhiều hắn lúc này chính bản thân nơi vắng vẻ rừng sâu núi thảm rừng sâu rậm ria sáng đều không chiếu vào được tỏ ra phá lệ lờ、mờ. mọi nơi hoang tàn vắng vẻ đ là sau khi chuẩn bị sẵn sàng an nhạc thở ra mở hơi điều chỉnh tự thân trạng thái đợi đến tinh khí thần đến đỉnh phóng lúc an nhạc mánh mở ra hai mắt tựa như có kinh lôi tại lờ mờ rừng bên trong thiệt quá sau đó hắn theo chữ vật túi lấy ra kia thân thần tướng áo giáp ông huyết quang cùng ngân quang sáng lên h ô n g thần mùi máu tanh đập vào mặt mà hiện mang theo quỷ dị không nói lên lời khí tức màu bạc sởi tơ tựa như du sạt ạ i nó mặt ngoài bò một chút cũng không an phận thần tướng á o giáp tựa như một chỉ hung lệ yêu thú chính tại hướng a n nhạc lộ ra g i ữ tợn răng nanh phóng thích độc thuộc tại nó huy áp ý chí hơi yếu chút v õ giả có lẽ liền này loại uy hiếp đều gánh không được a n nhạc lại n ế t miệng mỉm cười ngươi thực không thành thật à, liền như vậy không yêu thích ta sao hắn liền nhân khôi còn không sợ như thế nào lại sợ như vậy một cái vật chết ăn nhạc theo thiết lao kia bên trong nghe nói thần tướng hạt giống tuyển chọn quá trình bên trong có rất quan trọng một vòng. danh vị thông thần kỳ thật liền là tự mình tiến vào thần khải mộ dùng tinh thần cùng thần tướng áo giáp câu thông giao lưu l i ê n bình thường thần binh đều có linh húng chi này thần dị vô cùng thần khải tại này quá trình bên trong chỉ có nhận đến thần khải ưu ái võ giả mới có trở thành thần tướng tư cách cùng này nói là võ giả tại lựa chọn thần tướng áo giáp đảo không bằng nói là thần tướng áo giáp tại chọn lựa thích hợp chủ nhân Hiện nhiên, trước mắt này thân áo giáp cùng nhạc tương tính không là thực h giáp này cùng an tương trước mắt là áo khó nói lên lời uy áp khoảnh khắc bên trong tàn ra k h ô n g bố băng hàn huyết tinh gần như hóa thành thực chất như vực sâu như núi bản bông xuống tại nó phía trên nó như đồng vị tại đếm không hết yêu ma trước mặt bên hai là của u loạn gà o k h é t tràn ngập viễn cổ c n g thái bản thâm thúy thân khải chỉ có thần t r í không cách nào tránh khỏi sinh ra tâm tình sợ hãi nó quỳ dị đặt tại trước mắt này cái tồn tại trước mặt như là một hạt hạt cắt gặp gỡ toàn bộ sa mạc tại thân khải trải qua dài rằng giặc thời gian bên trong đại đa số võ giả đều đối với nó thập phần kính sợ tính là nó đại biểu thân phận địa vị sợ thì là nó thần quỷ sức mạnh khó lường nhưng hiện tại lại có một cái võ giả dám đối xử với nó như thế thần khải phẫn nộ nó thu hồi lúc trước không an phận n g â n tuyến huyết quang ám đạm xuống tới lúc trước hung sát chi khí lạng yên dấu kín vụ vụ cũng không vụ vụ như cùng một con tiểu ô quy bản c ó lại thành một đoàn thấy thế an nhạc đạm đạm mở miệng ta còn là càng yêu thích nơi g ư phía trước tiêu căng khó thuần bộ dáng miệng thượng mặc dù như vậy nói an nhạc đối thần khải thái độ không có chút nào thay đổi trực tiếp đem này xuyên tại chính mình trên người thần khải thần trí bên trong sinh ra vẻ đắc ý liền tính lần à y dạng đáng sợ võ giả kết quả là còn không phải muốn mượn dùng nó lực lượng trở thành nó toạ k � nhưng vào lúc này thần khải cảm giác đến bị chính mình bao trùm dưới thân thể tựa hồ sinh trưởng nhúc ních h ra cái gì đổ v ậ t dính chặt chất lấp mềm mại chúng nó cùng thần khải thân mật vô g i a n đụng đụng nhau lại lệnh thần khải cảm thấy từng tia từng tia hàn ý có một loại bất tường dự cảm một giây sau nó dự cảm thành thật đau đớn ti ti lũ lũ chuyển đến mới đầu c ò n như là bị tiểu trùng nhẹ cắn nhẹ nhỏ không thể thấy nhưng trước mắt gian này cổ đau đớn liền theo thần khải mỗi một chỗ ngóc ngách phát lên hội tụ vào một chỗ có như sóng lớn sóng g ữ bàn đánh tới thần tướng áo giáp bắt đầu kịch liệt run dày lên tới nó bao trùm này cố nhục thân hoàn toàn không giống là trước kia những cái đó võ giả đồng dạng nghe lời ngược lại mang đến trí mạng sắc cơ nháy mắt bên trong thần khải hạ phảng phất giống như mở ra đến không hết tế miệng nhỏ khí không ngừng tàn xé gặm n u ố t nó lớn lao sợ hãi mang theo thần khải thần trí nó liều mạng dễ ruộng nghĩ muốn thoát khỏi này cỗ tham lam thân thể nhưng mà hết thể đều đã quá trễ cùng với suy suy thanh vang thần khải trở nên càng ngày càng mỏng không ngừng bị hư không ma khải t h ô n p h ệ sắp nhập an nhạc nhắm chặt hai mắt khí huyết tại mạch máu bên trong lao nhanh không nớt cơ bắp b ả n h trướng núp ních tựa như một cái nhân thể cối say một điểm một điểm tướng thần tướng áo giáp ép thành n ụ c thân có thể hấp thu hạt nhỏ thiên ma chuyển lân u công nay b ả n là một môn thần dị công pháp luyện thể nhưng tại thôi diễn bên trong an nhạc ngoài ý muốn phát hiện thần tướng áo giáp m ả n h vỡ đúng là cũng có thể dùng cho này môn bí pháp chính là bởi vì này điểm an nhạc mới để mắt tới động phủ bên trong hoàn trình thần khải hiện tại hắn rốt cuộc đã được như nguyện chương ba trăm năm mươi lăm ta còn là yêu thích nơi k ê u căng khó thuần bộ dáng hai đáng tiếp duy nhất là thần tướng á o giắp cũng bị giao diện phán định vì là tiêu h à o phẩm không thể tại thôi diễn bên trong lặp lại lợi dụng theo thần khải không ngừng dung nhập an nhạc thể nội nó bí lực cũng bị cuồn cuộn không ngừng quán thâu đi vào bành trướng khí huyết r ó t vào hoàn toàn mới nhiệt lưu t h i ê u đốt nổ tung thành vô số tế tiểu hòa miêu nay có nhiệt lưu theo trái tim bắt đầu thông qua tráng kiện mạch máu hướng toàn thân cao thấp càn quét mà đi an nhạc như là chỉnh cái người điểm đốt lên tới bình thường cơ bắp thần kinh tạc khí đều truyền đến thiêu đốt kịch liệt đau nhức nhưng tại thiêu đốt quá trình bên trong lại cấp tốc đắp nặn ra hoàn toàn mới bộ phận thân thể liền này dạng lần lượt tiêu nhục thân trở nên càng ngày càng mạnh mềm dai kiên cố an nhạc phảng phất tại dục h ỏ a trung sinh vê anh rốt cuộc tại một trận động đất bàn oanh minh thanh bên trong hắn quanh thân một mảng lớn không khí thoáng chốc điểm đốt hóa thành biệt lửa hướng bốn phía khuyết tán ra tới phương viên trăm mét rừng rậm đều này cổ sóng nhiệt hạ thiếu đốt h ù dọa một rừng phi đ i ể u nồng đậm khói đen thăng nhập thiên không trực giác nhạy cảm yêu thú dọa đến tệ ra quần liều linh chạy trốn ra ngoài khá xa nơi lại yêu cũng phát giác đến này cổ núi lửa phun trào bàn khí tức lặng lẽ ngủ đông lên tới liền t h mạnh cũng không dám một ngụt này này là phương xa đường tắt rừng rậm gần đây võ giả mặt lộ vẻ hoảng sợ cảm thấy bản năng bất an nhìn hướng kia bay lên khói đen là sân hỏa không chỉ sợ là có người đột phá đến thứ năm cảnh đội ngũ bên trong lớn tuổi người mắt bên trong hiện lên cực kỳ hâm mộ tâm niệm vừa động khí huyết tựa như dương viêm bản nở rộ đột phá lúc xác thực rất dễ dàng dẫn tới hỏa t h a i nhưng là này dương viêm vực cũng quá lớn đi nhìn k i u phiến cấp tốc hóa thành biển lửa sơn lâm lớn tuổi người khỏe miệng hơi chịu nếu toàn bộ biển lửa đều là dương viêm vực p h ạ vi đây chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung a n nhạc trái tim nảy lên có như bầu trời sấm rền lại giống như cổng dã c h ố n g trận mang theo chấn động nhân tâm lực lượng khí huyết tạo ra hỏa miêu tham lam liếm lắp xung quanh hết thảy phản phất muốn đem sở hữu sự vật đều đốt sạch sẽ a n nhạc thân thể sừng sững tại biển lửa bên trong thể biểu thần khải đã triệt để trở thành hắn một bộ phận hư không ma khải thì là dấu tại dưới da trình khối thị thể t tựa như từ kim ngọc đ ú c thành tại hỏa diễm rèn luyện hạ chiếu sáng r g n g rỡ phản phất theo lò luyện rèn đúc mà ra thần binh lợi khí cơ bắp khối khối phồng lên vô luận cảm nhận còn là hoa văn đều hiện ra một loại lực nay dạng một cỗ nhục t h ầ n đặt tại phàm nhân mắt bên trong đã cùng tiên nhân không có cái gì khác nhau thuộc về yêu cầu quỷ bái tồn tại nói đạo hỏa diễm quấn quanh tại an nhạc bên cạnh lại sẽ không mang đến tổn thương chút nào chỉ có phá lệ ấm áp hài lòng cảm xúc đông lại là một lần nặng nghề nhịp tim phương viên vài trăm mét biển lửa như là nước chạy hướng trung tâm phun trào ngắn ngủi mười mấy giây liền đều không có vào an nhạc thân thể chỉ để lại một phiến cháy đen đại địa cùng một ít chưa thiêu khô tỉnh hải cốt hô nay một ngụm chọc khí phun ra tựa như liền không khí đều có thể ướt lên an nhạc hai mắt mở ra dung nham tựa như vầng sáng nhưng rất nhanh tiêu tán khôi phục như lúc ban đầu nhìn chung quanh thảm trạng hắn có chút t h ấ y náy nguyên lai、like、đột phá dương viêm cảnh còn sẽ dẫn phát này loại tai nạn hảo tại ta tuyển vị trí đầy đủ vắng vẻ không có tổn thương đến mặt khác người nếu là an nhạc tại thanh châu thành nội đột phá kia làm không tốt mới có thể dẫn phát một trận thảm án bất quá cuối cùng là thành an nhạc thay đổi một thân bình thường quần áo mặt bên trên lộ ra vui mừng đi qua hắn như vậy dài thời gian cố gắng kiên trì bền bị thôi diễn còn có n à y thân thần tướng áo giáp quà tặng rốt cuộc hậu tích bạc phát đột phá đến võ giả thứ năm cảnh ước chờ tại tu tiên giả b Kỳ thật ân nay cảm cũng c không nghĩ đến, hàn tiến tại võ đạo n h tu tu、so、giác tuần hoàn theo một loại nào đó trực giác an nhạc hơi điều động khí huyết hỏa diễm đơn giản t hai lình rỗi câu nói lại xem đắc ăn nhạc ra một chút mồ hôi lạnh hắn liên tưởng đến nhân khôi dùng ngân tuyến dẫn dắt chiếm đoạt huyết nhục cùng với mặt khác sự vật tình hình thật là tà môn năng lực hào tại a n nhạc trên người tà dị từ l i ệ u bản liền không thiếu cũng không kém như vậy một cái a n nhạc đơn giản thí nghiệm một chút huyết tuyến công hiệu tựa hồ đối với vật sống đặc công còn có thể từ trong đó hấp thu từng k i a từng k i a linh luẩn dùng cho bổ sung tự thân khí huyết huyết tuyến cũng có thể đối v ậ t chết có hiệu lực đưa chúng nó nối liền cùng nhau bất quá đối an nhạc tới nói dùng nơi không là rất lớn tại một số tình huống hạ sẽ có hiệu quả chân chính làm a n nhạc tại ý kỳ thật là nắm giữ huyết tuyến đại biểu ý nghĩa nếu hắn có thể hấp thu này thân thần tướng áo giáp có thể giải tỏa cái này từ điều như vậy mà khác thần tướng áo giáp đâu mỗi kiện thần khải đều có bất đồng đặc tính cùng mi năng nếu như đưa chúng nó tập hợp đủ lời nói an nhạc lại sẽ mạnh đến trình độ nào? nghĩ tới đây hắn ấy lòng không khỏi có chút chờ mong trừ cái đó ra tại nội thị lúc an nhạc ngoại ý muốn phát hiện hắn đúng là giữa bất chi bất giác đột phá đến kim đan năm tầng hắn phỏng đoán vô cùng có khả năng là tại thôn vệ thần t ư ớ n g á o giáp lúc khí huyết dẫn dắt linh lực hoàn thành đột phá hoàn thành một lần không nhỏ vượt qua còn có một việc lệnh an nhạc phá lệ kinh hỷ thần nhiệt lực năm mươi ba thần khải bản liền là thần nhiệt lực cùng linh mạch tu sĩ、si、huyết n ụ c cộng đồng đạn sinh ra sản phẩm này bên trong tự nhiên chất chứa đại lượng thần nhiệt lực nay một lần hấp thu làm an nhạc thần nhiệt lực chữ lượng lần đầu đột phá năm mươi đại quan rất nhiều màu tím từ điều cũng hơi sáng lên cho thấy có thể tấn thăng vì màu vàng nhưng ăn nhạc còn là nhịn xuống thêm điểm xúc động đều tích lũy đến năm mươi a lại n ô đem lực không phải một trăm sao vạn nhất thật có màu vàng phía trên từ điều mang cho hắn tăng lên khẳng định sẽ càng thêm khoa trương cùng lúc đó đại thái thần triều kinh thành bên trong một tòa cung điện lù lù sừng sững tại cao sử cao cao tại thượng quan sát phía dưới thành trì cung điện từ huyết ngọc đ ú c thành ngoại bộ dùng hoàng kim bày ra chạm giống điêu hoa nội bộ thì thiếp đạo màu bạc gạch men xứ k ắ c lấy cổ lao bí văn cùng chữ viết ẩn có tràn đầy vô cùng sinh cơ tản mắt ra t h ư ờ n g nhân tại này bên trong sinh hoạt một ngày liền có thể kéo dài tuổi thọ mấy năm nay cung danh vị trường sinh cung chính là đương kim thần hoàng thái a tầm cung hắn cũng có vài chục năm chưa từng rời đi này c u n g quan viên trọng thần chỉ có thể tại cung môn khẩu vào c h i ề u trước mắt trường sinh cung bên trong dựa vào tại hoàng vị bên trên thái a mở hai mắt ra hắn lúc này bộ dáng cũng không phải là xế chiều l ã o nhân mà là tinh lực tràn đầy thanh niên nam tử sợi tóc đen nhánh không thấy một mã tóc trắng khuôn mặt chân bóng nếp nhăn đều không thấy được mấy c â tướng mạo hoàn toàn đương đắc thượng tuấn lã ngô tử nhưng hết lần này tới lần khác là này dạng một cái nhìn như trẻ tuổi nam tử hai mắt lại phá lệ tàng t h ư ơ n g mang có một loại xế chiều khí tức sinh cơ cùng sức sống phản p h ấ t chỉ là giả tượng thật giống như chân chính hắn đã sớm chết giả ở mấy trăm năm phía trước sư tỷ thái a thì thào tự nói hắn mới vừa tâm có cảm giác lại mộng thấy đã từng chuyện cũ nhưng hắn ôn nhu chỉ xuất hiện rất ngắn nháy mắt bên trong ánh mắt lại quay về băng lãnh này loại cảm giác là thái a nhìn hướng trường sinh cung dưới mặt đất k i a bên trong mơ hồ chuyển đến một chút chấn động sau đó hắn xác mặt hơi thay đổi đứng lên hướng phía dưới đi đến cung điện mặt đất hướng tự động hướng hai bên tách ra lộ ra một điều thông hướng dưới nền đất đại đạo tiếp tục hướng xuống đi lờ mờ máu t ư ơ i mùi theo dưới nền đất phiêu đi lên nay tòa trường sinh cung chính là xây dựng ở lớn nhất nguyên huyết mạch phía trên tại kia bên trong hội chế đếm không hết phát trận đường vân vài tên thái giám cung nữ chính tại này bên trong như là kiến hôi bận rộn mặc dù như thế mặt đất chấn động vẫn như c ũ khó lấy lắng lại một tên thái giám chủ động tiến lên đón đầy mặt đều là mồ hôi lạnh quỳ dạm xuống đất hoàng thượng nguyên huyết mạch đột phát d i biến thái a đạm đạm quét mắt nhìn hắn một cái bàn tay lớn nhẹ nhàng nhấn một cái. đại điệp như vậy an tính lại kiểm tra một chút thần khải mộ có chưa từng xuất hiện vấn đề không bao lâu hoàng quan biểu tình mờ mịt trở về không thể tưởng tượng nổi nói nói có một cái thần tướng áo giáp danh sách hoàn toàn biến mất chương ba trăm năm mươi sáu n g ư ờ i thứ năm cảnh một thần tướng áo giáp danh sách biến mất thái a lập lại lần nữa một lần này câu nói mặt bên trên thần sắc không vui không buồn tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc ba đậu nhìn này cổ ba không sợ hãi khuôn mặt thái giám tạ cao q u a n g trong lòng càng thêm sợ hãi không ai so hắn càng hiểu được này danh bậy hạ hỷ nộ vô thường tự cổ gần vôi như gần cọc m à này vị ngồi tại hoàng vị bên trên mấy trăm năm thần hoàng càng là thường xuyên làm làm bạn tại bên cạnh người cảm giác hắn sớm đã không là một người loại k i a thân trẻ tuổi túi gia hạn che giấu tựa hồ là một loại nào đó tới gần tại yêu ma tồn tại hàng năm trường sinh cung bên trong chết bởi ngoài ý muốn thị nữ hoạn quan đều không phải số ít tạ cao q u ả n g cũng không muốn trở thành này bên trong trí nhất hắn vội vàng giải thích nói nói thần khải mộ bên trong thuộc về thiên khải năm vị trí trực tiếp sụp đổ sụp đổ liên quan ảnh hưởng đến nguyên huyết mạch mới dẫn phát mới vừa di động nói này lời nói lúc tạ cao quẳng chính mình đều có chút không dám tin tại h ắ n nhận biết bên trong Thần、tướng h ầ n t áo giáp có thể bị phá hủy nhưng xưa nay sẽ không biến mất sở hữu thần khải tại thần khải mộ bên trong đều có thuộc về nó danh sách vị trí chỉ cần cấp nó đầy đủ thời gian hủy hoại thần khải liền sẽ tại thần khải mộ bên trong tái sinh mà bây giờ thuộc về thiên khải năm danh sách đúng là liền này dạng bị triệt để xóa đi thậm chí còn dẫn phát toàn bộ nguyên huyết mạch chấn động n h ư không là thần hoàng tự mình ra tay này rung động tuyệt đối không có như vậy dễ dàng l ắ n g lại n à y loại tình huống tại tạ cao quảng ấn tượng bên trong còn là lần đầu tiên hắn rất khó không yêu kỷ thiên khải năm đến tột cùng gặp cái gì tạ cao quảng đấy lòng lẩn lẩn còn có chút sợ hãi nếu thần khải danh sách biến mất là người vì hà không có nghĩa là có người chính tại ý đồ hủy diệt sở hữu thần tướng áo giáp ngay vậy thái a thần sắc rốt cuộc lộ ra một tia chấn động có chút kinh ngạc lầm bầm nói thiên khải năm hắn nhớ đến cái này thần khải sớm đã cùng nó chủ nhân cùng một chỗ tại truy giết sư tỷ quá trình bên trong mất tích nhiều năm h à là nghĩ đến thanh châu c h ấ n linh ti báo cáo đi lên một phong m ậ thư t thái a trong lòng có định số hắn trầm mặc túi đầu nhìn lại vô số điều tráng kiện mạch máu trải rộng tại mặt đất hạ tựa như vật sống không ngừng n h c đích hướng ph đến khó có thể chạm đến c h ỗ sâu chỉnh cái địa hạ không gian liền như là một con quái vật ở bụng tràn ngập khủng bố huyết tinh cùng quỷ dị mà này chính là nguyên huyết mạch chân diện mục này một cảnh tượng tại người ngoài xem tới có lẽ cực kỳ hoang đường nhưng tại sinh hoạt tại nơi đây đám người xem tới lại là tập mãi thành thói quen h à n g ngày phong cảnh nguyên huyết mạch trước kia chính tại vận chuyển tươi sống nguyên huyết nhưng bởi vì mới vừa rung mạnh không thiếu mạch máu phá tan tới tiết lộ ra cao nồng độ nguyên huyết này là xa so với nguyên huyết khí tồn tại nguy hiểm cung nữ hoặc quan nhóm đều không dám tùy tiện tiếp xúc sơ ý một chút đụng tới liền sẽ bạo thể bỏ mình tạ cao quảng xem thái a sắc mặt biến hóa trong lòng càng ngày càng bất an thật giống như có một tảng đá lớn áp tại hắn trong lòng bình thường hắn đã hồi lâu không tại bệ hạ mặt bên trên thấy qua biểu tình biến hóa nay chỉ có thể nói rõ cái này sự tỉnh so hắn trước kia nghĩ đến còn muốn nghiêm trọng tạ cao quảng n ơ m nớp lo sợ đứng tại chỗ một câu lời cũng không dám nói rất nhanh hắn xem thấy thần hoàng trên dưới quanh người lõe lên một tia tái nhật cùng tinh hồng hôn tạc quan g mang chúng nó theo bốn phương tám hướng vào tới hội tụ tại thần hoàng nơi tim quan mang bên trong tựa như chuyển ra cổ long thét dài tạ cao quảng trong lòng nghĩ hoặc bệ hạ là nghĩ muốn làm cái gì đợi đến hắn lại, định thần nhìn lại. l i ê n phát hiện thần hoàng nơi trái tim trung tâm quang đoàn càng thêm lớn mạnh huyết sắc cùng bạch sắc giao h ò a xoay tròn chảy x u ô i p h ả n phất tẩn chứa siêu thoát thế tục huyền bí lại giống là bao vây lấy tới tự vô tận tâm viên bên trong cái bóng thằng đến thần hoàng từng bước một hướng mặt đất bên dưới đi đến tạ cao quảng mới hồi phục tinh thần lại vội vàng đi theo nhưng này loại làm cho người tâm thần mê say không thể l ờ i nói tà dị mị lực đã thật sâu khắc vào hắn đầu vóc bên trong tại lúc sau mấy năm bên trong đều không thể quên v ậ hạ thực lực rốt cuộc đi đến đâu một bước cùng lúc đó tựa hộ chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt phía dưới phá tan tới nguyên huyết mạch bắt đầu nhanh chóng khép lại một lần nữa trở nên tràn ngập sinh cơ phàm là thần hoàng tầm mắt đi tới chỗ mạch máu không không sinh động nút đ í t phát ra nhẹ g i ọ n g vụ vụ t h ư ợ n như thần tử tại cung nên vương giả đã đến chỉ là một cái hô hấp cơm phu nguyên huyết mạch liền khôi phục phía trước cường thịnh ổn định mà tại chỗ sâu mạch máu bên trong thì là phồng lên một cái béo thịt theo nguyên huyết không ngừng quán thâu này bên trong béo thịt hình thể không ngừng tăng lớn cuối cùng suy một tiếng theo bên trong vỡ ra tới một đạo toàn thân trần chủy thân h n h theo bên trong đi ra rất mau tới đến thai ai trước mặt cung tính quỷ ngã xuống gặp qua phụ hoàng tạ cao quảng hơi hơi chừng lớn hai mắt nay người khuôn mặt cùng thái a lại có sáu thành giống nhau chỉ là xem muốn càng lớn tuổi chút thái tử đ i ệ n h ạ tạ cao quảng trong lòng nổi lên chấn kinh đối phương không là người khác chính là đời trước thái tử chỉ là tại mấy chục năm trước hắn liền theo chưa tại người phía trước lộ diện thần hoàng cũng thiết lập mới thái tử người ngoài đều cho rằng này vị tiền thái tử hoặc là đại nạn đã tới lại hoặc là ngoài ý muốn hy sinh đã sớm không tại nhân thế tạ cao quảng hoàn toàn không nghĩ tới tiền thái tử không chỉ có không chết ngược lại vẫn luôn thân ở trường sinh cung mặt đất bên dưới nguyên huyết mạch bên trong bất quá không biết có phải hay không hắn ảo giác tạ cao quảng chỉ cảm thấy trước mắt thái tử cùng thần hoàng bệ hạ giống nhau y hệt không là tướng mạo khí chất thượng tương tự mà là một loại càng sâu cấp độ càng tiếp cận với linh hồn cảm giác nghĩ tới đây tạ cao quảng sợ hãi cả kinh nhưng cũng không dám lại thâm tư hạ đi làm vì thần hoàng người bên cạnh biết quá nhiều nhưng sẽ không có kết quả tử tế ngụ rốt chi người ngược lại có thể sống được càng dài càng lâu nay lúc thần hoàng đ ặ m mạc tầm mắt q u é t tới cao quảng ngươi cùng thái tử cùng một chỗ đi một chuyến thanh châu nay lần kịch liệt không có dấu hiệu địa chấn tự nhiên khiến cho kinh thành gần đây bách tính thập phần hoảng loạn còn chuyên g a không thiếu hoang đường ly kỳ chuyên ôn rốt cuộc tại này kinh thành bên trong mọi người đã có trên trăm năm chưa từng chịu đến như thế đại kinh hãi có người nói này là mặt đất bên dưới long mạch chấn động chính là điểm lành ý vị đại thái thần triều sắp ra đời ra tuyệt thế thiên tài vĩ đại thần hoàng rất nhanh liền có thể dẫn dắt thần tướng quét ngang thái hư cung đem kia u ầ n hèn hạ tả ác tu tiên giả hết thể b ổ i đi đương nhiên cũng có người nói đây chính là đại thái thần triều luân phiên chiến tranh dẫn tới ác quả cùng ngày hôm nay phát sinh linh thai đồng dạng đều là thượng tiên hạ xuống trừng phạt bất quá cũng không lâu lắm phần lớn người đều nói này là điểm lành bởi vì nói, nói xấu học giả văn sĩ không hiểu ra sao mất tích một nhóm. còn dư lại tự nhiên chỉ có nói lời hữu ích bất lợi cho thần triều ổn định đừng nói cơ hồ là tại cùng một lúc không chỉ là kinh thành bên trong lòng người bàng hoàng ngay cả ở xa đại thái thần triều biên cương thần t ư ớ n g nhóm cũng đồng dạng phát giác đến dị thường vì này sự t ì n h bọn họ thậm chí tạm thời cùng thái hư cung tu sĩ dừng tay bí mật tụ tập tại một chỗ mỗi một danh thần tướng đều là đại thái thần triều trụ cột vững vàng có thể làm bọn họ đều có phản ứng như thế có thể thấy được cái này sự tỉnh nghiêm túc trình độ nhất danh thân xuyên đạo áo giáp màu xanh lam võ giả túi đầu vớt ve trên người áo giáp mở miệm nói ra hôm qua buổi chiều ta nghe、thấy. thần khải gào thét đạm lam thần khải chủ nhân danh gọi triệu du người tiến biệt hảo vân tướng quân chính là nhất vừa mới thăng cấp nhất danh thần tướng tư lịch nhất t i ệ n hôm qua phát sinh tình huống lệnh hắn hiếm thấy tâm thần chấn động đến mức có chút bất an ngắn ngủi mười mấy giây bên trong thần tướng áo giáp rung động không thôi tựa như phát ra bi thương gào thét khi tức nháy mắt bên trong ngã lạc một đoạn cho dù rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu nhưng nó truyền lại ra cảm xúc triệu du lại rất khó không tại ý hắn mở đầu hướng trước người thần tướng nhóm hỏi nói các vị tiền bối nhưng biết này là như thế nào hồi sự quả nhiên liền nguyên đều phát giác đến a tại triệu du bên người nhất danh tư lịch hơi lão thần tướng n h ư mày không phải là thần khải mộ ra sự tỉnh không có khả năng tuyệt không khả năng một người khác kiên quyết phủ nhận thần khải mộ từ thần hoàng bệ hạ tự mình c h ấ n thủ không có khả năng có mất hiện phát sinh cái gì chẳng lẽ có một vị nào đó thần tướng vất lạc dẫn đến thần khải bị hủy bị hủy lại có làm sao thần khải sớm m u ộ n có thể tại thần khải mộ bên trong phục sinh ngay mặt khác người lẫn nhau tranh luận triệu du này mới hiểu được tiền bối nhóm cũng cùng chính mình giống nhau theo chưa trải qua quá này loại dị thường tình huống hã tầm mắt theo bản năng nhìn hướng ở vào thủ tọa k i ê đạo thân ảnh đối phương dáng người từ đầu đến cuối nguy nga như núi một thân khí tức phản phất một vòng trên cao mặt trời thể nội khí huyết mang vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt bao phủ cả vùng không gian nay cổ nóng rực khí huyết không mang theo công kích tính ngược lại tràn ngập vô biên vô hạn bao dung vạn vật cảm nhận so sơn nhạc còn muốn trầm ồn so biển lớn còn mê ngông hơn chỉ là nhìn hắn một cái triệu du mặt bên trên liền hiện ra một mặt trấn kinh cùng tính sợ thể nội khí huyết hơi hơi bị kích thích khiến cho hai má một phiến h ồ n g luận chương ba trăm năm mươi bảy người thứ năm cảnh hai không hổ là đại thái triều đệ nhất thần tướng này cổ lực lượng chỉ sợ đã đang phong tạo c ự đi đại khái chỉ có thần hoàng bệ hạ có thể đánh với hắn một trận nghĩ tới đây triệu du tự rêu lắc đầu đệ nhất thần tướng cùng thần hoàng bệ hạ khai chiến nay loại sự t ì n h hiển nhiên là không có khả năng phát sinh hắn cũng chỉ có thể tại não bên trong tùy tiện huyễn tưởng một chút nguy nga như núi nam tử đạm đạm mở miệng an tĩnh chỉ là nhẹ nhàng một câu nói là tại đám người hai bên trong lại tựa như nặng tựa và cân chính cái tiểu không gian nháy mắt bên trong yên tĩnh đến liền một cây châm rơi tại mặt đất bên trên thanh â m đều có thể nghe thấy đông đảo thần tướng đều thành thật im lặng chờ đợi này người mở miệng nay chính là đệ nhất thần tướng chi uy thần tướng chi gian cũng có khoảng cách b a nguyên t t lai tại bên trong khe sâu bên trong đúng là còn sót lại có một vị cường giả di sản tại thu hoạch này phần di chạch sau hắn thực lực tăng hiệu nay mới có trở thành thần tướng hạt giống tư cách như là này loại truyền môn còn có rất nhiều nghe lên tới liền như là thoại bản tiểu thuyết bên trong kịch bản lại chân thực phát sinh tại này người trên người đệ nhất thần tướng nắm giữ thần khải thậm chí không chỉ một cái truyền thuyết bên trong thiên khải hai cùng thiên khải bốn đều chủ động nguyện ý vì hắn hiệu lực là thần tướng bên trong duy nhất có được hai kiện thần khải nam nhân bởi vậy nhất tới cũng liền không khó lý giải hắn tại chúng người cảm nhận bên trong địa vị chỉ là triệu du chú ý đến trước mắt đệ nhất thần tướng biểu tình tỏ ra phá lệ nghiêm túc nghiêm trọng không dẫn tự ý uy, uy thế có chi tiết chất cho dù là đối mặt thái hư cung luyện hư cương giả hắn đều không có lộ ra qua này loại thần、sắc. triệu du trong lòng á m đạo cái này sự t ì n h thế mà nghiêm trọng đến n à y loại cấp độ sao tại đám người ánh mắt bên trong đệ nhất thần tướng chậm rãi mở miệng có một cái thiên cấp thần khải bị vĩnh cửu xóa đi phóng bên trong đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi t i n h mịch làm sao có thể còn có n à y loại sự t ì n h cái này thần khải cũng không còn có thể trọng sinh thần tướng nhóm đều bị n à y cái tin tức chấn động đến không nhẹ không ai sẽ hoài nghi đệ nhất thần tướng lời nói chân thực tính nhưng là thần khải hóa ra là có thể bị xóa đi sao hôm qua chúng ta thần h ả i đích xác tại gào thét nam nhân tiếp tục nói chúng nó là tại vì v i n h viễn mất đi thân nhân a i điếu cũng là tại sợ hãi sợ hãi thần tướng nhóm đã cả kinh nói không ra lời thậm chí tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung bọn họ lúc này tâm tình từ trước đến nay chỉ có thần khải bị địch nhân sợ h ã i phần hiện tại lại có tồn tại có thể làm thần khải sợ hãi kia rốt cuộc sẽ là cái gì quỷ đồ vật đám người căn bản không hướng võ giả phương hướng suy nghĩ mà suy đoán đối phương sẽ không sẽ là không thể diễn tả tà ma yêu ma thiên khải nói cho ta chúng nó không nghĩ dẫm vào kia một cái thần khải vết xe đổ làm ta mau chóng hủy đi không ổn định căn nguyên đệ nhất thần tướng ngữ khí nghiêm trọng ta bản muốn tự mình ra tay nhưng phía trước chiến sự căng thẳng ta không thể phân thân hắn ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua như là tại chọn lựa thích hợp nhân tuyển thấy thế triệu du ỡ ngực hắn cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm có lẽ là hắn chủ động xin đi biểu hiện đệ nhất thần tướng tầm mắt lạc tại triệu du trên người v â n tướng quân nhờ ngươi đi một chuyến ngươi quản hạ khu liền để ta tới phụ trách đi này câu lời nói đến khinh phiêu phiêu nhưng thần tướng nhóm lại h i ể u đắc này bên trong p h â n lượng nhất danh thần tướng muốn phụ trách chiến trường đại đến kinh người cũng có chỉ có đệ nhất thần tướng này chờ cừng giả mới có dư lực vì người khác phân đánh triệu du dùng sức gật đầu triệu mố định không có nhục sứ mệnh l i ê n tại đại thái thần triều các nơi đều gió nổi mây phút lúc nay một hệ liệt dị biến khởi sướng người thì chính tại tiểu viện bên trong thoải mái nhàn nhã hưởng thụ bình tĩnh sinh hoạt a n nhạc trực tiếp tại đình viện bên trong dựng lên một cái vị nướng đem các loại tràn ngập linh ẩn yêu thu thịt đặt tại mặt trên nướng thỉnh thoảng d i ả i lên một bả cây thì l à một tiêu c â y t r ở đồ gia vị chỉ chốt lát sau thơm nước thịt hương liền bay lên phẩm chất cao yêu thu thịt cực kỳ bất phản chất thịt còn có loại tinh ánh dịch thấu cảm giác bị nướng thời điểm bóng loáng phát sáng nhập kh phá lệ thơ ngon cơ bắp sợi rất là căng đầy phàm nhân căn bản không cắn nổi nhưng đặt tại an nhạc cùng diệp linh nhi này bên trong kia đều không là sự nhi diệp linh nhi miệng mở rộng lộ ra đang yêu răng nanh một ngụ một m ngụm đem nướng h ả o thịt c ă n xuống nhấm ướt ướt. rõ ràng mỗi cái động tác đều có thể thấy rõ ràng tư thái nhìn qua thậm chí được x ư ơ n g tụng ưu nhã khả nhân nhưng đồ ăn biến mất tốc độ lại xem đắp một bên doán ra tỷ đ ệ nghẹn họ nhìn chân chối mặc dù bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy này vị sư bá ăn cơm nhưng mỗi một lần xem đều có một loại chấn động cảm giác doan dục lặng lẽ l i ế c nhìn diệp linh nhi bằng thẳng không có chút nào phồng lên bụng dưới t h ậ p phần hoài nghi kêu bên trong cất giấu một cái giới t ử túi đồng dạng tồn tại a n nhạc ngược lại là đã sớm quen thuộc này b ứ c q u a n cảnh miệng hơi cười nói nói sư tỷ a n no a không đủ a n ta lại cho ngươi nướng một điểm không không đủ hảo lần còn muốn diệp linh nhi miệng bên trong đút lấy tràn đầy đồ ăn nói lời nói hàm hồ không rõ ràng nhưng đại khái ý tứ còn là có thể nghe hiểu a n nhạc nhẹ nhàng gật đầu không nóng này từ tư ăn hôm nay ăn thương á i hiện tại hắn cũng coi là có phần có gia tư Chứ c h bỏ ấ nga linh ti n phát cho động lộc bên ngoài, ô hư lại nuốt nghiệp vụ phạm xuống một miệng lớn tươi non màu mỡ thịt bắt đùi diệp linh nhi đôi môi béo ngậy xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra vẻ mặt hài lòng h ả o giống như thăng vào thiên quốc đừng nói đầu y sư tỷ thời điểm an nhạc còn rất có thành tựu cảm giác so dưỡng cái gì mèo mèo cho cho cường nhiều đây chính là một chỉ thao thiết nhưng rất nhanh an nhạc lông mày n h u lại bởi vì hắn phát hiện diệp linh nhi trên người khí tức một trận chập trùng có chút không ổn định sau đó trào lên thủy triều tựa như đạt tới một cái đỉnh điểm giống như là đột phá a n ăn đã đột phá an nhạc trở về suy nghĩ một chút hắn ngày thường tân tân khổ khổ tu hành còn có thôi diễn bên trong ngày qua ngày cố gắng đ ỗ n g nhiên cảm giác có điểm tâm mệt chỉ có thể nói người cùng thao thiết chi gian còn là có khác nhau tốt nhất còn là không muốn tại này phương diện tiến hành tương đối bất quá thay lời k h á c nói nếu là không có an nhạc như vậy nhiều linh thực đ ộ i u y diệp linh nhi cũng không có khả năng có s ở tinh tiến tiểu sư đệ diệp linh nhi trận to đôi mắt đẹp cũng có chút ngạc nhiên sau đó nghiêm túc nói đây đều là tiểu sư đệ công lao quả nhiên tiểu sư đệ tốt nhất rồi nói nàng hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm an nhạc an nhạc sau lưng phát lệnh n à y loại muốn bị ăn sống nuốt tươi cảm giác lại lần nữa hiện ra như thế nào ta đều thứ năm cảnh hảo giống như còn không đánh lại sư tỷ một bên doãn dục thấy thế không khỏi thán cầu khí nàng trong lòng ám đạo sư bá muốn đi đường còn đánh nặng đường xa a tại an nhạc không tại thời gian bên trong doãn dục cùng diệp linh nhi ngược lại là đánh h ả o quan hệ cũng nhìn ra nàng đối sư phụ ý tưởng nhưng hết lần này tới lần khác sư bá tâm tính đơn thuần đắc như là cái h à i tử đối nam nữ kia chút chuyện hiểu biết trình độ thậm chí còn không bằng n à n g một cái thiếu nữ mặc dù bày mưu tính kế mấy lần hiệu quả lại không là thực lý tưởng làm doãn dục tại bên cạnh xem đắc l ò lăng xuông liên tại này lúc cửa bên ngoài truyền đến một tiếng lời nói lưu h n h ta tới doãn phi trần vội vàng đánh mở viên môn cửa ra vào đi tới chính là tư lộ viễn có lần trước cộng đồng chấp hành nhiệm vụ trải qua lại tăng thêm tư đồ viễn có ý kết giao hắn cùng an nhạc quan hệ kéo tới gần rất nhiều được sưng tụng là một cái bằng hữu tư đồ viễn ngẫu nhiên cũng tới an nhạc nơi ở xuyên môn hắn này lúc đầy mặt vui mừng có phần có người gặp hỷ sự tinh thần thoải mái cảm giác a tư đồ hình xem tới ngươi cảnh giới lại có sở tinh tiến a an nhạc quét liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn khí tức hơi c ó tăng lên như là có nhất định bật phá tư đồ viễn trong lòng có phần có chút đặc ý hôm qua trợt tập võ khi thì tâm có cảm giác đốn ngộ một lần cảm xúc rất là khắc sâu an nhạc đạm, đạm cười nói kia liền chúc mừng tư đồ hình tư đổ v i ệ n vây vây tay khiêm tốn nói nói có chút sở đắc thôi không nghĩ đến lữ minh có như thế hào hứng tại đ ệ n h viện bên trong hắn tầm mắt đảo qua đ ệ n h viện mách lạc tại vị nướng phía dưới hỏa d i ễ m bên trên sau đó khuôn mặt ngốc trệ hai mắt nhất điểm điểm trường lớn lữ minh người thứ năm cảnh chương ba trăm năm mươi tám phản loạn một tư đổ v i ệ n ngốc trệ ánh mắt dừng lại tại vị nướng phía dưới hỏa d i ễ m bên trên h ỏ a miêu làm à u đỏ sậm tựa như chạy xuôi sền sệt máu tươi ẩn có quỷ quyệt khí tức tạt ra khí huyết là nó nhiên liệu sản sinh cao nhiệt độ dễ như chở bàn tay đem yêu thu thịt n ư ớ n chín thực hiện nhiên nay hỏa diễm chính là dương viêm vực sản phẩm cũng ý vị lữ vân đã chính thức bước vào thứ năm cảnh lữ lữ minh này là cái gì thời điểm sự tình bởi vì quá mức kinh ngạc tư đồ viễn tra hỏi đều có điểm nói lắp cổ họng bên trong càng là một trận phát khô a liền tại phía trước hai ngày đi an nhạc thuận miệng nói nói hảo giống như chỉ là nhấc lên một cái không có ý nghĩa việc nhỏ hắn ôn h ò a cười cười đúng tư đồ huynh muốn nếm thử này thịt nướng a ra tay nghề còn rất khá phía trước hai ngày tư đồ viễn vừa mới đột phá sau kia điểm đắc trí cùng tự tin t r ớ c mắt gian liền tại an nhạc trước mặt phá thành mảnh nhỏ hắn kia điểm tiểu tiến bộ đặt tại thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh gian hồng câu trước mặt tính đắc cái gì tư đ ổ viễn liếc nhìn ăn như gió cuốn diệp linh nhi còn có thần sắc như thường d o á n g i a tỷ đ ệ không rõ là bọn họ có vấn đề còn là chính mình có vấn đề đây chính là thứ năm cảnh a đặt tại c h ấ n linh t giữa đều tính là có thể xưng bám ộ t phương nhân vật địa vị thực lực có thể xưng có bay vọt về chết. nay chờ đại sự bọn họ phản ứng như thế nào như vậy bình tĩnh còn dùng dương viêm vực hỏa d i ễ m thịt nướng này chuyện này cũng quá bất hợp lý tư đồ viễn cũng không biết nói nên nói cái gì thành thật nói tư đồ viễn không phải không nghĩ qua an nhạc có thể trở thành thứ năm cảnh nhưng hắn không nghĩ đến này đột phá tốc độ sẽ như vậy nhanh tựa như tu tiên giả bên trong tạp tại trúc cơ chín tầng kim đan chín tầng người cho tới bây giờ không phải số ít rất nhiều võ giả tại đến thứ tự cảnh đ ỉ n h phong sau rõ ràng khoảng cách thứ năm cảnh chỉ kém một đường lại thường thường muốn mài rỗ rèn luyện mấy năm tăng thêm cơ duyên xảo hợp mới có thể thành công đột phá càng nhiều người ngược lại sẽ bởi vì tuổi tác tăng lớn nhục thân giả yếu khí huyết không tiến ngược lại t h ụ lùi cuối cùng mất đi sung kích thứ năm cảnh cơ hội tại tư đồ viễn nguyên b ả n nghĩ đến lữ vân đại khái còn cần rèn luyện cái hai ba năm mới có thể đột、phá. ai có thể nghĩ ra cái nhiệm vụ mấy ngày không thấy nay cũng đã thứ năm cảnh xem hắn thần thái đột phá hảo giống như liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản tư đồ v i ệ n phải thừa nhận h ắ n toan nhưng nghĩ lại chính mình đã cùng lữ b â n đánh hảo quan hệ ôm vào này điều ánh vàng rực rỡ đùi lữ b â n càng mạnh ngày khác sau địa vị không phải cũng nước lên thì thuyền lên sao Sẽ ôm đùi chẳng lẽ liền không làm một loại bản lanh sao nghĩ tới đây tư đồ v i ệ n tâm tình thăng bằng không thiếu hắn lại nghĩ tới một chuyện cẩn thận mở miệng hỏi nói lữ minh ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a an n h ạ tâm tình cổ q á i dựa theo giao diện bên trên biểu hiện hắn còn chỉ có mười bảy tuổi đâu nhưng trực tiếp báo ra này tuổi tác hiện nhiên quá mức kinh thế hai tục đừng nói là tư đồ viễn liên a n nhạc chính mình đều cảm thấy mười bảy tuổi thứ năm cảnh có điểm không hợp t h ó i t h ư ờ n g một khi truyền đi chỉ sợ sẽ có không tốt hậu quả vì thế a n nhạc chỉ hảo lập lờ nước đôi nói nói ta tu võ thời gian không phải dài lắm hẳn là so tư đồ huynh lược nhỏ một chút a n nhạc nói đều là lời nói thật theo hắn xuyên qua đến nay tính toán đâu ra đấy cũng bất quá ba năm tự nhiên không tính là dài tư đồ viễn đ ả o không nghĩ như vậy nhiều họ nói kia hẳn là còn chưa đầy bốn mươi tuổi đi ăn nhạc gật, gật đầu bất mãn bốn mươi tuổi thứ năm cảnh này t h i ê n tư cùng kia vị truyền thuyết bên trong đệ nhất thần tướng đều tương xứng a tư đồ viên ánh mắt chấn động nhìn từ trên xuống dưới an nhạc chỉ cảm thấy chính mình có lẽ phải chứng kiến một cái truyền k ỳ sinh ra hắn không có tiếp tục truy vấn tuổi tác mà là nói nói lữ minh đã là thứ năm cảnh liền có tấn thăng thiên hộ tư cách bất quá an nhạc lập tức minh bạch hắn ý tứ lắc đầu nói nói ta tạm thời còn không có đương thiên hộ tính toán hơn nữa ta tư lịch còn thấp càng không có cái gì công tích hiện tại suy nghĩ trở thành thiên hộ làm thời thượng sớm vậy phần ta đột phá đến thứ năm cảnh tin tức còn tỉnh tư đồ huynh không muốn tản mở ra tư đ ổ viễn cũng là thông minh người dùng sức chút gật đầu yên tâm tam i ệ n g nhất hướng thực chặt chẽ đơn giản cho chuyện hai câu sau tư đ ổ viễn bị an nhạc lưu lại cùng một chỗ hưởng dụng này đốn thịt nướng tiệc a n thịt lúc tư đ ổ viễn có chút cảm khái nguyên lai từ khí huyết hỏa diễm nướng thịt để ăn còn ăn ngon thật không thiếu l i ê n tại bọn hắn ăn đến chính hương thời điểm tư đ ổ viễn bên hông c h ấ n linh t i lệnh bài hơi hơi rung động tư đ ổ viễn tại nghe xong này bên trong truyền gia tin tức sau sắc mặt biến n u y ê n mấy lần liêu châu phát sinh phản loạn nghe vậy an nhạc thần sắc nghiêm lại phản loạn là có người tạo phản an nhạc là thật sự có chú tại thôi diễn bên trong hắn tự nhiên không có nướng đầu y sư tỷ càng không lưu lại tư đồ viễn làm khách cũng liền không biết này khởi sự kiện hơn nữa vì sao không có người thông qua lệnh bài nói cho hắn biết cái này sự tình hơn phân nửa là liễu châu q u ầ n sơn bên trong những cái đó yêu dân tư đồ viễn thần sắc cùng an nhạc dự đoán đắc không giống nhau lắm không chỉ có không có quá nhiều khẩn trương ngược lại mang theo một hai phần vui mừng chiến công cái này là chiến công a tư đồ viễn hưng phấn nhìn hướng an nhạc lữ h u n h ngươi tấn thăng thiên hộ chiến công tới an nhạc không khỏi hơi n h ữ lông mày đây chính là phản loạn a tư đồ viễn thái độ vì cái gì như thế nhẹ nhõm tựa hồ là nhìn ra an nhạc nghĩ hoặc t ư đ ổ viễn liên thanh giải thích nói lữ minh ngươi chuyên chú vào luyện võ không biết được này đó việc v ậ t cũng thực bình thường tại liêu châu loại tựa như phản loạn năm gần đây phát sinh q u a không chỉ một lần nghe lên tới rất nghiêm trọng trên thực tế toàn là một đám người ô hợp không coi là gì thậm chí không cần xuất động quân đội chỉ cần c h ấ n linh ty xuất mã liền có thể tùy tiện bình định t ư đ ổ viễn nhẹ nhõm cười cười mặt bên trên hơi có đ ắ c ý sắc vốn dĩ này loại tin tức là chuyển không đến chúng ta thanh châu nhưng ta tại liêu châu có một vị bạn tốt mới có thể trước tiên biết được như hiện tại bắt đầu lên đường đợi đến liêu châu hẳn là vừa vặn có thể chia lãi một phần chiến công lựu huynh ngươi nếu là động tác nhanh lên bắt lấy phản quân thủ lĩnh công lao này cũng không nhỏ ngay vậy an nhạc mày n í u lại đắc càng sâu hắn kỳ thật có thể hiểu được tư đồ viên ý tứ tại đại thái thần triều rốt cuộc còn là cường giả vi tôn cao cảnh võ giả một người liền có thể địch một quân phạm nhân cùng thấp cảnh võ giả lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì mà trấn linh t i quảng la thiên hạ nhân tài cơ h ộ i chiếm cứ sở hữu bốn cảnh võ giả phản quân bên trong cho dù có cùng cảnh cường giả cũng bất quá mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con không bay ra khỏi cái gì bọn nước tới Cái gọi là phản loạn đương nhiên bất quá p h ủ dung sớm nợ tối tàn không cần lo lắng nhưng tư đ ổ viễn nói đ ắ c nhẹ nhàng linh hoạt an nhạc đấy lòng lại ẩn ẩn có chút bất an mặc kệ phản loạn hay không dễ dàng c h ấ n áp một cái địa phương thường xuyên xuất hiện phản quân bản liền thực có thể nói do vấn đề thấy an nhạc biểu tình tư đ ổ viễn cho là hắn còn không tin vì thế vì chứng thực chính mình c á c h nói nhỏ giọng nói nói n g ư ơ i có chỗ không biết chúng ta ti bên trong đều có mấy tên thiên hộ chính là dựa vào bình định mới tích lũy đầy đủ chiến công nhưng cơ bản rất nhanh liền bị chấn áp tác động đến phạm vi cực nhỏ kỳ thật tại các châu hoặc nhiều hoặc ít đều có này loại tình huống nhưng tại liêu châu phá lệ thường xuyên tư đồ viễn nhìn ra an nhạc đối với cái này hảo giống như cảm thấy rất hứng thú vì thế nhiều nói hai câu rốt cuộc liêu châu địa hình phức tạp đại bộ phận đều là vùng núi trứng rừng đầm lầy trải rộng thích hợp g i ấ u kín t r á n h né mà quân đội cũng khó có thể thâm nhập bình định mới cho bọn họ thở dốc không gian an nhạc gật gật đầu ta rõ ràng hắn nhớ tới ban đầu đi tới đại thái t h ầ n triều lúc tại nam lâm thôn bảo t ê huyện nhìn thấy tình hình Quan khi đó an nhạc liền nhìn ra đại thái thần triều đã bệnh cũng không nhẹ lần lượt xuất hiện phản loạn cũng đúng là bình thường chỉ là đại thái thần triều triều đình tại võ lực thượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế phản loạn quy mô vẫn luôn không lớn liền không nghe nói qua loại tựa như tin tức đi qua tư đồ viễn này phiên giải thích An n h ạ chương mới m i có sở n mộ. ba trăm năm mươi chín phản loạn hai tư đồ viết mật người gỡ cười hai tiếng nếu lữ minh không muốn đi t i ê u liền không đi ngươi còn trẻ còn có bó lớn cơ hội đâu nghe hắn này lời nói ý tứ h i ệ n nhiên còn là có tự mình tham dự vào ý tưởng rốt cuộc công lao cũng không là gió lớn thổi tới ngày bình thường nhưng không có như vậy hào cơ hội tư đ ổ viễn mặc dù thực lực không đủ nhưng chiến công này loại đồ vật không có người sẽ ngại ít rất nhanh tư đ ổ viễn cáo từ rời đi h i ệ n nhiên là đi chuẩn bị có quan hệ công việc an nhạc thì phóng bình tâm tính tiếp tục thịt nướng đầu ý sư tỷ doan gia tỷ đệ cũng nghe đến vừa rồi bọn họ đối thoại doan phi trần thần sắc mờ mịt không hiểu hỏi sư phụ là muốn đánh trận sao doan dục hơi lớn tuổi so doan phi trần hiểu được càng nhiều cũng càng hiểu phản loạn một từ sau l ư n g trầm trọng vì cái gì biết rõ đại thái thần triều thế lớn trấn linh ti võ giả cường hãn vẫn là muốn phản loạn đâu còn không phải bởi vì bị bức phải sống không nổi nếu có đường sống có thể đi ai sẽ nguyện ý đi lên một điều chú định thất bại từ lộ đâu đã từng suýt nữa bị ép vào tuyệt cảnh doãn dục tràn đầy cảm xúc bọn họ là vận khí tốt nhặt được sư phụ mới có thể q u á thượng hiện tại này dạng bình tĩnh tốt đẹp sinh hoạt nhưng là đại thái thần triều càng nhiều bình dân đâu an nhạc cũng không biết nói doãn dục trong lòng suy nghĩ hắn chỉ là lắc đầu nói nói không phản loạn cùng chúng ta không có quan hệ hơn nữa n à y sự tình đại khái rất nhanh liền sẽ chìm xuống lời mặc dù như vậy nói nhưng an nhạc trong lòng không hiểu có chút không tốt dự cảm hắn quyết định tại thôi diễn bên trong thoáng chú ý cùng này sự tình có quan hệ tin tức ngày kế tiếp an nhạc đi tới trấn linh thắp bên trong hắn phát ra đến hôm nay trấn linh ti không khí cùng ngày thường có chút bất đ ộ n g võ giả gian thường xuyên châu đầu ghé t a i xì sao bàn tán an nhạc tử tế n g h e qua đàm luận nội dung hơn phân nửa cùng liêu châu phát sinh phản loạn có quan hệ thực hiện nhiên trấn linh ti bên trong tin tức linh thông người cũng không chỉ có tư đồ viễn một người không thiếu võ giả cũng vì đó động tâm nhưng tại đi qua một lần thôi diễn sau an nhạc thì biết được này lần phản loạn cùng dĩ vãng bất đồng chỉ sợ sẽ có cực đại phong hiểm là lữ bách hộ gặp qua lữ đại nhân an nhạc sợ đến chỗ võ giả nhóm nhao nhao cùng kính vân an tại trấn linh ti bên trong ngọc diện thư sinh lữ bân đại danh cũng sớm có một chỗ cắm rủi đương nhiên lữ bân danh khí còn kém rất rất xa kia vị có thể so với quái vật người mặt quỷ theo không đạo nhân động phủ trở về sau người mặt quỷ thanh danh lại lần nữa tăng vọt đặc biệt là tại trấn linh ti nội bộ rất nhiều võ giả đối hắn thái độ kính sợ lại sợ hãi liền mang theo không có chức vãng động phủ võ giả cũng biết kêu bản chiến tích bất khả tư nghị an nhạc gật gật đầu làm vì đáp lại còn chưa đi hai bước bùi tôn liền từ phía sau gọi hắn lại lữ tiểu hữu an nhạc đáp bùi lại nhân tới đáp thật s bùi tôn chính muốn mở miệng lại ngoài ý muốn nhữ mày tử tế nhìn c h ầ m c h ầ m an nhạc này ôn nhuận như ngọc thanh niên trên người khí tức tựa hồ càng thêm thâm hậu liền hắn nhất thời đều không thể nhìn đấu bất quá bùi tôn cũng không hướng đột phá thứ năm cảnh phương hướng đi lên nghĩ chỉ cho là an nhạc có nhất định tiến bộ mở miệng nói ra chúc mừng tiểu h ư u v õ đạo cảnh giới lại có s ở tinh tiến an nhạc vốn dĩ liền là cố ý áp chế khí huyết cường độ m ỉ m cười nói bùi đại nhân là có cái gì sự tình sao bùi tôn quét mắt gần đây xác nhận không người chú ý nơi đây sau đến gần nhẹ nói không là cái gì đại sự chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu thiết lao đối ngươi lần trước biểu hiện hơi có bất mãn nay thảo luận lần trước dĩ nhiên là chỉ tiên nhân động phủ bên trong hành động bùi tôn cơ hồ liền không thấy an nhạc chỉ ở cuối cùng hết thảy đều kết thúc lúc đụng tới hắn đem quá trình một năm một mười hướng thiết lao thuật lại một lần thiết lao liền có phần có chút hoài nghi an nhạc là trốn tại kia nơi hẻo lánh không muốn cùng nhân khôi vì địch cậu may mắn còn tồn tại xuống tới nếu như đối bình thường võ giả cậu thận trọng theo tâm có lẽ không là cái gì chuyện xấu có này đó phẩm tính người mới có thể sống đắc lâu dài hơn nhưng an nhạc chính là thiết lao tuyển chúng thần tướng hạt giống thiết lao lại phá lệ truy cầu võ giả huyết tính tự nhiên đ ố i an nhạc này đó cử động có chút bất mãn không có thể cầm tới thần tướng áo giáp không là an nhạc sai lầm rốt cuộc liền nham châu tăng na đều không đụng tới kia thân thần khải hải q u ố t nhưng nếu là liền liệu mạng cũng không dám đua vậy còn không như về nhà sớm làm ruột đi nghe được này lời nói an nhạc bất đắc d ĩ cười cười ta biết chân tướng sự tình chỉ có hắn một người biết không có khả năng chủ động vật trần huống hồ an nhạc bản liền đối thành cựu thần tướng không có hứng thú hiện tại có thể thôn vệ thần tướng áo giáp sau liền càng không hứng thú tại đột phá thứ năm cảnh sau, an nhạc thái độ đối với thiết lão không có phía trước kia bàn tạ i ý miệng thượng tự nhiên là a đúng đúng đúng lấp liếm cho qua bùi tôn cũng nhìn ra an nhạc lơ l ế n nhịn không trụ những nhữ mày hắn thực sự không biết nói lữ bân lực lượng tại chỗ nào t h a n h cựu thần tướng này dạng cơ hội thật tốt lại không cố mà chân quý này không là n g ố c sao bùi tôn hoài nghi lữ bân có thể là bởi vì địa vị tăng lên thổi phồng quá nhiều có chút bành t h ư ớ n g rất nhiều thiên tài sở dĩ phai mở đám người liền là bởi vì này loại tâm tính mất cân bằng dẫn đến lãng phí bó lớn thời gian bùi tôn nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng ám đạo xem tới phải tìm cơ hội để ngươi thành tình một chút liên tại này lúc trấn linh tháp phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một ít dị thường v ă n g động an nhạc túi đầu nhìn lại phát sinh cái gì sự tình bùi tôn liếc một cái liền xem hiểu đại khái là tại tiễn đưa đi tiễn đưa người hẳn là cũng nghe nói liêu châu phản l o ạ n đi biết được này cái tin tức v õ giả chuẩn bị thấu một đội người cộng đồng tiến đến bình định nói bùi tôn biểu tình cổ quái tư đổ viễn chẳng lẽ không mời ngươi sao an nhạc đáp ta đối này chuyện không có quá lớn hứng thú nghe được này lời nói bùi tôn này loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý tưởng càng cường liệt không đợi hắn mở miệ quên an nhạc liền cáo lui một tiếng bước nhanh hướng trấn linh tháp h bùi tôn xem hắn bóng lưng thán khẩu khí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xem đi mắt trên đời theo không thiếu hụt thiên tài nếu là lữ bân còn như vậy đi xuống sợ là mất đi làm chính mình đầu tư giá trị à. hắn do dự một chút cuối cùng còn là đi theo một lát sau an nhạc đi đến trấn linh tháp đại môn khẩu vài tên màu đen trang phục võ giả đã tập kết h o à n tất tư đồ viễn cũng chính tại này bên trong kỳ thật dựa theo quý củ tư đồ viễn chờ người không nên nảy dạng tập thể tiến đến bình định càng hẳn là lặng lẽ lén bên trong hành động nhưng vấn đề là hiện tại thanh châu trấn linh thi chính quy chấn linh sử không tại giả đại chấn linh sử chết cơ bản ở vào một cái rắn mất đầu trạng thái chỉ dựa vào mấy tên thiên hộ đại nhân quyền ủy cưỡng ép đ f ép. mấy tên thiên hộ chi gian cũng không là bền chắc như thép các có các mâu thuẫn đối càng mặt dưới võ giả quản được liền không như vậy nghiêm mới có thể xuất hiện trước mắt này loại cục diện là ngọc diện thư sinh lữ bân hắn cũng phải đi bình định sao rất có thể hắn mặc dù có danh thanh nhưng thực thiếu công lao này là cái cơ hội tốt đội ngũ bên trong võ giả chính muốn cùng ăn nhạc c h à hỏi một bên liền vang lên một đạo âm dương quái khí thanh âm lữ bân ngươi không phải đã nói không tham dự này đương tử sự tình sao như thế nào đổi ý nói chuyện chi người là cái mặt bên trên mang sẹo mặt mày đầy là sát khí hán tử an nhạc quay đầu nhìn hắn một cái hơi nghi hoặc một chút ngươi là đại hắn chỉ cảm thấy một hơi nghẹn tại cổ họ bên trong biểu tình càng thêm khó coi ngươi đừng quá phận an nhạc nhớ một chút này mới nhớ tới này người danh gọi mạnh g i ã tương tại hắn mới vào c h ấ n linh ti lúc khiêu khích qua chính mình an nhạc đạm đạm nói nói à ta mới vừa rồi còn thật không nhớ ra được ngươi có chuyện gì sao hắn ánh mắt thực bình đạm lại làm cho mạnh dã đấy lòng bánh r u lên mạnh dã hảo giống như lại lần nữa về tới ngày đó trước mắt hiện ra đông đảo ảo rác sinh ra sợ hãi vô ngẩn hắn dùng sức cắn răng một cái trong lòng ám đạo tỉnh lại điểm không có gì đáng sợ ta không chính là vì bài trừ tâm ma mới tìm hắn sao tự theo kia ngày bị an nhạc dùng ti thiên tri lệ c h ấ n nhấp sau mạnh dã p h ả n phát sinh ra cái gọi là tâm ma thường xuyên tại ác mộng bên trong bừng tỉnh nhớ tới kia ngày nhìn thấy huyết tượng này dạng nhật tử hắn đã chịu đủ cho nên mạnh dã mới chủ động gây sự với an nhạc n g h ĩ phải giải quyết này cái tâm lý cái bóng mạnh dã tại áp chế tâm lý cái bóng thời điểm an nhạc lại là không còn để ý không hỏi này đại hán đi thẳng tới tư độ viên trước mặt tư độ minh ta có lời muốn đối ngươi nói tư đ ổ viễn vừa ý tình hình trước mắt cũng có chút mê man g không làm rõ ràng được tình huống nhưng còn là đi theo an nhạc tới qua một bên an nhạc đi thẳng vào vấn đề ta được đến một ít nội tình tin tức này lần phản loạn bất đồng dĩ vãng nguy hiểm trình độ cực cao ta đề nghị ngươi không muốn đi trước liêu châu ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao chương ba trăm sáu mươi sẽ bị đánh bay một này t h a n h thật nói tư đ ổ viễn trợt vừa nghe đến an nhạc này phiên lời nói lúc chỉnh cái người còn làm động hắn vốn di chính tính toán vô cùng cao h ư n g đi kiếm bộn công lao đâu lại đột nhiên bị như thế khuyên can khó tránh khỏi có chút kinh ngạc bất quá ngay vậy i ễ n tự an nhạc nhẹ nhàng gật đầu ngươi sẽ không vì này cái quyết định hối hận xem tại này đoạn thời gian thành lập tình nghĩa phân thượng hắn mới có thể hướng tư đồ viễn mở miệng nhắc nhở nếu là tư đ ổ viễn chấp mê bất ngộ an nhạc đương nhiên sẽ không lại khuyên lữ minh chờ một lát ta nói rõ với bọn họ một chút rất nhanh tư đ ổ viễn về đến đám người bên trong cùng mặt khác người nói hai câu tính toán rời khỏi lần hành động này tư đ ổ viễn ngươi xác định n à y lấy không công lao đều không lớn cùng hắn cá nhân quan hệ rất tốt nhất danh võ giả hết sức kinh ngạc rốt cuộc này lần cùng nhau đi bình định đội ngũ còn là tư đ ổ viễn một tay thu xếp lên tới không nghĩ đến hắn lại trước tiên rời khỏi tư đồ viễn kiên định gật đầu ta xác định nay lúc một bên mạnh dã ra tiếng trâm trọng nói ha tư đồ t hắn ậ t k h này cấp lời nói kỳ thật là xích lọa l ạ i dương như liền là tại khích bác gan nhạc cùng tư đồ viện gian quan hệ đồng thời đem nhát gan nhãn hiệu quả tại an nhạc trên người Phải phía nhạc đã trở thành thứ 5 cảnh phía trước, hắn viễn biết đặt đồ được đã tư trở trước, ở an có lữ ẽ còn có t h bân lại đây cùng tư đồ viễn nói hai câu nói hắn liền từ bỏ đi vất chiến công tính toán nhắc tới giữa không có liên hệ có ai sẽ tin đâu nhưng nếu tư đồ v i ễ n bên ngoài thượng cho ra này cái giải thích bọn họ cũng không tốt nói thêm gì nữa trấn linh tháp cao nơi lý q u a n sơn cũng xem đến tình huống phía dưới không khỏi hơi hơi nhữ mảy tại hắn phía sau chuyến ra một tiếng mang theo châm t r ọ c đánh giá nay vị ngọc diện thư sinh tầm tính tựa hồ cùng ngươi trước kia n g h ị đến t r ê n l ệ n h rất xa a liên n à y điểm dũng khí đều không có sao kẻ nói chuyện chính là cung dạ nàng cư cao lâm hạ quan sát phía dưới an nhạc không chút nào che giấu ánh mắt bên trong k h n g i ệ m lần trước nàng tự mình ra mặt mời lại bị lý q u a n sơn tiệt hồ thủ cung dạ còn nhớ đâu bởi vậy nàng đối lữ bân tự nhiên không có gì hảo sát mặt còn nghĩ mượn này chảo phúng một chút lý q u a n sơn lý q u a n sơn trầm mặc không nói đáy lòng cũng có mấy phần thất vọng một cái võ giả thiên phú lại cao khí huyết lại cường nếu là cùng người l i ề u mạng dũng khí đều không có thành tựu khẳng định cực kỳ hữu hạn hú hồ n à y c h ấ n áp phản loạn bản thân lại không cái gì nguy hiểm chính là vạn vô nhất thất chuyện tốt lữ bân còn như thế cẩn thận thực sự là có điểm mấu chốt hắn chính mình bó tay bó chân cũng coi như còn mang tư đồ viễn cùng một chỗ lý q u a n sơn thán k h ẩ khí nói nói có lẽ hắn là có mặt khác lý do đâu ân Cung bùi tôn bản g khuôn mặt ánh mắt nghiêm khắc dùng sưng hô mang theo xa cách càng là dùng mệnh lệnh bàn ngữ khí ngươi cùng ta tới diễn võ trường một chuyến dứt lời liền hướng trấn linh tháp cao nơi đi đến an nhạc do dự một chút còn là đi theo đi diễn võ trường bùi đại nhân muốn làm cái gì võ giả nhóm hết sức ngạc nhiên không do bùi tôn dụ ý nhưng xem hắn biểu tình tựa hồ không là cái gì chuyện tốt ta mạnh giá cười lạnh nói bùi đại nhân chỉ sợ là xem này kẻ hèn nhát không vừa mắt nghĩ muốn lược t h i k h i ế n trách đi hắn mắt bên trong đầy là thoải mái chính mình đánh không lại lữ b â n không quan hệ có rất nhiều người có thể giáo hơn hắn bùi tôn đại nhân vừa ra tay lữ b â n lại làm sao có thể là đối thủ nghĩ tới đây mạnh giá tăng tốc bước chân hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy kia tràng diện ta nghe nói bùi đại nhân phía trước cùng lữ vân quan hệ không tệ nhưng này có ý tứ bùi thiên hộ muốn ra tay sao này nhưng không thể bỏ qua mặt khác võ giả mặc dù cùng lữ bân không có cựu oán nhưng quả thật có chút chướng mắt hắn vừa rồi biểu hiện thêm nữa nghĩ t h â u náo nhiệt ý tưởng không ít người đều đi theo tư đ ổ viễn đại khái đoán được bùi tôn dụ ý nhưng hắn đôi an nhạc càng có lòng tin bất đắc gì lắc đầu nay một lần bùi đại nhân chỉ sợ muốn giật này cả mình cũng không lâu lắm an nhạc liền đi theo bùi tôn đến c h â n linh thi diễn võ t r ư ở n g này lúc chàng bên trong vốn có mấy tên thấp cảnh võ giả tại luật b à n bỗng nhiên xem đến bùi tôn cùng với hắn phía sau một đám người rất là kinh ngạc yên lặng ngừng tay họ nói bùi lại nhân là có cái gì khẩn cấp tình bùi tôn k h o á t k h o á tay không có việc gì chỉ là tạm thời mượn dùng một chút này sân bãi mà thôi đợi đến diện võ t r ư ở n g lôi đài để chống sau bùi tôn xoay người nhìn hướng cách đó không xa ăn nhạc nghiêm túc mở miệng ngươi gia nhập c h ấ n linh ti cũng có đoạn thời gian không ngại để cho ta tới khảo giáo m ộ t hai nhìn xem ngươi có tiến bộ hay không không cần thu tay lại lấy ra ngươi toàn bộ thủ đoạn cùng bản lãnh chỉ cần làm ta di động một bước liền tính ngươi hợp cách bên cạnh võ giả xì xào bàn tán nói nay không là người mặt quỷ kia ngày nói lời nói sao đều nói bùi đại nhân cũng bị người mặt quỷ võ lực t i phục đối hắn vui lòng phục tùng thập phân x u n g hiện tại xem tới còn thật là như thế chật chật l i ê n nhân ra tác phong đều học được bùi tôn ánh mắt đạm đạm đảo qua kẻ nói chuyện kia hai người lập tức liền như là cái con gà con đồng dạng ngậm miệng lại không dám nói thêm câu nào không xa nơi cung dạ cùng lý q u a n sơn cũng đi đến quan chiến đế mắt thấy trước tình hình trước mắt cung dạ sờ sờ cái cảm ngoài ý muốn nói nói bùi tôn đối lữ bân thế mạ như vậy coi trọng đối hắn còn thật tốt không đúng n à y tiểu tử không là ngươi thủ hạ bách hộ sao cái gì thời điểm cùng bùi tôn kéo lên liên hệ lý q u a n sơn lắc đầu hộ b ồ nói ta không biết nói từ hắn ra tay gõ một phen cũng tốt hai người đều là thông minh người tuy tiện nhìn ra bùi tôn d ụ ý bùi tôn tự nhiên không là nghĩ vô duyên vô cớ đánh an nhạc nhất đốn lấy hắn thân phận chủ động ước chiến một cái bách hộ vốn dĩ liền đã làm mất mặt thật muốn dạy dỗ an nhạc chỗ nào yêu cầu dùng như vậy thô bạo phương thức bùi tôn là muốn đem lữ bân cấp t h ứ t tỉnh hắn cho rằng lữ bân hiện tại lớn nhất vấn đề liền là tâm cao khí n ạ o vậy tại khi người h n còn không có võ giả thiết yếu huyết tính mà hắn tự mình ra tay mới có thể làm lữ bân cảm nhận được thứ từ cùng thứ năm cảnh chi gian khó có thể vượt qua hầng câu từ đó tỉnh táo lại một lần nữa tức giận phấn đấu bùi tôn này loại làm phép thực sự được xưng tụng dụng tâm lương khổ cũng đại biểu hắn chân chính coi lữ bân là làm hậu bối đến đối đãi nhưng vấn đề là an nhạc đã thứ năm cảnh a này lúc bùi tôn lại lần nữa nghiêm túc nhìn hướng an nhạc lữ bân ngươi còn chưa độc thủ an nhạc biểu tình cổ quái chính mình nếu là không giữ lại chút nào ra tay sợ là có thể đem hắn một q u y ề n đấm chết an nhạc nhìn quanh một vòng bốn phía v õ giả hỏi nói bùi đại nhân thật muốn tại này bên trong đánh sao xem tại bùi tôn có ý tốt phân thượng hắn còn không tính toán làm cho đối phương quá mức khó xử xuống đại không được đội cái tư mật chút địa phương thiện tay triển lãm một chút thứ năm cảnh thực lực bùi tôn khẳng định liền sẽ lý giải chính mình không liền ở chỗ này đánh bùi tôn thái độ lại thực kiên quyết có một số việc trước mặt mọi người cùng ngầm cảm giác là không giống nhau chỉ có triệt để đem lữ bân đánh p h ủ tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ cảm nhận được thất bại khuất đ ủ mới có thể để cho hắn tỉnh táo lại thấy thế an nhạc biết hôm nay không thể không ra tay vì thế khe khẽ thở dài đây chính là ngươi tự tìm chương ba trăm sáu mươi mốt sẽ bị đánh bay hai ta sẽ chỉ ra một quyền bùi đại nhân tiếp、hảo. không đợi đông đảo võ giả vì hắn này phiên lời nói cảm thấy hoang đường càng làm cho bọn họ cảm thấy hoang đường sự tỉnh tại phát sinh trước mắt theo nặng nghề tới cực điểm n h ị p tim thanh như là k i n h hút dài nuốt bàn hô hấp an nhạc không khí quanh thân bên trong dấy lên thực chất á m hồng s ắ c h ỏ a diễm cơ bắp bành trướng khí huyết t u ô n ra thân hình tại cao nhiệt độ không khí bên trong vàm mẹo nóng bỏng quỷ dị ánh lửa c u ố n lên hắn cánh tay như là mỹ lệ sinh đẹp hình xăm lại tràn ngập cực độ nguy hiểm đem ngọc diện thư sinh c i a trương ôn văn nho nhã khuôn mặt làm nổi bật đắc phá lệ quỷ dị tà mị nhưng những cái đó hòa diễm không phải từ h n à cái, cái này trong h á sao có thể đứng ngoài quan sát võ giả nhóm một không lâm vào chấn động ánh mắt ngốc trệ nói đùa cái gì lữ bân thành thứ năm cảnh hắn như thế nào thành thứ năm cảnh loại ngọn lửa màu đỏ ngòm này đều đốt lệnh bùi tôn cũng vì đó xứng sở biểu tình bỗng nhiên biến hóa lộ ra một chút không dám tin nhưng liền làn này ngây người một lúc công phu an nhạc lưu tinh tựa như đại quyền cũng đã đi tới hắn trước mặt vê anh huyết s á c xích viêm mánh đụng vào một tầng u lam sắt tràng vực đây chính là bùi tôn dương viêm vực ở mức khí tức lập tức huyết tán ra tới hai loại hoàn toàn khác biệt dương viêm vực va chạm máy mắt liền phát ra rít lên b ả n tiếng ma sát cơ hồ muốn đâm xuyên đám người màng nhĩ đại lượng bạch sắt hơi nước bay lên chấn linh t h á p mặt đất kịch liệt chấn động giống như là muốn đổ sụt bình thường tầng tầng khí lạng theo hai người va chạm nơi xoay tròn quyết tán chấn động đến thực lực hơi yếu võ giả đứng không vững ám hồng hỏa diễm cụ bị khủng bố xâm lược tính p h à m la bị nó liếm lắp tràn g vực đều giống như hòa tan mỡ bỏ bị tùy tiện phá vỡ tại này quá trình bên trong tựa hồ còn hấp thu một số vật chất tại bùi tôn trước người k i a mai trắng non năm đấm liền này dạng mang thẳng tiến không lùi tình thế không ngừng tại hắn mắt bên trong phóng đại lại phóng đại này lực lượng như thế nào như thế khủng bố cùng đứng ngoài quan sát người bất đồng tự mình đối mặt an nhạc thế công bùi tôn mới càng có thể khắc sâu cảm nhận được đối phương t i ê cỗ thân thể bên trong l n chứa nổ tung bản lực lượng căn bản liền không giống là một cái mới vừa đột phá thứ năm cảnh mà là tại này cảnh giới chìm đ n à y loại bị áp chế cảm giác thậm chí có điểm giống đối mặt người mặt quỷ lúc cảm nhận còn có này loại màu đỏ tươi dương viêm vực chỉ ở tiếp xúc nháy mắt bên trong liền cấp đ ù i tôn một loại thực cảm giác không thoải mái thập p h ầ n không rõ khả năng còn có quỷ dị đặc tính không có thi triển đi ra nếu như này một quyền đánh chúng ta sẽ bị đánh bay ra ngoài đ ù i tôn trong lòng không khỏi sản sinh này c á i ý nghĩ khỏe miệng lộ ra c ư ờ i khổ hắn là thật không nhìn ra an nhạc đã đột phá thứ năm cảnh nếu không như thế nào lại bày ra này loại thái độ tới hiện tại đào hảo nếu là thật bị an nhạc một quyền đánh bay ra ngoài hắn này đó năm thanh danh đều muốn toàn bộ cấp đối phương làm áo cưới bùi tôn đảo không là đặc biệt hối hận thành t ự u lữ bân u y danh cũng tạm được hy vọng hắn có thể có ơn tất báo một ít l i ê n tại bùi tôn làm hảo tâm lý chuẩn bị sau kêu m a i bạch ngọc đúc thành nằm đấm thình l i n h dừng tại hắn mặt phía trước không đến năm cm địa phương cưng phong p h ấ t mặt lại không có bao nhiêu sát thương lực bùi đại nhân t h ỉ n hướng h về phía sau lui hai bước an nhạc bước âm thành tuyến rơi vào bùi tôn thai bên trong ngay vậy bùi tôn lập tức hiểu ý liên tiếp lui về phía sau ba bốn bước hắn trong lòng càng thêm kinh ngạc lữ bân đối lực lượng lực khống chế thế mà cũng như thế tinh xảo lực lượng lớn cùng lực lượng không chế được hảo là hai chuyện khác nhau cho dù là cao cảnh v õ giả cũng thỉnh thoảng sẽ có thu lại không được tay thời điểm nhưng mới vừa theo khoa trương quyền thế đến dừng lại tại giữa không t r u n g biến hóa liền nửa giây cũng chưa tới đủ để có thể thấy được an nhạc đối nhục thân lực không chế đã rượu đến đ ỉ n h phong đợi đến hơi nước tán đi sau đám người nhìn thấy chính là này dạng tràng cảnh bùi tôn vững vàng tiếp được an nhạc nằm đấm nhưng thân hình lui lại mấy bước hai loại tràng vực dần dần tiêu tán tựa như hai tôn điêu nặng căng thẳng tại, tại chỗ nhìn qua tương xứng bất phân thắng bại an nhạc trước tiên thu quyền nói nói đa tạ Ta r bùi, nói nói, bùi tôn thật n i cảm giác có chút không hợp thoái thưởng phía trước lữ vân mới vừa gia nhập trấn linh thi thời điểm còn chỉ là thứ tư cảnh ra mặt này mới trôi qua bao lâu liền thứ năm cảnh hơn nữa liền vừa rồi lộ mấy tay tới xem đơn thuần thực lực lữ b â n đã là cùng hắn bình khởi bình tọa cường nhân Thì、thật, t h ô người minh n g đều có thể nhất ì n ra, a g i định là thi triển cái gì yếu pháp mới chuyển hiện ra thứ năm cảnh dương viêm vực ta không tin tưởng ta tuyệt không tin tưởng mạnh giá còn muốn nói tiếp chút cái gì nhưng đều không cần ăn nhạc chính mình ra hiệu t r u n g quanh võ giả liền bưng kín hắn miệng đem hắn sau này túng đi bọn họ này là tại cứu mạnh giám mệnh thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh địa vị trinh lệnh nhưng là hoàn toàn khác biệt an nhạc chỉ cần một câu nói liền có thể làm mạnh giá chết không có chỗ trôn rất nhanh liền không người để ý kia cái bị kéo đi thằng hề đám người nao h nhao vây quanh an nhạc nói hảo nghe lời nói t ậ n lực lôi kéo quan hệ về phần an nhạc phía trước làm phép không còn có người dám nói cái gì không là thứ năm cảnh cao thủ như vậy làm khẳng định là có nguyên nhân không biết nói này nguyên nhân sẽ chỉ là bọn họ vấn đề mà không là an nhạc vấn đề có thể dự vẫn là tại sao ngày hôm nay ngọc diện thư sinh lữ bân này cái đại danh chú định trở thành thành châu c h ấ n linh ti không ai không biết không người không hay tồn tại nhìn chúng tinh phùng n g u y ệ t tác nhạc c u n g dạ há to miệng cuối cùng trừng mắt nhìn một bên lý quang sơn ngươi còn thật là chiêu cái hảo thuộc h ạ ta thừa nhận là ta lại xem đi mắt nàng mặc dù có chút không tình nguyện nhưng còn lá nhắc nhở còn đứng ngây đó làm gì nhanh lên mang ta đi chúc mừng hai câu a này dạng một cái tiền đồ vô lượng võ giả hiện tại không tạo mối quan hệ chờ đến khi nào lý q u a n sơn nhìn chằm chằm ăn n h ạ phương hướng thật lâu không có hồi thần hắn không đơn giản là vì an nhạc đột phá đến thứ năm cảnh mà kinh ngạc càng là bởi vì hắn có điểm muốn sờ một chút kia cố nhục thân nhưng lúc trước làm lý quan sơn sinh ra này c á i ý nghĩ chỉ có người mặt quỷ một người mà thôi hẳn là là ta h ảo giác đi cũng không lâu lắm đại đa số võ giả như vậy t ắ n đi bọn họ rốt cuộc còn có chính mình sự t ì n h phải xử lý phần lớn người đi vất chiến công ý tưởng cũng sẽ không bởi vì cái này sự t ì n h bỏ đi thanh tịnh lại sau bùi tôn nhớ tới chính mình lúc trước ý tưởng cùng nói kia lời nói mặt g a nhịn không trụ đỏ lên trọng trọng vô vô an n h ạ bà vai người a còn thật là cho ta một cái đại kinh hỷ an nhạc đạm đạm cười nói chỉ là vận khí tốt may mắn đột phá hừ đột phá năm cảnh kia có may mắn nhất nói bùi tôn cũng là người từng trải cũng sẽ không tin này loại lời nói tiếp tục nói này loại sự t ì n h như thế nào không nói trước cùng ta nói một tiếng an nhạc thực vô tội đại nhân ngươi cũng không có hỏi a a chẳng lẽ ngươi trước kia không tính toán bùi tôn cấp tốc tỉnh lộ lộ ra ấ y náy t h ầ n sắc ngược lại là ta hảo tâm làm chuyện xấu an nhạc kỳ thật cũng không có thực tại ý nếu giấu không được kia dứt khoát liền không giấu hắn vốn dĩ muốn đem chính mình đột phá ngũ cảnh tin tức lại ép một chút nhưng hiện tại tình huống c o i thay đổi trước tiên triển hiện ra tới cũng coi như trước làm điểm làm nền chẳng trách ngươi t r ư ớ n g mắt bình định kia điểm chiến công trước mắt ngươi vừa mới đột phá xác thực hẳn là trước hào hào m à i rũa một chút ổn cố cảnh giới không cần an nhạc giải thích bùi tôn chính mình liền náo bổ ra hắn dụ ý an nhạc nghĩ nghĩ xem tại đối phương vẫn luôn ôm lấy thiện ý p h â n thượng hơi chút một lời nhắc nhở ta cho rằng này lần phản loạn có lẽ không quá đơn giản lúc này hắn xưng hô lại phát sinh biến hóa an nhạc biểu tình c ổ quái bùi đại nhân giống như phía trước như vậy gọi ta liền hảo bùi tôn lắc đầu thái độ kiên quyết này tại sao có thể hiện đệ đã đã thành thứ năm cảnh thân phận và địa vị tự nhiên đều phải thay đổi một chút ngược lại là liêu châu phản loạn hiện đệ biết cái gì nội tình sao nói chẳng ra nay còn là an nhạc đột phá thứ năm cảnh mang đến thay đổi nếu an nhạc còn là thứ tư cảnh bùi tôn hơn phân nửa sẽ chỉ cho là hắn tại theo dệt vô cớ nhưng một vị thứ năm cảnh nói lời nói phân lượng liền hoàn toàn khác biệt bùi tôn mặc dù vẫn là có chút xem thường nhưng tốt xấu sẽ hơi coi trọng hơn bất quá đối này chuyện an nhạc cũng không có khả năng nói đ ắ c quá rõ ràng chỉ hào nói nói nay loại sự t ì n hiểu h được đều hiểu không hiểu cũng không cách nào giải thích tình huống cụ thể ta không thật nhiều nói biết được quá nhiều không là một chuyện tốt chỉ có thể nói này bên trong nước rất sâu tùy tiện vào đi liền chúng ta này đó thứ năm cảnh đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng nay phiên lập lờ nước đôi lời nói đem bùi tôn nói s ứ c sờ hắn suy nghĩ cả bởi mới tỉnh táo lại này không là cái gì cũng không nói sao nhưng ít ra bùi tôn biết an nhạc thái độ sắc mặt cũng có chút nghiêm túc thật có như vậy nghiêm trọng hắn còn là thật không dám tin tưởng một lần nho nhỏ phản、loạn. còn có thể lận trời hay sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn an nhạc không có tiếp tục giải thích tiếp qua một thời gian hẳn là liền có mới biến số chỉ chớp mắt lại qua mấy ngày trấn linh t i võ g i ả sớm đã chính thức xuất trình liền phía trước chuyển đến tình báo tới xem bình định chi sự thuận lợi đến kỳ lạ c ũ n g n g a y thường đồng dạng không có nhận đến quá lớn l ự c cản tư đ ổ viễn cùng bùi tôn đều ngầm hiểu lẫn nhau không có tại an nhạc trước mặt nhắc tới này sự t ì n h liền làm vô sự phát sinh qua tình báo đánh giá ra hiện sai lầm đây cũng là thường có chi sự không ai sẽ nhiều nói cái gì này ngay đêm kia thanh châu một chỗ xa hoa dinh t ự phòng bên trong sáng tỏ đèn dầu hạ nhất danh mặc hoa phục trung niên người chính tại lo lắng bất an đi qua đi lại mặt bên trên khi thì hiện ra bất an cùng thất vọng thiếu hoa chấn định k h u c khụ làm vì ta trịnh gia thiếu chủ chiêu đại khách nhân lúc cũng không thể như vậy hoảng loạn thính đường cái bóng bên trong chủ tọa bên trên thình lình ngồi một vị dần dần già đi l ã o nhân hàn khí tức suy yếu nếp nhăn trên mặt tựa như v ỏ cây gây đến chỉ còn lại có da bọc xương phảng phất một giây sau liền sẽ chết già đi qua l ã o nhân danh gọi trịnh long chính là thanh châu trịnh gia gia chủ thanh châu trịnh gia đại danh so với linh châu thiên gia còn muốn càng van rỗi chút tại thanh châu nơi này có thể xưng nhất đ ẳ n g cao môn vọng tộc nhưng là chính long đã rất g i à hắn bằng vào tuổi tắc ngao chết rất nhiều trẻ tuổi lúc cạnh tranh đối thủ nhưng thời gian đối sở hữu người đều là bình đẳng hiện tại rốt cuộc đến p h i ê n hắn không sống qua đ ắ c càng lâu người liền sẽ càng sợ chết húng chi chính long hiện tại sinh hoạt chỉ còn lại có hưởng lạc tự nhiên muốn sống đ ắ c lại lâu dài chút mà hắn thông qua kênh đặc thú nghe được nhất danh gọi là vô hư lão tiên thần bí cừng giả có kéo dài tuổi thọ thủ đoạn cho nên tại khuya hôm nay mời đối phương gặp mặt một lần cha này vô hư lão tiên thật đáng tin sao đi qua đi lại trịnh thiếu hoa thoáng đứng vững hắn n h ị n không trụ thấp giọng hỏi một cái dấu đầu lộ đôi thần bí người như thế nào xem có thể tin độ đều không cao phản ngược lại càng giống là lường gạn ai biết được chính long lắc đầu nào có cái gì sự tình đều hoàn toàn chắc chắn hắn đã dùng có thể sử dụng hết thệ thủ đoạn hiện tại có một cái cơ hội đặt ở hắn trước mặt liền tính hy vọng xa vời hắn cũng sẽ không bỏ qua húng chi vô hư lão tiên năng lực đã được đến thanh châu một cái vòng quan hệ bên trong người tán thành hắn còn là càng muốn tin tưởng đối phương b ỗ n nhiên chính long già yếu trái tim mánh nhảy một cái nâng lên đầu tới hô một trận âm phong q u y ề n thời thính đường bên trong sở h ư u anh đến đều dập tắt chỉnh cái không gian bị cái bóng bao phủ trịnh thiếu hoa không khỏi ngừng thở kích thích cả người nổi da gà nhìn hướng góc cùng quỷ dị thần bí vô hư lão tiên gặp mặt c h ị n h gia tự nhiên không có khả năng cái gì chuẩn bị đều không làm liền tại thính đường chỗ tối liền có chí ít tám tên thứ tư cảnh võ giả thủ hộ bọn họ đảo không là nghĩ mai phục vô hư lão tiên mà là bảo vệ trịnh thiếu hoa hai người an uy tám cái thứ tư cảnh đặt tại trấn linh ti bên trong không coi là cái gì nhưng nối trấn linh ti bên ngoài gia tộc mà nói đã là một cổ tương có thể sợ lực lượng cũng có thể nhìn ra trịnh gia nội tình nhưng mà n à y đó võ giả nhất thời lại không người có thể đáp lại trịnh thiếu hoa ánh mắt một loại như vực sâu bản thâm thúy như yêu ma bản của loạn khí tức lạc tại bọn họ trên người ngôn ngữ khó có thể hình dung này khí tức đáng sợ ngạnh muốn nói lời nói tại sau đó mấy chục năm sau bọn họ vẫn sẽ tại nửa đêm bị ác ngộng bừng tỉnh hoài nghi chính mình bị kêu đoàn vô n g ầ n thâm thúy đuổi theo sau đó n u ố t ăn cái này là trịnh gia đái khách chi đạo a khàn khàn phân không gian a m nữ thanh âm theo bốn vương tám hướng chuyển đến trịnh thiếu hoa cảm giác bốn phía hắc á m bên trong có vô số đôi mắt đang chăm chú nhìn mình dưới chân cái bóng tựa hồ cũng xuống lại tại nhúc ních b vẹo n thành hoang đường bộ dáng đám người bên trong duy nhất còn tính tỉnh táo chỉ có trịnh long một người mà thôi hắn vốn dĩ liền sắp chết mà một cái sắp chết người trừ tử vong lấy bên ngoài cơ hồ không có cái gì sự tỉnh có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi không hổ là vô hư lao tiên còn thật là danh bất hư truyền trịnh long nhìn hướng giữa đại sảnh một đạo thân xuyên ố vàng trường b à o thân ảnh bất chi bất giác liền đứng tại kia bên trong không ai ý thức đến hắn là khi nào xuất hiện quả thực thật giống như hắn tử vừa mới bắt đầu liền tại ố vàng áo khoác kéo thật sự dài tại đến gần mặt đất áo bạo h ạ phảng phất có súc tu trạng sự vật tại nhúc nhích có dỗ bên cạnh trịnh thiếu hoa không lưu loát nuốt nước miếng một cái trong lòng ám đạo này hình tượng chỗ nào cùng tiền kéo tới thượng quan hệ a trịnh thiếu hoa lại toát ra một cái đáng sợ suy đoán hán thật là người sao ngươi liền là trịnh long vô hư lão tiên nhìn c h ầ m c h ầ m láo giả trước mắt đạm đạm mở miệng tìm một chỗ yên lặng không muốn để người khác quấy dày nếu là đ ặ t tại bình thường này cái xưng ơ hô cũng đủ để làm tức giận trịnh ra đám người nhưng trước mắt lại không người sẽ để ý này điểm việc nhỏ ngay vậy chính long ngược lại hai mắt hơi sáng đốt khởi hy vọng ánh lửa liền đi này bên trong nội gian đi thiếu hoa đỡ ta đứng dậy không bao lâu chính long cùng vô hư lão tiên cùng một chỗ vào bên trong gian phòng chính thiếu hoa lại vẫn không dám xả hơi khẩn trương nhìn hướng phòng cửa phương hướng tình huống bên trong rất có thể sẽ quyết định hắn tương lai t h a n h thật nói chính thiếu hoa đối với già chủ c h i vị là có chút trông mặt h è m nhưng hắn cũng rõ ràng l ấ y chính mình hiện tại hy vọng ngồi thượng này vị trí sợ là sẽ phải có phiền t o i rất lớn huống hồ chính thiếu hoa cùng trịnh long gian còn là có phụ tử tình tự nhiên hy vọng hắn có thể sống lâu mấy năm thiếu chủ hắn rốt cuộc là ai giấu ở chỗ tối một cái võ giả nhịn không trụ đi tới hiếu kỳ hỏi nói chính thiếu hoa trả lời vô hư lão tiên nghe q u a võ giả này lập tức hít sâu một hơi t hóa ra là hắn chẳng trách chẳng trách t r i n h thiếu hoa lại hỏi hạ tại thanh châu võ giả bên trong rất n ổ i danh sao không đại bộ phận giang hồ nhân sĩ hẳn là đều không nghe nói qua này tên nay ngươi gợi cười chỉ là lúc trước k h ắ p hảo có người thác ta cùng mấy cái võ giả cùng một chỗ vây giết đối phương cho nên đối này tên thực có ấn tượng t r i n h thiếu hoa rất là tò mò sau đó thì sao nắm giữ này loại thủ đoạn thần bí vô hư lão tiên bị người để mắt tới thực sự lại bình thường bất quá ta đương thời có sự tình muốn nội không có tham dự vào nhưng mặt khắc cường giả toàn bộ mất tích những cái đó người giữa so ta cường trí ít có ba người võ giả này mặt bên trên lộ ra sợ hai t h ầ n sắc lúc trước ủy t h ă n g người càng là chết được phi thường khó coi nghe nói hắn là chết tại chính mình ra bên trong ngay cả cùng hắn cùng giường tiểu thiếp cũng không phát hiện là ai đọc thủ t r í n h thiếu hoa lại lần nữa bị chấn kinh đến chẳng lẽ là vương gia thanh châu h ả o cường vòng tròn nói lớn cũng không lớn t r í n h thiếu hoa vừa vặn nghe nói qua so trịnh gia hơi yếu một ít vương gia có nhất danh quan trọng nhân vật đột nhiên chết toan chết thuồng cái chết chính là võ giả miêu tả như vậy uy dị nhất là sau đó vương gia lại không người truy cha hung phạm liền làm vô sự phát sinh qua không nghĩ đến khởi xướng người lại cũng là này vị vua hư lão tiên t r ì n h thiếu hoa thì thào hỏi nói hắn thật chỉ có thứ tư cảnh sao võ giả một mặt sao sợ bất an lại kính sợ ngắm hai mắt đóng lại phòng cửa phản phất tại lo lắng môn bên trong tùy thời c h u i ra một c h ỉ không thể diễn tả quái vật Trường tập, Linh Nhi Diệp dạ tập, 2. không biết nói ta căn bản nhìn không thấu hắn có người nói hắn kỳ thật sớm đã là thứ năm cảnh lão quái bất quá là tại dạo chơi nhân gian thôi nhưng mặc kệ như thế nào vua hư lão tiên đều không là chúng ta có thể đối phó tồn tại chính thiếu hoa trọng trọng gật đầu t í n h là đối vô hư lão tiên này hào nhân vật có khắc sâu hơn nhận biết cũng không nhịn được có chút lo lắng phòng bên trong láo cha an uy cũng không lâu lắm phòng c ử a theo bên trong đ ờ y ra chính long đi ra tới nhưng hắn hiện tại thần thái bộ dáng lại cùng lúc trước tưởng như hai người chính long khô héo dáng người trở nên khỏe mạnh một ít ẩn có khí huyết hiện hiện không còn là kia bức ra bọc xương thê thảm bộ dáng khuôn mặt bên trên vẫn có đông đảo nếp nhăn nhưng k i a đôi mắt sáng ngời có thần tựa như cất giấu một đầu dã tâm tràn đầy ác hổ mang theo không giận tự ủy khi thế đó chính là trịnh thiếu hoa quen thuộc phụ thân sinh mệnh sức sống một lần nữa trở về đến hắn trên người vui sướng cùng tâm tình hưng phấn mắt trần có thể thấy nếu như có thể ai nguyện ý như là cây như gỗ khô chết giả ở giường bên trên đâu như vậy biến hóa xem đắc trịnh thiếu hoa nghẹn họng nhìn chân chối thế mà thật này cũng quá bất khả t ư n g h ị chính long không để ý nhi t ử trấn kinh bởi vì hắn đáy lòng đồng dạng phi thường kinh hỷ hắn trung khí mười phần nói nói thiếu hoa gọi quản sự tới một chuyến mang lên tốt nhất thiên viêm luyện thể cao càng nhiều càng tốt trịnh thiếu hoa gật đầu đáp là chính gia sở dĩ có thể tại thành châu sừng sững mấy năm không ngã trừ bỏ lịch đại gia chủ cố gắng bên ngoài quan trừ bỏ lịch đại gia chủ cố gắng bên nay là một loại cổ lao bí dược đối võ giả tu luyện có hiệu quả hàng năm sản xuất cực kỳ hữu hạn trừ bỏ muốn hiếu kinh trấn linh ti tiêu phần còn lại số lượng cũng đều bị mặt khác võ giả dự định chỉ có ít một bộ phận lưu cho trịnh gia dùng riêng nhưng cùng chính mình tính mạng so sánh nay đó vật ngoài thân lại tính đắc cái gì rất nhanh chính gia quản sự c u n g k í n h đem bí dược trình đi lên vô hư lão tiên đương nhiên sẽ không k h á c h khí chỉ nói tiếng hợp tác vui vẻ liền đưa chúng nó đều thu nhập chữ vật túi sau đó rời đi chính gia quản sự nhìn thấy này tình hình có chút thì đau hắn biết rõ này đó bí dược chân quý nói là đáng giá ngàn vàng một điểm đều không quá phận nhưng l à n à y dạng toàn cấp đi ra ngoài hảo giống như có điểm quá qua loa đi tại vô hư lão tiên đi sau quản sự thật cẩn thận hướng trịnh thiếu hoa hỏi nói thiếu ra nếu lao ra đã biến trẻ tuổi vì sao không đem này người này lời còn chưa nói hết trịnh thiếu hoa mánh đổi sắp mặt một bàn tay liền dùng sức đánh tại quản sự mặt bên trên ngâm miệng người muốn tìm cái chết cũng đừng mang lên chúng ta trịnh ra vô hư lao tiên là chúng ta chọc nổi đó t r í n h long đạm đ ạ p liếc nhìn trịnh gia quản sự dẫn đi hảo hào giáo hớn một lần về sau quản sự này vị trí liền để người khác tới ngồi đi quản sự sắc mặt đại biến mặt bên trên lúc xanh lúc trắng hai mắt càng là một phiến mờ mịt hắn như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì chính mình chỉ nói là sai một câu nói liền luân lạc tới này loại cấp độ cuối cùng cũng đến tay về đến trạch v i ệ n sau an nhạc c h ở i hoàn bảo lấy ra chữ vật túi bên trong luyện thể cao thuốc mặt bên trên hiện ra vui mừng tại đột phá đến thứ năm c ả n h sau một ít bình thường yêu thú thịt bảo dược đ ố i an nhạc hiệu quả đều rất là hữu hạn làm hắn không thể không tìm kiếm càng cao phẩm chất thiên tài địa bảo nhiều khi chỉ có bạc còn thật không đủ còn cần phải có nhân mạch có quan hệ mới có thể có đến những cái đó có thể ngộn h ư n g không thể cầu bảo dược xem trước mắt này một hộp thuốc rán an nhạc bất mãn lắc đầu chính gia khẳng định còn có hàng tồn qua hai ngày lại đi một chuyến an nhạc cũng không lo lắng trịnh gia thái độ chính là một khi phẩm vị quá nặng về trẻ tuổi cảm giác liền sẽ như là uống rượu độc giải khát chi người bình thường không có tận cùng truy cầu tuổi thọ nếu là trịnh gia tính toán động dùng vũ lực thủ đoạn vậy thì càng tốt làm a n nhạc chỉnh chỉnh t r công công mắt i p đem c bên h cái trong h i lần ẩn có chút chờ mong bất quá xem trịnh long biểu hiện thân là thông minh người hắn đại khái sẽ không làm này loại sự tình cái này lại lệnh ăn nhạc ngầm thở dài có chút tiếc nuối đẻ xuống trong lòng suy nghĩ ăn nhạc nhìn hướng tay bên trong sữa bạch sắt dược cao mấy cái linh hoạt xúc tu theo hắn trên người dối ra đem dược cao đều, đều đều bôi mở ra ngắn ngủi một hồi nhi luyện thể cao liền đều đột ạ i an nhạc thể biểu nếu là có trịnh gia người xem đến hắn như vậy ngang tàng cách dùng tất nhiên sẽ cực kỳ chấn kinh nên biết nói thiên viêm luyện thể cao dược hiệu phi thường bá đạo võ giả tầm thường sử dụng lúc thường thường chỉ là lấy r a này bên trong một khối nhỏ dùng nước pha l o n g sau mới dám bôi đến toàn thân nếu không sẽ bị mới vừa mánh dược lực trực tiếp thiêu đốt đ ụ c thân tạo thành thương thế nghiêm trọng n à y một hộp thuốc rán đối bình thường võ giả tới nói nhưng là đủ để dùng thượng mấy tháng an nhạc trong lòng tự nhiên có sổ theo thuốc rán bôi mở sau hắn thôi động khởi thể nội khí huyết vận hành thiên ma chuyển luân công khí huyết tại mạch máu bên trong lao nhanh qua một chu thiên tựa như là cối say chuyển động một vòng thể biểu bí dược lập tức có phản ứng mới đầu là một cổ thanh thanh lương lương cảm giác từng k i a từng k i a r ố t vào dưới da thịt máu tươi nội tạng cơ bắp nhúc nhích đều bắt đầu gia tăng tốc độ nhưng qua trong giây lát mắt mẹ cảm giác cấp tốc biến mất thay thế là một loại nóng hổi nóng bỏng suy an nhạc không khí bên người vặn b ẹ o biến hình cao nhiệt độ tựa hồ muốn phòng ốc điểm đốt nhưng tại an n h ạ không chế hạ nhiệt độ chỉ bị ngưng tụ tại hắn quanh thân cực nhỏ pha vi ngay cả bên cạnh giường đều bình yên vô sự khí huyết tại này nóng bỏng kích thích hạ nhất điểm điểm trở nên c ư ờ n g thịnh đồng thời xương cốt cùng tạm khí cũng nhận rèn luyện sử này cố bản liền cường hãn nhục thân chậm chạp mà kiên định tiếp tục mạnh lên Này lúc, an nhạc chỉnh cái người như là đi tới mặt trời bên cạnh vô biên vô hạn ánh sáng cùng nhiệt bao khóa hắn An nhạc hoàng hốt gian có sở minh ngộ Thiên luyện không Hắn đoán này phần nơi là là lúc, lực cái có cao được bao khóa hòa sao ra hốt thể phải hồ phát đi tới trời viêm trời viêm, trời mặt mặt mơ Bầu bí Vô vô sở hô ra nhiệt khí nhiệt độ kỳ cao toàn thân cấp tốc lạnh đi hiệu quả cũng không tệ lắm liền là lượng quá ít a n nhạc khí tức tăng lên không tính quá nhiều nhưng đến hắn này cái cấp độ mỗi một điểm tăng cường đều thực không dễ dàng đủ để chứng minh này bí dược x á t thực bất phẳng l i ê n tại hắn hai mắt nhắm lại chuẩn bị dùng tu hành thay thế nghỉ ngơi lúc chợt nghe cửa ra vào truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ ân an nhạc biểu tình cổ quái lấy hắn nhạy cảm cảm giác nháy mắt bên trong liền biết được cửa bên ngoài chi người thân phận sư tỷ như vậy muộn để nàng làm cái gì đứng tại cửa ra vào lén, lén lút lút hướng bên trong nhìn lại người không là người khác chính là diệp linh nhi từ đối với sư tỷ tôn trọng an nhạc giả bộ như đắm chìm tại tu hành bên trong bộ dáng chờ đợi nàng hành động kế tiếp diệp linh nhi thật cẩn thận đẩy ra phòng cửa túi đ ầ u xuống phòng ngừa đụng vào khung cửa sau đó từng bước một hướng an nhạc mép giường đi đến an nhạc cố gắng suy tư sau thầm nghĩ sư tỷ chẳng lẽ tại giả tập hắn thực sự rất khó đem giả tập hai cái chữ cùng diệp linh nhi liên hệ với nhau húng chi kia có như vậy dạ tập hoàn toàn cũng bị an nhạc xem xuyên qua a chẳng lẽ lại sư tỷ là ngờ tới chính mình xem xuyên sau còn sẽ bỏ mặc nàng tiếp cận không đúng sư tỷ kia có như vậy thông minh an nhạc còn thật không ngờ tới này loại tình huống nhất thời không biết nên xử lý như thế nào như là đ ị c h nhân an nhạc đã sớm một quyền đánh ra nhưng đây chính là cùng chung hoạn nạn sư tỷ l i ê n là như vậy ngây người một lúc mép giường diệp linh nhi một cái phi pháp liền nhảy đến an nhạc giường bên trên trực tiếp đem hắn bụi nào k i ê u tư thế kia động tác tựa như là báo săn bình thường mạnh mẽ tùy tiện bắt lấy chính mình con n g ồ i thiểu sư đệ diệp linh nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ngựa khí cũng cùng bình thường lược có c h lệnh tỏ ra càng ôn nhu chút ngươi tình chưa c à n thụ được trên người truyền đến trọng áp an nhạc lúc này không thể không mở mắt bất đắc gì họ nói sư tỉ ngươi muốn làm cái gì nói hắn cánh tay dùng sức nghĩ muốn thoát khỏi này loại bị áp chế trạng thái không cho phép đúc đ í c h diệp linh nhi vừa mở miệng một bên kẹp chặt hai chân đem an nhạc chế trụ chương ba trăm sáu mươi b ố đau quá một an nhạc dùng sức dây dụa một hồi nhi rất nhanh kinh ngạc phát hiện hắn thế mà thật không có cách nào tránh thoát diệp linh nhi trói buộc eo bên trên chuyển tới lực đạo cực kỳ nặng nề phản phất có một t o à núi lớn áp tại phía trên lệnh hắn khó có thể tránh thoát cũng liền là an nhạc thể chất cường hãn không phải này một mông ngồi xuống liền eo đều muốn chết nếu như an nhạc vận dụng hư không ma khải hoặc là h tự nhiên có thể thoát khỏi trước mắt k h ố n cảnh nhưng người trước mắt như n g là hắn sư tỷ an nhạc trong lòng âm thầm k ê u khổ sư tỷ này khí lực cũng quá lớn suy nghĩ kỹ một chút diệp linh nhi bản liền là nhục thân mạnh đến khoa trương thao tiết h ngày bình thường đ ố t cho nàng linh thực thế nhưng không là bài tuy những cái đó bạc mua được thức ăn nhưng là thực đánh thực hóa thành diệp linh nhi chất dinh dưỡng liền tính an nhạc này đoạn thời gian tiến bộ rất nhiều nhưng đơn thuần so lực lượng cơ thể hắn xác thực còn không sánh bằng sư tỷ nếu không tránh thoát an nhạc dứt khoát không dáy rủa hắn bất đắc dĩ nhìn hướng diệp linh nhi sư tỷ người dốt cuộc muốn làm cái gì diệp linh nhi phấn n ộ t hai má nhiễm thượng một tia đỏ hừng ta nàng dạ một hồi nhi lại cũng không nói ra cái gì như thế về sau trong lòng chính mình ngược lại là hoảng hốt làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiểu dục cũng không nói kế tiếp nên như thế nào làm a tối nay dạ tập lấy diệp linh nhi đầu khả năng một đời cũng nghĩ không ra được này cũng không là nói nàng ngu dốt chỉ là nàng tại này phương diện cực độ khuyết thiếu thưởng thức căn bản sẽ không toát ra này loại ý nghĩ bày mưu tính kế chính là an nhạc hào đồ đệ doãn dục doãn dục xem này vị sư bá vẫn luôn bắt không được cơ hội xem đắc lo lăng xuồng vì thế tại tán gâu lúc suy nghĩ này cái ngu ngốc chủ ý nàng biết sư phụ thực lực cao cường ngũ rác nhạy cảm dạ tập thế chắc chắn sẽ bị phát hiện nhưng bị phát hiện thì sao diệp linh nhi này dạng một cái xinh đẹp mỹ nhân nửa đêm chủ động đi tìm n g ư ờ i n à y vốn dĩ liền là một loại tỏ thái độ lấy d o a n dục đối nam nữ quan hệ nông c ạ n nhận biết không có một cái nam nhân có thể chống cự này loại rụ hoặc thuận nước đẩy thuyền phát triển hạ đi không phải tất cả đều vui v ẻ sao chỉ bất quá d o a n dục nghĩ rất mỹ hảo vẫn còn là đánh giá cao diệp linh nhi chấp hành lực nàng hiện tại đích xác dạ tập thành công cũng đích xác đem ăn nhạc đẩy ngã tại thân hạ nhưng kế tiếp nên như thế nào làm nàng thật không biết nói a a n nhạc ngược lại là nhìn ra sư tỷ quất bách nhưng hắn bị chấn áp đ ắ c không thể động đậy muốn làm cái gì cũng không có cách n à y loại xấu hổ tình cảnh duy trì một lát a n nhạc nhẹ giọng hỏi sư tỷ muốn không ngươi trước từ trên người ta xuống tới không được diệp linh nhi trả lời thực kiên quyết vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ a n nhạc dở khóc dở cười ta có thể chạy đến đâu đi t h ạ không diệp linh nhi bướng bình lắc đầu nàng có một loại bản năng dự cảm muốn là bỏ lỡ hôm nay về sau thực dài thời gian đều không có nảy dạng cơ hội đối với cái này ăn nhạc chỉ hào thán k h u khí vậy được rồi sư tỷ tỉ ngươi tỉnh táo một điểm hắn có chút lo lắng diệp linh nhi dùng sức qua mãnh hai đầu chân dài đem hắn eo cấp bẻ gãy nhưng này dạng rằng co cũng không là cái biện pháp rất nhanh an nhạc chủ động mở miệng nói ra sư tỷ ngươi thương thế đã khỏi hẳn sao mặc kệ nói cái gì trước tìm để tài tổng không sai diệp linh nhi thẳng thắn nói nói đã sướng hảo hiện tại ta so với trước kia còn muốn lợi hại vậy là tốt rồi an nhạc lại nghĩ tới một cái sự tình cái kia sư tỷ ngươi hình thể vì cái gì không có khôi phục hắn nhưng nhờ đến diệp linh nhi nguyên lai đối chính mình một thân thịt mỡ thập phần chân quý ban đầu gầy xuống tới kia đoạn thời gian còn thực không có an toàn cảm giác diệp linh nhi n g t người cuối cùng nhỏ giọng nói nói bởi vì như vậy không dễ nhìn tiểu sư đệ ngươi sẽ không thích an nhạc trầm m ặ t một hồi không biết nên như thế nào tiếp này lời nói n à y lúc diệp linh nhi túi l ầ u xuống khuôn mặt tại an nhạc ngực bên trên cọ cọ cuối cùng nhu hòa hỏi nói tiểu sư đệ chúng ta cái gì thời điểm có thể trở về thái hư cũng a tại này thời điểm hỏi này cái vấn đề an nhạc đầu tiên là có chút mờ mịt nhưng rất nhanh hắn xem thấy diệp linh nhi xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra một chút bất an hiếm thấy lộ ra ưu sầu an nhạc manh tỉnh lộ lại hắn cho tới nay đều không để ý đến một cái sự tình đối chính mình tới nói tại thái hư cung thời gian kỳ thật cũng không dài bao nhiêu càng giống là một cái khách qua đường nhưng đối sư tỷ mà nói thái hư cung k i u phiến cố ra sân mạch kỳ thật chính là nàng nhà không biết tại kêu bên trong sinh hoạt bao lâu thời gian mà hiện tại r ờ i nhà như vậy lâu sư tỷ tự nhiên sẽ nhớ nhà đồng thời sư tỷ vẫn luôn muốn tại trạch viện bên trong cơ hồ không như thế nào ra cửa tại sao lại đại thái thần c h i ề u duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có an nhạc một người khó tránh khỏi sẽ không có an toàn cảm giác đây cũng là nàng sẽ chủ động thân cận an nhạc nguyên nhân trí nhất nghĩ tới đây an nhạc sinh ra mấy phần n y náy trấn an nói nhanh tiếp qua một đoạn thời gian chúng ta liền có thể trở về h á n đảo không là tại lừa gạt diệp linh nhi mà là thật tìm được cơ hội nếu như không có ngoài ý m u ố n đại thái thần triều này lần phản loạn chính là bọn họ rời đi thời cơ vậy là tốt rồi diệp linh nhi chút nào không hoài nghi an nhạc trọng trọng gật gật đầu tiếp tục nói lần sau có cái gì hành động ngàn vạn phải mang theo ta ta cũng không là vương hữu an nhạc đáp hảo nếu sư tỷ đã khôi phục thực lực n à y dạng một cái cao cấp chiến l ự c hắn đương nhiên sẽ không để đó không dùng bỗng nhiên diệp linh nhi phi thường nghiêm túc hỏi tiểu sư đệ ngươi sẽ dưỡng ta đi an nhạc không quá lý giải nàng này lời nói ý tứ nhưng còn là khẳng định đáp đương nhiên h ắ c h ắ c t h i ể u sư đệ quả nhiên tốt nhất rồi diệp linh nhi cười đến thực vui vẻ đôi mắt đẹp bên trong t h i ệ t quang sau đó cúi đầu xuống mổ một chút t an nhạc môi bông dưng đau đớn răng cửa kém chút bị đụng rơi diệp linh nhi cũng bưng kín môi anh đào ủy khuất ba ba nói nói đau quá n à y cũng cùng tiểu dục nói đắc không giống nhau l i ê n tại an nhạc cho rằng một số sự t ì n h tức đem không thể tránh né phát sinh thời điểm diệp linh nhi đứng lên vô vô hắn bà vai sảng khoái nói nói đi chúng ta ăn bữa khuya đi an nhạc một mặt im lặng xem nàng có chút buồn b ự c ngươi lại nửa đêm tới phòng ta t r e o chọc cả buổi cuối cùng liền cùng ta nói này cái l i ê n này nhưng liếc nhìn diệp linh nhi đỏ đến p h n g phất muốn tích thủy vành hai a n nhạc còn là thở dài đi thôi sư tỷ ngươi muốn ăn cái gì chỉ cần là ngươi làm đ ề u hành sinh h ỏ a làm cơm a n nhạc hơi ngây người một lúc mạnh nhiên nghĩ đến sư tỷ sẽ không phải liền là hướng này đốn bữa ăn khuya tới đi tại ăn này phước diện diệp linh nhi chỉ số thông minh chiếm lĩnh tuyệt đối cao điểm đại thái thần triều cùng thái hư cũng biến cương cách chiến trường hơi xa một chút an toàn khu vực này bên trong có lâm thời đáp dựng lên tiểu lâu ngoại hình mặc dù không dễ nhìn nhưng là phá lệ kiên cố còn có mấy đạo pháp trận che chở cả tòa lâu bản thân liền là nhất danh am h i ể u thổ hệ đạo thuật tu tiên giả sản phẩm tu tiên giả pháp thuật đương nhiên không chỉ có thể dùng tại chiến đấu thượng dùng tại sản xuất cùng xây dựng phương diện đồng dạng có hiệu quả chỉ là đại đa số tu sĩ đều không muốn tự khuất thân phần đi làm này đó sự t ì n h tiểu lâu bên trong một đạo hư ảnh chính tại cùng nhất danh thanh lệ t i n h tế nữ tử lối chỉ nữ nhân tướng mạo thập phần thanh nhã trên người tự có một cổ có cây tươi mát sức sống chỉ là nàng hai đầu lông mày ưu sầu lại không cách nào che lấp chỉnh cái người nhìn qua g ầ y gò rất nhiều này nữ chính là tô đại và mấy tháng phía trước so sánh nàng khí tức trở nên càng thêm tính mịch khí chất càng thêm thành thục kiên nghị đi qua chiến h ỏ a t ờ y lễ bất luận kẻ nào đều sẽ phát sinh không nhỏ lột xác huống chi tô đại còn có khác thần dị kỳ ngộ tại nàng trước mặt hư ảnh chính là thân xuyên một bộ bạch thi bạch, bạch khải nhan bản thể còn ở vào thái hư cung vung xuống nơi đây bất quá là một đạo phân thần thân là đ a n đạo đại thành hóa thần tu sĩ bạn liền có được không nhỏ đặc quyền càng không cần tự mình tham chiến trên thực tế trừ phi đến nguy cấp nhất tình huống luyện đan luyện khí này loại tu sĩ đều sẽ không bị phái ra chiến trường rất đơn giản đạo lý này đó nhân viên hậu cần cũng là một trận chiến tranh trụ cột kia có đánh trận trước phái y sinh thượng đi chịu chết ngươi xác định muốn làm như thế bạch khải nhan nhũ mày nhìn chằm chằm trước mắt này cái nhất yêu thương cũng nhất không nghe lời đệ tử nghiêm túc hỏi nói ta đã để bước rất nhiều lần cho phép ngươi rời đi bên cạnh ta còn cho phép ngươi đi đại thái thần triều biên cương tham chiến nhưng hiện tại ngươi thế mà còn nghĩ thâm nhập đại thái thần triều cảnh nội chính là vì kia cái đã sớm chết tan nhạc tô đại mặt không đổi sắc đạm đạo nói, nói. hắn không có chết người bạch khải nhan đôi mi thanh tú dự thẳng rất muốn giận dữ mắng mỏ hai câu chương ba trăm sáu mươi lăm đau quá hai nhưng nàng lại thực rõ ràng chính mình này cái đồ nhi nhìn như n u n u nhược nhược kỳ thực tính tình cực kỳ kiên cường trách cứ không có nổi chút tác dụng nào bạch khải nhan văn lại khuyên nói người rõ ràng đã chịu linh lung công chúa truyền thựa chỉ cần an tâm tu hành thành t i ể u hóa thần cũng không phải là việc khó sao phải vì này điểm hư vô mở mịt khả năng tự mình mạo hiền đâu nàng ngữ khí thậm chí có chút cầu xin cái gọi là linh lung công chúa chính là thượng cổ thời kỳ nhất danh yêu mị nghe nói nàng mỹ mạo khinh u quốc khinh u thành van danh thiên hạ thực lực thâm bất khả c h ắ c vô số nhân tộc yêu tộc tuấn kiệt từng bị nàng mỹ lực sở thuyết phục đi theo này tả hữu cho nên có được thế lực không nhỏ sau tới linh lung công chúa càng là lấy nhất giới yêu mỹ c h i thân sáng lập một phương quốc gia chỉ tiếp theo nàng bỏ mình nay cái tiểu q u ố c tự nhiên cũng không may mắn tồn chi lý liền t ạ i tô đại đột phá kim đan xuất q u a n sau đúng là tối tăm bên trong chịu đến huyết mạch bên trong càng hóa đi qua một phen có chút không dễ truy tìm sau nàng thu hoạch được này phần truyền thừa cho nên nàng thực lực đội bay mách bảo cũng càng thêm chịu đến bạch khải nhàn coi trọng nhưng l i ề n tại này thế cục rất tốt yêu mỹ nhất tộc sắp một lần nữa vĩ đại trước mắt tô đại nhưng từ cố sơn sơn kêu bên trong biết được an nhạc tin tức vì thế nàng liền lập tức chạy tới đại thái thần triều danh giới nếu như an nhạc trở về liền có thể ngay lập tức gặp nhau nhưng hiện tại tô đại có chút không chờ được sư tôn ta có n ắ m chắc tô đại nhìn thẳng bạch khải nhan hai mắt n g ự a khí cúng kính nhưng thanh âm thanh lãnh kiên định n ắ m chắc ngươi biết đại thái thần triều bên trong bạch khải nhan còn chưa có nói xong liền nghe thấy tô đại đạm đạm mở miệng ta đã nguyên anh ân bạch khải nhan hơi hơi trận to đôi mắt đẹp lần đầu lộ ra không dám tin t h ầ n sắc nguyên anh làm sao có thể mà theo tô đại hiển lộ tự thân khí thức bạch khải nhan sắc mặt càng thêm nghiêm trọng như thế nào sẽ như vậy nhanh ngươi không mới vừa vặn đột phá kim đan sao chẳng lẽ linh lung công chúa truyền thừa nàng nghĩ đến một loại xấu nhất khả năng tô đại thanh lanh nói nói sư tôn ngươi không cần lo lắng quá mức thâm nhập đại thái thần triều cảnh nội tu tiên giả không chỉ có ta một người ta chỉ là may mắn gặp dịp gia nhập này bên trong nguyên anh tu vi cũng đủ để tự vệ huống hồ ta có phải đi thấy an nhạc lý do trên thực tế tô đại xa so với bạch khải nhan nghĩ đến phải tỉnh táo như cũng không đủ thực lực lại l ẻ loi một mình xông vào đại thái thần triều tất nhiên là một con đường chết nhưng hiện tại thái hư cũng lựa chọn chủ động thẩm thấu đại thái thần triều nàng lại đã là nguyên anh tu sĩ vì sao không muốn thử thử một lần đâu tô đại nghĩ muốn thấy an nhạc một mặt trừ bỏ tưởng niệm cùng lo lắng bên ngoài còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân nhìn đệ tử quen thuộc khuôn mặt bạch khải nhan lại cảm thấy một trận xa lạ trước mắt nàng phảng phất thay đổi một cái người bình thường n à y loại thanh lãnh cao quý vốn không thuộc về tô đại bạch khải nhan than k h ẩ khí ta rõ ràng ngươi này hài tử thật không khiến người ta bớt lo miệm thượng như vậy nói nàng còn là lấy ra chữ vật túi nghiệm tụng xa khoảng cách chuyển phát quyết này bên trong có mấy món p h á p bảo người tiếp hảo đợi đến bạch khải nhan hư ảnh tiêu tán sau t ô đ ạ i ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thì thào tự nói an nhạc ta sẽ tìm được ngươi rất nhanh trước mắt gian lại là mấy ngày đi qua n à y một ngày chạm vào tối bầu trời mặt trời không lại giống như giữa t r ư a độc g á t như vậy nhưng thổi tới gió nóng còn là mang theo một hai phần k h â nóng chân trời g á n g chiều mỹ lệ t i ê n diễm tựa như một phiến đốt đám mây liên miên mở ra chỉ tiếc mặt đất bên trên đám người phần lớn không có nhã hứng thưởng thức này dạng mỹ cảnh d o a n ra tỷ đ ệ chính tại trở về thanh châu thành đường bên trên bọn họ ra khỏi thành đạo không là có cái gì quan trọng sự tình chỉ là ngứa tay khó nhịn muốn tìm chút yêu thú tới luyện tay một chút làm vì võ giả vẫn luôn nhốt tại trạch viện bên trong đóng cửa làm xe hiển nhiên không thực tế thực chiến đồng dạng là võ giả á t không thể thiếu trải qua đối với cái này an nhạc cũng không có bảo hộ quá độ chỉ có trải qua chân chính nguy hiểm sau bọn họ hai người mới sẽ có được trưởng thành thanh châu thành làm vì thanh châu hạch tâm t h à n h trì tự nhiên xa so với bảo tê huyện này loại tiểu địa phương phồn hoa thượng mấy lần càng tiếp cận thanh trì quan đạo bên trên lui tới xe ngựa đi người liền càng ngày càng nhiều đường bên trên thường xuyên có thể nhìn thấy thân xuyên tơ lụa phu thương cũng có khí huyết tràn đầy thực lực không tầm thường v õ giả nhưng bị dạp xuống đường một bên nan xin chính là về phần bán mình lưu dân đồng dạng không thiếu thậm chí so dương hà phủ thành môn khẩu còn muốn nhiều phi trần ngươi có hay không cảm giác lưu dân so trước đó càng nhiều doán d ù n xem những cái đó quần áo tạ tơi khuôn mặt khô cào đ ắ n g người nhẹ giọng hỏi t h ư ợ n như là nhiều một chút doán phi trần nhữ lại lông mày phát lên chắc gần chi tâm thằng nếu bọn họ không có cùng an n h ạ gặp nhau cũng vô cùng có khả năng bị buộc cửa năng đến này n vô khả bị loại á tiểu nhà tan tình cảnh. Này lúc, một t lúc, vị tiểu nam đến người hai hài đi đến hai người trước thư r ư ớ c mặt t quỳ xuống. thiếu gia xin thương xót ta đã ba ngày chưa ăn cơm doãn phi trần cùng tỷ tỷ lướt nhau theo bao k h ỏ a bên trong lấy ra một khối lương khô đưa tới nhưng này cái cử động làm một đám khất cái dâng lên n à y vị thiếu gia ta thực có thể làm van cầu ngươi mua ta đi tiểu thư cấp ít b ặ t đi ta cha muốn bệnh chết đối mặt này cảnh tượng tỷ đ ệ hai người có chút mờ mịt không biết nên ứng đối ra sao mắt thấy bọn họ liền bị khất cái bao bọc vây quanh bên cạnh truyền đến một tiếng gầm thét khí huyết n h i ệ t ý thình thịch tàn ra cảm nhận được này cổ nhiệt lượng khất cái nhóm giải tán lập tức tất cả đều trốn được xa xa xem đến này một màn doãn phi trần hơi n h í u khởi lông mày trong lòng không quá thoải mái không xa nơi một hàng tiêu sư bộ dáng võ giả đi tới cầm đầu hán tử lo lắng hỏi nói các ngươi không có sao chứ doãn phi trần lên tiếng nói cảm ơn đa tạo huynh đài xuất thủ tương trợ kỳ thật lấy tỷ đ ệ hai người khí huyết bước đi này còn khất cái cũng không thành vấn đề nhưng bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải này loại tình huống mới có hơi ngây người đại hán còn nói thêm các ngươi là lữ bách hộ đệ tử đi. t này g từng ngươi bừng ngộ, tiêu tỉnh hai cái. đại đầu qua để Doan hóa ra các rục l nhạc sơn tiền Tiền không n cục được. tiêu T. bối. bối làm à tiêu sư vốn định khiêm tốn hai câu nhưng nhìn xem tỷ đ ệ hai người nhìn không trụ cả kinh nói các ngươi vậy mà đều đã thứ ba cảnh thật là danh sư xuất cao độ a n à y cái tuổi tác thứ ba cảnh chỉ có thể dùng tiền đồ vô lượng để hình dung làm tiêu sư đ ấ y lòng đều có chút khó chịu này lúc d o a n phi trần hiếu kỳ hỏi nói này đó lưu dân là cái gì địa vị đại hán nhìn nhìn chung q u n h đệ thấp âm lượng nói nói ta nghe nói bọn họ đều là sát vách châu tới chạy n ạ có l i u châu cũng có nham châu doãn d ụ c sắc mặt biến hóa chạy nạn là bởi vì đại hạn sao tiểu sư than nhẹ một tiếng nạn hạn hán tăng thêm thuế má bị bức tử bình dân nhưng không phải số ít thanh châu thành đều khá tốt một ít tiểu địa phương đã loạn không được các ngươi hẳn nghe nói qua liễu châu phản loạn đi gần nhất n á o đ ắ c càng lợi hại càng bình càng loạn tới gần liễu châu địa phương thương đạo cơ hồ toàn đoạn chúng ta tiêu cục đều không dám tùy tiện tiến vào làm vì vào nam ra bắc tiêu sư hạn tự nhiên càng thêm rõ ràng gần chút ngày phát sinh biến hóa tiêu sư vốn d ĩ chỉ là xem tại kia vị lữ bách hộ mặt mũi thượng xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nhưng hiện tại hắn cảm thấy này đôi tỷ đ ệ bản thân đã làm cho thâm giao cho nên mới sẽ trả lời như vậy kỹ càng lâm đi lúc đại hắn lại nhắc nhở đúng nhớ phải cẩn thận liêu châu lưu dân bọn họ giữa có không ít người đầu góc hư mất tin tưởng cái gì cực khổ thập tử nhân tiên pháp cùng ta tông ma giáo tựa như ngàn b ạ n muốn cách khá xa điểm tiêu sư nhóm bóng lưng rất nhanh đi xa d o a n dục tâm tình lại càng thêm trầm trọng như là có một tảng đá lớn áp ở trong lòng nhưng nàng rõ ràng nay loại sự tình cũng không là chính mình một cái nho nhỏ thứ ba cảnh có thể thay đổi chỉ có thể nặng nề thở dài doãn phi trần chú ý đến khắc một cái sự tình nhân tiên pháp kia lại là cái gì này cái tên cấp hắn một loại đạm đạm không rõ dự cảm liền tại này lúc phía trước kia cái nhỏ gầy nam hải lặng lẽ đi tới thấp giọng nói nói ta biết nhân tiên pháp nam hải thân thể gầy đến như là da bọc xương đầu tỏ ra thực đại mặt bên trên đầy là cho bụi nhưng tại nói đến nhân tiên pháp một từ lúc hắn mắt sáng rực lên t h i ể n quá một mặt cùng nhiệt cảm xúc trời xanh đã chết nhân tiên đương lập bất lao bất tử không nói không đó tuổi thọ vô ngẩn thiên thu vận đại hắn gương mặt phát hồng thần thái đ i n cuồng ánh mắt bên trong có loại phệ nhân đắc ý xem đắc tỷ đ ệ hai người lương tích phát lệnh nhưng thời gian nháy mắt nam hải bộ dáng lại khôi phục bình thường hắn nhẹ giọng hỏi thiếu gia thiệu thư có thể chiếm dụng các ngươi một chút thời gian sao ta muốn hướng các ngươi giảng một chút chúng ta nhân tiên cùng pháp chương ba trăm sáu mươi sáu liêu châu lập úc một cũng không lâu lắm doãn ra tỷ đ ệ về tới trạch viện bên trong tỷ đ ệ hai người nhạy cảm ý thức đến cái này sự tình liên lụy quá lớn xa không là bọn họ có thể tiến bảo vừa thấy được căn h ạ c doãn phi trần lập tức đem chạm vạng tối phát sinh sự tình hiểu biết tin tức hướng hắn thuật lại một lần sau đó bất tán hỏi sư phụ tình huống liền là n à y dạng ngài nghe nói qua này cái nhân t i ê n pháp sao nghe vậy an nhạc trong lòng nhảy một cái quả nhiên tới mặc dù đối này tình huống sớm có d ự liệu nhưng đương nó chân chính xông đến trước mắt lúc còn nếu như an nhạc tâm tình có chút trầm trọng hắn mở miệng nói ra cái kia nam hải có phải hay không nói chỉ cần tu nhân t i ê n pháp liền có thể không cần nhịn đói chịu đói còn sẽ trở nên lực lớn vô cùng không sợ đau đớn nếu như tu đến chỗ cao thâm còn có thể trường sinh bất lão bất tử bất diệt thành tựu nhân tiên doãn p i trần trọng trọng g ậ đầu ngự khí thực kinh ngạc là sư phụ ngài làm sao biết nói an nhạc không có giải thích này cái vấn đề chỉ là nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m hai người các ngươi tin tưởng này loại nói pháp sao làm sao lại tin d o a n dục manh l ắ t đầu trên đời kia có này loại chuyện tốt làm vì từ nhỏ đã tại tầng dưới chót sờ soạn lần mò bình dân d o a n dục xa so với cùng lứa tuổi người muốn thành thục căn bản sẽ không tin tưởng này loại quỷ thoại d o a n phi trần cũng là giống nhau thái độ an nhạc tiếp tục nói theo cái nào đó góc độ tới nói nhân tiên pháp đích xác có thể làm được này đó sự t ì n h nhưng là thế gian vạn vật sớm đã tiêu chú bảng giá mà tu hành nhân tiên pháp đại giới chỉ có một cái kia liền là, là Bọn họ nhìn như cùng thường nhân không khác nhưng trên thực tế nội tại đã bị một loại nào đó không biết tên tồn tại đục g i ố n g biến thành một đám đi lại thi thể nghe được này phiên lời nói dón o g i a tỷ đ ệ trong lòng hơi có chút sợ hãi cảm thấy phân bên ngoài quỷ dị dón o phi trần không lưu loát nuốt nước miếng một cái không dám tin h ỏ i nói cho nên những cái đó luyện này pháp m ô n người toàn đều sẽ liên bọn họ cùng nam hải đơn giản giao lưu cũng có thể biết được tu hành nhân tiên pháp người tuyệt không phải số ít nếu không căn bản sẽ không t r u y ề n bá đến thanh châu mà như vậy nhiều bình dân bách tính tính mạng doan dục chỉ cảm thấy sau lưng một trận phát lệnh sinh ra không đành lòng cảm xúc như thế nào như thế rốt cuộc là ai tại truyền bá này loại t à p h á p n à y cái vấn đề đáp án liền a n nhạc cũng không biết nói nhưng có thể đoán được là một trận cự đại hỗn loạn chính tại càn quét gần đây mấy cái châu vực a n nhạc trịnh trọng cảnh cáo nói nói tóm lại sau này các người nếu như vô tình gặp hắn tu hành nhân tiên pháp người mặc kệ bọn hắn nói cái gì cũng không cần tin bọn họ đều đã đi rồi tỷ đ ệ hai người tự nhiên liền vội vàng gật đầu a n nhạc mới vừa nói xong này phiên lời nói bên hông lệnh bài một trận chấn động này bên trong chuyển g a tư đồ viễn phát dun thanh âm lữ h u n h ra sự tỉnh s á t trời chậm rãi tối xuống thời điểm an nhạc đi tới trấn linh tháp hạ ngày bình thường hắn đến trấn linh tháp lúc đều là ban ngày chỉ có hôm nay tại buổi tối bị triệu tập bởi vậy cũng có thể nhìn ra tình thế nghiêm trọng tính bóng đêm hạ cao n g ấ t trấn linh tháp tỏ ra phá lệ tốt s á t trầm tính như là chỉ cao lớn quái vật tháp bên trong sáng lên tinh tinh đèn dầu cho thấy sơn có mặt khác người đã đến gặp qua lữ đại nhân tại an nhạc đi tới c ử a lúc gần đây trông coi lập tức túi đầu xuống cung kính vân an ngự khí bên trong không dám có chút đi quá giới hạn lần lượt có mặt khác võ giả phát hiện an nhạc ánh mắt bên trong trừ kính sợ bên ngoài còn mang lên một ch an nhạc đối này đó tầm mắt nhắm mắt làm ngơ trực tiếp đi vào tháp bên trong tháp bên trong võ giả càng nhiều bọn họ phần lớn thần sắc t r à n g nghiêm khẩn trương không khí cực kỳ ngưng trọng như là có một đoàn vô hình mây đen bao phụ tại đỉnh đầu tại đám người bên trong an nhạc liếc mắt một cái liền khóa chặt tư đồ viễn vị trí đi ra phía trước tư đồ viễn bên người đứng nhất danh thiếu một cánh tay võ giả này người mặt bên trên đầy là phong trần hai mắt có chút trống giống vô thần thần t h á i vệ vải xem rất là chật vật hắn nhìn thấy an nhạc sau sắc mặt thay đổi đến mức dị thường phức tạp lộ ra hối hận cùng đau khổ hỗn hợp biểu tình, cuối cùng trọng trọng an nhạc nhận ra võ giả này hắn là tư đồ viễn hảo hữu chi nhất cũng tại đi liếu châu bình định đội ngũ bên trong còn từng nhiều lần khuyên tư đồ viễn cùng một chỗ trước vãng ai nhìn bạn tốt hữu quảng bóng lưng tư đồ viễn đầy mặt thổn thức t h â m trầm thở dài t r ư ơ n g minh hắn vừa mới đột phá thứ tư cảnh lại đụng vào này loại sự t ì n h thực sự là hắn cảm khái một trận lập tức nghiêm túc đối an nhạc nói l ữ minh ngươi đã cứu ta một mạng đại ân không lời nào cảm tạ hết được sau này có cái gì sự tỉnh trực tiếp cùng ta nói một tiếng tư đồ viễn trong lòng tràn đầy sao sợ hắn đều không dám suy nghĩ nếu là an nhạc không có cố ý nh hắn sẽ luân lạc tới như thế nào tình cảnh l i ê n vào hôm nay trước vãng liêu châu bình định võ giả nhóm trốn về đến là liền là trốn trừ cái đó ra không có một cái từ ngữ có thể hình tha cho bọn họ chật vật tình cảnh tiêu ngày cùng nhau xuất t r i n h thảo phạt võ giả có thể trở lại thanh châu mười không còn một may mắn trốn về đến người cũng người người mang thương lại t h ầ n sắc h o à n g hốt phản phất chịu đến rất lớn kinh hãi bọn họ mang về một cái chấn động không gì sánh nổi tin tức liêu châu luân hãm này là mặt chữ ý nghĩa thượng luân hãm liêu châu chủ thành đã bị phản quân chiếm cứ quan viên đều bị tù binh binh tướng tử thương thảm trọng ngay cả liếu châu trấn linh ti cường giả cũng đã toàn quân bị diện Trừ an nhạc lấy bên ngoài không ai ngờ tới một lần nho nhỏ phản loạn sẽ diễn biến thành này loại c ụ c diện so với thanh châu liếu châu cố nhiên tính là cái thâm sơn cung c ố c khắp nơi là rừng rậm đầm lấy võ giả thực lực cũng kém một đoạn nhưng bất kể nói thế nào kia đều là một châu chi điệm trấn linh ti bên trong cũng không còn có nhất danh thứ năm cảnh cường giả trấn thủ dựa theo lẽ thường tới nói chỉ dựa vào những cái đó thứ năm cảnh thiên hộ đều có thể tiêu diện sở hữu phản quân nhưng này dạng không thể tưởng tượng nổi sự tình còn là rõ ràng phát sinh tại mọi người trước mặt có thể nào không cho bọn họ cảm thấy chấn động chính bởi vì chuyện này đám người nhìn hướng a n nhạc ánh mắt nhào nhào thay đổi những cái đó từng cho là hắn nhát gan k h ế p chiến chê cười hắn có chiến công không chiếm người mặt bên trên c à n g là một trận nóng lên nhân ra chỗ nào là nhát gan mà là chỉ sợ sớm đã biết này bên trong lợi hại này mới sáng suốt tránh đi h u n g hiểm chân chính người ngu xuẩn là chính bọn họ thang hề đúng là ta chính mình đại đa số người cũng sẽ không bởi vậy trách tội a n nhạc bọn họ biết liền tính chính mình sự t ì n h trước được biết hắn nhắc nhở cũng đại khái sẽ xem thường vì công lao đi lên này một lần nay lần sự tình tính là triệt để nháo đại không biết nói lúc sau muốn kết thúc như thế nào tư đổ viễn lại sâu sắc thở dài một tiếng có chút kính sợ nhìn hướng cao nơi phải xem kia vị đại nhân là như thế nào nghĩ n à y đó n g à y bên trong trừ bỏ liếu châu hủy diệt này cái tin tức bên ngoài c h ấ n linh ti bên trong một khắc kiện đại sự chính là tân nhiệm đại chấn chấn cực linh linh đến. Này vị đại chấn linh sử sử đã vị kỳ t h n bí, đi tới c h ấ n linh ti sau trong mấy ngày đúng là liền hình dáng cũng không từng h i ể n lộ ra mặt lúc thân mặc một thân áo b à o đen toàn thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật còn phá lệ trầm mặc ít nói có cái gì chỉ lệnh đều từ hắn bên cạnh gọi là tạo cao quảng thái dám tới truyền đạt dù là như thế lại không có người nào dám khinh thường n à y người nguyên nhân rất đơn giản Lại không đại ề cập c tới thần kia vị thần hoàng bên n h hạ h bệ t á giám đích thân đến đại biểu đích đến thân ý vị, vừa tại thanh mới bọn họ vừa mới đến thanh châu chấn châu là i ti n còn tuyên đọc một phần thánh h chỉ. một sau, đọc Đại ý l nhìn thấy này vị đại c h ấ n linh sử liền như là nhìn thấy thần hoàng bản nhân bất kỳ yêu cầu gì đều muốn phục tùng vô điều kiện có thể nghĩ n à y danh thần bí người thân phận có cỡ nào tôn quý công chúng nhiều võ giả tại trạm vạn g tối triệu tập lại cũng chính là hắn tuyên bố mệnh lệnh an nhạc cùng tư đ ổ viễn vừa mới nói chuyện phiếm hai câu bùi tôn liền sắc mặt phức tạp đi tới lữ hiền đệ ngươi còn thật là lại để cho ta lấy làm kinh hãi hắn miệng rất là k h ú khóc ngữ khí trầm trọng liêu châu hủy d i ệ t tin tức cũng lệnh bùi tôn cực kỳ t r ấ n kinh hồi tưởng lữ bân lúc trước cùng chính mình nói lời nói bùi tôn chỉ cảm thấy hắn có lẽ không chỉ là thiên phú hơn người thực lực cường đại sau lưng rất có thể còn có một cổ không nhỏ giấu thật sự sâu thế lực không phải dựa vào cái gì tại nhất bắt đầu thế cục rất tốt thời điểm làm ra như thế tinh chuẩn dự đoán tại bùi tôn mắt bên trong an nhạc hình tượng càng thêm thần bí cùng thâm bất khả chắc lên tới đối với cái này an nhạc cũng không nhiều giải thích chỉ là đạm đạm cười một tiếng một bên tư đồ viễn nhịn không trụ hỏi nói bùi đại nhân người đối liêu châu tình huống giải nhiều a chương ba trăm sáu mươi bảy liễu châu là út hai nói chỗ đáng sợ nhất tại tại cho dù là theo chưa luyện qua võ bình dân cũng có thể tu hành nhảy lên có được thứ hai thứ ba cảnh võ giả thực lực tư đ ổ viễn trấn kinh lẩm bẩm nói còn có này loại t à p h á p tư chất bình thường bình thường người nếu là nghĩa võ đạo nhập môn trừ bỏ phải thường xuyên ăn t h ì t ăn bổ sung dinh dưỡng bên ngoài ít thì mấy tháng nhiều thì một năm mới có thể vào cửa hai đến ba năm thời gian mới có thể đột phá khí huyết thứ hai cảnh mà thứ ba cảnh độ khó liền càng cao rất nhiều người mười mấy năm đều không thể đến hơn nữa đến giai đoạn này chỉ dựa vào cố gắng cùng tích lũy không đủ còn có, có đầy đủ thiên phú theo bảo tê huyện cả huyện thành đều tìm không ra mấy cái thứ ba cảnh võ giả này một điểm cũng có thể nhìn ra đột phá thứ ba cảnh không dễ dàng nhưng hiện tại không cần khổ tu cũng không cần t h i ê n phú chỉ cần tu hành cái gì n h â n tiên pháp liền có thể thu hoạch sấp xỉ thực lực này cũng quá khoa trương tư đ ổ viễn cả kinh nói không ra lời hai đầu lông mày hiện ra huệ hoại cảm xúc nếu này tình báo là thật kia hắn đi qua mấy năm khổ tu lại tính là cái gì bùi tôn vẫn còn duy trì tỉnh táo giải thích nói nhân tiên pháp đương nhiên không có nghe vào như vậy tốt đẹp mà có mánh liệt tác dụng v ụ hơn nữa n à y đó tình báo chỉ có tận mắt thấy qua phản quân mới có thể xác định nghe được này lời nói tư đồ viễn trong lòng mới dễ chịu chút đột nhiên đông đảo võ giả phía trên truyền đến một đạo có chút lương khí thanh âm ngày mai sáng sớm thanh châu chú quân liền sẽ bắt đầu tập kết hướng liêu châu xuất phát còn thỉnh chư vị trấn linh ti đại nhân làm vì tiền trạng quân vì đại quân dọn sạch trướng ngại bảo hộ lương đạo an uy nói này lời nói chính là thái giám tạ cao q u ả n g hắn rõ ràng chỉ là cái truyền lời chi người n à y đó mệnh lệnh đều là từ kia vị thần bí quý nhân hạ đ ạ n đại thái thần triều trừ trấn linh ti này đó cao cấp võ giả bên ngoài tự nhiên cũng có chuyên môn quân đội quân bên trong võ giả cảnh giới chưa chắc có rất cao nhưng lại tinh thông chiến trường sát phạt chi thuật còn có quân trận chờ thần dị thủ đoạn cũng là một cổ sức chiến đấu không thể coi thường nếu là chính thức bình định bọn họ tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào hai ba cái cao cảnh võ giả ra tay mà là lấy đại quân áp cảnh phương thức đường đường chính chính nghiền ép lên đi tham dự này lần thảo phạt cũng không chỉ có thanh châu một cái châu lân cận mấy đại châu vực đều muốn liên hợp lại cộng đồng tiêu diệt phản quân nay khởi phản loạn đã để thần hoàng bệ hạ tức giận vì lắng lại này phần lựa giận bọn họ chỉ có thể động dụng toàn lực mau chóng bình định phản loạn duy nhất tiếp nối một điểm tại tại bởi vì đại thái thần triều cùng thái hư cung vẫn ở vào chín lúc nguyên bản chú đóng ở quân đội bên trong thần tướng cùng tương đô Này đại i ể m kỳ thật thập thường. phần bình đ thái thần triều đã đã mấy trăm năm chưa từng có như thế đại quy mô phản loạn dị v ã n g phản quân lật tay liền có thể chấn áp mọi người căn bản không dự liệu qua này loại tình huống cũng liền không làm tốt hoàn mỹ dự án bất quá đám người vẫn ôm lấy m ộ ư ơ i phần lòng tin này mấy châu binh lực thêm lên tới tuyệt đối đủ để chấn áp toàn bộ phản quân tạ cao quảng miệng bên trong an bài còn tính hợp lý triệu tập quân đội vận chuyển lương thảo hành quân lên đường này đều cần thời gian binh m ạ không động lương thảo đi đầu nói liền là này cái đạo lý mà trấn linh ti này đó cao cảnh vó giả tốc độ càng nhanh thực lực càng cường k bọn họ nghi xác nhận ứng nhưng phần lớn thái độ quan loa biểu tình cổ quái kỳ thật tạ cao quảng khí thế còn có đủ nhưng nghề hà hắn là cái thái giám a này cái thân phận thiên nhiên liền khiến mọi người có chút bất mãn bọn họ mặc dù xem tại quý nhân mặt mũi thượng nghe theo tạ cao quảng chỉ huy nhưng khó tránh thấp giọng nghị luận k i u vị đại nhân rốt cuộc là cái gì ý tứ đ ề u này thời điểm thế mà còn phải một cái thái g i á m tới đám người trong lòng có hơi thất vọng không ai hy vọng chính mình đỉnh đầu cấp trên là cái phế vật lúc trước võ t u y ể n đã đem bọn họ chơi đùa đủ thảm không nghĩ đến này một vị cũng s ù i đột nhiên đám người bên trong huyết quang bắn ra tư đ ổ viễn sắc mặt h o à n g hốt mặt khác võ giả sắc mặt cũng bám một cái b ạ c h chỉ thấy mới vừa xì xào bàn tán những cái đó võ giả mi tâm nơi đều xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ máu lỗ thủng tuy nhỏ lại trực tiếp xuyên qua bọn họ đại não sau đó này mấy người thân thể mềm mềm đổ xuống như vậy mất mạng cùng lúc đó cao nơi tạ cao q u ả n g bên cạnh đi ra một đạo bọc lấy áo bào đen thân ảnh tại hắn xuất hiện sau không có nói câu nói trước chỉ là trầm mặc đứng tại cao nơi hắn ánh mắt thấu qua quần áo quét nhìn phía dưới đám người rõ ràng cách một tầng áo bào đen nhưng theo tầm mắt tựa như thực chất mỗi cái bị đào qua người sau lưng đều không thể tránh né nổi lên một cỗ hạn ý cả người nổi ra gà lên như là bị một chỉ q u ỷ dị yêu ma để mắt tới đồng dạng nặng nghề như núi áp lực khoảnh khắc bên trong liền bao phủ cả vùng không gian không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt lên tới khiến mọi người hô hấp đều có chút khó khăn chúng người kìm lòng không được sinh ra một cổ nhỏ bé cảm giác phản phất đối phương nên cao cao tại thượng lập tại trăm vạn sinh mệnh phía trên mà chính mình chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến không chỉ là võ giả bình thường ngay cả bùi tôn cung giả này loại thứ năm cảnh cường giả cũng sản sinh loại tựa như cảm nhận hào cương nguy ác cung giả cắn ngôi trong lòng không ngừng phỏng đoán này người thân phận h ắ n rốt cuộc gia sao phương thần thánh một vị nào đó thần tướng còn là vương tộc nàng lặng lẽ quan sát mặt khác người biểu hiện phát giác bùi tôn cùng lý quan sơn đều cùng chính mình giống nhau đều là một bộ khó có thể chịu đựng trạng thái nhưng rất nhanh cung dạ hơi hơi kinh ngạc trận to đôi mắt đẹp tại bùi tôn bên người kia danh ngọc diện thư sinh lữ bân mới đầu đúng là r ư ờ n g r ư n g tự nhiên như là không bị đến mảy may ảnh hưởng cho dù tại một giây sau lữ bân cũng nhớ mảy lại làm ra gian nan t h ầ n sắc nhưng k h á p hảo thoáng nhìn phía trước kia thần thái cung dạ tự nhiên có thể phát giác mở ảm tới hắn là trang hắn thực lực chẳng lẽ so ta mong muốn đắc còn muốn c ư ỡ n g không đợi cung dạ nghĩ ra cái như thế về sau nàng trên người áp lực đ ố n g nhiên buông lỏng cao nơi háo bảo đen người dĩ nhiên thu hồi tầm mắt bao trùm toàn trường ý áp thoáng chốc tiêu tán không thấy thần bí người vẫn như cũ cái gì cũng không nói thân ảnh liền biến mất ở đám người trước mặt tạ cao quảng lao đem cái c h á n mồ hôi lạnh vội vàng đi theo chấn linh thắp bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh đông đảo võ giả chỗ nào còn nhìn không ra ý vị thần bí cấp trên chính là tại giết người thị uy mà hắn đích s á t thị uy thành công nay một thân như vực sâu như núi thực lực chỉ lệnh bọn họ cảm thấy sợ hãi thậm chí sinh không ra phản kháng ý nghĩ tới thần bí người t r i ể n hiện ra thực lực thân phận địa vị v ư ợ xa khỏi đám người mong muốn tại chỉnh cái đại thái thần triệu bên trong nói không chừng đều là mánh khóe thông thiên nhân vật có này lần màu giao hấn đại đa số võ giả đều không sẽ dám chống lại này vị cấp trên mệnh lệnh rõ ràng này mấy tên đồng liêu chết cũng liền chết vô ích không ai dám báo thủ cho bọn họ nhưng này không trở ngại đám người sản sinh thọ tử hồ bi ý nghĩ ai nguyện ý bởi vì nói sai một câu nói liền chết được không minh không b ệ t đâu bùi tôn trầm thấp thở dài sau chủ động đứng dậy vì này mấy tên võ giả n h ạ t xác có người nhẹ giọng cảm khái một câu về sau nhật tử sợ là không dễ chịu cung giả cùng lý quan sơn l ư ớ t nhau thần s ắ c đều có chút phức tạp không ai biết này dạng một cái bá đạo cường h ã n cấp trên đối bọn họ tới nói là tốt là xấu an nhạc nhìn thần bí người biến mất phương hướng mắt bên trong hiện lên một tia quái dị cảm xúc thần nhiệt g lực hương vị điện hạ tạ cao quảng cùng áo bào đen người đi vào phòng trong lòng lo sợ bất an nhưng chỉ có thể cố giả bộ chấn định ngươi làm tốt lắm thái tử khích lệ nói hắn ngữ điệu thập phần quái dị tựa như là thực dài thời gian không nói chuyện còn chưa thuần thục nắm giữ cái này năng lực bình thường tạ cao quảng khiêm tôn túi lầu xuống ta chỉ là án điện hạ ngài phân phó hành sự mà thôi hắn trong lòng kỳ thật phân bên ngoài sợ hãi nay đoạn thời gian ở chung xuống tới tạ cao quảng chỉ cảm thấy tại thái tử điện hạ bên người cùng tại thần hoàng bên người cảm nhận phân bề ngoài tựa như đồng dạng n ơ m nớp lo sợ. đồng dạng lo lắng hái hùng phản phất hắn sợ làm bạn không là một cái người sống sờ sờ mà là một loại nào đó so t à ma còn đáng sợ tồn tại hơn nữa thái tử điện hạ t r ạ n g thái thập phần c ổ a khoái khi thì thập phần chất phác một câu nói đều không nói nhưng khi thì lại cùng thường nhân khúc khác có thể bình thường giao lưu thái tử cùng thần hoàng gian này loại khí chất gian tương tự cảm giác vô cùng mãnh liệt đến mức tạ cao q u ả n g có lúc đều không phân rõ đứng tại hắn trước mặt đến tội cùng là thần hoàng còn là thái tử chương ba trăm sáu mươi tám trời xanh đã chết nhân tiên đương lập một nay loại hiện tượng kỳ dị thậm chí làm tạ cao quẳng sinh ra một cái cực kỳ hoang đường phỏng đoán hắn lặng lẽ nâng lên đầu cẩn thận xem liếc mắt một cái kia bị áo bào đen bao khỏa thân ảnh sau đó cấp tốc thu hồi tấm mắt đệ xuống hết thẻ tạp n i ệ m tạ cao quảng tại trong lòng cảnh cáo chính mình ngươi nghĩ như vậy nhiều làm cái gì vô c h i mới là một loại may mắn thái tử giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn、tạ、cao q u ả n g ngươi như thế nào tạ cao q u ả n g toàn thân một cái giật mình bị ỳ d ạ m xuống đất nô tài ta này hai ngày lo lắng liêu châu chiến đấu tình hình tinh thần bất an làm điện hạ chê cười thái tử cũng không thèm để ý này lời nói thật giả chỉ là lại hỏi nói để ngươi cha sự tình cha được như thế nào dạp tạ cao quản g n u ố t ngụm nước bọn liền q u ỳ tại mặt đất bên trên nói nói thanh châu đại c h ấ n linh sử võ t u y ể n tại c h ấ n linh ti bên trong nhân duyên kỳ kém vì võ giả nhóm không vui tại tiến vào kia tòa tiên nhân động phủ phía trước còn từng cùng nham châu c h ấ n linh ti tăng n à có sở tranh c h ư ớ hắn chết tựa hồ có chút kỳ quặc thái tử đạm đạm nói nói ngươi hẳn phải biết ta chân chính muốn để ngươi cha là cái gì hắn ngữ khí cũng không nặng lại mang lên một k i a lạnh lùng biết đương nhiên biết tạ cao quản dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh dập đầu như giã tỏi luôn miệng nói người mặc quỷ ta theo võ giả nhóm kia bên trong cha được này cái tên đương thời tại kia tòa động phủ bên trong có khả năng nhất tìm được di t h ấ t thần tướng áo giáp đồng thời đối với nó làm chút cái gì chỉ có này người mà thôi tiếp tục tạ cao quảng bắt đầu kỹ càng giảng thuật hắn đối người mặt quỷ hiểu biết nay người mặt quỷ là gần trong vòng m ấ y tháng tại thanh châu linh châu địa khu thanh danh vang dội v õ giả nghe nói thực lực hư hư thực thực tại thứ năm cảnh phía trên hành sự cực kỳ thần bí vẫn còn không có người biết được hắn hình dáng hắn trên người từ đầu đến cuối xuyên một thân đen nhánh giáp vị mặt nạ tựa như mặt quỷ bản dữ tợn đáng s ợ cho nên có này danh hào thư á i t sinh a u xong không thái tử mặt mày vung xuống nghĩ đến phía trước tại đám người bên trong nhìn thấy một đạo thân ảnh lộ ra vẻ cân nhắc sáng sớm hôm sau sắc trời dần sáng không khí bên trong còn có đạm đạm sương mù đem chuẩn bị xong vật tư đều để vào chữ vật túi bên trong an nhạc mang diệp linh nhi cùng một chỗ đi tới ước định hảo địa phương tư đ ổ viễn cùng với vài tên võ giả đã tại gần đây chờ nhìn thấy an nhạc cùng hắn bên cạnh cao g ầ y dễ thấy diệp linh nhi tư đ ổ viễn biểu tình cổ quái đi tới một bên sau thấp giọng hỏi lữ minh người xuất sinh nhập tử còn mang l á o bà a nên biết nói bọn họ này lần như n g là đi bình định lại không phải đi du sơn n g o a n thủy mang nữ quyển cùng một chỗ hiển nhiên có chút không quá thích hợp tư đồ viễn cũng là gặp qua mấy lần diệp linh nhi đối nàng ấn tượng thứ nhất là thực có thể ăn thứ hai là tính cách thập phần ngây thơ về phần thực lực xem diệp linh nhi này ra miệng thịt mềm bộ dáng liền biết nàng hơn phân nửa tay c h ó i gà không chặt tại hung h i ể m chiến dịch bên trong không thể nghi ngờ chỉ là v ư ơ n g hữu an nhạc tự nhiên rõ ràng tư đồ viễn là h ả o ý nhưng này là hắn đối s ư tỷ hứa hẹn há lại sẽ ngớt lời huống hồ lấy diệp linh nhi chiến l ự c đến lúc đó ai bảo vệ ai còn nói không chừng đâu an nhạc vỗ vỗ tư đồ viễn bạ vai nói nói yên tâm nàng thực lực đủ để tự vệ tư đồ viễn mặt bên trên lộ ra h ầ nghi chi sắc nhưng nếu là an nhạc quyết định hắn cũng không thật nhiều khuyên chỉ có thể nói, nói lữ minh ngươi trong lòng có sổ liên hảo Mặt mặc mắt dám một năm ti chút khắc không chấn linh ánh nhưng họ nhạc thứ cảnh nhàn có cũng cái bọn đến quản an giả quái võ dù dị, đều sư ự càng sẽ không nói gì nhiều. gì sẽ s tỷ đeo cái này vào tư đổ v i ệ n đi ra sau an nhạc lấy ra màu đen mũ rộng đ à n h cùng mạng che mặt làm diệp linh nhi xuyên thượng kế tiếp bọn họ muốn tiến vào khu vực vô cùng hối loạn sư tỷ tướng mạo khả năng sẽ thu nhận phiền phái không cần thiết diệp linh nhi nghe lời làm theo nàng nhìn quanh một vòng chung quanh võ giả thấp giọng nói nói t i ể u sư lệ bọn họ rất yếu a an nhạc bức âm thành tuyến trực tiếp đem thanh âm chuyển vào nàng thái bên trong nay loại lời nói cũng không cần nói ra nếu như không là bức thời điểm bất đắc dĩ sư tỷ ngươi tốt nhất đ ừ n g ra tay đặc biệt không nên dùng thần thông cùng pháp t h u ậ t diệp linh nhi ngoan ngoãn mổ mổ tiểu đầu ta hiểu được hai người lén trò chuyện thời điểm đông đảo võ giả lần lượt chạy tới này tòa ngọn núi nhỏ trận địa sẵn sàng cùng lần trước võ t u y ể n chỉ huy hành động so sánh lần này thanh châu trấn linh t i có thể xưng chân chính dốc toàn bộ lực lượng chỉ để lại cực ít l ư u thủ lực lượng mọi người có chút ngoại ý muốn là k i a danh thân mặc ác bảo thần bí người cũng tới đến nơi đây như là muốn cùng bọn họ cùng đi xuất trình bởi vì cái gọi là thiên kim tri tử cẩn thận như là hắn này loại thân phận hiền hách tôn quý tri người hoàn toàn không cần phải tự mình mạo hiểm mới là nhưng mọi người cũng nghĩ đến một loại khả năng có lẽ là này vị thần bí người cho rằng không có cái gì có thể uy hiếp được tự thân an nguy mới dám như thế hành sự mặc kệ như thế nào tại đối phương đã đến lúc sau ngọn núi nhỏ gần đây không khí mắt trần có thể thấy ngưng trọng lên võ giả nhóm trò chuyện thanh â m đều theo bản năng đẻ thấp một ít đêm qua thần bí người thị uy hiệu quả tốt đến l ạ thường đối này dạng một cái động một tí ra tay giết người cấp trên đám người nơi nào còn dám không cẩn thận một chút an nhạc sắc mặt vẫn như cũ bình đạm yên lặng nhìn hướng áo bào đen người phương hướng trong lòng ám đạo động tác tri đội khô khan không có chút nào tại quan sát ngoại giới tình huống quả nhiên đều cùng thôi diễn bên trong trạng thái đồng dạng thân là võ thần chi tư sở hữu giả an nhạc tự nhiên có thể nhìn ra áo bào đen người động tác dị thường cùng hôm qua giết người thị uy lúc so sánh hiện tại hắn ngược lại càng giống là một cái cứng nắc khối lỗi p h ả n phất giống như từ vô số điều nhìn không thấy sợi tơ khống chế nhưng chính vì vậy an nhạc trong lòng mới càng thêm cảnh giác có thể là một cố khối lỗi trở thành thanh châu đại trấn linh sử sau lưng nó chi người thân phận tựa hồ đã miêu tả sinh động cũng không lâu lắm thanh châu trấn linh ty võ g i ả nhóm tập kết hoàn tất như vậy nhiều người tự nhiên không có khả năng tất cả đều tụ tập tại cùng một chỗ mà bị chia làm sổ t i ể u cổ đội ngũ phân phê lần rời đi an nhạc mặc dù còn chưa tấn thăng thiên hộ nhưng thứ năm cảnh thực lực rốt cuộc còn tại đó cũng đảm nhiệm chỉ huy một nhóm võ giả chức trách chỉ trước mắt chính là ba ngày thời gian trôi qua thanh châu ở vào liêu châu nham châu linh châu ba châu giao g i ớ i chỗ bị này ba cái châu vực kẹp ở giữa khoảng cách liêu châu b ả n không coi là q u á xa tăng thêm c h ấ n linh ti võ giả đều là tinh nhuệ hành quân tốc độ viễn siêu thường nhân này mới chỉ hoa ba ngày thời gian liền chạy tới liêu châu danh giới lao ra nhóm xin thương xót cấp phần cơm ăn đi tiểu cấp ngươi quỳ xuống mấy tên quần áo tả tơi lưu dân quỳ dạp xuống võ giả trước mặt bọn họ một đám xanh sao v à n v ọ n g â y trơ cả xương ánh mắt bên trong lẩn lẩn mang e ngại bình thường bách tính thái độ đối với c h ấ n linh ti sợ như xa hạt ngày bình thường trốn tránh còn tới không kịp như không là thực sự đói đến chịu không được bọn họ tuyệt không dám chủ động tìm thượng c h ấ n linh ti võ giả bị cầu võ giả còn tính thiệt tâm tùy ý phân chút lương thực liền đem này đó lưu dân đổi đi nếu là đổi một ít tính tình hung tàn võ giả không chừng sẽ làm ra cái gì sự tính tới ai gần nhất gặp gỡ lưu dân càng ngày càng nhiều xem đến này một màn tư đồ viễn nh tính đến này lần chúng ta hôm nay liền đụng tới năm làn sóng liêu châu cục diện đã thối nát đến n à y loại cấp độ sao bên cạnh an nhạc trầm mặc không nói càng là tiếp cận liêu châu bọn họ một đường thượng nhìn thấy tình huống liền càng thê thảm hơn rất nhiều ruộng đất hoang phế khắp nơi có thể thấy được chạy nạn lưu dân cùng không ai thu l i ễ m thi thể nhìn thấy mà giật mình trừ bỏ liêu châu chiến loạn lúc trước dài thời gian nạn hạn hán quan phủ kết xù thuế má đã sớm làm cho rất nhiều bách tính sống không nổi bảo kê huyện tình huống rốt cuộc chỉ là số ít đối mặt này tình này cảnh an n h ạ tâm tình cũng rất nặng nề cái người lực lượng tại này loại đại thế trước mặt tỏ ra vô cùng nhỏ bé một đoàn người lại hướng phía trước đi tiếp một h ồ i nhi a n nhạc lệnh bài đ ô n g nhiên vang lên một tiếng k i n h hô là liêu châu tiểu cổ phản quân nay thanh em mới đầu còn có chút tự tin lấy chúng ta thực lực hẳn là có thể rất nhanh giải quyết không thể không nói c h ấ n linh ti lệnh bài tại này loại tương đối nguyên thủy chiến tranh bên trong quả thực có hiệu quả vô luận là điều hành v õ giả còn là truyền lại tình báo đều có thể nhanh người một bước nhưng ngắn ngủi mấy giây sau kẻ nói chuyện ngự khí bên trong mang lên một vẻ hoảng sợ không đúng bọn họ trả thái thật không thích hợp ngay sau đó lệnh bài truyền đến một trận tiếng chém giết này bên trong còn có áp lực thở dốc cùng quái dị bảo hiếu thỉnh cầu c h i viện thỉnh cầu c h i viện đến ngay lúc h ã n tiếng nói đã mang lên lớn lao sợ hãi thật giống như xem thấy một loại nào đó đáng sợ quái vật bọn họ căn bản liền không là người không không được qua đây cuối cùng tại tạm sắt một tiếng vang giòn sau an nhạc lệnh bài bên trên kia cái thuộc về đối phương điểm đỏ triệt để dập tắt tư đổ viết một mặt trấn kinh rốt cuộc phát sinh cái gì theo tình báo truyền đến, đến kẻ nói chuyện bỏ mình tổng cộng cũng không đến ba phút đồng hồ thời gian một hàng trấn linh ty võ giả liên này dạng toàn quân bị diệt an nhạc mặt sắc mặt nghiêm trọng biết bọn họ còn là đụng vào không cách nào tránh đi được nhân đi theo ta cũng không lâu lắm an nhạc đến chiến đấu phát sinh khu vực nay là một phiến bằng phẳng đất trống nói rõ c h ấ n linh ti võ giả là chính diện gặp gỡ phản quân mà không là chúng cái gì cả mấy mặt đất bên trên đều là kịch chiến sau dấu vết đất đá nổ tung máu tươi pha tạp còn có mấy cái không trọn vẹn tứ chi quải ở một bên rất nhanh an nhạc tìm được đồng liêu thi thể hết thể bốn người bọn họ tử tướng cực kỳ thê thảm hoặc là bị mở ngực một bụng lại hoặc là đầu bị tạp cái nháo n h u ệ cơ hồ không có một bộ bảo trì hoàn hảo bình thường võ giả bình thường không sẽ lấy này loại t h u bạo phương thức giết người quả thực thật giống như bọn họ bị yêu thu tập kích bình thường đây rốt cuộc là gần đây khác một phần nhỏ võ giả cũng tới chỗ này xem đến này bức thảm trạng nhìn không trụ đổi sắp mặt địch nhân liền một cỗ thi thể đều không lưu lại sao là bọn họ mang người chết rời đi còn là căn bản không người bị thương tư đồ viện chỉ cảm thấy phân bên ngoài hoang đường phản quân thực lực như thế nào mạnh tới mức này cũng bởi vì kia cái gì nhân t i ê n pháp liền tại này lúc an nhạc lệnh bày lại lần nữa chấn động ta này một bên cũng gặp gỡ phản quân mau tới tri viện đối phương điểm đỏ vị trí rất gần đám người chỉ hoa nửa phút liền chạy tới chiến trường an nhạc ánh mắt ngưng lại nhìn hướng chiến trường bên trong lúc này địch nhân đã cùng c h ấ n linh ti võ giả chiến thành một đoàn nói là nói phản quân này đó người kỳ thật bất quá là lưu dân bộ d á n g mặc trên người rách rách dưới dưới tay bên trong liền một bà tiện tay vũ khí đều không có nhìn qua không có bao nhiêu uy hiếp nhưng này đó người thân thể bên trong tựa như có một loại quái dị hoạt tính chạy vội tốc độ không chậm chút nào bước chân lạc tại mặt đất bên trên lúc còn có thể dâm ra một cái hố đất có thể thấy được này không nhỏ lực lượng ôi a a a a bọn họ hai mắt vằn vện tiêm thần thái điên cuồng mang điên cuồng thù hận miệng bên trong phát ra trầm thấp quái dị bảo hiếu trời xanh đã chết nhân tiên đương lập có võ giả một quyền nhập vào một cái lưu dân ngực hán lồng ngực lập tức hướng bên trong lõm như vậy thương thế đặt tại bình thường người trên người đã là h ẳ n phải chết không nghi ngờ nhưng n à y người cười giữ tận một tiếng đúng là trực tiếp hé miệng gắt gao cắn lấy võ giả nơi cổ họng trực tiếp cắn xuống một đại huyết đ ủ máu tươi bắn tung tóe khí quản vỡ tan võ giả kinh ngạc chừng lớn hai mắt chết không nhắm mắt cũng có võ giả tùy tiện chặt đứt lưu dân cánh tay nhưng đối phương mặt bên trên lại nhìn không ra chú miệng vết thương chảy ra máu tươi sền sệt biến thành màu đen còn mang một cổ hư thối mùi thối chiến cuộc bên trong cùng loại tình huống còn có rất nhiều xem đáp tư đ ổ viện trợ người dựng tóc gáy sau lưng phát lạnh đây đều là chút cái gì quái vật bọn họ chẳng lẽ không sợ đau cũng không sợ chết sao tại đánh giáp la cả vật lộn bên trong không sợ đau đớn không sợ tử vong mang đến ưu thế là cự đại đông đảo võ giả chính muôn ứ n g chiến lại xem t h ấ y an nhạc vung ra một trường bàn tay trắng đ o á n khinh phiêu phiêu rơi xuống tựa như không khí đều tại này một trường hạ vật mẹo khó có thể hình dung trọng áp tầm vang lạc tại lưu dân nhóm trên người. Suy. Suy. suy huyết nục xương cốt vỡ nát chi t h à n h không ngừng chuyển đến chỉ là thời gian một hơi thở này hơn mười mấy danh lưu dân thân thể toàn bộ vỡ ra hóa thành một b ã i thịt nát chỉ có một cái cao lớn lạ thường cường tráng cụt một tay hát tử mặc dù mánh nhiên quỷ dạp xuống đất không đứng dậy nổi tới nhưng lại không có bị này một trường đánh bể nhìn thấy này cảnh tượng lúc trước kêu một hàng võ giả đầu tiên là vì này phần thực lực chấn động sau đó vội vàng đi đến a n nhạc trước mặt cung k í n h nói nói đa tạ lữ đại nhân xuất thủ tương trợ ăn nhạc biểu tình vẫn cứ thực nghiêm túc các ngươi có ai bị phản q u n móng tay hàm răng tổn thương đến không được giấu diếm toàn bộ đứng ra nghe được này đạo kỳ quái mệnh lệnh võ giả nhóm tuy có chút không hiểu nhưng còn là làm theo có ba cái thứ hai cảnh võ giả bị lưu dân gây thương tích đến võ đạo thứ ba cảnh khí huyết có thể hóa thành một tầng chiến ý h a cũng sẽ không dễ dàng bị đến bị thương ngoài r a an nhạc than nhẹ một tiếng sau đó hạ lệnh đem bọn họ ba cái trói lại chặt chẽ trông giữ một khi xuất hiện hai mắt phát h ồ n g phát r a gầm nhẹ thần sắc ngốc trệ triệu chứng giết chết bất l u ậ t tội nghe được này lời nói kêu ba cái may mắn theo chiến trường sống sót tới võ giả sắc mặt đột biến thất kinh dựa vào cái gì ta vì trấn linh ti chạy qua máu này đó người dẫn đầu người đồng dạng không thể nào hiểu được cẩn thận mở miệng hỏi nói đại nhân này lời nói là cái gì ý tứ bọn họ hẳn là chưa từng t r e o chọc n g à i đi an nhạc nghiêm túc mở miệng liền làm ặ t c h ư a ý tứ nếu như ngươi không muốn chết càng nhiều người lời nói liền theo ta nói đi làm nhân tiên pháp là sẽ t r u y ề n nhiễm ngay vậy mọi nơi yên tĩnh một phiến lạng ngắt như tờ đám người đều là sợ hãi mà hoảng sợ sau lưng bị mồ hôi lạnh sờ ướt nhẹp tư đồ viễn không dám tin l ầ m bẩm nói chuyển nhiễm thấy hắn nhóm còn có chút không tin an nhạc khó hơn nhiều giải thích mấy câu ngươi có thể hiểu thành nhân tiên pháp là một loại dịch bệnh một khi bị này đó người cắn được quẹt làm bị thương liền sẽ mắc này loại chứng bệnh hơn nữa không có thuốc chữa thả hắn nương cái r á m người cái cầu quan h i ể u cái gì liền tại này lúc tiên danh bị chấn áp cụt một tay đại hán ngẩng đầu mắng tu hành nhân tiên p h á p sau không cần ăn cơm không cần uống nước cũng không sợ đau đớn không sợ bị thương này là đại tiêu dao đại tự tại chuyện tốt thế nào lại là bệnh tiêu ba người lập tức liền muốn thành tựu i nhân tiên vị liệt tiên ban g này loại chuyện tốt bên cạnh người cầu còn cầu không được đâu nghe được này lời nói ba cái bị thương võ giả sắc mặt thoáng chốc mất đi huyết sắc phá lệ t r ắ n bệnh nay cụt một tay hán tử lời nói ngược lại theo mặt bên chứng thực an nhạc chính xác tính an nhạc quay đầu nhìn hướng này người xem tới ngươi đầu góc vẫn chưa hoàn toàn h ư ớ mất nói một chút đi các ngươi tại sao lại xuất hiện tại này bên trong cụt một tay đại hán cười lạnh ngươi đương láo tử ngốc hay sao lao tử nhưng sẽ không nói cho ngươi cho dù một chút xíu nhi tình báo đại hán này lời nói đến phân bên ngoài kiên cường tu hành nhân tiên pháp h á n không sợ đau đớn càng không sợ chết vong truyền thống thẩm vấn thủ đoạn không được chút nào tác dụng đại nhân cần để cho ta người trước thẩm nhất thẩm a nhất danh chấn linh ti võ giả miễn cưỡng khôi phục chấn định chủ động đề nghị nói, nói. trấn linh ti bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp sở trường tra tấn võ giả cũng có một chút hắn trong thủ hạ vừa vặn liền có một vị an nhạc trong lòng mặc dù không ô m cái gì hy vọng nhưng vẫn là nói vậy các ngươi trước thử một lần chú ý tuyệt đối đừng bị hắn thương đến tại đại hắn bị dẫn đi sau đông đảo võ giả còn không có theo vừa mới chấn động bên trong lấy lại tinh thần hung hãn không sợ chết cung nhiệt không sợ đau đớn thậm chí không cần lương thảo cùng uống nước không người nào nguyện ý đối mặt đồng thời có được này đó đặc biệt tính chất định nhân tư đồ viễn hiện tại cũng nhìn ra tới đơn thuần cái thể chiến lực tu nhân tiên pháp bình dân mặc dù so trước đó cường một ít nhưng còn không sánh bằng chính thống võ giả Luân l u võ ậ tư bán, i khẳng đồ ị n không phải là đối thủ, nhưng nếu là liều mạng tranh đấu, bọn họ mang đến sát thương h phải thủ, họ đối liều là là đấu, sát ạ lực, viên trong lòng như là lồng thượng một tầng khói mù hiện tại hắn cuối cùng biết vì sao liễu châu sẽ tại như vậy ngắn thời gian bên trong hủy diệt n à y đó r a họa chẳng lẽ liền không có cái gì nhược điểm sao an nhạc trả lời đương nhiên là có n g ư ờ i không phát hiện phía trước những cái đó lưu dân tất cả đều là liền sao tư đồ viên thoáng xứng sở hồi ức phản quân thần thái trừ này một đại hán bên ngoài chương ò n ba trăm bảy mươi sống thi thể một đi qua này lần cỡ nhỏ tao nội chiến không chỉ là tư đồ viễn một người chấn linh tim mặt khác võ giả nhóm cũng đều ý thức đến tình thế nghiêm trọng tâm tình trở nên ngột n g ạ n hảo giống như có một tảng đá lớn áp ở trong lòng b ọ nếu họ như này đó võ giả hôm nay không có đụng tới an nhạc xuất thủ tướng trợ thế tất yếu nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới lúc trước kia phê cầu viện võ giả chính là huyết lâm lâm ví dụ tại một phiến trầm trọng không khí bên trong diệp linh nhi lặng lẽ lôi kéo an nhạc gốc áo muốn nói lại thôi Rất tới một tỷ, thế tình hết túc, chút nhanh, An Nhạc mang nàng tới một bên chỗ không người, nhẹ giọng hỏi. Sư tỉ, như thế nào?、Diệp、linh Nhi biểu tình hết sức nghiêm túc, có chút không xác định nói nói, này n chỗ hỏi. h loại sức có xác Diệp biểu Sư ân tiên t pháp, an hảo g i ố g nhạc ư t i kia nghe nói qua.、Ân. An nghe Ơn. n h ạ ánh mắt r u lên khó được cảm thấy mấy phân ngoài ý muốn từ đối với sư tỷ bảo hộ hắn cũng không có trước tiên báo cho chính mình tại thôi diễn bên trong được đến tin tức nhưng n à y lúc an nhạc mới nhớ tới diệp linh nhi tại thái hư cung bên trong sinh hoạt thời gian xa so với h ẳ n m u l n dài trừ bỏ thân là thao thiết này một điểm bên ngoài chính là chính thống đắc không thể lại chính thống tu tiên giả mưa dầm thấm đất tự nhiên biết rất nhiều hắn không biết nói bí ẩn diệp linh nhi minh tư khổ tưởng một trận sau đó nói nói đối sư tôn từng nói qua có một loại t à tu sáng tạo ra thuật pháp gọi là hóa thi thuật có thể đem phạm nhân chuyển hóa sống được thi thể hoặc thi đặc tù h cùng những cái đó tu hành nhân tiên pháp lưu dân giống nhau ý hệt lực lớn vô cùng hung hãn không sợ chết còn sẽ bởi vì miệng vết thương mà lây nhiễm thi độc nghe được này lời nói an nhạc m e o lại hai mắt hóa thi thuật nói cách khác cái này sự tình cùng tu tiên giả có quan hệ nay cũng là hắn lúc trước chưa từng tưởng tượng qua phương hướng tại biết nhân tiên pháp này loại quỷ dị tồn tại sao a n nhạc đã sớm tại thôi diễn bên trong tìm kiếm qua nó đầu n mờn lại từ đầu đến cuối không có thực chất tính tiến triển h á n nguyên bản cho rằng này là một loại nào đó cổ lão tà dị tín ngưỡng lại hoặc là một loại nào đó thiên địa kỳ vật ảnh hưởng lại không nghĩ rằng sẽ theo thầy tỉ miệng bên trong biết được này một tin tức diệp linh nhi dừng một chút tiếp tục nói tại thái hư cũng chỉ hạ tựa hồ cũng phát sinh qua loại tựa như náo động nhưng tại bị tu sĩ phát g i ấ c sau rất nhanh liền đem này c h â n áp lắng lại không có nhắc lên gọn s o n g quá lớn nguyên lai、like、còn có qua này dạng sự tình ăn nhạc sờ lên cảm yên lặng suy tư đối thái hư cũng có thể cấp tốc chấn áp này loại d hắn cũng không cảm thấy bất ngờ tu tiên giả cùng võ giả tuy có rất nhiều chung chỗ nhưng tương tự cụ bị khá nhiều khác biệt như là lưu dân hóa thành hoa thi đối võ giả tới nói thập phần khó chơi một khi chém giết gần người hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào hiểm cảnh nhưng để ở tu tiên giả bên trong liền có vô số loại pháp t h u ậ t pháp trận có thể giải quyết này loại ngu dốt lô mãng đ ệ n h nhân nếu như hóa thần tu sĩ ra tay một cái đại quy mô pháp thuật liền có thể tiêu diệt một nhóm lớn hoa thi có lẽ còn có khắt chế hóa thi thuật phương pháp nay cũng không là nói võ giả thực lực so ra kém tu tiên giả chỉ là tại thủ đoạn tính đa dạng thượng cái sau càng hơn một bậc đến tột cùng là cái gì người đem này môn tà pháp truyền bá đến đại thái thần triều nghĩ nghĩ an nhạc đ n g nhiên toát ra một cái suy đoán chẳng lẽ là thái hư cùng vì mau chóng lắng lại chiến tranh thiêu khởi đại thái thần triều nội l o ạ n cho nên mới hắn trong lòng có chút l ạ n h không thể không nói nay cái phỏng đoán đích xác có nhất định khả năng chiến tranh là tàn khốc vì lấy được thắng lợi vận dụng một ít bị hồi thủ đoạn thực sự chẳng có gì lạ bất quá tại không có m ư ờ i phần chứng cứ phía trước suy đoán cũng chỉ là phỏng đoán an nhạc không nghĩ ra dứt h o á t liền không lại t h ô n tư hắn để xuống trong lòng tạp niệm chính tính toán về đến danh địa lúc không xa nơi vang lên vài tiếng bất là ai đem bọn họ trói lại nhanh c h ô n g ra ngọc diện thư sinh lữ b â n ha ha các người là nghe ta còn là nghe hắn an nhạc cùng diệp linh nhi đi trở về doanh địa gần đây liền xem đến một cái sáng loáng đầu trọc này nhân sinh đắc hung thần đắc sát trên người xuyên một thân như là thành lũy trọng giáp k h ô i giáp bên trên còn mang cổ nồng đậm huyết khí vừa nhìn liền biết là trải qua chiến trường c h i người đầu t r ọ c h ắ n tử danh gọi đồ n g u y ê n võ đồng dạng là thanh châu trấn linh ti nhất danh thiên hộ an nhạc mặc dù cùng hắn gặp qua vài lần quan hệ lại thực sinh p â n còn nghe nói qua đối phương từng tại lén biểu thị qua đối chính mình không vui nhìn thấy an nhạc đi tới đ ồ nguyên võ không chút khách khí trận mắt nhìn lữ bách hộ ngươi dựa vào cái gì đem ta người trói lại đ ồ nguyên võ này người cực trọng nghĩa khí cùng thủ hạ võ giả lấy gọi nhau huynh đệ lúc này hắn cho rằng ăn nhạc là tại ủy thế hiếp người tự nhiên không có sắc mặt tốt ăn nhạc đạm đạm nói nói, bọn họ đã trúng thi độc nếu như không chặt chẽ trông giữ sẽ chỉ hại chết càng nhiều người thi độc cái gì thi độc đ ồ nguyên võ nhịu nhữ mày lập tức liền có võ giả đến hắn bên cạnh giải thích hai câu nhưng tại ngay xong sau đ ầ nguyên võ lại là cười lạnh hai tiếng hoang đường quả thực là lời nói vô căn cứ ta nhưng chưa từng nghe nói kia q u ầ n lưu dân còn có này loại bản lãnh lữ bân ngươi kiếm cớ cũng tìm cái hảo điểm đi kỳ thật hắn đã sớm xem này ngọc diện thư sinh không vừa mắt lớn lên da m i ệ n g thịt mềm rất giống cái tiểu nơ ư n g môn một điểm đều không võ giả bộ dáng hành sự còn lão là bó tay bó chân thực không lanh lẹ đ ồ nguyên võ chán ghét ta nhạc còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân hắn vốn d ĩ có cơ hội trở thành thành châu c h ấ n linh ti thần tướng hẳn giống cùng thiết lão quan hệ thật tốt nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ đến một cái mới vừa gia nhập trấn linh ti không bao lâu tân nhân thế mà bị thiết lão nhìn chúng tặng cho thần tướng áo giác máy vỡ n à y dạng một cái rất tốt cơ duyên bị đ ọ t đi đầu nguyên v õ trong lòng có thể nào không hận trước mắt biểu lộ ra này loại thái độ đúng là bình thường nghe được đầu nguyên võ lời nói an nhạc mặt không đổi sắc chắp tay nói nói nếu như thế ta chờ xin cáo từ trước dứt lời như vậy mang tư đồ viễn cùng thủ hạ mấy tên võ giả cùng nhau rời đi lâm đi lúc an nhạc còn dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn đầu nguyên v õ thủ hạ mặt khác người nhìn thấy hắn này phản ứng đầu nguyên võ trong lòng ngược lại mánh nhảy một cái sinh ra bất tường dự cảm này lúc bên cạnh võ giả cẩn thận hỏi nói đồ đại nhân làm sao bây giờ còn muốn trói bọn họ sao đồ nguyên v õ đối an nhạc lời nói kỳ thật đã tin mấy p h ầ n nhưng hắn vừa mới nói kia lời nói hiện tại lại cột lên này ba người không là đánh chính mình mà sao hắn chỉ hào cứng nhắc nói nói thả bọn họ nhưng là nhìn k ỹ chút có hắn c h â n thủ tại này hẳn là ra không là cái gì đại sự lữ huynh k i a đầu chọc hảo sinh ghê tởm tư đ ổ viễn đi tại an nhạc bên cạnh tức giận bất bình nói nói chúng ta hảo tâm hỗ trợ còn một điểm sắc mặt tốt cũng không cho thật là hảo tâm đương lòng lan g giả thú an nhạc ngược lại là lơ đễm căn bản không đem cái này việc nhỏ để ở trong lòng hắn mở miệng hỏi nói phía trước kia cái cụt một tay đại hắn thậm ra chút cái gì a tư đ ổ viễn bên cạnh k h ắ c nhất danh võ giả mặt lộ vẻ bất đắc dĩ hắn căn bản không sợ đau đớn c h a tấn cũng cái gì đều hỏi không ra tới an nhạc đối với cái này sớm có dự liệu chỉ là nói các người đem thu thập tình báo đều báo cáo đi lên để cho ta tới thẩm nhất thẩm hắn rất nhanh hắn được đưa tới kia danh đại hắn bên người cột một tay nam tử miệng bên trong bị tắt một khối v à i rách toàn thân bị mấy cái tráng kiện xích sắt buộc chặt da thịt đều bị lặc rách ra trên người còn có mấy đạo đáng sợ vết thương như là cha tấn lưu lại dấu vết nhưng hắn mặt bên trên không thấy chút nào đau khổ chỉ có xem thường cùng thù hận các người đều lui ra đi an nhạc đối chung quanh võ giả hạ lệnh bọn họ tự nhiên nhao nhao làm theo mới vừa đem kia khối vải rách theo đại hán miệng bên trong gỡ xuống hắn liền chửi ẩm lên lên tới thiên sát cầu quan không bằng heo chó đồ vật l ã o tử không đợi đại hán ông nôn huế n g ư nói xong an nhạc liền lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái lúc trước chịu các loại tàn khốc cha tấn đều thờ ơ không động lòng nam nhân trong lòng mánh nhiên r u n lên cứng ngắc thân thể không hiểu có chút lạnh nhưng hắn vẫn là cứng cổ nói nói cầu quan lao tử lần này là đưa tại ngươi tay bên t r o n cùng này làm nhà làm nhằng không bằng cấp lao tử một thống khoái nói xong đại hán liền ng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 hai lại lần nữa mở mắt ra lúc hắn hai mắt đã trở nên một mảnh đen k ị t vô ngẩn thâm thúy che giấu tại này bên trong mà bị này đôi mắt nhìn chăm chú cụt một tay đại h á n biểu tình dần dần mê mang ý thức phảng phất theo thân thể bên trong rút ra đi tới một phiến thuần túy hắc cám bên trong tại kia vặn vẹo tĩnh mịch bên trong tựa như có vô số đạo ánh mắt chính tại chăm chú nhìn hắn nam nhân nông cạn văn hóa không cách nào dùng từ nói hình dung hắn lúc này cảm nhận c h ỉ cảm thấy hắn như là bị ném vào nhìn một cái vô tận biển sâu sản sinh đối tượng thân nhỏ bé sợ hãi hắn đã mất đi thân thể thượng đau đớn nhưng là tinh thần linh hồn bên trong mang đến hoảng sợ cùng tuyệt vọng lại giống như, như thủy triều bao phủ hắn không không đại h á n phát ra sụp đổ kêu rên lệ rơi lề mặt hắn hôn mê nửa phút sau đó manh tỉnh lại dùng sức thở hổn hển ra một thân tanh hôi mồ hôi lạnh sau đó lấy vô cùng e ngại ánh mắt nhìn hướng trước mắt ăn nhạc n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc là cái gì đồ vật a n nhạc biểu tình bình đạo ngươi không cần biết ta là ai kế tiếp ta hỏi người đáp nên a n nhạc ánh mắt nam nhân chỉ cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi phản phất đã nhưng tại linh hồn chỗ sâu bên trong hắn tuyệt đối không là người yêu ma này là một đầu không phải người yêu ma nam nhân nhịn không ở tại trong lòng bảo hiếu nhưng mặt bên trên cũng không dám có chút dị dạng run rẩy nói nói hảo hắn mặc dù không sợ chết nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý tại vô cùng hoảng sợ bên trong chết đi an nhạc xem hắn nói nói ta xem ngơi ư hình thể cùng gân cốt đã từng cũng là cái tập võ c h i người đi nói chuyện cũng coi như có trật tự không giống là bình thường nông hộ nhà bên trong điều kiện phải rất khá mới lạ cụt một tay đại hắn thành thật trả lời nói ta ra đi qua còn có cái t h ô n trang dưỡng mười mấy nhân khẩu ta mới có tập võ cơ hội nói đến đây hắn đôi mắt bên trong tơ máu càng nhiều o á n hận nói, nói nếu không phải là bởi vì triều đình bởi vì ngươi bọn họ những cái đó cầu quan ta như thế nào sẽ luân lạc tới này loại cấp độ huyện trưởng nhà tiểu x u ấ t sinh xem thượng ta ra m u ộ i m u ộ i thu một lần lại một lần thuế nói là muốn đánh trận chưng dụng nhà bên trong heo dê sau tới còn đả thương ta cha mẹ chính là đem ta ra hướng tử lộ thợ bước ta khi bất quá loạn côn đánh chết kia tiểu x u ấ t sinh sau đó mang r a nhân chạy trốn tới núi bên trong vốn dĩ chúng ta đều nhanh chết đói may mắn gặp gỡ một cái người tốt truyền thụ chúng ta nhân tiên pháp này mới có một đầu sinh lộ nam nhân nói này lời nói lúc n ữ khí bên trong tràn ngập cảm kích cho dù đến hiện tại hắn vẫn như cũng nhận là tiên nhân pháp là cái thứ tốt an nhạc không có tại này một điểm bên trên cùng hắn tranh luận tu hành nhân tiên pháp người tựa như là bị tẩy não cùng tín đồ nói lên lại nhiều đều không dùng bọn họ chỉ tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng đồ vật hơn nữa theo khác một cái góc độ tới nói sống s ở s ở chết đói cùng hóa thân hoạ thi trì gian cái nào càng thêm bất hạnh đâu không cảm giác được đau khổ đối này đó sinh hoạt tại tuyệt vọng bên trong bình dân tới nói chưa chắc không là chuyện tốt an nhạc trong lòng kỳ thật có chút đồng tình bọn họ nhưng hắn vô cùng rõ ràng đương lưu dân tu hành nhân tiên pháp đồng thời đại quy mô giải thi đọc sau bọn họ cũng đã đi tại bản thân hủy diệt con đường bên trên không đi tạo ý đúng và sai an nhạc chỉ là hỏi nói tiêu cái truyền thụ cho n g ư y i n h â n tiên pháp người lớn lên cái gì bộ dáng cột một tay đại hán đầu tiên là lộ ra do dự c h i sắc tại cố gắng suy tư sau giật mình mang theo mê mang nói nói ta quên quên an nhạc nhũ mày nhìn hướng nam nhân hắn thần thái không giống giả mạo tựa hồ là thật không nhớ rõ kia người tướng mạo hơn nữa tại này phía trước hắn theo không nhận thấy được này một điểm an nhạc tâm tình càng thêm trầm trọng đối phương còn có được lãng quên ký ức thủ đoạn a không biết tên tu sĩ thực g à u hạn c ũ ta nhưng là tu hành nhân tiên pháp lưu dân phần lớn đã điên lên rồi chỉ có bọn họ mới có thể vô điều kiện chấp hành này loại chịu chết hành động an nhạc thậm chí hoài nghi này đó lưu dân bản thân cũng bị phản quân một số người đương thành tiêu hao phẩm làm tại bọn họ triệt để biến thành thấy người liền cắn hoạt thi phía trước cấp đại thái thần triều quân đội mang đến một chút phiền thái dù chỉ là một chút hao tổn đều kiếm lời lớn chấn linh ti bên trong mỗi một cái v õ giả đều cần phải mấy năm bồi dưỡng mới có thể tác chiến nhưng tại chiến loạn lưu châu chính là không bao giờ thiếu lưu dân vừa nắm một bọ to này dạng trao đổi không thể nghi ngờ là địch nhân vui với nhìn thấy sau đó đem hắn giao cho mặt khác người võ giả nhóm nhìn thấy cụt một tay đại hán thái độ chuyển biến không một không vạn phần kinh ngạc hiện tại hắn thậm chí có mấy phần thần kinh suy nhược như là lo lắng tùy thời chịu đến trí mạng tập kích rời đi an nhạc bên cạnh lúc hán tử dài thở dài một hơi như là thoát khỏi một loại nào đó quái vật chăm chú nhìn đám người có chút thật không dám suy nghĩ lữ bách hộ rốt cuộc làm cái gì mới có thể để cho phía trước liều chết bất khuất hán tử biến thành hiện tại này phó bộ dáng chạm v ạ n tới lúc dịch đạo bên trên tỏ ra phá lệ yên tĩnh chống trải không n g ờ xử lý bên đường có hoang t h ù n sinh lộ ra một c nơi xa không khí bên trong mơ hồ bay tới mùi hôi máu tươi mùi này bên trong bản là hết sức phồn hoa chủ yếu tuyến đường chính trước mắt lại chỉ còn lại có suy bại tàn tạ cảnh tượng cách đó không xa dịch trạm bị đánh t ạ m tổn hại lờ mờ nằm mấy cố bị lộ sạch thi thể xem đắc đám người không khỏi có chút thổ thức hứng hứng liên tại này lúc dịch trạm phế tích bên trong đột nhiên chuyển ra khàn khàn tiếng giống một đầu miễn cưỡng có thể nhìn ra người hình hoạt thi trôi ra hướng đám người đánh tới nó thân thể độ cao hư t h i đen nhánh sền sẽ huyết dịch cùng bùn đất sen lẫn tại cùng một chỗ không phân khác biệt mặt bên trên trắng b ệ xương cốt trực tiếp bại lộ tại không khí bên、trong. nay có hoạt thi giá người n g cũng không cao lớn ngược lại có chút tiểu tiểu phần bụng tựa hồ có chút p h ồ n g lên tại khi còn sống nàng vô cùng có khả năng là nhất danh thái phụ p h a n k không cần an nhạc ra tay hắn bên cạnh võ giả rất nhanh liền đánh bể hoạt thi đầu này là hoạt thi nơi chỗ hiểm mất đi đầu nó lung la lung lay đảo tại mặt đất bên trên sau đó bị võ giả dùng một mồi lửa tiêu hủy đám người này mới yên tâm lại đi qua này hơn nửa ngày lên đường trấn linh t i võ giả nhóm đối xử lý hoạt thi cũng có nhất định kinh nghiệm ba cảnh võ giả chỉ cần dùng khí huyết bao trùm thân thể cơ bản sẽ không bị bình thường hoạt thi tổn thương đến nhưng nếu là võ giả chuyển hóa thành hoạt thi tình huống tự nhiên khác thì đừng nói tới như thế nào khắp nơi đều là n à y loại quỷ đồ vật tư đồ viên than khẩu khí nhịn k h ô n g trụ nói nói nay cùng nhau đi tới cơ hồ khắp nơi có thể thấy được phân tán hoạt thi chúng nó thường thường tại phế tích dừng dẫm bên trong chẳng có mục đích du đãng một khi người được người sống khí tức liền sẽ liều lĩnh phát động công kích cũng liền là c h ấ n linh ti võ giả đều là tinh nhuệ nếu không đã sớm xuất hiện thương vong nhất lệnh bọn họ tâm tình trầm trọng là tự theo bước vào liêu châu cảnh nội sau đúng là liền một lần người sống đều không đập vỡ rõ ràng liền thành hoạt thi bên trong một bộ phận xem đến này một màn an nhạc trong lòng cảm khái quả thực là sinh hóa nguy cơ bên trong mới có thể xuất hiện cảnh tượng đông đảo võ giả cảm xúc thập phần xa x u t tỏ ra phân bên ngoài xa x u t tinh thần bọn họ đã không muốn suy nghĩ hiện tại liêu châu rốt cuộc chết nhiều ít người l i ê n tính chính mình chờ người thật bình định thành công chỉnh cái liêu châu cũng gần như toàn hủy tại đám người bên trong an nhạc lại gặp được một người đầu t r ọ c đồ nguyên võ thần thái có chút chật vật phía sau võ giả rõ ràng giảm ít một chút lúc trước bị thương ba người càng là không thấy t â m hơi chú ý đến an nhạc tầm mắt đồ nguyên võ sắc mặt càng thêm khó coi nhưng còn là đi tới tư đồ viễn lập tức ngăn tại an nhạc trước người lạnh lùng hỏi nói đồ đại nhân ngươi có gì sự tình đồ nguyên võ nhìn chằm chằm an nhạc d ầ u di nói nói ngươi là đúng ta vì ta phía trước l ô mãng xin lỗi xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao tri thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết、chết. chỉ có sống đến cuối c ù n g người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương ba trăm bảy mươi hai ta muốn này chiến công có gì dùng một chính hôm đó buổi chiều đồ nguyên võ liền ý tức h đến chính mình sai hơn nữa sai đắc tương đương không hợp thói thường hắn đích xác đối an nhạc lời nói tin mấy phần lại để cho thủ hạ đối bị thương ba người thêm chút giám thị nhưng đều là cộng đồng tác chiến đồng đội lại tăng thêm hắn k ê u lời nói ảnh hưởng giám thị cường độ tự nhiên tương đối bông lỏng tại một lần cùng hoạt thi tao nội chiến bên trong nhất danh bị thương võ giả đột nhiên phát cuồng cắn bị thương đồng bạn bên cạnh hai người khác thì cũng biểu hiện làm thi hóa s u thế sau đó liều lĩnh chạy trốn rời đi lệnh đông đảo võ giả sức đầu mẹ c h á n dẫn phát không nhỏ dối loạn mặc dù cuối cùng đầu nguyên võ tự mình ra tay đem ba người đều giết chết nhưng đội ngũ bên trong cũng bởi vậy xuất hiện càng nhiều thương binh bọn họ bản có thể không cần chết lại bởi vì đầu nguyên võ ngộ phán chết được phi thường để khuất hơn nữa không có chút nào ý nghĩa nghe được đầu nguyên võ xin lỗi an nhạc ngược lại là có chút ngoài ý mớn hắn vốn dĩ vì này đầu chọc sẽ là này loại chết cũng không nhận sai mặt hàng hiện tại xem tới hắn không hề giống là biểu hiện ra lô mãng như vậy tối thiểu còn có chút đầu ó c an nhạc đạm đạm nói nói, ngươi nên hướng ngươi thủ hạ xin lỗi mà không phải là đối ta đồ nguyên võ chất p h á t gật gật đầu sau đó nói nói ta làm sai sự tình này không có gì để nói nhiều nhưng liên quan tới hoạt thi mặt khác tình báo hy vọng lữ huynh đệ không phải ẩn giấu mau chóng hướng lên phía trên báo cáo phòng ngừa tạo thành thương vong nhiều hơn hắn này lời nói cũng không phải là ra về tư tầm mà là không n g h ĩ thủ hạ võ giả lại chết đắc không minh không bạch theo này cái góc độ tới xem đồ nguyên võ có lẽ không là một cái hảo đồng liêu lại là một cái không sai cấp trên an nhạc trong lòng đối hắn thoáng coi trọng liếp mắt một cái sau đó nói, nói ta sẽ nghe được câu trả lời này sau đầu nguyên võ gật gật đầu rất nhanh rời đi trên thực tế thái g i á m tạ cao quảng công chúng nhiều võ giả tụ tập lại trừ bỏ kiểm kê thương vong nhân số bên ngoài chính là vì tiến hành tin tức thượng c ộ p hưởng đem liên quan tới địch nhân tình báo báo cho cấp đám người không bao lâu tạ cao quảng ra mặt hắn đầu tiên là cổ vũ một phen sĩ khí sau đó hướng võ giả nhóm nói nói phản quân miệng bên trong nhân tiên pháp là một loại từ đầu đến đuôi tà pháp vô cùng có khả năng là những cái đó tà tu ma tông lợi dụng bách tính vô tri ngu dốt mới đưa này loại tà pháp giải truyền bá dù ý khó g i tội lôi đang chém nghe được này lời nói rất nhiều không hiểu rõ nội tình võ giả nhao nhao mặt lộ vẻ oán giận quả nhiên là những cái đó tu tiên giả làm nay chờ ta môn quỷ dị đồ vật không là tu tiên giả còn có thể là ai thật là một đám đáng chết h ố n trướng bọn họ chẳng lẽ không có tâm sao tại đại thái thần t r i ề u bên trong đối tu tiên giả chán ghét bản liền là một loại zz chính xác trước mắt tạ cao quảng đem chịu tội tất cả đều đẩy lên tu tiên giả đầu thượng cũng là quen dùng thủ đoạn còn có thể kích thích võ giả nhóm cùng chung mối thủ diệp linh nhi mạng che mặt hạ mặt nhỏ nhịu nhăn mí môi không nói lời nào đối này loại tình huống nàng còn thật sự không cách nào phản bác nhưng nghe đến này đó lời nói đ ấ y lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái phản quân bên trong tu hành nhân tiên pháp phân vì hai loại người một loại thần chí mất hết đã biến thành điên cuồng hoạt thi nhìn thấy người sống liền sẽ phát động công kích bọn họ phần lớn từ bình thường bình dân chuyển hóa m à thành dù đãng tại liêu châu các nơi cái thể thực lực không tính quá c ư ở n g nhưng số lượng cực kỳ kinh người khác một loại chính là phản quân bên trong hạch tâm nhân vật trước kia đều là thực lực không tầm thường v õ giả tại tu hành nhân tiên pháp sau thực lực được đến nhất định tăng lên nhục thân lại không có hoàn toàn hoạt h i hóa vẫn bảo trì bộ phận lý tính thập phân khó chơi nay loại người cũng bình thường đảm nhiệm quan chỉ huy chức vụ có thể sử dụng h o ạ thi hành động tạ cao quảng mặc dù là cái thái giám nhưng không có nghĩa là hắn năng lực không đủ thân là thần hoàng bệ hạ người bên cạnh tự nhiên có chút vừa liếng thông cáo này đó tình báo lúc tỏ ra ngay ngắn rõ ràng g dăm ba câu liền làm đắm người đối với thế cục có cảng s á t thực nhận biết võ giả nhóm cho dù không có biểu hiện ra ngoài trong lòng đối với hắn cũng tin phục mấy phân một phen nói xong sau tạ cao quảng lại hỏi nói các ngươi còn có cái gì vấn đề không ngại đều hỏi ra hiện tại hỏi được rõ ràng chút đánh trận lúc chết ít người rất nhanh đội ngũ bên trong b u i tôn trước tiên đặt câu hỏi chúng ta kế tiếp nên như thế nào hành sự tiếp tục thâm nhập liếu châu còn là tại này hạ trại các trại đây cũng là võ giả nhóm đều thực quan tâm vấn đề trấn linh ti đám người vốn dĩ vì này là một lần lấy chiến lược quét ngang nghiền ép mà qua đơn giản hành động nhưng tại trải qua này một ngày sau bọn họ tự nhiên rõ ràng bình định phản loạn độ khó chí ít là khó khăn c ấ t bước quan dựa vào bọn họ thực lực mưu toan giải quyết này lần chiến l o ạ n h i ệ n nhiên không quá hiện thực như tiếp tục thâm nhập liêu châu ai biết sẽ gặp được như thế nào hung hiểm t ạ cao quảng đối này cái vấn đề sớm có dự liệu trực tiếp nói chúng ta tạm thời tại thanh liều hai châu đại lộ nơi đóng quân vì đại quân chạy đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng dọn sạch trứng lại cũng kế tiếp lần lượt có mấy danh võ giả đối tạ cao quẳng đặt câu hỏi hắn cũng nhất nhất đáp lại có kia vị háo bảo đen thần bí người ở vào nơi đây không ai dám tại lỗ mãng không khí tỏ ra phá lệ hòa hợp an nhạc vốn dĩ vì đã không hắn cái gì sự tình nhưng tại tạ cao quảng theo đài bên trên đi xuống lúc lại là nói nói lữ bách hộ xin mời đi theo ta này lời nói vừa ra mọi nơi lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh lý quan sơn chờ người đều cầm ánh mắt kinh ngạc nhìn lại bị này vị đại biểu cho thần bí áo bào đen người thái giám lén gọi đến chưa chắc là cái gì chuyện tốt an nhạc trong lòng hơi hơi chầm xuống một cái mặt bên trên mặt không nổi sắc gật đầu sau đi theo tạ cao quảng rời đi vừa tới đến doanh địa bên ngoài chỗ hẻo lánh an nhạc thể biểu đ ỗ n g nhiên nổi lên một cỗ hạn ý khởi một chút da gà n đáp một trận âm phong tạo qua phản phất có một đạo cao cao tại thượng trăm chú nhịn l ạ tại hắ an nhạc hơi hơi n h e o lại hai mắt trong lòng ám đạo là kia áo bào đen người tại thôi diễn b ê n trong hắn đã từng thăm dò qua kia người nhưng vẫn không biết được đối phương thân phận nhưng có một điểm có thể xác định t h ầ n bí áo bào đen người thực lực rất mạnh phi thường cường thậm chí có một lần thôi diễn b ê n trong an nhạc ngoài ý muốn làm tức giận đến này người trực tiếp bị hắn diệt s á t không thi triển cự nhân hình thái lúc cơ hội không có phản kháng đường sống đủ để có thể thấy được áo bào đen người cường han đáng sợ theo an nhạc phỏng đoán hắn tuyệt không là bình thường thứ năm cảnh rất có thể chạm tới võ đạo thứ sáu cảnh đến võ đạo thứ sáu cảnh võ giả dùng võ thông thần cho nên cũng được xưng làm thông thần cảnh có thể so với tu sĩ bên trong hóa thần cũng chỉ có thứ sáu cảnh c ư ờ n g giả mới có thể cấp an nhạc mang lại như thế khủng bố áp bách cảm giác cho dù chỉ là một đạo tầm mắt cũng lệnh hắn đáy lòng sinh ra lớn lao nguy cơ này người vì cái gì sẽ để mắt tới ta chẳng lẽ an nhạc nghĩ đến xấu nhất khả năng nhưng rất nhanh hắn bác bỏ này loại phỏng đoán ta khẳng định còn không có bại lộ nếu không liền không chỉ là một đạo ánh mắt như vậy đơn giản nghĩ đến nơi nơi an nhạc bông lòng không thiếu hắn đẻ xuống trong lòng tạp n i ệ m nhìn hướng tạ cao quẳng hỏi nói tạ công công tìm ta có gì sự tỉnh tạ cao quảng thân mật cười cười hắn mật mà hơi mập khuôn mặt dễ dàng làm người sinh lòng hào cảm không là cái gì đại sự chỉ là ngươi hôm nay biểu hiện cực d a i còn kịp thời truyền lại tới mấu chốt tình báo đại nhân đối ngươi rất là hài lòng cố ý để cho ta tới ngợi khen ngươi ngay vậy an nhạc biểu tình của k á i hắn không nghĩ đến chính mình bị này hư hư thực thực hóa thần cường dạ để mắt tới lý do đúng là bởi vì hắn biểu hiện đắt quá mức phát triển nghĩ, nghĩ cũng là như không là an nhạc trước tiên báo cho liên quan tới h o ạ thi tình báo trấn linh ti xuất hiện thương vong sẽ chỉ càng thêm thảm liệt tạ cao quảng tiến đến an nhạc bên cạnh nhẹ nói lúc sau sẽ có một bút chiến công ghi t ạ c lữ đại nhân tài khoản nếu như chiến đấu tình hình thuận lợi lữ đại nhân tấn thăng thiên hộ đã là ván đã đóng thuyền hắn chắp tay ta liền tại này trước chúc mừng lữ đại nhân một tiếng an nhạc ta muốn này chiến công có gì dùng hắn đều nghĩ muốn thừa dịp này lần cơ hội thoát đi đại thái thần triều lại nơi nào sẽ t ạ i ý chiến công cùng chức vị an nhạc thậm chí còn nghĩ đem bọn nó đổi thành thực tế khen thưởng bất quá này l ờ i nói tổng khó mà nói ra miệng chỉ có thể giấu tại bụng bên trong liền tại này lúc hắn quanh thân áp lực nặng nề dần dần tán đi này loại bị để mắt tới khó chịu cảm giác cũng biến mất không thấy. ăn nhạc, nhạc thực rõ ràng đại thái thần triệu tham ô mục nát sớm đã bệnh nguy kịch thân là thần hoàng bên cạnh thái giám nhưng không tham ít bạc đó mới là kỳ quặc quái vở mà tại thôi diễn viên trong hắn cũng thăm dò ra tạ cao quảng tính tình này người tại đại sự thượng rất có chừng mực nhưng đối đưa tới cửa tới bạc cũng sẽ không khắc khí tạ công công chạy tới thanh châu lại theo quân tham chiến một đường ngựa xe vất vả rất là vất vả an nhạc một mặt chân thành một bộ vì tạ cao quảng nghị bộ dáng nho nhỏ tâm ý còn thỉnh công công nhận lấy tạ cao quảng ánh mắt c h ố p động hạ trước mắt an nhạc càng thêm thuận mắt lên tới hắn mới đầu nghe ngọc diện thư sinh ngoại hiệu này còn tưởng rằng đối phương là này loại cương trực công chính cổ hủ cứng nhắc chi người hiện tại xem tới hoàn toàn không là như vậy một hồi sự t ì n h hiểu quy củ rõ lý lẽ ai không thích cùng thông minh người đánh quan hệ đâu tạ cao quảng không lại giả mồm bất động thanh xác nhận lấy ngân phiếu sau nói, nói lữ lại nhân không cần lo lắng điện hạ coi trọng ngươi nhưng là một lần khó được cơ duyên hắn đúng là nhìn ra an nhạc đến tột cùng tại vì chuyện gì lo lắng tiếp tục tạ cao quảng cười thần bí có lẽ sau đó không lâu ta đắc xưng hâu ngươi là lữ tướng quân lưu lại này hai câu lời nói sau hắn liền quay người rời đi xem tạ cao quảng bóng lưng biến mất tại bóng đêm bên trong an nhạc biểu tình phá lệ ngưng trọng này hai câu lời nói nhìn như ngắn gọn lại để lộ ra khá nhiều tin tức điện h ạ an nhạc trong lòng không ngừng suy tư thần bí người cư nhân là hoàng tộc đại khái xuất là cái nào đó hoàng tử nhưng thái a vì cái gì phái ra h ắ tới chỉ là vì điều tra võ t u y ể n chết nguyên nhân không võ t u y ể n còn không có n ả y dạng tư cách như vậy có thể làm thần hoàng như vậy coi trọng hiển nhiên chỉ có không đạo nhân động phủ cùng cái này di thất thần khải nhưng liếu châu đột nhiên b ộ c phát phản loạn hoàng tử chỉ hào tự mình đến đây chấn áp ngắn ngủi mấy giây an nhạc liền đem chân tướng đoán cái đại khái nhưng hắn cũng không biết nói thần tướng áo giáp danh sách vĩnh cựu biến mất bí ẩn cho nên còn không có ý thức đến hắn chính là đối phương chân chính mục tiêu an nhạc lại nghĩ tới tạ cao quẳng sau một câu nói đống nhiên g i ậ mình bọn họ đã biết ta là thành châu thần tướng h ẳ n giống cho nên mới phá lệ coi trọng ta biểu hiện đem ta xếp vào khảo sát đối tượng nghĩ tới đây an nhạc phiền m u ộ n thán cầu khí nhưng ta thật không muốn làm thần tượng a còn là kia câu nói đặt tại đại thái thần triệu bình thường võ giả trên người cái này đích sắc là một bước lên trời cơ duyên nhưng đ ố i an nhạc tới nói lại biến thành dị thường khó giải quyết phiền phức vị trí trèo càng cao liền càng dễ dàng bại lộ an nhạc thần sắc u buồn nhìn hướng phương xa quá ưu tú quả nhiên cũng không là chuyện tốt bên người tiểu tiểu hồng nghe được này lời nói nhị không trụ lộ ra biểu tình cổ quái bất đắc gì xem hắn mặc dù nghe có chút không hợp thói thường nhưng an nhạc thực sự nói、thật. nếu như hắn biểu hiện đắc tầm thường vô vi càng không t r i ể n hiện ra cực mạnh thiên phú đương nhiên sẽ không bị thiết lao xem thượng hiện tại càng sẽ không bị này thứ sáu cảnh hoàng tử tiếp cận lâm vào này t r ở xấu hổ hoàn cảnh an nhạc nguyên bản kế hoạch là thừa dịp chiến l ú c dối loạn tìm được cơ hội giả chết thoát thân sau đó thẳng đến đại thái thần t r i ề u bên cạnh tại phản loạn trong lúc đại thái thần t r i ề u tại đối ngoại chiến trường bên trên đầu nhập lực lượng yếu bất không thiếu phòng thủ tương đối thư giãn có nhất định khả thừa chi cơ tăng thêm thôi diễn giao diện nho nhỏ trợ g ú t an nhạc vốn dĩ có mấy phần thành công nắm chắc nhưng trước mắt thứ sáu cảnh hoàng tử chú ý lực cản gia tăng thật lớn an nhạc yên lặng liếc nhìn doanh địa bên trong tự nói nói nói hy vọng hắn chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào đi liêu châu khâu xuyên thôn này là liêu châu một chỗ thường thường không có gì lạ tiểu sân thôn chỗ núi non trùng điệp chi gian bốn phía đều là rậm rạp rừng mưa khí hậu nóng bức c ấm ức đất cày thưa thất không nói sản lượng còn c ự c thấp thôn bên trong bách tính ngày bình thường nhiều dựa vào đi săn đốn tuổi vì sinh chính là liêu châu nghèo nhất mấy cái thôn chân trí nhất dù là như thế tại chiến loạn chưa bộc phát phía trước quan phủ người còn sẽ tới này bên trong nghiền ép ra bình dân cuối cùng một điểm giá trị mà phản loạn phát sinh sau khâu xuyên thôn mặc dù không có ngay lập tức bị bình thai tác động đến nhưng núi rừng bên trong có thể đánh tới con mồi lại từng ngày từng ngày giảm bớt càng không ngoài vòng pháp luật ra đổi tới lương thực ngoài thôn còn có một ít đáng sợ quái vật du đãng có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng ít dân ra bọn họ cái cái đói đến xanh sao vàng gọn theo mười vài ngày trước liền bắt đầu lấy vỏ cây vì ăn chính hôm đó buổi tối đói đến không muốn nhúc ních thôn dân nhóm lại bị tụ tập lên tới bọn họ ngồi vây quanh tại một đám lửa đôi bên cạnh ánh lửa chiếu rọi t h n g trương khô gầy mặt bên trên lộ ra hy vọng cùng hướng tới ẩn, ẩn mang cùng nhiệt ta h chính ô n dân g i ữ đứng n h ấ trượng danh t u đều triều n niên phụ nhân, nàng miệng bên trong đều thì thầm nói nói, đình dáng, n g gì g đại thái triều là cái gì bộ dáng, mọi phụ thì thầm là bộ ờ i biết. đều Quan phu liền là bị bọn họ sống sờ s ờ loạn côn đánh chết các ngươi mỗi ngày nhịn đói chịu đói nghèo đắp đói thành bên trong quan viên thân hảo ngày ngày cá lớn thịt heo ăn đến đầy bụng ruột giả chủ tòa nhà lớn lấy được mười mấy phòng tiếp tiếp xa phụ nhân càng nói càng là kích động sau đó khàn khàn la lên trời xanh đã chết nhân tiên đương lập tu nhân tiên pháp liền phải đại tiêu giao đại tự tại rốt cuộc không cần xem cậu quan sát mặt tại tràng thôn dân nghe được này lời nói một đám liên tục gật đầu mặt bên trên hiện ra phấn khởi đỏ h ửng một cái vẫn còn lại tuổi nhỏ nữ h à i nhịn không trụ hỏi nói tiên trưởng nhân tiên pháp thật có hiệu quả sao phụ nhân cứng ngắc mặt bên trên kéo ra nụ cười quái dị đương nhiên hữu dụng nàng nhìn hướng bên cạnh mang đến năm sáu tuổi đại nam hải ánh mắt bên trong đầy là tự ái này là ta nhi tử phía trước chạy nạn lúc suýt nữa chết đói tại đường bên trên nhưng là hiện tại h ắ n luyện nhân t i ê n pháp đã bước vào bán tiên tri cảnh không tin các ngươi xem nói phụ nhân cầm lấy dưới chân đao bộ tủi trực tiếp đâm vào nam hải phần bụng lại tùy tiện rút ra nam hải thần sắc chất pháp không thấy chút nào đau đớn c h i sắc miệng vết thương càng là không có máu tươi chảy ra hắn hiện tại một điểm còn không sợ đau nhức không cần ăn cơm không cần uống nước tiếp qua một đoạn thời gian ta nhi liền muốn chân chính thành tiên đến lúc đó bất lao bất tử không đói không đói tuổi thọ vô ngẩn thiên thu vận đại xem đến n à y một màn thôn dân mặt bên trên đều lộ ra kích động tri sắc không cần chịu đói không sợ đau nhức này hai kiện sự tình đối bọn họ dụ hoặc lực thực sự quá lớn không có đói bụng đến sắp chết người không thể nào hiểu được này loại khủng bố cảm giác chống giống k ứ a cái nữ hai kích động hỏi nói tiên trưởng nên luyện thế nào này nhân t i ê n phát đâu đường cấp các ngươi một năm tới nhất bắt đầu khả năng sẽ có chút đau nhưng là rất nhanh liền không đau trung niên phụ nhân lộ ra trách trời thương dân t h ầ n sắc dối r a bén nhọn biến thành màu đen móng tay chính muốn hoa hướng nữ hai cái cổ yêu đạo nhận lấy cái chết liên tại này lúc bên cạnh rừng cây bên trong manh truyền da quát to một tiếng khí huyết nhiệt độ cao r ừ n rực cuồng bạo khuyết tán ra tới nhất danh ba cảnh võ giả sung phong đi đầu thân thể như là một đạo màu đỏ lưu tinh hung hăng ném về phía trung niên phụ nhân rừng cây bên trong lần lượt có mặt khác lời nói vang lên trấn linh t i làm việc không liên quan bách tính nhanh chóng tối lui nếu không giết chết bất luận tội nghe được này lời nói bách tính không không những không lộ ra được cứu vớt biểu tình ngược lại một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ số ít người ánh mắt bên trong còn mang lên thù hận đang phụ nhân nhi tử ngăn tại võ giả trước nằm đấm ngực hướng bên trong lõm nhưng hắn miệm bên trong phun ra một ngụng i ó canh quyền cất cao tốc vùng ra đúng là nhất thời không rơi xuống hạ phòng cùng ba cảnh võ giả chiến đấu tại cùng một chỗ h sau đó bọn họ phát ra dọa người bảo hiếu nào về phía chạy đến vó giả đáng chết nàng là thứ từ cảnh thi nguyên cẩn thận đừng bị cắn được chạy đến vó giả nhao nhao gia nhập chiến cuộc nhưng có chừng thứ tư cảnh phụ nữ tại không ngừng chế tạo mới hoạt thi ngược lại lâm vào tiêu trước bên trong thôn dân nhóm không chỉ có không có t ử phụ nữ bên cạnh né ra còn chủ động tới gần nàng bên người muốn trở thành cái gọi là nhân tiên phía trước nữ hài mắt bên trong tràn ngập khao khát quỵ dạp xuống nàng trước người thì thào nói nói ta muốn thành tiên ta muốn thành tiên chương ba trăm bảy mươi bốn mẫn này tâm trí tăng này nổ ác một bóng đêm ảm đạm như yên như xương lan tràn ra hỏa miêu cổn g loạn đ ô n g đưa chiếu sáng thôn dân ngu m g ộ i chết l ặ n g khuôn mặt không khí bên trong khi thì thiểm quá tựa như luyện không sắc bén đo quang nóng d ự c khí huyết cùng xấu xí hư thối hoạt thi kịch liệt va chạm gâm thét gào thét đáng sợ bào hiếu sen lẫn nhau hô t ạ p cùng nhau bị âm lanh tiếng gió vùi lấp l i ê n tại hỗn loạn tương bừng chiến cuộc bên trong đ ố n g nhiên có một đạo nhìn như văn n h ư ợ c thân ảnh đằng không mà lên thoáng chốc hấp dẫn tại tràng sở hữu người ánh mắt chỉ thấy này cái thanh niên bàn tay x u i ra phản phất giống như có vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt theo hắn lòng bàn tay bắn ra mà ra tại giữa không chúng tạo thành một viên vi hình mặt trời toàn bộ lờ mở sơn l ô n g n g á y mắt bên trong sáng như ban ngày p h a m la bị quang mang bao phủ h o t h i hư thối ra bên trên lập tức đốt khởi ám hồng như máu hòa diễm hôi thối khói đốt hết mặc dù như thế tại triệt để hóa thành cho đùi phía trước bọn họ vẫn là liều lĩnh hướng bên người người sống đánh tới chống rông hốc mắt bên trong đầy là đối người sống căm hận là lữ đại nhân ra tay h ả o c ư ờ n g khí huyết h ả o cường dương v i ê n vực mặt đất bên trên võ giả nhìn hướng cao nơi kia đạo thân ảnh không khỏi lộ ra phân chấn kính sợ t h ầ n sắc có như vậy một vị cường giả toa chấn bọn họ tâm tình cũng rốt c u ộ can đ ị n h lại trung niên phụ người cùng nàng nhi tử thân là h o ạ thi t bên trong thực lực cao nhất chi người đúng là miễn cưỡng chống đỡ huyết hòa t i ê u đốt không có bị trực tiếp tiêu chết phụ nhân gắt gao nhìn chăm chắm áp nhạc mắt bên trong hiện lên một mặt kiên nàng từ hàm răng bên trong gạt ra một câu nói t r ấ n linh ti xuất sinh ta muốn giết n g ư ơ i tiếng nói vừa dứt phụ nhân thân thể mãnh nhiên bành trướng ngắn n g ủi mấy g i â y bên trong liền theo dài đến cao hơn hai mét thể biểu càng làm mọc ra một điều lại một điều dị dạng cánh tay cùng loạn nhúc ních lên tới từng đôi mắt theo dưới da thịt c h u i r a hoán độc nhìn chăm chú một cái phương hướng nàng lúc này đã hoàn toàn không giống là một cái nhân loại mà là triệt để hóa thành dọa người đáng sợ quái vật bàn liên thứ tư cảnh tả hữu khí t ứ c càng là dùng tốc độ khó mà tin nổi lại lần nữa kéo lên ẩn ẩn chạm tới thứ năm cảnh cấp độ như vậy dị biến lệnh đông đảo võ giả nhóm nhao nhao biến sắc lộ ra không dám tin biểu tình làm sao lại như vậy dựa vào cái gì mạnh đến này loại tình trạng đám người khổ tu võ đạo như vậy nhiều năm mới miễn cưỡng đạt tới thứ ba cảnh thứ tư cảnh thực lực nhưng mà trước mắt cái mới nhìn qua này như là cái nông phụ bình dân đúng là bạo phát ra vượt qua bọn họ khí tước võ giả nhóm rất có một loại đi qua mấy năm đều sống đến cầu trên người thất bại cảm giác phụ nhân nắm lên bên người tiểu nam hải hướng không c h u n g an nhạc ném mà đi an nhạc hơi nhữu lông này đấm ra một quyền khoa trương đáng sợ cự lực đổ xuống mà ra nhưng còn không đợi hắn nắm đấm lạc tại nam hải trên người này cỗ hư thối suy bại tràn ngập dị dạng sức sống thân thể lại là mánh nhiên vỡ r a b ă ngánh l máu đen hoa đầu cái mặt hướng a n nhạc đổ xuống ô huế huyết nhục xương cốt hoa thành tế tiểu khối vụn tứ tán về r a nhìn thấy này một màn võ giả nhóm đầu tiên là có chút mê mang mà phía sau sắt đột biến cao hô ra tiếng màu tránh r a mở ra khí huyết chiến y dỉa đừng đụng đến những cái đó máu đen rõ ràng những cái đó máu đen cùng khối thị t bên trong đều chất chứa có đại lượng thi độc nếu là trực tiếp đục vào có lẽ sẽ bị lây nhiễm cho dù chỉ có một phần vạn khả năng bọn họ cũng không nguyện ý đi nếm thử không dùng võ người nhóm nhắc nhở an nhạc liền lại lần nữa ra tay hắn bàn tay manh nắm chặt xung quanh đại khí chấn động không chỉ phá phất có một chỉ không khí hình thành đại tay bao bọc trụ những cái đó tứ tán mở ra máu đen sau đó nóng dực khí huyết chi lực quán thâu này bên trong trước mắt gian liền đưa chúng nó đều đốt cháy l i ê n là như vậy một lát sau tiêu danh trung niên phụ người dĩ nhiên biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong nàng thế mà không có đối an nhạc khởi s ư ớ n g tập kích mà là thừa dịp này cơ hội trốn võ giả nhóm dị thường kinh ngạc hoàn toàn không ngờ tới này loại tình huống rốt cuộc xem phụ nhân mới vừa biểu hiện cơ hồ là một bộ không chết không thôi tư thái an nhạc chỉ là cười l nghĩ trốn dứt lời hắn thân hình liền biến mất ở bóng đêm bên trong đông đảo võ giả phát ra đến cách đó không xa sơn lâm bên trong mơ hồ truyền đến khí huyết nhiệt lượng cùng đại địa rung động phảng phất còn có vài tiếng thê lương kêu thảm cho dù tại bóng đêm bên trong nhìn không rõ ràng nhưng những cái đó khoa t r ư ơ n g động tĩnh vẫn là đủ để khiến mọi người tưởng tượng ra chiến đấu băng sơn một rác đồng thời tâm sinh kính sợ cũng không lâu lắm chỉ nghe thấy phanh một tiếng một bộ vải rách túi bản tàn tạ thân thể mánh đập xuống tại mặt đất bên trên đánh ra một cái hố to mới vừa rồi còn hung diễm ngập trời quái vật chính vô lực nằm tại hố sâu bên trong mọc ra tới vặn vẹo cánh tay toàn bộ bị chặt đứt giữ tợn con mắt đều bị chọn mù tanh hôi nùng huyết theo miệng vết thương bên trong chậm rãi chạy ra huyết s á c h ỏ a diễm như là cái đinh bình thường đưa nó vững vàng đình tại mặt đất bên trên từ từ nàng mặt nay lúc võ giả nhóm chú ý đến vái vật kia trường trung niên phụ nhân ra mặt đúng là xuất hiện tổn hại bộc lộ ra phía dưới hình dáng kia lình là một trương nam nhân khuôn mặt. an nhạc thân hình theo cao nơi rơi xuống trên người lông tóc không thương liền ngay cả quần áo đều không nhiễm phải nhiều ít cho đùi hắn than khẩu khí quả nhiên theo phụ nhân đem nam hải ném ra ngoài nháy mắt bên trong an nhạc liền có chút hoài nghi nàng thân phận kia có mẫu thân sẽ như vậy đối đại chính mình hải tử huống hồ cũng không phải cái gì người tại tu hành nhân tiên pháp sau đều có thể thu hoạch thứ t ư cảnh thực lực hóa thi thuật tăng lên cũng là hưu hạ độ mà một cái bình thường t h ô n phụ làm sao lại có tập võ cơ hội cùng tư lương hiện tại vừa thấy trung niên phụ nhân thân phận quả nhiên chỉ là nảy ra h o à ngụy n g trang n h ư n g cái đó thê thảm trải qua cũng bất quá là vì lừa gạt thôn dân nhóm tín nhiệm cùng đồng tình thanh châu c h ấ n linh thi cái gì thời điểm nhiều n g ư ờ i này hào nhân vật hắn ngự khí bên trong mang theo một hai phần e ngại tại vừa mới kia ngắn ngủi chiến đấu bên trong nam nhân khắc sâu cảm nhận được này cái trắng non thanh niên bành trướng như b i ể n khí huyết thực lực sâu không lường được đến mức làm hắn đều cảm thấy sợ hãi an nhạc tự nhiên không có khả năng trả lời hắn vấn đề một bên tư đồ viễn ngược lại là nghiêm nghị chất vấn ngươi là ai là ai phái ngươi tới nam nhân chỉ là khinh miệt cười cười dùng một loại c ù n g nhiệt giọng điệu nói nói ngươi không xứng biết kia vị danh hủy của đại nhân mà ta tại t r ư ớ sau ta linh hồn cũng đem thăng vào tiến giới trời xanh đã chết thấy nam nhân này bức tư thái an nhạc liền biết theo hắn miệng bên trong hỏi không ra cái gì có giá trị tin tức tiện tay vung lên liền chém xuống hắn đầu thằng đến v õ giả nhóm dùng hỏa diễm đốt cháy này người thi thể mọi người mới thở phào một hơi đối này loại cấp độ h o a thi chỉ là chặt xuống đầu còn không đủ bảo hiểm chỉ hữu dụng hỏa đốt thành cho tẫn mới có thể bảo đảm chúng nó đã triệt để tử vong mà nhìn thấy này một màn gần đây còn may mắn còn tồn tại thôn dân đúng là nhịn không trụ khóc lóc đau khổ rơi lệ tiên trưởng có vo giả nhịn không trụ mắng khóc cái gì khóc chúng ta này là cứu các n g u y ê mệnh kia cái đối nhân tiên pháp dị thường cố chấp thiếu nữ biểu tình ngốc trệ lẩm bẩm nói cứ u mạng a này không là tại hại chúng ta sao chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi vì cái gì muốn này dạng một bên thôn dân lập tức che nàng miệng vội vàng sợ h ã i quỳ xuống dập đầu nàng c o n nhỏ không hiểu chuyện t h ỉ n h đại nhân đừng nên trách này đó thôn dân đối quan phủ người sớm đã sợ đến cực hạng không tin chút nào bọn họ nói lời nói giải thích lại nhiều cũng vô dụng cho dù phía trước trung niên phụ nhân hiện lộ ra quái vật bản tư thái nhưng tại thôn dân xem tới dù sao cũng so sống sờ sờ chết đói muốn hảo tư đổ viễn nhìn thôn dân phản ứng n h ì n không trụ thở dài trầm b u ồ n lại là n à y dạng nay đã là an nhạc chờ người diện s á t cái thứ ba thi nguyên cái gọi là thi nguyên tên như ý nghĩa liền là chế tạo hoạt thi đầu n g u ồ n mặc dù bất luận cái gì một chỉ hoạt thi đều có thể đem người khác lây nhiễm thành đồng loại nhưng trong đó cũng có một chút đặc thù tồn tại bị bọn họ ô nhiễm phạm nhân cùng b á giả còn có thể duy trì một đoạn thời gian t h ầ n t r í sau đó có mục đích tập thể hành động nay loại thi nguyên thường thường thực lực không tầm thường chế tạo ra hoạt thi càng vì khó giải quyết cũng là chấn linh ti cường điệu tiêu diệt mục tiêu nhưng có một cái vấn đề tư đồ viên từ đầu đến có ứ n nghĩ không rõ lữ h u n h ngươi nói vì cái gì này đó thi nguyên đều muốn trước giải nhân tiên giáo giáo nghĩa mà không là trực tiếp đem thôn dân chuyển hóa sống được thi đâu trấn linh thi quang phương đã đem tu hành nhân tiên pháp người gọi chung là nhân tiên liên giáo rốt cuộc theo bất luận cái gì góc độ tới xem nó đều cụ bị t à ma ngoại giáo hết thể đặc t h ủ chương ba trăm bảy mươi lăm mẫn này tâm trí tăng này n ộ ác hai nay cái vấn đề đáp án an nhạc trong lòng sớm có một ít suy đoán hắn giải thích nói nói chỉ sợ chân tâm thật ý thờ phụng nhân tiên giáo người đối thi độc có càng cao khẳng tính cũng liền có thể duy trì càng nhiều lý tính mà trực tiếp lây nhiễm mà thành hoa thi mặc kệ thực lực có nhiều cường đại đều chỉ là một đám dựa vào bản năng hành sự quái vật mà thôi nghe được này lời nói tư đổ viễn tâm tình càng thêm trầm trọng thì ra là thế nay lúc một cái võ giả đi đến an nhạc trước người có chút không xác định nói nói lữ đại nhân ta hảo giống như gặp qua vừa rồi kia cái nam nhân an nhạc kinh ngạc nhữ mày tế nói thủ hạ tiếp tục nói tiếng người tựa như là l i ê u châu nhất danh có chút danh tiếng giang hồ nhân sĩ gọi là bách biến lan g quân có thứ ba cảnh thực lực nghe nói từng bởi vì bắt đi đại hội nhân gia tiểu thư bị quan phủ truy nã mà hắn từng dùng qua một chương mặt liền lớn lên kia bức bộ dáng nghe vậy an nhạc mày n í u lại đ ắ c càng sâu rõ ràng nay vị bách biến lan g quân lúc trước cũng không tính được cái gì người tốt thân là thứ ba cảnh v õ giả cho dù là tại liêu châu cũng cũng không lo ăn uống như thế nào sẽ như thế vững tin nhân t i ê n phát đâu nhân tiên giáo có thể tại bình dân bách tính bên trong rộng khắp lưu truyền không cần uống nước ăn cơm không sợ đau s ố t này hai cái đặc tính không thể nghi ngờ trí quan quan trọng nếu như không là bởi vì thực sự sống không nổi ai sẽ đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt í n n g ứ t h ư ợ n mà tập võ tri người bình thường có phần có gia tư có thể luyện đến thứ ba cảnh vó giả phần lớn có thể nhìn ra này p h á p môn tả dị chỗ nhưng cùng nhau đi tới giống như bách biến lang quân này dạng đối nhân tiên pháp vững chắc tin tưởng không nghi ngờ v õ giả lại cũng không phải s ố ít an nhạc trong lòng suy tư bọn họ thật là tự nguyện thờ phụng nhân tiên giáo sao liêu châu nội địa liêu châu thành cao nhất lầu các bên trên bóng đêm ám trầm ngưng trọng tiếng g do rít gào cạo qua nhưng đứng ở chỗ này có thể tùy tiện thấy rõ liêu châu thành hiện trạng thành thị ngoại vi cơ hồ không có ánh lửa sáng lên tại kia sền sẽ khắc á m bên trong có đếm không hết hoạt thi chính tại du đãng vô tri vô giác chúng nó mất đi vì người lúc tình cảm lý trí chỉ là một đám vắng vẻ sống thể xác thành thị trung tâm đảo còn có một ít chưa hoạt thi hóa phản quân thủ lĩnh chính tại hưởng thụ nhân sinh bên trong cuối cùng thời gian tại thân thể cùng tâm linh cũng còn chưa thối giữa lạ phía trước bọn họ tự nhiên sẽ vận dụng hết thể hưởng thụ phương thức này bên trong một ít hưởng lạc cảnh tượng thậm chí so đã từng liêu châu quan viên còn tàn khốc hơn nhìn thân hạ này b ư ớ c từ chính mình một tay tạo thành cảnh tượng lầu các bên trên một người thì thảo mở miệng cái này là người à mãi mãi cũng không sẽ thỏa mãn mãi mãi cũng bị dục vọng không chế sau đó tại không có tận cùng tham lam bên trong chết đi hắn thân mặc một thân áo bào xám là thanh niên nam nhân tướng mạo nhìn hướng thân hạ ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét tựa như đối tất cả nhân loại đối chỉnh cái thế giới đều ôm lấy đáng ghét thù hận ngâm m i ệ n g đi cả ngày liền biết ghét bỏ này ghét bỏ kia nghe có buồn nôn hay không a tại thanh niên bên cạnh là một cái đồng dạng thân mặc áo bảo s á m nữ tử nàng mặt bên trên trên người trải rộng vô số điều vết xẹo đem nguyên bản còn tính thanh tú khuôn mặt cắt đắp phá thành mảnh nhỏ so với thanh niên chán ghét nữ nhân trợn mắt tròn xoe n g khí càng là từ hướng muốn không ngươi dứt khoát đi chết vừa chết hảo nghe vậy nam tử cũng không tức giận chỉ là nặng n ề thở dài ai ta sớ muốn đi chết, ta cần gì phải sống đến bây giờ tại tử vong bị ngạn h ấ t định là so hiện thực càng mỹ h ả o thế giới vết xẻo nữ còn muốn giận mắng thượng hai câu lại nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng khàn khàn h ó khan khu khu an tinh c h ú t lời nói thanh cũng không vang lại làm cho hai người thân thể đồng thời r u lên không dám nói thêm gì nữa nói chuyện chi người là cái tóc trăng xóa lao nhân hắn thật thực lao rất giả khuôn mặt nếp nhăn như là khô cạo vỏ cây còn trải rộng đạm đạm lốm đốm hai mắt hồn chọc n g ố c trệ không người có thể thấy rõ này đôi mắt bên trong cảm xúc lão nhân thân hình câu lũ lại thấp bé chống một cái bạch cốt điêu chắc thành bài trượng tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn t h ổ i ngã nồng đậm suy bại t ử khí tỏa khắp tại hắn quanh thân cấp người cảm giác phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi lão nhân trầm mặc nhìn chằm chằm phía dưới liêu châu thành m ặ t bên trên tựa như có chút thương hại đáng thương đáng buồn đáng tiếc xem hắn này bức tư thái vết sẹo nữ chỉ cảm thấy sau l ư n g cả người nổi da gà lên trong lòng đều thì thầm nói hóa thi pháp đều là người truyền ra đặt cái này cùng lao nương trang cái gì đâu đương nhiên nàng này lời nói vô luận như thế nào chỉ dám tại trong lòng nhà rẽnh tuyệt k h ô này g dám n ba khỏi người đều là trần thành viên phân biệt là thất tình bên trong nổ ác tán g khổ bên trong t ử khổ vội vàng sao động cũng không phải cái gì thói quen tốt thanh niên nam tử nữ khí cắm ghét ta đã sớm nói đ ừ n g neo cái này vào đ i ề n nữ nhân cùng một chỗ hành sự ta cùng nàng một điểm đều không hợp vết xẻo nữ lập tức nội trận lôi đình thể nội linh lực phun trào ngươi cùng ta không hợp ta còn cùng ngươi không hợp đâu mắt thấy hai người liền muốn ra tay đánh nhau tử khổ vẫn như cũ chỉ là đạm đạm nói nói an tĩnh nộ c ù n g ác bất đắc dĩ nhất miệng lại không dám lần nữa cãi lộn tử khổ lắc đầu trong lòng có chút bất đắc dĩ hạn tại ba người bên trong thực lực mạnh nhất lúc này mới có thể chấn áp này hai cái không bớt lo ra hỏa liền tại này lúc đối vạn vật đều dị thường chán ghét nam tử bỗng nhiên khẽ di một tiếng có một cái thứ tư cảnh hạt giống tiêu vong vết sẻo nữ khinh thường nói nói không phải là một cái thứ tư cảnh sao có cái gì hảo đại kinh tiểu cái từ khổ hồn chọc đáy mắt ngược lại là chạy qua mấy phân dị dạng xem tới là sát vách châu c h ấ n linh ti phái tới cao thủ tới đắc cũng thật là nhanh bất quá chỉ dựa vào một hai người cao thủ nhưng không cách nào xử lý này loại cục diện tính toán thời gian bọn họ đại quân cũng muốn tới các ngươi hai cái lại đi nhiều loại mấy hạt giống từ khổ quay đầu nhìn hướng hai người mẫn này tâm trí tăng này nộ ác này không phải là các ngươi nhất am hiểu sự tình sao ác cùng nộ gật gật đầu tính là đồng ý sau đó tự khổ thức hải bên trong hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy ra một cái cùng ăn nhạc liễm hồn linh cực kỳ giống nhau lục lạc nhẹ nhàng lay động từng t r ư ơ n g hơi tiểu người mặt lộ ra đau khổ t h ầ n s ắ c tựa hồ có đến không hết gào thét cùng tiếng khóc tiếng vọng nghe được này hồi tiếng vang hắn giàn mua mặt bên trên câu lên một tia quỷ dị mỉm cười nhanh liền nhanh chứa đầy đêm khuya thời gian thanh châu chấn linh ti doanh địa. người ý đổ thoát đi liều châu bị áo bảo đen hoàng tử phát giác ngươi bị đuổi kịp ngươi chết thôi diễn kết thúc ăn nhạc yên lặng mở ra hai mắt sơ sơ chính mình hoảng không tổn hao gì cổ cả tâm tình có chút trầm trọng lại thất bại quả nhiên là thứ sáu cảnh hắn dùng này một lần thôi diễn cơ hội kiểm tra xong áo bào đen hoàng tử bộ phận thực lực hơn nữa còn ngoài ý muốn phát hiện khác một cái sự tình tại thôi diễn bên trong an nhạc không chỉ có hóa thân cự nhân còn vận dụng có thể động dụng hết thẻ thủ đoạn bao quát hư không ma khải cùng phệ linh huyết tuyến mà tại hắn xử ra phệ linh huyết tuyến sau áo bào đen hoàng tử thái độ lập tức phát sinh biến hóa còn nói một câu không nghĩ đến ngươi liền tại bên cạnh ta sau đó theo trước kia mèo diễn chuột tâm thái chuyển biến làm hào không nương tay tàn nhẫn dùng tuyệt đối thực lực oanh sát a m nhạc hắn nhất bắt đầu mục tiêu liền là ta an nhạc sờ lên c ằ m nghiêm túc suy tư sau l ư n g nguyên nhân cùng không đạo nhân có quan hệ không nên không đạo nhân rốt cuộc đã chết mấy trăm năm ngay cả tàn hồn đều tan thành mây khói thần hoàng hiển nhiên là biết n à y điểm mới có thể không có tiếp tục tìm kiếm động phủ s ở tại an nhạc nghĩ đến vệ linh huyết tuyến đặc thủ tính nay một từ đ i ề u là hắn tại thôn vệ thần khải sau giải tỏa tự nhiên mang theo thần tướng áo giáp khí tức ý thức đến n à y điểm đáp án liền miêu tả sinh động an nhạc lẩm bẩm chẳng lẽ tại ta thôn vệ thần tướng áo giáp sau tạo thành một loại nào đó cực kỳ nghiêm trọng hậu quả mới có thể làm này dạng một vị đại nhân vật theo đổi u cha này sự tình nay cái phỏng đoán trợn nghe xong có điểm hoang đường nhưng chưa hẳn không có khả năng hơn nữa muốn nghiệm chứng này cái suy đoán phương pháp cũng thật phần đơn giản chương ba trăm bảy mươi sáu đừng chọc hắn một ngày kế tiếp buổi sáng an nhạc tại một cái trướng đồng bên trong tìm được tạ cao quảng tạ cao quảng tuy là thần bí hoàng tử người bên cạnh nhưng liền an nhạc gần đây quan sát trừ phi đặc thù tình huống này danh thai giám cũng sẽ không thời khắc ở tại hoàng tử bên cạnh thật giống như hắn cũng tại ẩn ẩn e ngại đối phương không muốn áp sát quá gần tìm nơi yên lặng chi điệm an nhạc trực tiếp hỏi tạ công công gần nhất kinh thành bên trong nhưng có phát sinh cái gì đại sự nghe được này cái vấn đề tạ cao quảng mặt lộ vẻ ngạc nhiên lữ đại nhân vì sao đột nhiên có này vừa hỏi an nhạc đệ thấp thanh âm ta theo một cái h ả o hữu kêu bên trong nghe được một ít tiếng gió cho nên muốn tìm công công hỏi thăm một chút thứ không sinh có sáo lộ từ lão nhưng đích sắc rất dễ sử dụng tạ cao quảng gật gật đầu bởi vì bạc quan hệ hắn xem an nhạc tương đương thuận mắt thêm nữa đối phương tiềm lực kinh người càng có thành tựu thần tướng chi tư vốn dĩ liền có ý giao hảo nhưng hắn cũng không dám nói đắt quá nhiều chỉ là phun ra ngắn gọn một câu nói trước đó vài ngày long mạch có gì nhưng hiện tại đã không còn đáng ngại lời nói rất ngắn nhưng lại lệnh an nhạc trong lòng dung mạnh lấy hắn hiện tại kiến thức tự nhiên biết cái gọi là long mạch chính là đại thái thần hoàng lấy thần nghiệt vì dẫn lấy linh mạch vì cơ lấy tu tiên giả làm tài liệu luyện thành nguyên huyết mạch thần hoàng trường sinh bất tử trấn linh ti võ giả cường thịnh đều cùng chi cùng một nhịp thở mà tính toán thời gian long mạch dị biến nhật tử chỉ sợ chính là an nhạc thôn vệ thần tướng áo giáp thời điểm đã như thế này đó manh mối liền đều sâu chuỗi tại cùng một chỗ khó trách khó trách cũng chỉ có này chờ đại sự mới có thể lệnh thần hoàng phái ra nhất danh hoàng tử tới điều tra đồng thời càng thêm cảnh giác hiện giờ hắn quỷ khải cùng vệ linh huyết tuyến khả năng đều nhiễm phải thần tướng áo giáp khí tức không thể lại dễ dàng thi triển nếu không liền sẽ có bại lộ nguy hiểm trong lòng thoáng qua đông đảo tạp nghiệm a n nhạc mặt bên trên từ đầu đến cuối tỉnh táo bình đạm thì ra là thế nhiều tạ công công báo cho tạ cao quảng tròn trên mặt mang lên m ỉ m cười thân thiện việc nhỏ việc nhỏ bất quá kinh thành quá xa lữ đại nhân vẫn là muốn tại liêu châu nhiều hơn đệ b ụ hắn này lời nói mang mịt mờ nhắc nhở liếu châu chiến loạn một ngày bất bình bệ hạ trong lòng một ngày khó có thể bình an a an nhạc gật đầu đáp kia là tự nhiên lâm đi lúc tạ cao quảng đầu tiên là do dự một chút sau đó nói nói còn có một sự tình lữ đại nhân tốt nhất để bụng một ít gần nhất liêu châu thanh châu gần đây hảo giống như có tu tiên giả hoạt động tung tích n à y quy tắc tin tức hắn b ả n có thể giấu giếm không nói nhưng xem tại cùng an nhạc giao tình thượng này mới hơi làm n h ấ p nhở ngay vậy an nhạc trong lòng mánh nhảy một cái sắc mặt hơi thay đổi tu tiên giả tạ cao quảng n g ữ khí nghiêm túc chính là theo hiện trường lưu lại dấu vết tới xem bọn họ thực lực tựa hồ thập phần không tầm thường cũng không biết là liêu châu bản địa tà t ô n ma giáo còn là bên ngoài tới tu sĩ tóm lại lữ đại nhân phải tất yếu lương tâm nếu là phát hiện bọn họ hành t u n g nhất định phải kịp thời báo cáo điện hạ sẽ tự mình ra tay diệt sát an nhạc nhìn hướng này mặt tròn thái giám nghiêm túc nói tạ quá công công rời đi tạ cao quảng tâm mắt sau an nhạc biểu tình cấp tốc ngưng trọc lên theo này phê tu tiên giả xuất hiện thời gian tới xem bọn họ tựa hồ cùng truyền bá hóa thi pháp cũng không là cùng một nhóm người càng lớn có thể là bản thổ tu tiên giả tại dung c h u y ể n hạ không thể không rời núi nhưng cũng có một loại khả năng chính là thái hư cung tới người nhóm tự hỏi lương tâm nếu an nhạc là thái hư cung cao tầng mắt thấy địch nhân nội bộ xuất hiện phản loạn tuyệt sẽ không bỏ qua này dạng tuyệt hảo thời cơ mà là sẽ thi triển các loại thủ đoạn lấy mở rộng đại thái thần triều tổn thất cái này là chiến tranh kết quả vĩnh viễn so thủ đoạn quan trọng phái gia tinh nhuệ tu sĩ đục nước béo c ò tạo thành phá hư đích thật là thái hư cung nhưng có thể làm ra sự tình an nhạc m e o lại hai mắt trong lòng t h i ể m quá rất nhiều ý tưởng nếu quả thật là như thế chính hôm đó giữa trưa an nhạc sớm sớm đi tới một chỗ bị thanh lý ra tới dịch trạng bên trong đã có mấy danh chấn linh ti võ giả đuổi đến nơi này lý q u a n sơn bùi tôn cung dạ chờ người quen cũng đều tại này bên trong nói đến tự theo tiến vào l i ê u châu sau an nhạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ lý q u a n sơn bên cạnh vẫn mang một phiến ánh nắng chiều đỏ chỉ là cùng lúc trước so sánh ánh nắng chiều đỏ rõ ràng đạm hóa rất nhiều hẳn k h í tức trở nên có chút h ể phải cung dạ xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy m ỏ i mệt cũng lời lại triển lãm cái gì mị ý không chút nào để ý hình tượng ngáp một cái tựa hồ rất là buồn ngủ nàng màu đen trang phục lây dính một chút huyết tinh cùng bụi đất vừa nhìn liền biết mới vừa trải qua một trận đại chiến bụi tôn mặt bên trên phong trần mệt mỏi sắc mặt có chút n g h i ê trọng một bộ tâm tình không tốt bộ dáng tại kiến thức Liêu châu thảm cơ hồ không có kia cái võ giả còn giống như xuất trinh lúc như vậy nhẹ nhàng hài lòng nhìn thấy an nhạc sau bùi tôn miễn cưỡng kéo ra một cái mỉm cười lữ hiền đệ ngươi tới an nhạc xem hắn trắng bệnh sắc mặt lo lắng hỏi nói bùi đại nhân bị thương bùi tôn cười khổ trả lời chỉ là một một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại ba cái thứ tư cảnh thi nguyên sắp chết phản công làm ra một ít phiền thoái nhỏ hắn nói đ ắ c nhẹ nhàng linh hoạt nhưng có thể là một m cái thứ năm cảnh bị thương tình cảnh nghị nghĩ liền biết cực kỳ hư hiểm một bên lý quan sơn hướng an nhạc gật đầu ra hiệu sau hỏi nói lữ hiền đệ ngươi giải quyết mấy cái thi nguyên mặc dù lý quan sơn danh nghĩa thượng còn là an nhạc cấp trên nhưng là tại an nhạc đột phá thứ năm cảnh sau ai cũng biết hạn tấn thăng vì thiên hộ chỉ là thời gian vấn đề cách gọi cùng thái độ tự nhiên đều phát sinh biến hóa vi d i ệ u cách đó không xa cung dạ hơi há ra môi anh đ à o khẽ cắn hàm răng còn là không hảo ý tứ cùng an nhạc chào hỏi rốt cuộc an nhạc đột phá tốc độ thực sự quá nhanh phía trước mới vừa vặn gia nhập trấn linh thi liền cái bách hộ đều không là này mới trôi qua bao lâu cũng đã thứ năm cảnh thành cùng bọn họ bình khởi bình tọa tồn tại cung dạ tâm thái trong lúc nhất thời còn điều chỉnh không đến tăng thêm nàng sau lưng nói, nói xấu càng không t ố đối t tứ tù tưởng hoàn toàn không biết gì cả, cũng không quan tâm chút ý ý chủ nhạc cung cả, cũng hệ. hoàn không không hắn hướng động đầu quan An quan nào, gì bổ quay dạo lý quang Sơn đáp, tính đến thứ cảnh n đáp, thứ thi ba u Quan y mấy ê n hẳn người là Lý có mười mấy người đi. T. Lý quan sơn âm thầm hấp khí sau đó nói nói lữ hiên đ ệ người này hiệu suất rất cao a thi nguyên thường thường đều là từ thứ ba cảnh võ giả chuyển hóa m à thành số ít phân tại tu hành n h â n tiên pháp sau liền có được thứ t ư cảnh thực lực đại đa số còn dừng lại tại thứ ba cảnh chỉ là s o bình thường thứ ba cảnh khó chơi mấy lần sinh mệnh lực phá lệ ưng hạnh cho dù là thứ năm cảnh ra tay đều muốn hao phí một ít khí lực hơn nữa so với tiêu diệt thi nguyên càng vì gian nan chính là tìm được chúng nó n à y đó còn có thần trí hoạt thi hết sức giàu hạn như là con rán đồng dạng chạy trốn từ phía làm lý q u a n sơn chờ thứ năm cảnh mệt mỏi lại không có quá lớn chiến quả an nhạc thẳng thắn nói nói kỳ thật chủ yếu vẫn là vận khí tốt ta ngoại ý muốn phát hiện mấy cái thi nguyên tụ tập chỗ sau đó may mắn đem bọn họ một mẻ hốt gọn lý q u a n sơn lắc đầu vận khí cũng là thực lực một bộ phận h ã n ngữ khi không thiếu cảm khái chiếu này cái tình thế hạ đi lữ hiền đệ phỏng đoán rất nhanh liền có thể tấn thăng thiên hộ nghe được này lời nói gần đây võ giả nhóm nhao nhau c ă n tới ánh mắt hâm hộ lại không nói thiên hộ này cái chức vị tại bọn họ mắt bên trong bản liền là mong muốn không thể thành vị trí càng quan trọng là lữ b â n còn như vậy trẻ tuổi liền có thể bỏ lên trên này loại cao vị ngày sau tiền đồ có thể xưng không thể đo lường tương lai thành t i ể u thần tướng phong hầu bài tướng cũng không phải là không thể được bùi tôn chủ động đổi chủ đề nói nói nói trở lại tạ công công gọi chúng ta tới nơi đây là có gì sự t ì n h tựa như là nham châu linh châu c h ấ n linh ti đồng liêu đến gần đây muốn cộng đồng thương nghị bình định công việc hơn nữa ta nghe nói còn có một vị đại nhân vật cũng đến lý quan sơn tiếng nói vừa dứt một cái mạnh mẽ tựa như báo săn nữ nhân theo sơn lâm bên trong đi ra tới dùng mang theo xâm lược tính ánh mắt nhìn về phía đám người thanh châu chư vị có khỏe hay không a nàng thanh t u y ế n khẳng k hàn lại giàu có từ tính chính là nham châu tăng na bùi tôn khẽ vất cảm vẫn ăn nói tăng đại nhân mặc dù tại lần trước võ t u y ể n chủ đạo hành động bên trong thanh châu trấn linh ti cùng tăng na khởi mâu thuẫn không nhỏ nhưng kia rốt cuộc chỉ là võ t u y ể n hành vi cá nhân lên cao không đến chỉnh cái trấn linh ti tăng na cũng không có ghi hận thanh châu võ giả một tới hai đi hai bên quan hệ đúng là coi như không tệ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 nghiêm túc nói các vị một đường hành trình mệt nhọc vất vả trước đi một bên nghỉ ngơi một lát đi tăng na gật gật đầu chính muốn mang thủ hạ rời đi thời điểm tầm mắt đông nhiên dừng lại tại an nhạc trên người kinh ngạc mở miệng người h ắ n lương thứ năm cảnh nàng trong lòng quá mức kinh ngạc đến mức đều tuân ra nói t ụ an nhạc cùng tăng na cũng chưa quen thuộc chỉ là tại lần trước rời đi nham châu lúc gặp qua vài lần thấy tăng na này phản ứng hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu là tăng đại nhân có cái gì sự tình sao không không có việc gì tăng na vội vàng lắc đầu lập tức mang theo thủ hạ võ giả hướng bên cạnh đi đến nàng thủ hạ sau lưng đều có chút kinh ngạc bọn họ rất ít gặp đến tăng na đối kia cái võ giả có như vậy lớn phản ứng nay hoảng loạn thần thái bên trong tựa như còn mang lên từng tia từng tia hoảng sợ nhất danh nữ tính võ giả hiếu kỳ hỏi nói đại nhân kia vị lữ bân có cái gì đặc thù c h ỗ sao nàng trong lòng bắt quánh nghĩ tăng đại nhân mặc dù tính cách cổ quái nhưng tốt xấu là cái cô nưng già còn chưa h ô n phối nói không chừng xem kia ngọc diện thư sinh tướng mạo bất phảm động chút ý tưởng may mắn tăng na không biết nói nàng ý tưởng nếu không hơn phân nửa muốn một bàn tay hô tại nàng đỉnh đầu bên trên tăng na cười khổ nói đâu chỉ là đặc thù tại người mặt quỷ đại chiến nhân khôi lúc tăng na vẫn luôn ẩn thân tại nơi tối tăm cẩn thận quan sát này chẳng làm nàng tâm thần run dày dữ dội kịch chiến mà thân là người đứng xem nàng còn có một cái n g o à i ý muốn phát hiện đại chiến quá trình bên trong tia danh ngọc diện thư sinh lữ bân toàn bộ hành trình đều không hề lộ diện nhưng lại tại nhân khôi bị đánh bể lúc sau hắn lập tức xuất hiện tại bên người mọi người bên cạnh người có lẽ sẽ cho rằng lữ bân trốn tại k i a nơi hẻo lánh đợi đến an toàn sau mới dám ra đây nhưng liền tăng na quan sát lữ bân hiển nhiên không là này loại tính tách người loại bỏ sở hữu sai lầm lựa chọn còn lại vô luận nghe vào nhiều a không hợp thói thường cũng là r a tại nữ nhân tối tăm bên trong trực giác tăng na cho rằng lữ bân t á m thành liền là người m ặ t quỷ không chỉ có là thanh danh van g d ộ i thời cơ ngay cả phía trước nửa bước dương viêm cảnh giới đều đối đáp thượng bất quá tăng na không có chút nào cùng người khác chia sẻ này cái bí mật tính toán theo cái nào đó góc độ tới nói nàng cùng người m ặ t quỷ còn là cùng một chỗ giết chết võ tuyển đồng phạm huống hồ chính mắt thấy kia phiên đại chiến sau nàng một chút đều không muốn trở thành người m ặ t quỷ định nhân nói đùa cái gì có người nào muốn bị này loại cự nhân một chân trực tiếp giấm chết sao cho nên tăng na từ đầu đến cuối đem bí mật trôn giấu ở đáy lòng ai cũng không dám nói lúc trước còn không có đột phá thứ năm cảnh lữ bân cũng đã như vậy đáng sợ lúc đó tại hắn lại sẽ mạnh đến cái gì tình trạng nghĩ tới đây t ă n g na tiểu thân nhịn không trụ run r à y sau đó nghiêm túc đối thủ hạ nói nói về sau mặc kệ phát sinh cái gì đều tuyệt đối không được t r e o chọc này người đã nghe chưa nham châu đám người mặc dù không quá lý giải nhưng đều trọng trọng gật đầu đáp rõ ràng cũng không lâu lắm lục tục có linh châu cùng thanh châu võ giả đến này nơi dịch trạng đến đây c h i viện không chỉ có trấn linh tý người còn có giang hồ bên trong hảo cường muốn bị bình định ra một phần lực này đó giang hồ nhân hồ sĩ bên ì vì đình n thường mặc dù đối chấn linh ti sợ như xa hạt, nhưng trọng thưởng chi hạ, tất có phu, luôn có người không chống đỡ được kết xù treo thưởng hoặc, vì đình bán mạng. Này h hạc, chi hạc, phu, hoặc, ti tất kết treo triều được mặc có có dù đối đỡ sợ xà rũ b trong an nhạc đúng là ngoài ý muốn thấy được thiên long vũ thiên long nhận huynh đệ bọn họ khí tức tựa như có chút tăng cường nhưng tại c h ấ n linh ti võ giả trước mặt rất là thành thật không dám lỗ mãng bất quá đối này bộ phận người c h ấ n linh ti võ giả phần lớn không là thực tại ý giang hồ võ giả chiến l ự c vàng theo lẫn lộn lại chiến đấu ý chí hữu hạn gặp được yếu chút địch nhân còn hảo còn có thể giúp đỡ thanh lý nhưng một khi đụng tới cương địch không một chạm đến bại đều tính xong không thể đáp lại hy vọng quá lớn so với này có người linh châu trấn linh ti đã đến ngược lại là càng làm cho thanh châu đám người c o i trọng linh châu là ba châu bên trong cách l i ề u châu xa nhất một châu cho nên bọn họ đến thời gian c h ậ m nhất nhưng linh châu trấn linh ti thực lực hiển nhiên so thanh châu cao hơn một đoạn võ giả tinh thần no đủ khí vũ hiên ngang trên người binh khí cũng nhiều vì thần binh lợi khí có mấy đạo khí thức lệnh an nhạc đều có chút tại ý an nhạc nhìn hướng đám người bên trong một đạo khí chất q u dị thân ảnh nay là cái tướng mạo cổ q á i nam tử nửa bên phải khuôn mặt bị mặt nạ màu bạc che k u ấ t nửa bên mặt trái nhìn qua phi thường cứng ngắc Cơ bắp tựa hồ lần g đã hoại trước ử Hai cố đan sen dây gặp mắt lúc hắn khoảng cách thứ sáu cảnh tựa hồ liền chỉ kém một đường không biết có phải hay không lại có đột phá bởi vì chiến tranh duyên cớ thứ sáu cảnh thần tướng bình thường đều tại đóng giữ biên cương như là này loại thứ năm cảnh đ i n h phong chính là c h ấ n linh ti có thể điều lấy mạnh nhất người an nhạc nghe được này tên liền biết này người tuyệt không phải bình thường võ giả không khỏi chăm chú nhìn thêm bùi tôn hỏi nói cái này là cái gọi là đại nhân vật sao lý quan sơn lắc đầu không còn giống như có một vị càng lợi hại cường giả sẽ chạy tới n à y lúc phong vô song tựa hồ phát giác đến bọn họ tầm mắt t i ê n lặng quay đầu điểm n h ẹ cảm lấy đó đ á lại linh châu võ giả mặc dù so thanh châu nham châu hai tuần muốn cường nhưng lại không có ý thế hết người càng không lấy ra cái gì sự cố tới không khí tương đương hòa hợp một đường thượng xem đến tình hình đã để bọn họ khắc sâu ý thức đến này lần phản loạn nghiêm trọng đại gia đều là muốn cộng đồng tác chiến chiến hưu đồng đội đến này lúc còn sinh ra cái gì sự cố tới thực sự không là sáng suốt cử chỉ đông nhiên cách đó không xa võ giả chuyển đến một trận dối loạn cứ nhiên là vân tướng quân đích thân đến cái gì vân t ư ớ n g quân hắn cũng đến hắn trước kia không ở tiền tuyến tác chiến sao tại chỗ nào nhanh làm ta nhìn xem n à y cái xưng ơ hô tựa hồ cụ bị một loại nào đó ma lực làm nghe được người sắc mặt đột biến hơn nữa theo bản năng nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới bùi tôn sắc mặt cũng cấp tốc biến đổi trắng bệnh c h i sắc càng thêm rõ ràng sau đó nhẹ giọng đối an n h ạ t nói lữ hiền đệ ta đi đầu tránh lui này lúc giữa không trung vang lên một tiếng hào phóng lời nói chư vị ta tới đám người đỉnh đầu bên trên một đạo thân xuyên đạo áo lam bảo thân ảnh phút chốc dâng lên lệnh tại tràng sở hữu người đều ngẩm đầu nhìn lại nam tử phong thần tuấn lãng dáng người phiêu giật tuấn tú áo bảo không cách nào che lấp hắn khỏe đẹp cân đối cơ bắp đường q u n g kinh phong vù vụ thổi quét hắn sợi tóc tự có một cổ mở mỹ xuất trần khí tức nhìn thấy này người hình dáng đám người lại lần nữa xôn xao đừng nói bình thường võ giả ngay cả thứ năm cảnh võ giả đều tâm thần chấn động cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân rất đơn giản tại đại thái thần t r i ề u bên trong có thể bị gọi tướng quân chỉ có một loại người đó chính là thần tướng nếu như nói thứ năm cảnh thiên hộ mới vừa vặn chạm tới đại thái thần t r i ề u tầng cao nhất giai cấp như vậy thần tướng chính là đứng tại cao nhất chỗ kia một nhóm nhỏ người có lẽ không tính dưới một người nhưng tuyệt đối tính đắc thượng trên v ò n người lý q u a n sơn trái tim bánh nhiên n ả y lên thật là hắn vân tương quân triệu du cung dại đôi mắt đẹp cũng chăm chú nhìn đối phương nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến một vị tại ngũ thần tướng phong vô song đảo chỉ là đạm đạm quét liếc mắt một cái triệu du mặt bên trên vẫn như cũ cứng ngắc chết lặng đối đám người kinh ngạc chấn động kính sợ ánh mắt triệu du sớm thành thói quen n à y bản liền là thần tướng nên được đánh ngộ hắn hai mắt lại tại đám người bên trong tìm tòi an nhạc phát hiện bên cạnh bùi tôn biểu hiện không thể bảo là không cổ quái hắn túi đầu xuống lặng lẽ giấu kín khí tức như là không hy vọng bị triệu du chú ý đến chẳng lẽ triệu du này người an nhạc tại thôi diễn bên trong đã từng có chút hiểu biết nhưng tiếp xúc không tính quá nhiều l i ê n tại bùi tôn chuẩn bị lặng lẽ thối lui lúc triệu du tầm mắt lại rất nhanh lạc tại hắn trên người hoài niệm nói nói bùi huynh đệ hồi lâu không thấy ta nhưng là tưởng niệm cực kỳ a lời này vừa nói ra võ giả nhóm tất cả giật mình nhìn hướng bùi tôn phương hướng n à y vị thanh châu trấn linh ti thiên hộ nguyên lai cùng một vị thần tướng đều có n một gốc thanh châu bình thường võ giả hết sức kỳ quái nếu quả thật có này sự tỉnh vì sao theo chưa nghe bùi thiên hộ đề quá lý quan sơn đối nội tình có chút hiểu biết tâm tình có chút trầm trọng ư tại tràng i ệ u Du, du t h võ giả bên trong không có mấy cái là người ngu xem triệu du cùng bùi tôn chi gian này sinh lạnh không khí hiện nhiên không là tại thượng diễn bạn cũ trùng phùng tiết mục ngược lại càng giống là cựu da tìm tới cửa nghĩ đến này điểm bọn họ nhìn hướng bùi tôn tầm mắt bên trong đều nhiều ra mấy phân đồng tình đắc tội nhất danh tại ngũ thần tướng này bùi tôn kế tiếp nhật tử nhưng liền sẽ không hào quá mặt khác châu võ giả không có chút nào quản nhàn sự ý tứ chỉ là hiếu kỳ nhìn hướng triệu du không biết hắn sẽ làm cho này sự tình như thế nào kết thúc thanh châu c h ấ n linh t i cùng bùi tôn giao hảo một số võ giả thì lộ ra lo lắng c h i sắc cũng không dám nhiều nói cái gì thậm chí không dám có sở biểu thị t h â n tướng là bọn họ hoàn toàn không đắc tội nổi tồn tại triệu du thượng hạ đánh giá một phen bùi tôn ngoài cười nhưng trong không cười nói nói xem bùi huynh bộ d á n g ngược lại là có chút chật vật ta t i tác đại cũng không cần lại ra chiến trường chém chém rết rết tìm cái yên lặng dưỡng lao chẳng phải là càng tốt như lan tỉ dưới suối vàng có biết xem thấy n g ư ờ i này bức tư thái chắc hẳn sẽ có chút thất vọng đi nghe được lan tỉ này cái s ư n g hô đ ù i tôn sắc mặt trầm xuống không làm phiền triệu tướng quân lo lắng chúng ta vó giả vì thần t r i ị u hiệu lực bản liền là hẳn là một một chút vết thương nhỏ không tính là cái gì một bên ăn nhạc hơi hít mắt lại hắn nhớ đến đ ù i tôn qua đời thê t ử tên bên trong chính có một cái lan chữ trên thực tế đ ù i tôn cùng triệu du thù hận chính cùng này cái nữ tử có quan hệ chuyện xưa cũng thập phần khuân xáo cũ đơn giản là vốn dĩ giao tình rất sâu hai người cộng đồng yêu thượng này nữ, nữ nhân lại lựa chọn thiên phú hơi kém một ít đùi tôn. nếu như chỉ là như thế triệu du có lẽ sẽ tâm hoài ghen ghét lại không đến mức biểu hiện ra ngoài nhưng hết lần này tới lần khác tại bùi tôn cùng nữ nhân thành hôn mấy năm sau bị cựu ra tìm tới cửa nữ nhân vì vậy mà chết triệu du cho rằng bùi tôn không có bảo vệ tốt nàng cho nên từ đầu đến cuối đối với cái này canh cánh trong lòng bùi tôn không nguyện ý thành cựu thần tướng cùng n à y đó chuyện cũ cũng không không quan hệ mặc dù lúc này bùi tôn tư thái bày rất thấp không muốn n ổ i tranh chấp nhưng triệu du xem hắn này mềm yếu thái độ đáy lòng vô danh tả hỏa bốc lên đắc càng lợi hại bùi tôn ngươi tổng làn à y dạng nhưng không là bởi vì ngươi lòng dạ đàn bà lan t triệu du hai mắt nhắm lại sau lại lần nữa mở ra lạnh lùng mở miệng nói bùi minh hai người chúng ta cũng có mấy năm không thấy không ngại luận b à n một phen làm ta nhìn ngươi thực lực có hay không tinh tiến lời này vừa nói ra tráng bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh võ giả nhóm nhao nhao lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc đã thành cựu thần tướng triệu du đúng là muốn chủ động khiêu chiến một cái thứ năm cảnh thiên hộ này không là nói rõ khi dễ người sao nhưng có người rất nhanh phẩm ra tương lai triệu tướng quân đây là muốn trước mặt mọi người nghiền ép bùi tôn làm hắn từ nay về sau lại không uy tín có thể nói thật á c động i ế t người còn muốn chu tấm a nham châu tăng na trong lòng r u lên thầm nghĩ chỉ sợ hắn không chỉ là vì báo thủ riêng còn là nghĩ muốn mượn này là tuy triệu du tuy là thần tướng nhưng là năm gần đây mới vừa tấn thăng chi người căn cơ tương đối nông cạn bản thân cảnh giới càng chỉ có thứ năm cảnh cùng linh châu trấn linh ti phong vô song tương bảng mà vì c h ấ n áp này đó người t i ể u tâm tư nhất nhanh nhất nhanh gọn thủ đoạn không thể nghi ngờ chính là triển hiện bản thân thực lực triệu du đạm đạm nói nói, yên tâm ta không sẽ vận dụng thần tướng áo giáp hã tầm mắt khóa chặt tại bùi tôn trên người đáy mắt t h i n quá tinh quang tựa như có vô hình ý áp bông xuống bùi tôn ngươi có dám đánh một trận thế, thế đùi tôn trong lòng than nhẹ một tiếng biết này chiến không cách nào tránh khỏi thôi này dạng lập uy phát tiết một phen cũng có thể làm hắn hạ giận này lúc đùi tôn chú ý đến bên cạnh an nhạc chính tại nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục ngửa mặt nhìn hướng cao nơi kia hăng hái t h â n ảnh nghiêm túc nói triệu tướng quân đều như vậy nói ta lại làm sao dám không tuân lời hai bên đều là võ giả cũng không như vậy nhiều lễ nghi phiến thức trực tiếp tại dịch trạm bên ngoài thanh ra một mảnh đất trồng lớn sau đó chuẩn bị đỗ võ mặt khác võ giả nhóm tự nhiên đều tại khá xa nơi vây xem biểu tình mang hưng phấn cùng tò mò thứ năm cảnh tri chi gian chiến đấu bạn liền cực kỳ hiếm thấy. càng đừng nói này bên trong còn có nhất danh thần tướng tại chàng không ít người còn chưa bao giờ thấy qua thần tướng xuất thủ đâu an nhạc cũng yên lặng lui qua một bên tâm tình mang theo trầm trọng xem chàng bên trong tại hắn gia nhập c h ấ n linh t i sau mặc dù thành lý quan sơn thủ hạ b á c hộ h nhưng nếu bàn về giao tỉnh trên thực tế còn là cùng bùi tôn càng vì thâm hậu bất luận là tiến vào tiên nhân động phủ phía trước n h ấ p nhở còn là ngày bình thường một chút chiếu cố an nhạc đều ghi t ạ c trong lòng cho dù bùi tôn nhất bắt đầu quả thật có chút hứa hiệu quả và lợi ích thành phần nhưng theo kết giao dần dần sâu sớm đã không chỉ là đơn thuần lợi ích quan hệ nhưng cái này sự tình dù sao cũng là buổi tôn triệu du hai người về tư thêm nữa kia vị thần bí hoàng tử vô cùng có khả năng liền đang âm thầm quan sát n h ư không phải vạn bất đắc dĩ an nhạc cũng không muốn trực tiếp dính vào đi tới chàng bên trong sau triệu du sắc mặt trở nên phá lệ lãnh đạo hắn cũng không chủ động ra tay chỉ là đứng tại chỗ thâm thúy đáy mắt r ũ n g động bên cạnh người thấy không rõ thân sắc nhẹ nói tới đi cho dù triệu du không có bất luận cái gì động tác lại lệnh mọi người ở đây đều cảm thấy một áp lực trầm trọng tại bọn họ mắt bên trong kia đạo thân ảnh phản phất cao lớn l ạ thường liền thông thiên không cùng đại địa tràn ngập lù lục không ngã khí chết cung tại bùi tôn quanh thân đầu tiên là tỏa khắp ra sương mù chạm bàn hơi nước tiếp tục hơi nước biến ảo thành mưa nước mưa lại hội tụ thành dòng trôi dòng sông chỉ bất quá mấy hơi thời gian một đạo khoa trương đáng sợ màn nước hình thành mỗi một giọt màu xanh giọt nước bên trong đều giấu dếm sắc cơ phá ả phất lúc nào cũng có thể hóa thành trí mạng tập kích đây chính là bùi tôn áp đáy h ò g thủ đoạn thiên sát thủy kiếp đối mặt triệu du này chờ cường giả bùi tôn trong lòng không có chút nào may mắn trực tiếp vận dụng uy lực mạnh nhất thủ đoạn t r u n g quanh thực lực khá thấp võ giả xem đắc kinh hồn t ă n g đảm nếu là chiêu thức kia lạc tại bọn họ trên người chính mình tuyệt không may mắn còn tồn tại chi lý Chấn có cái linh ti thiên hộ, quả thật không có một cái đèn ti một quả lý đại nhân như thế nào lão bùi phía trước chịu tổn thương khẳng định không nhẹ còn cương ép thi triển thiên sát thủy kiếp không chỉ có uy lực không đủ còn sẽ tăng lên hắn thương thế lý q u a n sơn đầu tiên là giải thích hai câu đông nhiên biểu tình khẽ biến từ từ hắn chẳng lẽ là nghĩ cùng lúc đó tại màu xanh màn nước phía trước triệu du khe khẽ lắc đầu đạm đạm nói nói quá yếu bùi tôn như vậy mấy năm trôi qua ngươi ngay cả một điểm tiến bộ đều không có sao tiếng nói vừa dứt triệu du thân hình liền đột nhiên biến mất tại tại chỗ mọi người tầm mắt bên trong tất cả đều mất đi hắn tung tích một giây sau một loại bành trướng khoa trương khí lãng tại thiên s á t thủy kiếp bên trong chấn bạo mở ra trực tiếp đem chọn phiến màn nước chấn vỡ vây anh dấu dếm sát cơ dọn nước phản phất xuống lại hóa thành cao kiếm thương các loại vũ khí cùng kia cổ khí lãng đụng vào nhau nhưng mà tại c u n g bạo đến khó lấy hình dung khí lãng trước mặt dọn nước tỏ ra phá lệ yếu ớt tại đụng vào nháy mắt bên trong liền bị mẫn diện thậm chí như là dung nhập khí lãng bên trong ngưng bùi tôn tay bên trong kết tấn miệng bên trong quắt lên một tiếng lớn tứ tán mở ra nước chạy m a n nhiên hội tụ theo bốn p ư ơ n g tám hướng để ép kia nói khí lãng muốn đem này vững và không cách nào chạy trốn nhưng không khí lại lần nữa chấn động ra gần sóng bùi tôn phía sau triệu du nhìn như chậm chạp một bước bước ra kỳ thực tốc độ nhanh đến mức cực hạ n sau đó một trường trọng trọng vỗ vào bùi tôn hậu t h a n h tại cự lực cập hạng bùi tôn thân thể mánh bị đánh bay ra ngoài đồng thời phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi hắn lập tức cao thanh hô t a thua bùi tôn quỳ một chân trên đất mặt như giấy vàng khí tức cực độ hề vải trực tiếp đầu hàng đây hết thể phát sinh quá nhanh võ giả nhóm lúc trước còn tại vì bùi tôn tiên sắt thủy kiếp vi lực chấn động nhưng t r ớ c mắt gian triệu du liền đem này đánh bại chương ỉ n h cái quá t n đến 10 giây, ba trăm bảy mươi chín thần tướng t h i hạ đều là run d ễ hai mong muốn buổi tôn thê thảm bộ dáng triệu du biểu tình càng thêm âm trầm trang đắc cũng rất giống như nhưng ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta sao đứng lên tiếp tục nghe vậy đám người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc bọn họ không nghĩ đến triệu du đều đem bùi tôn đánh thành này dạng thế mà còn không chịu thu tay lại tiếp tục đánh xuống sợ là muốn ra nhân mệnh h ả o sinh bá đạo a võ giả nhóm đều cảm thấy triệu du như vậy cách làm có chút quá phận nhưng cũng không dám ra ngoài nói ngăn lại dù nói thế nào triệu du đều là một cái thần tướng là tại t r à n g thân phận cao nhất tri người ai cũng không nghĩ bị hắn ghi hận t ư ợ n nguyên lai、like、ngươi có như vậy hận ta a bùi tôn cười khổ hai tiếng lại miễn cưỡng đứng lên cố gắng điều động khí huyết cùng linh lực bảo vệ t ạ n g phủ triệu du tầm mắt lãnh khốc đảo qua hắn thân thể nói nói nếu là lại không lấy ra thật sự bản linh tới ta này một trưởng ngươi sẽ chết lập tức cùng phong gào thét theo hắn bên cạnh càn quét mà ra cường hãn khí kình dung nhập gió bên trong tựa hồ sắp một trưởng rơi xuống đủ l i ê n tại này lúc một đạo âm thanh trong trẻo vang lên tiếng nói nói năng có khí phách thanh thúy vang r ộ i dẫn tới đám người đều nhìn về phát ra thanh âm phương hướng là hắn ngọc diện thư sinh lữ vân nay ngươi lại dám như vậy cùng vân tướng quân nói chuyện không muốn x ố n g nữa nhìn thấy kia trương ánh nhuận xuất trần gương mặt võ giả nhóm trong lòng kinh ngạc thập phần ngoài ý mến đồ nguyên võ tầm mắt dừng lại tại an nhạc trên người lại lần nữa có sở đổi mới đồng thời nghiêm túc nói lữ b â n mới vừa vặn đột phá thứ năm cảnh thực lực liền bùi thiên hộ cũng không sánh bằng bất quá ngược lại là người trọng tình trọng nghĩa ta không bằng hắn bộ phận võ giả khuôn mặt có c h ú t động lại không nói thực lực, bằng vào này dũng khí cùng tính tình cũng đủ để lệnh bọn họ cảm thấy kính nghệ lý q u a n sơn kinh ngạc liếc nhìn an nhạc hắn vừa rồi kỳ thật cũng nghĩ ra nói quý bảo chỉ là còn tại do dự liền bị cấp trước hố trước mắt an nhạc tiềm lực kinh người tiền lượng, đồ vô m ộ A khinh n t h người rất có quả đáng. đáng triệu du cười lệnh này là ta cùng hắn ân oán cá nhân có liên quan gì tới ngươi hiện tại tự gãy một tay như vậy thối lui ta tha cho ngươi khỏi chết thần tướng hành sự liền lạc như thế bá đạo khi lấy được thần tướng áo giáp ngày đó trở đi bọn họ đã đem chính mình thị vì nhân loại phía trên một loại sinh vật thần tướng trí hạ đều là run dế bùi tôn sắc mặt đột biến mở miệng nói ra triệu du này là ta cùng ngươi sự tình không muốn lan đến gần bên cạnh người triệu du ngữ khí băng lãnh đây chính là hắn chính mình xông vào tới chẳng trách người khác nghe được này lời nói bùi tôn tâm tình dần dần chìm vào đ á y cốc hắn đột nhiên cảm giác được này vị đã từng hảo hữu phá lệ xa lạ khó có thể nhìn ra lúc trước bộ dáng an nhạc không có khả năng xem bùi tôn bị triệu du đánh thành tàn p h ế càng không khả năng tự đoạn cánh tay hắn chủ động ngầm đầu nhìn về phía cao nơi lữ n ô bất tài nguyện cùng triệu tướng quân luận bàn m ư ờ hai theo này câu lời truyền đến võ giả nhóm thai bên trong đám người lại lần nữa hiện ra chấn kinh biểu tình không dám tin nhìn chằm chằm an nhạc triệu du cùng bùi tôn luận bàn nói rõ liền là ý thế hiếp người ứng chiến là không cách nào cự tuyệt hành động bất đắc dĩ nhưng trước mắt này lữ b â n lại dám chủ động khởi s ư ớ n g kiêu chiến này là gan lớn đến bao tiên h cung dạ đồng khổng hơi hơi rút lại hắn chẳng lẽ điên rồi sao lý quan sơn há hốc mồm nhất thời nói không ra lời ngay cả kia danh nửa khuôn mặt chết lặng cứng ngắc phong vô song cũng bay đầu nhiều xem an n h ạ liếp mắt một cái mắt bên trong lưu lộ ra vẻ kinh dị đám người bên trong duy nhất không ôm ấp bi quan ý nghĩ đại khái chỉ có tăng na một người liền tính là thần t c ũ n tại sau khi cười xong triệu du ánh mắt lạc tại an nhạc mặt bên trên tiểu tử ngươi hẳn là liền là thành châu thần tướng mầm móng đi hôm nay liền làm tiền bối ta cho ngươi biết như thế nào thần tướng dứt lời triệu du thân thể ẩm b a n g rung động Phản p h ấ triệu n tướng c quân nghiêm túc này thật là nhân lực có khả năng chế tạo tồn tại sao nguyên lai、like、lữ bân còn là thanh châu thần tướng hạt giống chẳng trách t i ê n phú như thế kinh người nhưng đáng tiếc có chút người vì triệu du báo ra thân phận hơi cảm giác kinh ngạc sinh ra t i ế c h ậ n cảm xúc thần tướng hạt giống mặc dù bất p h à m nhưng tại thần tướng trước mặt liền cái gì cũng không tính a l i ề n tại này lúc phong vô xong xem a n nhạc tầm mắt bên trong lại độ thiểm quá kinh ngạc phát ra một tiếng nhẹ đ ê tại hắn đáy mắt a n nhạc trên người mới vừa còn thường thường không có gì lạ khí huyết thoáng chốc mãnh liệt phóng lên này nhận thiết trình độ thấu qua thể biểu ra thịt đều có thể xem đến đỏ tươi nóng hổi máu tươi có như dung nham bình thường chạy xuôi vô cùng sinh động lại máy liệt cấp phong vô song cảm giác thật giống như chúng nó đã bị đẻ nén rất lâu n ô n g đậm bàng bạc lực lượng làm nối khí huyết phá lệ mẫn cảm phong vô song có một loại nhìn mặt trời không cách nào mở ra hai mắt không thể nhìn thẳng cảm giác nay loại khí huyết tuyệt không làm ớ i vào thứ năm cảnh võ giả có thể có được triệu du cũng mơ hồ phát giác đến này điểm vung tay lên cùng tầng mây tương liên phong bạo mãnh nhiên rơi xuống bao t r ù m kia nói nhỏ yếu nhỏ bé thân ảnh nhìn thấy này một màn mặt khác võ giả chỉ cho là thắng bại đa phân đáy lòng không khỏi có chút đồng tình đ Đồ ầ nguyên võ than nhẹ một tiếng ai trên l ệ n h quả nhiên còn là quá lớn sao tiếp theo một cái trước mắt tiếng anh minh theo phong bạo bên trong vang lên chỉ nói vòi rồng đống nhiên chấn động này bên trong bắn ra hừng hực tinh hồng ám hồng ánh lửa ngắn ngủi mấy g i â y bên trong liền khí lãng đều bị ám hồng h ỏ a diễm điểm đốt sau đó chia năm xẻ bảy trực tiếp nổ tung căn bản không cách nào n g ă n cản này bên trong tiêu đạo thân ảnh như là phi điệu tránh thoát lồng chim tựa như như lưu tinh hung h ă n g ném về phía giữa không trung triệu du xem gác đám người đồng không thắt chặt chỉ cảm thấy một trận chấn động nhưng lại tại lưu tinh s ắ c m ệ n h trung triệu du thân thể lúc hắn cười khẩy thân hình lại lần nữa hư không tiêu thất làm này vừa nhanh vừa mạnh một q u y ề n vùng cái không sau đó triệu du xuất hiện tại an nhạc sau lưng cùng bạo khí k ì n h trào lên liền muốn một trường rơi xuống an nhạc hậu tâm như là mặc mắt nhẹ nhàng nghiêng người liền tránh ra này một trường đồng thời lại là một chân đá ra, như cũng là cái không hắn ngắm nhìn bốn phía triệu du lại lần nữa không thấy t â m hơi duy có không khí không ngừng và ặ mèo nhộn nhạo xuất thủy ba trạng còn sóng mặt đất bên trên cũng g i nhịn không trụ hiếu kỳ hỏi nói này là cái gì thủ đoạn lý quan sơn vô cùng khẩn trương chăm chú nhìn giữa không trung tâm tình trầm trọng này là triệu du du lịch mây thân pháp triệu du sở dĩ được xưng là vân tướng quân chính cùng này loại thần bí thân pháp quỷ dị có quan hệ khả thi khắc cẩn thân tại không khí bên trong có như mây mù bản khó có thể đụt vào tại võ giả chiến đấu bên trong thiên nhiên liền đứng ở thế bất bại cùng này nói này là một loại thân pháp đảo càng sấp xỉ hơn tại pháp thuật quỷ dị phi thường sáng suốt người đều có thể nhìn ra lúc này an nhạc rơi vào hạ phong tình cảnh cực kỳ bị động nhưng có thể làm cho triệu du xử ra này loại thủ đoạn cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến a n nhạc tầm mắt đảo qua không khí bên trong g ậ n sóng này bên trong chuyển đến hung hiểm báo hiệu hắn đột nhiên túi lầu xuống tránh thoát một đạo đầm vệ mi tâm bén nhọn chi khí tại không cách nào thi triển hư không ma khải tình huống hạ a n nhạc thân thể còn là tương đối yêu ớt hắn trong lòng ám đạo không thể còn như vậy bị động hạ đi ngay sau đó a n nhạc trái tim thình thịch nhảy lên như là chống trận lôi vang ám hồng hòm i ê u một đoá lại một đoá tại quanh thân đ ố t khởi mang đến cao nhiệt độ cùng một cỗ quỷ dị không do khí tức tựa hô tại không ngừng đốt lên này phiến không gian bên trong sinh cơ nếu trôn tránh không ra kia liền vĩnh viễn đ ư n g đi ra hào âm tàn d triệu du mở mịt thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến mang theo sát cơ m á h liệt chiêu tiếp theo ta sẽ lấy người tính mạng hay đến mới nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu c ơ m chó chương ba trăm tám mươi huyết hải một theo này câu tiếng nói rơi xuống đại khí bên trong bắt đầu chuyển ra đ ầ y trời diết lên tựa như vạn quỷ k h ó c h é t trục tâm một người đâm vào màng nhĩ mọi người một trận đau nhức vô số đạo khí lưu nhiễm thượng thương lam màu sắc lấy đáng sợ đáng sợ tốc độ lưu t r u y ề n cắt này bên trong mỗi một đạo đều so lúc trước hình thành phong bạo càng thêm đáng sợ đại khí đang cột trào tia sáng bị bóp méo tại đông đ ả o võ giả mắt bên trong an nhạc cùng triệu du thân ảnh đều đã hóa thành một đoàn mô hồ huyết ảnh đỉnh đầu bầu trời triệt để bị thương lam sắc gợn sóng chiếm cứ tựa như có đếm không hết vết rách đưa nó cắt đắp phá thành m à n h ỏ chưa bao giờ thấy qua thần tướng xuất thủ võ giả nhóm chỉ cảm thấy nội t đắp phá thành m ả phán phất muốn quỷ dạp xuống này huy hoàng thiên uy chi hạc thế mà lại mạnh đến này loại mức độ cái này là thần tướng chi huy. thần tướng đi qua bệ hạ c h ú c phúc liền tính không thi triển thần khải cũng sớm đã vượt qua cùng cảnh võ giả rất nhiều rất nhiều lý q u a n sơn nhìn cao cao giữa không trung trái tim nhất điểm điểm trầm xuống nếu như để ta tới tiếp này một chiêu tuyệt đối sẽ chết khoảng cách chiến trường rất gần b ù i tôn càng có thể cảm nhận được triệu du ra tay lúc n h ư thế c u n g bạo kình phong lệnh hắn không khỏi ho ra một n g ụ máu m tươi m ặ t như dây vàng môi run run d y hắn biết triệu du là thật động sát tâm bụi tôn đầy là lo lắng nhìn hướng cao nơi trong lòng nổi lên một cổ bất lực cảm giác này loại trình độ chiến đấu sớm đã không là hắn có thể ngăn cản linh châu c h ấ n linh ti đám người bên trong có người nhẹ nhàng lắc đầu này lữ bân vốn dĩ tiềm lực kinh người tiền đồ rất tốt lại muốn hao tồn tại triệu tướng quân thủ hạ thực sự có chút đáng tiếc a hắn bên người truyền ra một tiếng c ư ờ i khẽ lại mọi người không khỏi nhao nhao ghém ắ t phong vô song cứng ngắc nửa khuôn mặt bên trên kéo ra một cái nghiền ngẫm tơi ư cười con mắt yếu đớt chăm chú nhìn chiến trường t h ấ p giọng nói nói thắng bại còn, còn chưa thể biết được đâu không đợi bên cạnh võ giả nhân này câu nói tâm tình kinh ngạc có sợ minh ngộ giữa không trung thế cục lại độ phát sinh biến hóa không ngừng cắt va chạm sắc bén thương lam khí lưu bên trong đột nhiên hiện ra một m ạ tám hồng hết u y sắc mọi người mới đầu cho rằng này là lữ v â n bị thương sau chảy ra máu tươi nhưng rất nhanh tinh hồng ánh lửa bay lên cực độ hung thần cùng h ứ n g cực giống như là mực nước nhỏ vào khí lưu bên trong nhiễm thượng chính mình nhắn sắc còn t ạ i dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chết đi cho ta triệu du mắt bên trong hiện lên lành lạnh sắc cơ hai tay buộc phát ra cấp tốc huy động gần như biến thành lưu v â n bản hư hảo một đạo lại một đạo phong nhận hình thành tụ hợp vào phong bạo h ạ c tâm hiện tại này lúc một cổ lăng lệ tàn bạo sát khí khói động mà tới không khác biệt càn quét xung quanh hết thảy h à n ý theo triệu du trong lòng hiện lên có như một chậu nước đá trước mắt r ộ i xuống trước mắt càng là bắt đầu hiện ra rất nhiều huyết tinh quỷ dị ảo giác huyết s ắ c màn trời bao phủ đại địa thi h ả i xếp đống thành núi máu tơi ư hội tụ thành sông lớn đi thê lương gào thét cùng têu khóc không dứt lọt vào thai tựa hồ hết thệ đều bị đ ố t hết chỉ còn lại có máu cùng l ử a cho bụi thi thiên tri lệ theo chết tại an nhạc thủ hạ võ giả tu tiên giả càng ngày càng nhiều này một từ điều mang đến uy nghiêm cùng sát khí cũng càng phát đáng sợ bất quá triệu du rốt cuộc không là võ giả tầm thường thủ hạ lây dính vô số huyết tinh cũng gặp qua rất nhiều dết chóc trí cảnh ý chí phá lệ kiên định. chỉ là nhẹ cắn đ ầ u lưỡi mượn nhờ đau đớn liền lập tức tỉnh táo lại nhưng chỉ là như vậy nhoáng một cái thần công phu triệu du trước mắt kia đoàn thương khí lưu màu xanh lam liền đã bị ám hồng huyết s ắ c xâm nhiễm hơn phân nửa tốc độ gió giảm mạnh hào chút phong nhận đã vỡ nát ngay cả đại khí tiếng rít đều yếu bớt rất nhiều đồng thời theo bên trong chuyển đến từng tiếng nặng nề đến cực điểm tiếng vang đông đông đông này thanh â m tựa như vị vũ đường hoàng nội trống như là lôi đình anh minh lại phảng phất giống như yêu thú bảo hiếu chỉ làm cho người tâm thần d u n mạnh sinh ra sợ hãi tri tỉnh này này là tim tập thanh đông đảo võ giả mặt bên trên tiệm quá mấy phần không thể tưởng tượng nổi thân là tập võ c h i người này chờ t h à n h vang bọn họ kỳ thật không thể quen thuộc hơn được nhưng là này loại trình độ nhịp tim thanh nhưng lại chưa bao giờ đã nghe qua chỉ là nghe được này châm đục hảo chút thực lực s o yếu võ giả liền cảm thấy khí huyết một trận khuấy động khó lấy bình một lại chỉ thấy giữa không trung thương lam sắc luồng khí xoáy nhất điểm điểm bị huyết sắc hoàn toàn chiếc cứ sau đó tạp s á t rung động tại trước mắt bao người hầm vang vỡ vụn huyết sắc hỏa diễm như là biến thành chất lòng xanh ệ c đổ súng mà ra trước mắt gian bao trùm hơn p â n nửa phiến mặt trời nay thình là một phiến huyết hải. khi huyết phun trào gian nồng đậm máu tươi mùi thẳng bức chót g núi huyết hải trào lên đại lang quay cuồng tựa như có đ ế m không hết oan hồn tại này bên trong phát ra trận trận d í t lên như là địa ngục bông xuống tại nhân thế gian bình thường mà tại đông đảo huyết sắc bọt nước chen trúc hạ sừng sững một đạo thẳng tắp dáng người cuốn phong gợi lên hắn vụn vặt tóc đen khuôn mặt ôn nhuận như ngọc hai mắt sáng tỏ thôi s á n tướng mạo rõ ràng không tính cực dai lại tự mang có một cổ lệnh người mê tả dị mị lực tại huyết hải làm nổi bất hạ như yêu như ma nay đạo thân ảnh xem đắc tại trảng võ giả nhóm nhất thời lại chuyện không mở tầm mắt đồng thời vững vàng đem hắn ghi tạc đầu góc bên trong mấy năm đều khó mà quên bọn họ trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng làm sao có thể lữ b â n thế mà phá vỡ triệu tướng quân sát chiêu nay chờ bàn tà dị huyết hải lại là cái gì chiêu thức a n nhạc thân thể bên trên màu đỏ sầm man văn bị áo bào đen c h e lấp quần quận không ngừng đem khí huyết truyền lại đến toàn thân chỉ có mặt bên trên man văn không có h i ệ n lộ khí huyết bị nhen lửa sau dung nhập huyết hải bên trong đem huyết thủy xoay tròn đắc càng thêm sôi trào mấy liệt nay một thủ đoạn bị an nhạc mệnh danh là huyết hải, chính là hắn nghiên cứu sau. đem dương viêm b ự c ti thiên tri lệ cùng với huyết toán tâm diễm hôn tạm tạm tại cùng một chỗ chiêu thức h ạ c h tâm thì là hắn một thân cực mạnh khí huyết bất quá huyết h ả i còn chưa hoàn toàn hoàn thiện ngay cả giao diện đều không giải tỏa này một từ điều n h ư không là hiện tại tình huống đối an nhạc hạn chế quá nhiều hắn cũng không đến mức thi triển này thủ đoạn an nhạc đáy mắt chạy sôi qua một m ạ n huyết sắc nhìn hướng huyết hải bên trong một cái phương hướng bắt được ngươi hắn tay trái nhẹ nhàng vung lên tinh hồng sền sẻ huyết thủy ẩm vàng xoay trọn hóa thành thao thiên cự lãng hướng không khí vặt mẹo chỗ rơi xuống、vâng. hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt mánh tại giữa không tr căn xé có như hai chỉ tàn bạo hứng thú tầng t ầ n g khí lạng khuyết tán đồng thời triệu du thân hình cũng rốt cuộc nổi lên hắn thân thể hơi r u n g sắc mặt trở nên có chút tái nhợt miệng bên trong nổi lên một cổ máu tươi mùi hắn đúng là bị thương triệu du biểu tình lần đầu mang lên v ẫ n nộ lông mày dựng thẳng hảo hảo thật sự hắn thể biểu bắt đầu có một tầng thương lam giáp vị h i ể n hiện toàn thân khí tức đột nhiên kéo lên mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa này loại lộ sắc trình độ quả thực gần như theo thứ năm cảnh vượt qua đến thứ sáu cảnh tại trang đông đảo vó giả bất luận là bùi tôn lý q u a n sơn còn là phong vô song nay một khắc đều cảm giác đến một loại tới tự linh hồn chỗ sâu bên trong run dày một loại tới tự bản năng sợ hãi b ù i tôn trong lòng kinh hãi thầm nghĩ triệu du thế mà muốn vận dụng thần tướng áo giáp a n nhạc đồng dạng tóc gáy dựng lên sắc mặt khẽ biến cảm thấy một loại sắp gặp t ử vong nguy cơ cảm nhưng vào lúc này phía d ư ớ i doanh địa bên trong truyền ra một tiếng khàn khàn lời nói thu tay lại đi nay đạo thanh âm so với bầu trời bên trong thanh thế chỉ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung nhưng nghe được này lời nói sau triệu du biểu tình bỗng nhiên biến ảo mấy lần sau đó thần tướng áo giáp hư ảnh theo thể biểu tiêu tán hắn thật sâu xem ăn nhạ Thế nói g ư ơ i vận n khí tốt.、Nói、xong triệu du liền từ cao nơi rơi xuống hướng lớn nhất trướng đồng bên trong đi đến an nhạc phất phất tay tán đi bên người dọa người đáng sợ dị tướng trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc nếu là tại cái nào rừng núi hoa vắng nói không chừng có thể đ ế m thử cái này thần tướng áo giáp là cái gì hương vị đợi đến an nhạc trở về mặt đất bên trên bùi tôn nhìn hắn ánh mắt còn là ngốc trệ bùi đ ạ i nhân bùi đ ạ i nhân an nhạc vỗ vô, vô bùi tôn bà vai hắn này mới mánh mà thất tỉnh lữ hiền đệ không đúng lữ minh ngươi bùi tôn lời nói tại bên miệng chuyển tầm b à i vòng cũng tìm không ra một cái thích hợp hình dung tử cuối cùng mới trọng trọng phun ra một câu nói thật là một cái yêu nghiệt an nhạc hơi hơi n h ư mày ta cứu ngươi một mạng ngươi như thế nào còn mắng chửi người đâu cùng lúc đó xung quanh võ giả cũng là nhịn không trụ một trận xôn xao cầm chấn kinh cùng ánh mắt kính sợ nhìn c h ầ m c h ầ m an nhạc hắn thật tổn thương đến triệu tướng quân nho nhỏ thanh châu c h ấ n linh thi lại vẫn có dấu như vậy nhân vật hay đến mới nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương ba trăm tám mươi một huyết hải hai mặc dù cơ hồ không ai cho rằng an nhạc có thể chiến thắng thi triển thần tướng áo giáp triệu du nhưng chỉ là làm cho triệu du vận dụng thần khải này một điểm cũng đủ để lệnh tuyệt đại đa số võ giả theo không kịp ngưỡng mộ núi cao khi lấy được thần tướng áo giáp sau võ giả nhục thân sẽ bất chi bất giác chịu đến thần khải cải tạo liền tính còn chưa đột phá thứ sáu cảnh cũng cơ bản có thể nghiền ép sở hữu cùng cảnh võ giả cho nên tại ngũ cảnh chìm đắm mấy năm bùi tôn mới có thể thua như vậy khó coi mà an nhạc có thể tại chính diện tác chiến bên trong chiến đến không rơi xuống hạ phòng còn cấp triệu du mang đến nhất định uy hiếp cái này khiến đám người như thế nào không sợ hãi cung dạ cùng lý quan sơn l i ế t nhau đều có thể nhìn ra đối phương mắt bên trong kinh ngạc lý quan sơn gãi gãi cái hót n à y tiểu tử dấu đắc nhưng thật s â u a từ hôm nay biểu hiện tới xem ai muốn còn dám nói lữ bân không có huyết tính hắn gái thứ nhất k h ô n g phục vì b ù i tôn lại không tiếc đắc tội nhất danh thần tướng lý quan sơn đều có chút bội phục hắn trong lòng chính nghĩ này đó sự tình lý quan sơn yên lặng nhìn chằm chằm an nhạc thân thể chẳng biết tại sao này loại muốn đi kiểm tra cảm giác ngược lại là trở nên càng vì m á n h liệt k h á c một bên đám người bên trong phong vô song khuôn mặt cứng ngắc khuôn mặt có chút động đánh giá rằng nói lữ vân này người như tại tại này lần chiến loạn bên trong không chết tương lai tất thành t h ầ n tướng chung quanh thủ hạ đều gật gật đầu tán đồng này thuyết pháp bất quá cũng có người lắc đầu thở dài hắn đã làm mất lòng triệu tướng quân kế tiếp nhật tử sợ không sẽ rất dễ chịu a trên đời theo không thiếu hụt thiên tài nhưng vẫn là thiên tài càng nhiều tăng na đồng dạng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm an nhạc đôi mắt đẹp bên trong dị sắp liên t ụ quả nhiên ta tuyệt đối không đoán sai nay loại thực lực không là người mặt quỷ còn có thể là ai nàng đầu góc bên trong thậm chí sản sinh một cái lớn mật phỏng đoán triệu du là không vận dụng thần tướng áo giáp nhưng người mặt quỷ cũng có kia đen n h á n h áo giáp cùng cự nhân hình thái vô dụng đây vạn nhất thật đánh lên tới ai thắng ai thua còn thật khó mà nói tăng na xem an nhạc kia khuôn mặt nghĩ đến kia nói đứng sừng sững ở huyết hải bên trong tà mị dáng người đông nhiên khuôn mặt có chút nóng lên nàng từng lập lời thề chỉ có đánh thắng chính mình nam tử mới có thể lấy nàng cho nên mà từ đầu tới cuối chưa từng hôn phối nhưng hiện tại đừng nói người mặt quỷ lớn lên còn rất hảo xem đâu cũng không lâu lắm thái giám tạ cao quẳng theo trướng đồng bên trong đi ra tới hắn đầu tiên là đi đến a n nhạc bên cạnh ánh mắt kinh dị bên trong lại mang lên mấy phân coi trọng xem tới ta còn là khinh thường lữ đại nhân thực lực tạ cao quảng này câu đại nhân làm cho phá lệ trinh trọng h i ệ n nhiên cũng là bị a n nhạc triển hiện ra thực lực hoảng sợ đến còn muốn nhiều tạ công công xuất thủ tương trợ bên cạnh người có lẽ không có phát giác nhưng a n nhạc đã sớm chú ý đến tại hắn cùng triệu du đấu v õ sau tạ cao quảng liền đi vào lều trại bên trong nghĩ đến làm ra một ít nhắc nhở trên thực tế a n nhạc cảm giác kia danh thần bí hoàng tử bạn có thể tại nhất bắt đầu liền kêu rừng này tràn giao đấu lại không có như vậy làm mà là ngầm đồng ý tranh đấu phát sinh bí mật quan sát hai bên thủ đoạn nếu như hắn không có triển hiện ra đầy đủ chiến l ự c bị triệu du đánh chết ngược lại không đến nỗi nhưng đại khái s u ấ t sẽ rơi vào rất thê thảm hạ tràng tạ cao quảng cười cười chủ yếu vẫn là điện hạ thường thức ngươi cùng ta không nhiều lắm quan hệ miệng t ư ợ n g như vậy nói hắn ấy lòng đối an nhạc đạo càng có hào cảm l i ê n này điểm ơn huệ nhỏ đều có thể nhớ kỹ nói rõ này là cái có ơn tất báo chi người có thể cho càng nhiều đầu tư hai người lén trò chuyện công phu ba châu trấn linh ti bên trong tương đối quan trọng võ giả đều đã tới đắc không sai bị lắm tạ cao quảng cũng không do dự nữa trực tiếp đi đến lâm thời xây dựng đài cao bên trên tuyên bố kế tiếp hành động cùng nhiệm vụ kỳ thật đại bộ phận hành động cùng phía trước cơ bản giống nhau nhưng nam linh hai châu võ giả m ớ i đến đối liêu châu hiện trạng không rõ ràng lắm cho nên yêu cầu bỏ chút thời gian giảng giải theo lời nói bên trong an nhạc còn được đến một cái quan trọng tin tức đại thái thần triều quân đội đã nhanh muốn đến liêu châu bên cạnh phối hợp đại quân hành sự cũng là một hạ quan trọng nhiệm vụ an nhạc kỳ thật hơi nghi hoặc một chút quân đội bên trong võ giả cảnh giới phần lớn càng thấp xử lý khởi hoạc thi tới cũng càng thêm p h lực nguy hiểm mà nhất hỏng bét tình huống đơn giản là quân đội bên trong b tạo thành c à n g lớn dối loạn tựa hồ là nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ bên người bùi tôn nhẹ nói cũng đừng xem thường thần chiếu quân đội người tại l i ê u châu này đó thời gian nhưng có từng xem thấy bị lây nhiễm sống được thi quân tốt ngay vậy an nhạc thoáng xứng sở sau đó ngạc nhiên phát hiện hắn còn thật không có gặp được một cái binh lính hóa thành hoạt thi bùi tôn thở dài liêu châu binh lính quân quan chỉ sợ là phản quân cái thứ nhất muốn triệt để tiêu diệt quân thể hắn tiếp tục giải thích nói nói đơn nhất binh lính chưa chắc có nhiều lợi hại cảnh giới thấp kém ta chờ tắt liền có thể trấn áp nhưng khi hắn nhóm kết thành quân trận g i cao quân kỳ ngưng tụ thành quân thế. c ù nói g xong không thường, đông ngược càng nghĩ cũng nhau chiến đấu, này nhân cảnh muốn quân đến pha thế thập phẩm thứ chi thế tách ra, nghĩ đến thi h ra, đấu, uy đều lúc, độc đảo tà tầm sát vật k số sẽ là bộ, bị có có thể h ệ u lực. Còn có. Nói đến đây bùi tôn dừng một chút ngựa khí phức tạp ngươi có chỗ không biết thần tướng chính là vì quân đội mà sinh một khi được đến thần tướng gia trì không chỉ có quân trận uy thế l ạ i tăng liền thần tướng bản thân cũng sẽ có được tăng thêm thực lực tăng cường rất nhiều triệu du hẳn là chính là vì vậy mà tới an nhạc hơi nhữ lông mày nhìn hướng kêu tòa cao lớn chứng bổng trong lòng hiện ra một chút nguy cơ cảm rõ ràng đi qua này phiên luận bàn sau hắn đã triệt để đắc tội triệu du mà triệu du thân là thần tướng thậm chí đều không cần tự mình ra tay chỉ cần thực hiện một ít tiểu thủ đoạn nho nhỏ liền có thể làm an nhạc rơi vào cực kỳ hung hiểm tình cảnh an nhạc mặc dù có thôi diễn giao diện nhưng từ trước đến nay chỉ có ngàn ngày làm trộm kia có ngàn ngày phòng trộm đạo lý an nhạc trong lòng ám đạo cần thiết tìm một cơ hội giết hắn không phải ta tâm bất an còn có kia cái thần bí hoàng tử an nhạc cùng hoàng tử kỳ thật không cái gì thù nhưng nếu là muốn rời xa chiến trường chạy ra đại thái thần triều này người liền t ự như một tòa núi lớn áp tại kia bên trong không thể không vượt qua đi qua bùi tôn tự nhiên không biết nói an nhạc trong lòng này đó là người nghe kinh sợ ý tưởng chỉ là giàu di thán cầu khí kỳ thật triệu du hắn lúc trước không là n à y dạng tới tham gia lan nhi tăng lễ lúc hắn cũng không có như vậy sâu lệ khí hắn ngữ khí càng thái sắc mặt càng giống là giả mua mấy tuổi tựa như vì mất đi một vị bạn cũ mà tiếp hận an nhạc yên lặng lắng nghe bùi tôn lời nói hắn biết bùi tôn cũng không cần chính mình trả lời chỉ là yêu cầu một cái lắng nghe người mà thôi bùi tôn đấy mắt t i ệ m quá hồi ức tri sắc nhưng tại triệu du thành cựu thần tương sau hết thể đều thay đổi hắn chấp nghiệm cùng hận ý càng ngày càng sâu hành sự càng ngày càng tùy tiện tàn khốc cũng trở nên càng thêm xa lạ ta vốn dĩ vì này là bởi vì hắn kinh nghiệm xa trường giết chóc quá nhiều tính tình có biến hóa nhưng sau tới lúc này bùi tôn bức âm thành tuyến đem tiếng nói chuyển vào an nhạc hai bên trong cực kỳ nghiêm túc nói nói ta hoài nghi cái này cùng thần tướng áo giáp có quan hệ ngay vậy an nhạc chấn động trong lòng nhưng mặt bên trên vẫn bất động thanh sắc phía dưới chỉ là ta phỏng đoán không có bất luận cái gì căn cứ tin hay không lữ huy ngươi tự hành quyết đoán bùi tôn tiếp tục bức âm thành tuyến bởi vị này phiên lời nói hắn căn bản không dám để cho mặt khác người nghe thấy thần khải tại cải tạo thần tướng thân thể đồng thời cũng tại v ậ n vẹo bọn họ tư duy đem bọn họ một điểm một điểm biến thành khác một c á i người mà v ậ n vẹo sau tính cách thì quyết định bởi tại thần khải bản thân chúng nó t h ư ợ n h ư là ký sinh tại thần tướng trên người vật sống thiết lão này loại tình huống thuộc về vạn người không được một may mắn tại thần khải còn chưa hoàn toàn xâm nhiễm lúc liền bị phá hủy lúc này mới có thể lui khỏi vị trí hai tuyến theo ta được biết mặt khác thần tướng cơ hồ không người có thể thọ hết triết gia nói xong sau bùi tôn thở dài nhẹ nhõm phán phất nhẹ nhõm rất nhiều nay cái bí mật hắn đã trôn giấu ở đ á y lòng mấy năm an nhạc ngắn ngủi kinh ngạc một hồi nhi nhưng rất nhanh sắc mặt như thường tiêu hóa này cái tin tức hắn biết được bản liền so b ù i tôn nhiều rất nhiều còn tự thân thôn phệ một bộ thần khải này cái bí mật nghe lên tới thực khoa trường nhưng cũng không gì hơn cái này rốt cuộc mặc kệ thần tướng áo giáp sẽ đối thần tướng tạo thành loại nào ảnh hưởng đều cùng an nhạc không quan hệ an nhạc chỉ là nghĩ nhiều nhấm n h á p một chút mặt khác thần khải tư vị mà thôi b ù i tôn t r ừ n g lớn hai mắt nhìn an nhạc một hồi lâu không lý giải hắn vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh đây chính là ta giấu mấy năm bí mật ngươi liền một điểm cũng không kinh ngạc sao Bùi tôn chương ó p ầ n có loại hủ nửa n à y ba trăm tám mươi hai nước cùng chút xíu cơm chó. 382, không quan trọng ta sẽ ra tay một chứng đồng bên trong một phiến đây lưu ám không có điểm đèn tia sáng như là bị một loại nào đó vô hình tri vật mất ăn chỉ là bước vào này bên trong một cổ âm lanh cảm giác đập vào mặt lấy an nhạc thể chất cũng n h ị n không được hơi hơi run lên một hồi này loại âm lanh kỳ thật cũng không phải là nhiệt độ giảm xuống mà là một loại tâm lý thượng cảm giác không xa nơi triệu du chính đứng ở nơi đó sắc mặt hoàn toàn không có phương pháp mới tùy tiện tùy tiện hết sức thành thật cung kính chỉ là tại xem đến an nhạc đi tới sau hắn mắt bên trong còn là t h i ể m quá một tia khinh miệt c ũ n g không vui an nhạc không để ý triệu du phản ứng mà là cẩn thận quan sát ở vào chủ tọa kia đạo thân ảnh áo bào đen người toàn thân bao phủ tại h á cám bên trong tựa hồ là một tầng ẩn ước ước đen nhánh sương ngủ đây là v ăn g nhạc nhất sến thời cũng không biết nói nên như thế nào hình dung này cảm giác ngạnh muốn nói lời nói hắn cùng những cái đó họa thi đúng là có vi rượu tương tự chỗ hắn không dám dài thời gian quan sát đối phương rất nhanh túi đầu nói nói tham kiến đại nhân tại an nhạc chăm chú nhìn thái tử đồng thời thái tử cũng tại chăm chú nhìn hắn như thế sung túc khí huyết tại chưa thân khoác thần khải võ giả bên trong đúng là hiếm thấy mới vừa thi triển huyết hải chỉ sợ là dương viêm vực một loại biến hóa nói do hắn ngộ tính cũng cực dai còn có những cái đó đường vân là cổ hoang hương vị duy nhất muốn cân nhắc chính là cùng thần khải vừa phối tính thái tử cư cao lâm hạ xem a n nhạc mắt bên trong tựa như có hồn trọc quan g mang p h u n g trào sau đó đạm đạm nói nói lữ vân người thiên phú không tồi tương lai chú định có thể thành tựu thần tướng cùng triệu tướng quân bình khởi bình tọa đã là đồng đội sao phải tranh cái người chết ta sống hai vị không ngại nể tình ta bắt tay giảng hòa ngay vậy an nhạc cũng không ngoài ý m u ố n thân là thượng vị giả tự nhiên hy vọng thủ hạ nắm giữ cường giả càng nhiều càng tốt cho dù có tranh đấu cùng thù hận cũng muốn khống chế tại nhất định hạ độ đương nhiên đây hết thể tiền đề là an nhạc triển hiện ra đầy đủ thực lực nếu không thái tử căn bản sẽ không đeo rừng mới vừa giao đấu triệu du nhữ n h mày biểu tình có coi nhưng vẫn là nói hảo nếu là điện hạ mở miệng n à y sự tình liền tính đi qua an nhạc cũng gật gật đầu nhưng hắn vừa thấy triệu du ánh mắt liền rõ ràng đối phương chỉ là mặt ngoài ứng hạ mà thôi kế tiếp khẳng định sẽ dùng k h c thủ đoạn tiến hành trả thù này đó thủ đoạn chưa chắc sẽ m u ố n a n nhạc bệnh nhưng tuyệt đối sẽ để hắn như nghẹn ở cổ họng cực kỳ khó chịu bất quá đúng dịp a n nhạc cũng không có bỏ qua triệu du tính toán hai người tầm mắt tại không t r u n g chạm vào nhau t ẩn có túc s á t ý vị thái tử như là không thấy được này một màn lại mở miệng nói ra lữ bân ngươi từng cùng tới tự cổ hoàng chi vật có tiếp xúc hắn ánh mắt mang theo một tia xem kỹ t ẩn có gõ chi ý chỉ là đơn giản l i ế c mắt một cái liền làm a n nhạc cảm thấy đập vào mặt áp lực trước mắt tựa hồ hiện ra phân loạn huyết tượng ẩn có người chết kêu khóc huyết nhục tanh hôi dải mạ tới lộ ra nồng đậm tà dị quyệt an nhạc rốt cuộc ý thức càng trải qua quá vô số lần rèn luyện n h ó á n g một cái thần công phu liền tỉnh táo lại hắn không có dấu diếm thành thật nói nói là từng có tiếp xúc an nhạc thực rõ ràng hắn phía trước ngụy trang có lẽ dấu diếm được tại tràng m ắ t khác v õ giả lại khẳng định không thể gạt được này danh hoàng tử con mắt dứt khoát còn chủ động lộ ra nói ta từng tại cơ duyên xảo hợp c h i hạ được đến một môn ngưng đan pháp môn danh vị c ổ h o a n g ngưng đan pháp này mới nhiễm phải một chút nhân duyên hắn tận lực đem hoàng thần đội thành cổ hoàng hai chữ ngay lên tới cấp độ hơi thấp một ít sau đó an nhạc lấy lòng nói đại nhân quả nhiên mắt sáng như đốp liền điểm dị thường này đều có thể phát ra đến. thái tử khẽ vất cảm thì ra là thế cổ hoàng ngưng đàn pháp a trên thực tế thái tử lúc trước chưa từng nghe nói này cái tên nhưng đại thiên thế giới bản liền không thiếu cái lạ có hắn không biết được sự vật lại bình thường bất quá huống hồ chỉ là một môn ngưng đan pháp môn mà thôi liền tính cùng đại hoàng có liên quan tới cũng không đáng đắc hắn quá mức tại ý an nhạc nghe hoàng tử n g ữ khí liền biết chính mình qua này quan nếu muốn tại này người trước mặt hành sự an nhạc tự nhiên không có khả năng giấu ở sở hữu bí mật nếu không sớm muộn sẽ làm cho hoàng tử sinh nghi nên giấu thời điểm muốn giấu nên lộ thời điểm cũng muốn lộ thích hợp bày ra một số bí mật lại càng dễ lấy được đối phương tín nhiệm từ đó giấu ở những cái đó nhất mấu chốt hung hiểm nhất bí ẩn dưới mặt nạ còn là mặt nạ này mới là tốt nhất ngụy trang bên cạnh triệu du tại nghe đến cổ hoang hai chữ sau đảo là nhớ tới chút cái gì mang theo ngưng trọng xem ăn nhạc liếc mắt một cái ánh mắt càng thêm cảnh giác lữ bân ta xem ngươi tác chiến lúc tay không tất sát tựa như k h u y ế t thiếu một bả t i ệ n tay bình khí thái tử lời nói không nhanh không chậm như là cao cao tại thượng trời xanh nghe không ra chút nào cảm xúc cao quẳng theo hắn một tiếng kêu gọi tạ cao quẳng lập tức hai tay d â n một bả thu nhập vào bên trong trường kiếm c ông thái tử rút ra trường kiếm phản phất có thanh thúy trường ngầm quanh quẩn sắp bén huyết sắc kiếm quăng tại trướng đồng bên trong trận lóe lên ngắn ngủi chiếu sáng đám người khuôn mặt từng đạo sắc bén vô cùng khí tức tại t r u n g quanh du tẩu b ồ i trở về mang cực độ hung sát khí tức an nhạc định thần nhìn lại nay thanh kiếm chủ thể hiện ra màu bạc nhưng tại ngân bạch bên trong lại có đến không hết màu đỏ đen đường vân lan tràn thân kiếm xem núi đi giống như trải rộng vết rách vết dạn bên trong không ngừng có nồng đ ậ m đoán khí cùng hung ý quyết tán chạy ra lệnh người phát lệnh khí tức Quỷ dị nhất chỗ tại tại trường kiếm thậm chí còn tại kéo dài ảnh hưởng gần đây linh lực như là xâm nhiễm lại giống là tại thôn vệ tại an nhạc cảm giác bên trong những cái đó linh lực bị nhuộn thành màu đỏ đen thay đổi đến mức dị thường ô huế n chỉ sợ không thua gì độc tố nhập thể thế chắc chắn sẽ có rất tồi tệ hậu quả này kiếm gọi là lục tiên thái tử cúi đầu nhìn này đem tạ kiếm mắt bên trong toát ra một chút hoài niệm ngón tay tại thân kiếm bên trên nhẹ nhàng lau chùi mà qua nhu h ò a lại tinh tế như là vớt ven người yêu thân thể này một động tác lại kích thích lục tiên kịch liệt vù v ù rung động này thượng càng là sinh ra nồng đậm sắc khí kiếm khí tu n g hành thẳng bức thái tử mặt như cùng ở tại phát tiết chính mình thù hận nhưng mà đối võ giả tầm thường mà nói gì thường nguy hiểm kiếm khí là tại thái tử mặt bên trên lúc lại chỉ tựa như gió nhẹ phất mặt không có cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương. nó từng là một vị tu tiên giả pháp bảo bị ta cướp đi sau tàn sát bọn họ chỉnh c h ỉ n h một tông tu sĩ lấy bọn họ tâm huyết cùng a n hồn tế luyện mấy ngày cuối cùng bồi dưỡng này kiếm hung y thái tử nói này lời nói lúc ngữ khí bình đạm tựa như là tại nói một cái thường thường không có gì lạ việc nhỏ lại nghe được an nhạc trong lòng nghiêm nghị nghĩ đến này lời nói sau l ư n g huyết tinh c h u y ệ n cũ ta xem này kiếm cùng lữ bân ngươi dương viêm vực có chút tôn lên lẫn nhau cho nên ban cho tại ngươi mong rằng ngươi không muốn cô phụ ý dành của nó thái tử lời nói thấm t h i ế nhìn hướng an nhạc đem lục tiên thu hồi vỏ bên trong đặt tại hắn tay bên trên an nhạc sắc mặt chút nào không thay đổi. đa tạ đại nhân ban kiếm xem đến ngày một màn triệu du lại là trường lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục tiên mặt bên trên đầy là khao khát sau đó vô cùng ghen ghét trường an nhạc liếc mắt một cái rất rõ ràng này đem lục tiên kiếm danh k h í rất lớn cũng cực kỳ chân quý đ ố i thần tướng đều có phi thường lớn hấp dẫn lực ban cho an nhạc lục tiên sau thái tử tiếp tục nói lữ bân mấy ngày sau có lẽ sẽ có một lần nhiệm vụ yêu cầu người tham dự an nhạc hơi kinh hãi cẩn thận hỏi nói xin hỏi là loại nhiệm vụ nào thái tử cũng không giấu diếm chém đầu nghe vậy an nhạc neo lại hai mắt trong lòng có suy đoán Tại dạng này chương i ế n t r ba trăm tám mươi ba không quan trọng ta sẽ ra tay hai vấn đề tại tại nếu như thâm nhập liếu châu nội địa thế tất lại nhận rất lớn lực cản còn có thể lâm vào bị cao cảnh hoạt thi vây quanh tình cảnh lại càng không cần phải nói hóa thi pháp sau lưng còn có thân phận không biết tà tu quậy phá cho dù lấy an nhạc hiện tại thực lực cũng sẽ tao nộ lớn lao hung hiểm thượng như nhìn ra an nhạc lo lắng thái tử đạm đạm nói nói không quan trọng ta sẽ ra tay lời nói bên trong tràn ngập đối bản thân thực lực tuyệt đối tự tin lệnh triệu du cùng tạ cao quảng chấn động trong lòng không tự giác lộ ra kính sợ chi s á c an nhạc cũng cảm thấy kinh ngạc hắn không nghĩ đến này danh thân phận tôn quý c h i người đúng là muốn chủ động tiếp nhận nguy hiểm nhất nhiệm vụ chứ bỏ đối thực lực tự tin bên ngoài an nhạc còn nghe được khác một loại cảm giác thật giống như thân bí hoàng tử một điểm còn không sợ chính mình sẽ chết tại này bên trong tại phân phó s n g này sau đó thái tử quay lưng lại không cần nhiều lời an nhạc ba người tự giác đi ra trứng bổng vừa đi đến không xa nơi triệu du lạnh lùng nhìn hướng an nhạc phát ra hử lạnh ngươi về sau tốt nhất an phận một chút đừng để ta gặp lại ngươi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi an nhạc căn bản không thèm để ý này loại đầu góc hơn phân nửa hư mất người quay đầu liền nghe được tạ cao quảng hâm mộ tiếng nói chúc mừng l ữ đại nhân điện hạ nguyện đem lục tiên ban cho ngươi đủ để chứng minh hắn đối ngươi coi trọng sau này lên như diều gặp gió ngay trong tầm tay a tạ cao quảng này p i ê n lời nói đến chân tâm thật ý sau này càng càng n còn đem cần h công công tại điện hạ trước mặt nhiều nói tốt vài câu an nhạc thuận thế đáp lại hai câu trong lòng lại chỉ là cười lạnh nay vị hoàng tử sử đơn giản là đánh trước một đại đồng lại cho cái táo ngọt đường lối giống như an nhạc này loại kiếp trước bị lãnh đạo cấp trên vô nhiều người đã sớm xem đắc nhất thanh nhị sở hơn nữa hoàng tử đưa ra lục tiên cũng chưa hẳn là h ả o ý an nhạc có thể cảm giác được hoàng tử t ự hồ có mượn lục tiên thăm dò hắn ý tứ nếu hắn lộ ra cái gì thần sắc khác thường nói không chừng liền không có cách nào theo này gian t r ư ớ n g đồng bên trong đi tới nay cũng không có nghĩa là hoàng tử cho rằng an nhạc là tu t i ê n giả mà càng giống là hắn đối với người nào đều không tín nhiệm đối với người nào đều ôm lấy nhất định hoài nghi chỉ là một chủng tập quán tính thăm dò mà thôi đợi đến tạ cao quảng đi sau an nhạc đi tới tương đối vắng vẻ địa phương túi đầu nhìn hướng tay bên trong lục tiên có một loại cảm giác không thoải mái lắm như là bị một đôi mắt thời khắc nhìn chằm chằm bình thường vừa rồi hắn vuốt ve đồng thời còn thực hiện loại tựa như giám thị khóa chặt vị trí thủ đoạn nay cái hoàng tử rõ ràng rất mạnh lại quá phận cẩn thận an nhạc hai mắt nhau lại từ từ phun ra một ngụm trọc khí sau lưng không h i ể u có chút lạnh hắn cảm khái nói còn là quá yếu a tại t h â n bí hoàng tử kia chờ cường giả trước mặt hơi không cẩn thận liền là chết thảm tại chỗ kết cục liền hắn đều cảm thấy áp lực thực lớn mà hoàng tử làm hạ này đó tay chân càng có loại hơn lôi đình m ư ơ móc đều là quân cả An n、so、tại, tại nhiều h o à mặt thăm dò cùng nghe ngóng hạ bọn họ cũng là đem lữ vân gia nhập trấn linh thi sau rất nhiều tình báo đều đào lên này người gia nhập thanh châu trấn linh thi thậm chí còn không đủ nửa năm không chỉ có như thế hắn theo thứ tư cảnh vượt qua đến thứ năm cảnh thời gian cũng chưa tới nửa năm hắn năm nay vô cùng có khả năng còn chưa tới ba mươi tuổi nghe nói này người tại thứ tư c ả n h lúc từng tại thanh châu trấn linh tháp bên trong một hơi hút tháng m ộ ư ơ i số lượng thậm chí lệnh nguyên huyết mạch chấn động nhân mà bị nhất danh giải nghệ thần tướng nhìn chúng tặng cho thần khải mạnh vỡ lúc sau còn theo hư hư thực thực hóa thần tiên nhân động phủ bên trong chạy trốn quan trọng nhất là này lữ bân rõ ràng có này chờ thực lực cùng triệu tướng quân nhất chiến phía trước lại cực kỳ đẹp thấp liền tính là cùng châu võ giả cũng phần lớn không biết được này thực lực chân thật này người giấu đắt quá sâu mà hiện tại kia vị đại nhân cực kỳ thưởng thức hắn không chỉ có tự mình t i ế t kiến còn tặng cho pháp kiếm lục tiên làm theo liên quan tới an nhạc tin tức bị khai quẩn ra xem đến người không không tâm thần rung động chỉ cảm thấy một ngôi sao mới chính tại từ từ bay lên trong lúc nhất thời ngọc diện thư sinh lữ bân này cái tên tựa như như phong bạo tại các châu trấn linh ti bên trong truyền bá không chỉ là trấn linh ti võ giả ngay cả quân đội cùng thanh liễu nham linh bốn châu giang hồ bên trên đều rất nhiều người đều yên lặng đem này ghi tạc trong lòng nay ngay buổi tối diệp linh nhi về đến nàng cùng an nhạc cùng ở trướng đồng bên trong hai mắt phát sáng nhịn không trụ nói nói t i ể u sư đệ ngươi hiện tại danh khí thật lớn a ta đi ra ngoài một chuyến nghe được hào chút người đều tại đàm luận ngươi đây an nhạc bất đắc dĩ c ư ờ i khổ chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam t h a n h thật nói hắn một điểm đều không thích này loại thanh danh trải rộng cảm giác lại không nói không có cách nào che giấu hơn phân nửa thực lực còn rất dễ dàng bị để mắt tới phát hiện đi đến đâu đều sẽ bị nhận ra có lẽ sẽ đối hắn nghĩ muốn âm thầm thoát đi đại thái thần triều kế hoạch tạo thành trở ngại nhưng khi đó vì b ù i tôn an nguy an nhạc cũng không có biện pháp tốt hơn diệp linh nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp tục nói đúng mới vừa rồi còn có mấy cái nữ võ giả nói nghĩ muốn cùng ngươi nhận thức một chút hỏi ngươi có rảnh hay không tại hư ạ bên lúc còn yêu cầu nàng tới che chở nhưng hiện tại ngược lại là đến p i ê n chính mình trốn tại tiểu sư đệ sau lưng tại này đó thời gian chinh phạt bên trong cơ hội không có cần diệp linh nhi xuất thủ thời điểm chỉ dựa vào an nhạc cũng đủ để giải quyết tuyệt đại bộ phận thực nhân diệp linh nhi hiếu kỳ nhìn hướng a n nhạc có chút nóng lòng muốn thử cũng không biết nói hiện tại ta cùng ngươi phía trước rốt cuộc ai mạnh hơn nay cái vấn đề đáp án a n nhạc cũng không thể nào biết được hắn tuy có đại hoàng chi tâm trở át chủ bài nhưng sư tỷ khẳng định cũng có che giấu thủ đoạn không có thi triển không đến sinh tử tương bác nhưng phân không ra thắng bại đương nhiên diệp linh nhi cũng chỉ là thuận mồm nhấc lên không có thật cùng a n nhạc đánh một trận ý tứ bất quá này lúc diệp linh nhi ngữ ký nghiêm túc lên nghiêm túc hỏi nói nói trở lại tiểu sư đệ kia đem kiếm là như thế nào hồi sự ăn nhạc tự nhiên biết nàng nói là cái gì tâm niệm vừa động lục tiên liền bị an nhạc lấy ra tức liền có một tầng vỏ kiếm trở ngại k i a cổ vệ nhân bản hung lệ vẫn như cũ từng k i a từng k i a thẩm thấu ra tựa như có oan hồn tại phát r a bảo hiếu xem đắc diệp linh nhi mày nhân lại này thanh kiếm rốt cuộc từng giết bao nhiêu tu tiên giả lục chi nhất chữ ý là t à n sát chỉ từ này cái tên liền nhưng tưởng tượng ra nó đã từng phạm phải s á t nghiệt ai an nhạc thán cầu khí đơn giản đem này kiếm chuyện cũ hướng diệp linh nhi kể ra diệp linh nhi không khỏi trầm mặc xuống tới cho dù đại thái thần triệu tu tiên giả cùng bọn họ không chúc một chi nhưng vẫn là có loại vật thương kỳ loại thọ tử hồ bi cảm xúc nếu bọn họ sinh ở đại thái thần triều lời nói có lẽ cũng sẽ luân lạc tới tương tự hạ tràng liên quan tới đại thái thần triều vì sao muốn tiêu sát tu tiên giả bí ẩn an nhạc phía trước liền cùng diệp linh nhi nói qua vì bản thân tư dục thế mà làm đến này trồng trọc bước tại này đó phương diện nhất hướng chỉ độ diệp linh nhi đ ỗ n g nhiên đặt câu hỏi tiểu sư đệ lúc đó tại đại thái thần triều tu tiên giả nếu cơ hồ tử thương hầu như không còn kia mặt đất bên dưới nguyên huyết mạch lại là dựa vào cái gì để duy trì đâu an nhạc không có nói chuyện hắn rất sớm đã nghĩ tới này cái vấn đề hắn suy đoán nguyên huyết nhu cầu khả năng không là tu tiên giả huyết m chương ba trăm ừ tám mươi bốn nương một diệp linh nhi mặc dù trên nhiều khía cạnh tỏ ra có chút ngây thơ nhưng bản chất là cực kỳ thông minh dăm ba câu gian cũng đoán được kia trầm trọng huyết tinh trần tướng đối với cái này nàng chỉ cảm thấy thật sâu vô lực cuối cùng thở dài nói tiểu sư đ ệ ta muốn về nhà an nhạc sơ sơ nàng đầu lấy đó an ủi diệp linh nhi không nghĩ tại đại thái thần triệu tiếp tục chờ đợi an nhạc lại làm sao nguyện ý tiếp tục lưu lại này loại hiểm địa đâu chỉ tiếp hiện tại thời cơ còn chưa tới sớm đi nghỉ ngơi đi ngày mai còn muốn tiếp tục t r i n h phạt đâu t r ứ n g đồng bên trong hết thẻ chỉ có một cái giường bất quá lây an nhạc hiện tại thể chất sớm có thể dùng tu hành thay thế giấc ngủ dứt khoát đem giường chiếu tặng cho diệp linh nhi sư tỷ nhắm mắt lại chẳng được bao lâu liền ngủ an nhạc thì là yên lặng đợi đến rạng sáng hai giờ sau đó giống nhau ngày xưa kêu bản đánh mở giao diện b ắ thứ nhất ngày, ngươi bắt đầu t ô i diễn. t h n h ba ngày ngươi đầu cùng diệp linh nhi rời đi con doanh đi tới khoảng cách chiến trường khá xa nơi lục tiên bên trong t h u y ể n gia thần bí hoàng tử cảnh cáo ngươi nhân mà xác định lục tiên kiếm đích xác bị đối phương từng dở trò thứ năm ngày Hoàng thử triệu tập ngươi và mấy tên thứ bảy ngày diệp linh nhi một cái nho nhỏ cử động lộ ra sơ hở hoàng tử vài lần ép hỏi sau đuối các ngươi ngang nhiên ra tay chấn áp thô bạo n g ư ơ i chết tử vong lúc kịch liệt đau nhức phảng phất còn dừng lại tại an nhạc thân thể bên trong hắn ngưng trọng mở ra hai mắt nhẹ dọn thở dài quả nhiên là này dạng an nhạc đối kết cục này cũng không ngoài ý mớn triền hiện ra tự thân thực lực cùng tiên phú cố nhiên xử hắn danh tiếng v a n xa nhưng cũng mang đến không nhỏ thai hoàng ẩm đầu tiên nay vị hoàng tử đối an nhạc chú ý gia tăng thật lớn còn ban cho này đem mang theo một đạo cấm chế lục tiên kiếm nói dễ nghe điểm nay là tại bảo vệ an nhạc an nguy nói đắc khó nghe chút nay chính là một loại khác loại giám thị nếu là đại thái thần triều chính thống võ giả chắc chắn sẽ không có cái gì phản ứng ngược lại sẽ cảm thấy chịu đến hoàng tử coi trọng cao hứng còn không kịp đâu nhưng vấn đề là an nhạc vẫn tâm hồ thẹn nay cấm chế vẫn tồn tại một ngày hắn liền một ngày không cách nào thoát đi đại thái thần triều lần này có chút phiền phức an nhạc sờ lên cảm yên lặng suy nghĩ đối sách trực tiếp đem lục tiên hủy đi vứt bỏ đảo vẫn có thể xem là một cái biện pháp nhưng tương tự sẽ lệnh hoàng tử phát giác đến dị thường tốt nhất phương pháp kỳ thật là che đậy lại cấm chế theo dõi làm hoàng tử nghĩ lầm nó còn tại có hiệu lực trên thực tế lại không cách nào tiếp tục đ ị n h vị còn có thể phản lại đây dựa vào cấm chế bản thân lừa dối đối phương nhưng nói dễ làm khó an nhạc tại cấm chế pháp trận một đạo thượng nhưng không có quá cao tạo nghệ cấm ép lấy lực phá cục hắn tại hành nhưng này chờ tinh tế công việc lại không làm muốn học liền có thể học liên tại này lúc hắn bên cạnh tiểu, tiểu hồng rụt r mở miệng an nhạc ngươi là tại lo lắng này thanh kiếm sao ân a tiểu tiểu ngốc ngốc nghe tiểu tiểu nó vậy an nhạc hai mắt một lượng ngươi có biện pháp tiểu tiểu hồng có chút không quá tự tin có lẽ ta có thể thử một lần nhìn nàng này không có năm chắc bộ dáng an nhạc vẫn là không có làm tiểu tiểu hồng trực tiếp nếm thử thành công ngược lại cũng dễ nói vạn một thất bại hậu quả khó mà lường được dù sao an nhạc có thể tại thôi diễn bên trong thử l ô i cũng không nhất thời vội vã không bao lâu an nhạc lặng yên rời đi t r ư ớ n g đồng đi tới tương đối xa xối góc chờ xác nhận bốn bề vắng lặng hắn chậm rãi theo vỏ kiếm bên trong rút ra lục tiên ông dao s á c ra khỏi vỏ kiếm thân văng lên nồng đậm sát khí như kiếm quang tứ tán mở ra xung quanh cây tối toa toa rung động l á r ụ n g phiêu linh không ngừng nay cổ hoán hận nhằm vào tại nó bên cạnh hết thảy đối thủ cầm kiếm c h u i an nhạc chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng vì nồng đậm như cùng một con n g tiêu căng khó thuần yêu thú tại lộ ra tự thân răng lục tiên s vô cùng hung thần đầu mườn kỳ thật chính là những cái đó hồng vết nước màu đen bên trong luyện hóa hoan hồn mỗi một vết nước đều là dùng nhất danh tu tiên giả khắc thành dấu vết đem bọn họ hận ý linh luận dung nhập này bên trong lấy này loại phương thức luyện thành tà kiếm có thể nào không hung mà nó tiền nhiệm chủ nhân bao quát hoàng tử vận dụng lục tiên phương thức đều là lấy tràn đầy khí huyết chấn áp văn hồn chấn đến chúng nó sợ sợ lại đuổi khiến cho chúng nó vì chính mình tác chiến lúc này an nhạc lại không tính toán như vậy làm tại hắn linh thức bên trong cả thanh lục tiên thật giống như bị huyết sắc cùng màu đen hư ảnh bao phủ vô số trương oán độc đau khổ gương mặt tại này bên trong như ẩn như hiện khuôn mặt có nam có nữ trẻ có già có thậm chí không đủ trăng tròn anh hải từng trương hình dáng tướng mạo đáng sợ hốc mắt chạy ra huyết lệ giống như lệ quỷ tử tế lắng nghe còn có thể nghe thấy văn hồn nhóm t h thầm bào hiếu cùng người rủa đau nhức sư tỷ đau quá nương ta không muốn chết thần hoàng giết giết giết n g ư ơ i vì cái gì còn sống vì cái gì chết người là chúng ta này đó lời nói phần lớn hôn loạn mà vô tự đại biểu người chết khi còn sống cuối cùng ý nghĩ nhưng kia cổ nồng đậm đến có chi tiết chất b ằ n khí hận ý lại lệnh an nhạc đều lông tơ dựng thẳng lên cảm thấy khó chịu an nhạc hít thở một hơi thật sâu k h ô n g chế tự thân nỗi lòng bình ổn không chỉ có không có rời xa lục tiên ngược lại đem linh thức sát lại càng gần chút phát giác đến này loại giống như đã từng quen biết tồn tại vì ảnh nhóm đoán niệm tựa h ồ ngắn ngủi trì trệ nhưng lập tức lập tức như là như sóng biển một lần nữa dâng lên bao phủ này đạo linh thức an nhạc này loại cử động không thể nghi ngờ cực kỳ nguy hiểm hơi không cẩn thận linh đài liền sẽ bị oán khí xâm nhiễm từ đó v ặ t mẹo cải tạo hắn tính cách nhưng an nhạc còn là như vậy làm hắn không lại bài xích những cái đó thê lương thanh â m mà là tiếp nhận chúng nó dần dần hắn tâm thần cũng c h ầ m đi xuống rất nhiều oan hồn theo chưa gặp qua này loại tình huống mặc dù oán khí cùng sát khí vẫn như cũ nhưng thủy trung không cách nào dao động an nhạc linh thức tại lục tiên kiếm thân nhất trung tâm nơi một đạo huyết sắc vết d ạ n bên trên một chương giàn mua người mặt mở hai mắt ra hắn hai mắt hồn t r ọ c đây là huyết sắc nhưng tại điên cùng bên trong lại vẫn có một tia thanh minh lao nhân chăm chú nhìn trước người a n nhạc tiếp tục chậm dại hướng hắn tới gần xung quanh mặt khác quan hồn không không tự động tránh ra một con đường lộ ra kính sợ t h ầ n sắc nay phần kính sợ phảng phất khắc vào bọn họ linh hồn chỗ sâu bên trong cứ việc sớm đã chết đã lâu lại không cách nào lắng quên an nhạc phát giác đến lao nhân tới gần dùng linh tức áp xin ra mắt tiền bối lao nhân không có trả lời chỉ là đạo mạc đờ đất nhìn chằm chằm h ằ m h tiểu tử tới tự thái hư cung đã tu thành kim đan cơ duyên xảo hợp c h i hạ được đến này đem pháp kiếm cũng đã hiểu do nó đi qua chuyện cũ lao nhân vẫn không có nói chuyện như là cỗ chống rông con dối ta không dám hướng tiền bối bảo đảm cái gì nhưng tương lai như có cơ hội ta tất nhiên sẽ chém xuống đại thái thần hoàng đầu chu sát này người an nhạc thái độ cực kỳ nghiêm túc này không chỉ là vì này đó nhân đại thái thần hoàng mà chết tu tiết giả càng là vì đã thần hồn câu diệt không đạo nhân tại không đạo nhân triệt để tiêu tán phía trước nàng t ư n g hướng an nhạc đưa ra một cái thỉnh cầu t i ê chính là giết thái a an nhạc tự nhiên biết hắn thực lực bây giờ thấp kém chương ù n g kêu vị t ba trăm tám mươi lăm nương hai này câu lời nói vừa ra lão nhân khuôn mặt có chút động thu lại mới vừa chế dễ ước thật sâu xem a n nhạc liếc mắt một cái sau đó một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm theo lục tiên trên người bay ra là tại an nhạc ngực hắn không có trở ngại ngăn mà là tùy ý kiếm khí đâm vào thân thể tại một trận băng hàn thấu xương sau kiếm khí nhập thể tại hắn ngược ra thịt bên trên xuất hiện một đạo mơ hồ ẩn ký này lúc an nhạc lại nhìn về phía lục t i ê n lúc cũng đã không lại giống như mới vừa như vậy cảm thấy địch dĩ mãnh liệt cùng bán hận ngược lại có loại khó tả thân thiết cảm giác phảng phất nó đã thành chính mình một bộ phận kiếm thân chu vi vô số đạo hoan hồn dần dần bình m ộ lại trầm mặc nhìn hướng an nhạ chống r ô n g ánh mắt bên trong nhìn không ra cảm xúc tới đa tạ tiền bối an nhạc hướng k i a n ó i lao nhân hư ảnh thật sâu bái lao nhân từ đầu đến cuối không nói chuyện chỉ là xoay người trở về vào vết dạ n bên trong đến n à y lúc an nhạc biết hắn đã nắm giữ lục tiên lại có thể phát huy ra so với nó tiền nhiệm chủ nhân mạnh lên uy lực gấp mấy lần an nhạc một tay nhẹ nhàng vung lên bá nhanh đến cực hạn k i ế m quang t ạ i bóng đêm bên trong tiệc h quá khiếp người hàn mang cùng sát khí đều xuất hiện mấy chục mét bên trong cây cối đều bị chặn ngang cắt đứt như là thu gặt lúa mạch t i ê bản nhao nhao đổ xuống chỉ một tiểu cánh rừng nháy mắt bên trong san thành bình đ i ệ thân cây mặt cắt chân bóng như ngọc này bên trên còn còn sót lại hung thần khí tức cấp tốc khô heo đi sinh cơ tựa như, như nước h n ư chạy tàn biến không xa nơi kháp hảo có một chỉ tiềm ẩn yêu x à ở vào kiếm khí phạm vi bao phủ bên trong an nhạc đi đến nó bên cạnh cái này ước chừng tam gia yêu thú tránh ra kiếm khí c h ẳ n g kích thể biểu không có bất luận cái gì thương thế nhưng toàn bộ rắn đã cứng ngắc sinh cơ đoạn tuyệt thân thể bên trên thậm chí sinh ra màu xám băng tinh chết bởi băng lánh sắc khí xem đến này chờ uy lực an nhạc mặt bên trên hiện ra mấy phân hài lòng lục tiên cố nhiên là tạ kiếm nhưng này hung uy cũng đầy đủ kinh người so với một ít nguyên anh tu sĩ pháp bảo cũng không kém bao nhiêu nó đặc tính còn cùng a n nhạc cực kỳ phù hợp tại thu phục này kiếm sau a n nhạc chiến lược không thể nghi ngờ lại lên một bậc thang này phiến rừng cây dị động rất nhanh hấp dẫn đến mặt khác võ giả chú ý có người xem đến đất bằng bên trong duy nhất đứng x ư n g thân ảnh nhịn không trụ trong lòng phát run cuốn quýt v ấ n an lữ lữ đại nhân a n nhạc đạm đáp ạ m đ lại không cần lo lắng chỉ là tại thử kiếm mà thôi nay mấy cái võ giả người được không khí bên trong sền sẻ sắc khí thể biểu một trận phát lệnh lại xem đến khô héo khô các cây cối ngoài ý muốn chết thảm yêu xả nội tâm càng là sợ hãi nay vị lữ đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền hảo sinh quỷ dị từ trạng cái này là tà kiếm lục tiên chi huy sao bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt gian nhạc hình tượng càng thêm thần bí cùng thâm bất khả chắc trước mắt gian mấy ngày đi qua tô vân huyện n à y cái huyện thành nhỏ chính là liễu châu tương đối ngoại vi huyện thành nhân khẩu không tính thưa thớt đồng thời theo một ít giang hồ nhân sĩ chuyên môn nơi đây cũng là nhân tiên giáo trước hết giải huyện thành trí nhất lúc này tô vân thành bên trong một cái nữ nhân chính tại phế tích bên trong chẳng có mục đích tìm kiếm nàng cũng không biết nói chính mình tại tìm cái gì nhưng hẳn là một cái phi thường quan trọng đồ vật nữ nhân xuyên qua một điều tàn tạ đường đi này bên trong từng là tô vân thành phồn hoa nhất cửa hàng tụ tập chỗ các loại võ quán câu lan y phô đều hội tụ tại này ngày xưa người đến người đi t r ê n vai thích cánh ngay bên trên bán hàng rong r i a o hàng thanh liên tiếp thường xuyên có thể nhìn thấy đại hội nhân gia tiểu thư giang hồ bên trên hào hiệp qua lại phi thường náo nhiệt hiện giờ đường đi bên trên vẫn như cũ kín người hết chỗ chỉ là mọi người hai mắt chết lặng vạn b ệ n h t i ế n máu quần áo rách rách dưới dưới cứng ngắc thân thể không ngừng tản mát ra hôi thối chúng nó hoặc là chạy nước bọn lại hoặc là phát ra thất giọng vô ý nghĩa gào thét chậm chạm không có mục đích đi lại tại cái này chết đi thành thị bên trong cửa hàng hoàn toàn thay đổi này bên trong vật phẩm sớm đã tại loạn khởi phía trước liền bị cướp đ ắ c sạch sẽ t ủ gỗ cái bàn siêu siêu vẹo vẹo đều là một mảnh hỗn độn này bên trong mơ hồ nằm mấy cỗ mất đi nhiệt độ bắt đầu hư thối thi thể bọn họ đối với người k h á c hoạt thi hóa phía trước cũng đã bỏ mình nữ nhân đối này đó cảnh tượng nhắm mắt làm ngơ khâu cả o hai tay tùy ý tại một đôi tạp vật bên trong lay cổ tay bên trên ngọc hoàn đình đương rung động như là tại tìm kiếm cái gì vô luận là phồn hoa còn là suy bại tại nàng mắt bên trong đều không có gì khác nhau nàng chỉ là muốn tìm được cái này phi thường quan trọng Chỉ thế thôi. không bao lâu nữ nhân tìm kiếm không có kết quả liền từ vách tường một chỗ khe hở bên trong gian nan chen ra ngoài hống t r u n g quanh hoạt thi phát ra khàn khàn g ầ m nhẹ nàng chỉ coi làm không nghe thấy hồn t r ọ c hai mắt ngốc ngốc đ ả o qua trước mắt phế tích không hiểu cảm thấy này mấy tòa nhà phong ố c có chút quen mắt cùng đầu góc bên trong mô hồ ký ức trùng điệp tại cùng một chỗ kia là nàng từng cư trú đếm rõ số lượng năm địa phương bên cạnh có một lớn một nhỏ hai cái nam nhân có không sáng sủa lại ấm áp ánh lửa còn có mạo hiểm nhiệt khí đồ ăn rõ ràng chỉ là trước đây không lâu cảnh tượng đối nàng mà nói lại xa xôi đến không cách nào chạm đến đ ồ n g nhiên một cổ khí vị hấp dẫn nữ nhân chú ý nàng manh nâng lên thân thể nhìn hướng phế tích bên trong một cái phương hướng nữ nhân k cứu giác rõ ràng đã vô cùng t r ì đột nhưng này cổ khí vị lại làm cho nàng thế giới một chút tử tươi sống lại suy bại vô lực thân thể như là một lần nữa rót vào sức sống nàng mở ra hai chân mừng d ỡ hướng kia phương hướng chạy tới đúng là bạo phát ra trước giờ chưa từng có tốc độ p h á tan ven đường hoạt thi hống gần đây hoạt thi đều bị nàng dị thường cử động hấp dẫn tiếng giống liên tiếp mang có một chút bất mãn cùng tức giận đối hoạt động h o ạ thi nữ nhân kỳ thật thực sợ hãi nhưng so với kia khí vị hấp dẫn lực này điểm sợ hãi thực sự không tính là cái gì nàng càng chạy càng nhanh đem h o ặ c thi cùng sợ hãi đều phao tại sau lưng liền chân bên trên giày đều chạy mất t h ẳ n g đến vượt qua một mặt tường vách t ư ờ n g nữ nhân t r ợ n to hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt một cái tuổi không lớn lắm nam hải mới vừa từ dưới đất t h n thân nơi chui ra ngoài hắn mặt nhỏ vô cùng bẩn nhìn qua xanh sao vàn vọt con mắt bên trong vẫn còn mang ánh sáng nữ nhân tâm tình vô cùng kích động lộ ra tơi cười chạy tới giang hai cánh tay nghĩ muốn ôm nam hải nhưng nam hải tại ngẩng đầu nhìn thấy nàng nháy mắt bên trong thoáng chốc mặt lộ vẻ hoảng sợ doa đến đứng cũng c h n g vững ngồi sụp xuống đất nữ nhân có chút không hiểu nghĩ muốn đặt câu hỏi nhi là v ì nương a nhưng từ nàng miệng bên trong phát ra thanh â m chỉ còn lại có một tiếng khàn khàn gầm nhẹ hống một giây sau ác phong đánh tới một bà đao bổ t u ổ i theo mặt bên rơi xuống chặt đứt nàng đầu chặt xuống khuôn mặt này giữ tận hoạt thi đầu sau cầm đao bổ t u ổ i nam nhân lo lắng hỏi nói nhi tử không có sao chứ nam hải lắc đầu cha ta không có việc gì hắn liếp nhìn này quần áo tả tơi thi thể thể biểu trải rộng hư thối cùng vết thương hôi thối khó nghe cùng thành bên trong mặt khác hoạt thi không có gì khác biệt nhưng mới rồi nó động tác đột nhiên nam hải tầm mắt dừng lại tại thi thể cổ tay ngọc hoàn bên trên chậm rãi trận to hai mắt sau đó lệ rơi l ờ y mặt nương nam nhân toàn thân chấn động sắc mặt k ỳ biến còn không đợi hắn nói chút cái gì gần đây chuyển đến mặt khác người thanh âm đừng thất thần đi mau triều đình quân đội tới chúng ta có cứu nay cái ẩn thân nơi còn có mấy tên khí tức không kém võ giả lúc này đều là một mặt kích động tại này đang chết địa phương bị vây như vậy nhiều ngày bọn họ đã sớm chịu đủ hiện giờ có thoát khốn cơ hội mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua không có bất luận cái gì giảm sốc thời gian nam nhân chỉ hào cõng lên như tử cùng đồng bạn cùng một chỗ hướng thành môn khẩu phương hướng chạy tới lên đường quá trình bên trong chung quanh hoạt thi rõ ràng ít đi rất nhiều như là bị hấp dẫn đến mặt khác phương hướng cái này khiến đám người đều thở dài m ộ t hơi t h ư ợ n h ư là có nhất danh thần tướng đích thân đến cứ n h i ê n là kia chờ nhân vật ta còn chưa bao giờ thấy qua thần tướng xuất thủ đâu ai rốt cuộc hiện giờ cục diện cũng chỉ có thần tướng có thể xử lý nguy hiểm giảm bớt sau võ giả nhóm trò chuyện lúc ngữ khí đều nhẹ nhõm không thiếu còn có tâm tư đàm luận này đó chủ đề nhưng đương bên trong đ ô n g nhiên có một người hỏi nói triều đình thật sẽ cứu chúng ta sao nay cái vấn đề làm đội ngũ bên trong không khí có chút nặng nề g h thực sự là đại thái thần triều những năm gần đây biểu hiện đã để tầng dưới chót bình dân phi thường thất vọng đau khổ lệnh bọn họ không thể tin được một lúc lâu sau cầm đầu chi người nói nói nói không chừng chỉ có chúng ta liếu châu tương đối lạ mặt khác châu quan viên bên trong còn là có người tốt có người cười lạnh có người âm thầm gật đầu thái độ không một nhưng mặc kệ như thế nào đại thái thần triều quân đội đã là bọn họ duy nhất cây cỏ cứu mạng phải đi bắt lấy đám người lại đi lên phía trước một đoạn đường nơi xa chuyển đến một trận kịch liệt chém giết thanh chương ba trăm tám mươi sáu lạn đến xương cốt bên trong một không đợi một đám sống sót người tới gần một trận rung động dữ dội từ nơi không xa mặt đất chuyển đến sau đó là đinh thai nhức góc ba tiếng giống giận g i ế t g i ế t g i ế t tiêu g i ế t thanh xuyên kim liệt thạch vang tận mây xanh tạo thành thực chất sóng âm khuyết tán ra tới nay gọi thanh tử sổ đạo thanh âm chồng vào nhau một tiếng càng cao hơn hơn một tiếng ẩn chứa tốc sát huyết tinh chiến ý là triều đình quân đội mọi người sắc mặt đột biến hiện ra bất đồng cảm xúc có người không chút do dự hướng rời xa kêu giết thanh phương hướng chạy tới cũng có người mặt lộ vẻ chần chờ cuối cùng còn là chậm rãi tới gần kia có nhi tử nam nhân lựa chọn cái sau hắn quá mệt mỏi quá đói đã không có cách nào mang nhi tử lại trốn bao xa hướng hồ hồi tưởng phía trước cái kia hoạt thi trên người vòng tay hắn trong lòng càng là một trận toàn tâm đau nhức không đi thượng hai bước bọn họ liền thấy được chiến trường bên trong cảnh tượng kia là một đám thân khoác huyền hát sắc áo giáp quân t ố t nhóm bọn họ dáng người cao lớn khí huyết không tầm thường tay cầm dính máu cương đao hoặc là trường mâu quanh thân mang hung thần máu t ư ơ i mùi ánh mắt bên trong để lộ ra băng lãnh lệnh sống sót người nhóm tâm thần nhịn không trụ r u t lên binh lính nhóm hội tụ vào một chỗ rõ ràng nhân số đông đảo nhưng cấp sống sót người cảm giác lại phản phất bọn họ là một cái chính thể chỉ là một cái người mà tại quân đội phía trước nhất thình lình đứng xứng một cái thân khoác thương áo giáp màu xanh lam nam tử áp đảo đám người phía trên h á n khí tức phản phất cùng chung quanh quân tốt hòa làm một thể lẫn nhau gia trì lẫn nhau t h ă n hoa cấu thành một loại khó ra trì lẫn n h a thăng hoa cấu thành một l o ạ khói có thể hình dung như thế như là một phiến màu đen khói báo động bao trùm tại chi sinh ra không muốn cùng chi là địch cảm nhận nam tử tự nhiên chính là triệu du t h â n tướng lớn nhất giá trị cho tới bây giờ không tại đơn đà độc đấu mà là tại sát phạt chiến trường bên trong giờ này khắp này nơi đây chính là hắn sân nhà triệu du thần thái hăng hái khoe miệng mỉm cười có phần có loại thế gian vạn vật đều tại thân hạ thoải mái này là chấp trưởng sức mạnh cường hãn lúc đặc biệt cảm nhận đáng tiếc nay loại trạng thái không có thể dài lâu còn cần phải mượn quân trận mới có thể duy trì nếu không trời đất bao la lại có gì nơi không thể đi hắn nhẹ nhàng vung tay lên không cần hạ lệnh thân hạ quân trận hóa thành đen nhánh thủy chiều hướng phía trước gào thét bảo hiếu hoạt thi nhóm dung manh lao tới hoạt thi cái thể thực lực cũng không yếu hung hãn không sợ chết không có yếu hại cùng cảnh võ giả xử lý lên tới đều phải tiêu tốn một chút thời gian hoạt thi số lượng càng là bàn đại cần biết n à y tòa tô vân huyện chín thành người đều bị lây nhiễm thành hoạt thi chỉ có cực t h i ể u sổ người trước tiên thoát đi hoặc là tham sống sợ chết nói là chỉnh chỉnh một thành hoạt thi đều không quá đáng đứng tại kia cấp bình thường võ giả g i ế t g i ế tới t mềm tay đều g i ế t không xong nhưng tại ngưng tụ thành quân thê quân trận phía trước nay quân hoạt thi phòng tuyến tựa như là yếu ớt trang giấy bình thường một đục liền phá h ù n g thần huyết khí thậm chí trực tiếp điểm đốt mấy cái hoạt thi thân thể thi độc đều mất đi nguyên bản ủ y lực ngắn ngủi mấy cái hô hấp binh lính đ ề u giết thay thế đáng sợ gào thét thanh từng mảng lớn hoạt thi bị chém xuống đầu đánh bể thân thể lại hoặc giả bị binh lính dẫm đạp thành t h ị t n á t thanh lý ra một mảnh đất trống lừa tới chỉ có hư thối hôi thối càng thêm n ồ n g đậm ôi chọc máu đen khắp nơi đều là không chịu nổi một kích triệu du khinh thường bình luận sau đó nhìn hướng không xa nơi trấn linh ty võ giả phương hướng không chút nào che giấu chính mình tự đắc cùng khiêu khích đám người bên trong an n h ạ sắc mặt không thay đổi biểu tình bình đạo hạ là tại mượn này cơ hội triển hiện thực lực diều võ dương a i an nhạc lại chỉ cảm thấy này hành vi tương đương ngây tơ h như là tiểu học nam sinh mới có thể làm sự tình cân nhắc đến triệu du tính cách đã bị thần tướng áo giáp sở và mẹo đảo cũng chẳng có gì lạ đối này loại vô ý nghĩa khiêu khích tốt nhất phương pháp liền là không muốn phản ứng bên cạnh tư đồ viễn ngược lại là những mày có chút tức giận đều thì thầm nói nói không phải là sớm mấy năm thành t i ể u thần tướng sao có cái gì thật là phách lối nếu là lữ minh cũng thành thần tướng chấp trưởng quân trận uy thế tất nhiên càng thêm kinh người an nhạc bất đắc di cười cười tự theo hắn bị hoàng tử ban thưởng ta kiếm lục tiên sau vô luận là người bên cạnh còn là gặp gỡ võ giả đều cho rằng hắn tại này lần chinh phạt sau tất thành thần tướng nhưng vấn đề là an nhạc thật không muốn làm thần tướng a không đơn giản là bởi vì hắn tu tiên giả thân phận càng là bởi vì hắn càng thâm nhập hiểu biết liền càng biết thần khải này loại tồn tại sau lưng che giấu dọa người bí mật một khi phủ thêm kia thân áo giáp rất có thể vĩnh viễn cũng lấy không xuống tới hắn nhìn hướng chiến trường bên trong cũng cảm thấy một trận sợ hai t h a n phục quân đội bên trong binh lính tại kết trận phía trước cùng bình thường võ giả cũng giống như nhau nhưng lúc này lại bạo phát ra hơn xa lúc trước ưu thế như là một đoàn nóng bỏng thi không chỉ có điểm đốt trước người hết thẻ địch nhân cuối cùng liền tự thân đều muốn đốt hết quân thế tuy mạnh nhưng chỉ sợ đối binh lính cũng sẽ tạo thành không nhỏ hao tổn an nhạc trong lòng tự nói về sau muốn xuống tay với triệu du thời điểm tốt nhất đừng tại chiến trường b ê n trên liên tại này lúc tư đ ổ v i ê n thấp giọng kinh hô tiêu phiến phế tích bên cạnh còn giống như có sống sót người an nhạc định thần nhìn lại xem thấy mấy tên quần áo tả tơi lại hiển nhiên không là hoạt thi người chạy ra miệng bên trong cao thanh hô hào cái gì nhưng hạ một khắc an nhạc đồng không thắt chặt chỉ thấy thần triều quân đội công kích tình thế không giảm mang ra trận t r ậ tác phòng trực tiếp đụng vào những cái đó sống sót người t r ư ờ n g đao v u n g qua huyết quang bắn ra có nghi n tử nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt thế giới trời đất quay cuồng tiếp tục xem đến chính mình mất đi đầu thân thể bị máu tươi xối một thân nam hải mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng kinh hãi miệng bên trong mới vừa phát ra nghẹn ngào bảo hiếu một cái trường mâu liền đầm xuyên h ắ n ngực sau đó đem này g ầ y yếu tiểu nhân cao cao thiếu khởi khoe khoang tựa như tại giữa không t r u n g bên trong dạo qua một vòng này mới như là ném rác rưởi bình thường ném xuống đất cho đến lúc này nam hải mặt bên trên còn, còn sót lại không dám tin hai mắt không cách nào khép lại hắn không rõ vì sao bọn họ tránh thoát hoạt thi thai họa sống qua nhất tình cảnh khó khăn lại chết tại này bên trong. b tại cùng quân thế đem kết hợp sau triệu du chính là này đó binh lính chúa h ể nhất nghiệm liền có thể quyết định bọn họ hành động thậm chí có thể nói như vậy hành vi liền là tại hắn thao tác hạ làm ra tới a một đám dân đem thôi ai biết trên người hay không ẩn nấp thi đấu triệu du băng lanh thanh nhâm theo cao nơi chuyển đến cùng này hao phí ta quân lương thảo lãng phí nhân lực trong giữ không bằng chạm thảo trừ căn như thế chết đi bọn họ cũng coi là vì ta thần triệu tẫn một phần lực như thế nào các ngươi chẳng lẽ muốn vì này đó dân đen đối địch với ta theo hắn lời nói nói ra quanh thân ngưng tụ ra một cổ bàng bạc mênh ngông sát phạt khí thế tựa như một đoàn huyết sắc mây đen áp tại c h ấ n linh tì đám người phía trên huyết vẫn bên trong tựa như có đếm không hết binh lính phát ra bảo hiếu mang chiến y điên cùng hướng bọn họ đánh tới cứ việc cái này là huế y tượng t vẫn lệnh thấp cảnh võ giả toàn thân run dày tâm thần vì đó chấn hiếp lý quan sơ này đó thứ năm cảnh thiên hộ cũng không khỏi thần sắc mặt n g h i ê trọng cảm thấy tính sợ thật là đáng sợ khí tức không hổ là thần tướng khi lấy được quân trận tăng thêm sau này một thân khí thế chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung rõ ràng triệu du chính là muốn sấn này cơ hội lấy bản thân chi lực c h ấ n n h i ế t bọn họ mà hết lần này tới lần khác h ắ n lúc này đích xác cụ bị này dạng thực lực an nhạc thật sâu nhìn về cao nơi liếc mắt một cái sau đó túi lầu xuống hai t r ò n g mắt tính mịt trong lòng cười lạnh này liền là đại thái thần triệu thần tướng có lẽ, là triệu du bản tính, lại có lẽ là kia thân thần khải và mẹo nhưng bất luận là loại tình huống nào làm ra này loại sự tình đã đủ để lệnh an nhạc đối đại thái thần triều triệt để thất vọng nay cái thần t r i ệ u đã lạn đến xương cốt bên trong tại trang duy nhất có thể ngăn cản triệu du như vậy hành sự chỉ có kia danh thần bí hoàng tử nhưng rất rõ ràng hắn cũng căn bản sẽ không tại ý tầng dưới chót bình dân chết sống hoặc giả này bản liền là hắn muốn gặp đến tình hình nhằm vào tô vân huyện hoạt thi tiêu diệt toàn bộ vẫn còn tiếp tục an nhạc lại không nghĩ lại nhìn tiếp quay người cứ vậy rời đi tại đại quân nghiền ép chi hạ hoạt thi mặc dù cấp binh lính mang đến một chút thương vong nhưng so với hai bên số lượng chỉ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung cũng không lâu lắm ta cao quẳng tìm được c ă nhạc lữ đại nhân xin mời đi theo ta tại thôi diễn bên trong có qua kinh nghiệm an nhạc trong lòng run lên rốt cuộc tới chương ba trăm tám mươi bảy lặn đến xương cốt bên trong hai hắn biết kế tiếp này đoạn thời gian cực kỳ trọng yếu lại hung hiểm đi nhầm một bước chính là chết không có chỗ trôn chờ an nhạc đi tới trướng đồng bên trong này bên trong đã có mấy danh trấn linh ti hảo thủ t h ể tụ này bên trong nhìn quen mắt co tăng na phong vô song đầu nguyên võ đều là trấn linh ti thứ năm cảnh võ giả bên trong khá mạnh người nhìn thấy an nhạc đi tới bọn họ cũng không kinh ngạc hiển nhiên sự tính trước liền nghe được tiếng g i thái tử ngồi ngay ngắn tại trướng bên trong ngự khí bên trong mang theo ý cười lữ b â n ngươi tới nay xưng hô mang theo thân thiết lệnh có mấy tên thiên hộ căng tới cực kỳ hâm mộ tầm mắt cho dù này vị áo bào đen người hiện tại thân phận còn thực thân bí nhưng theo hiện lộ ra một ít manh mối bên trong cũng có thể nhìn ra hắn địa vị tất nhiên rất lớn chính là thường nhân khó có thể chạm đến đại nhân v ậ t được đến hắn thưởng thức không thể nghi ngờ có thể làm võ giả nhóm thiếu đi rất nhiều đường q u a n co a n nhạc cung kính túi đầu không tiêu ngạo không tự ti tham kiến đại nhân thái tử như là thuận miệng đề cập bản nói n ó i nghe nói n g ư ơ i đã đem lục tiên kiếm triệt để luyện hóa này thực hảo có này thanh lợi kiếm ngươi càng phải vì thần triệu lập hạ công lao a thái thái nơi nhạc h đây sự tình có lẽ đích sắc nhưng để bà hắn làm thần tướng thái tử nhưng không biết an nhạc trong lòng thoáng qua một tia sắc ý nghĩ hiện tại còn là ngươi tương đối mạnh không bao lâu chờ bị tuyển chúng võ giả đều hội tụ ở chỗ này sau thái tử chậm rãi mở miệng triệu tướng quân gia tay chi uy các ngươi ứng đương đều gặp lấy hắn xuất lĩnh quân đội đủ để quét dọn liêu châu chính diện chiến trường đoạt lại thành trì võ g bọn, không không chiến chiến, bọn họ này đó cao cảnh võ giả muốn làm đến này điểm không phải là không thể được lại sẽ hao phí đại lượng khí huyết tuyệt không giống như triệu du này dạng nhẹ nhõm nhưng hiện giờ liêu châu cảnh nội vẫn có tà tu tại không ngừng giải nhân tiếng pháp loạn dân chúng tâm trí tổn hại thần triệu uy tín kỳ tâm khả chu tội đáng liên lụy t i ể u tục thái tử lạnh lùng mở miệng bọn họ cùng phán quân cấu kết t h ầ n thân tại liêu châu c h ỗ sâu hôm nay ta tập kết chư vị trí lực chính là phải sâu vào bụng trực đảo hoàng long chu sắt lần này phản loạn đầu sò gây tội nghe được này phiên lời nói võ giả nhóm hơi cảm giác kinh ngạc bọn họ không giống an nhạc trước tiên biết được cái này sự t ì n h chẳng nghe xong khó tránh khỏi cảm thấy này kế hoạch có chút điên cuồng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hảo giống như cũng không phải là không có khả thi c h ấ n linh ti như vậy nhiều cường giả tệ tụ lên đường tốc độ lướt nhanh như gió hoàn toàn có thể một đường vi nhanh thẳng đến liêu châu hạch tâm nơi như cùng một thanh đao nhọn xuyên thẳng phản quân trái tim lại giống là cắt xuống ổ bệnh như vậy d i ệ t s á t nhân tiên giáo hạch tâm nhân vật này lần phản loạn cũng liền có thể bởi vậy lắng lại duy nhất phải gánh vắt lo chính là che giấu t à tu thực lực bất quá nếu là đối phương có thể đem bọn họ như vậy nhiều cường giả đều tiêu diện kia khai thác cái gì sách lược cũng liền căn bản không quan trọng nhưng có mấy tên võ giả vẫn còn có chút trần trờ do dự n à y kế hoạch trung quy có nhất định nguy hiểm không bằng vững vàng dựa vào đại quân chi thế đem từng tòa huyện thành thu phục quý khí mười phần ẩn có tê minh văng lên phối hợp thêm kia tuấn mỹ dung nhan lệnh này khí thế như hồng hiện lộ ra bá đạo tôn quý chi ý gần đây võ giả không không đ ậ c dùng tâm thần oanh minh cảm thấy mãnh liệt c h ấ n kinh nay thân hắc kim á u bảo chỉ có thần t r i ề u thái tử mới có thể x u y ê n thượng kia sợ sớm đã đối này vị thần bí người thân phận có suy đoán nhưng đương hắn chân chính không che giấu nữa lúc còn là làm đám người vô cùng kinh ngạc thái tử điện hạ có một người trước tiên phản ứng lại đây chấn động mở miệng còn lại người lập tức túi đầu xuống cung kính hành lễ gặp qua thái tử điện hạ phong vô xong tại xem đến kia trương khuôn mặt sau thì là run lên trong lòng nay phó tướng mạo cũng không là đương nhiệm thái tử hắn từng cùng đương nhiệm thái tử có qua gặp mặt một lần cho nên phân biệt ra được này bên trong bất đ ộ n g nhưng thái giám tạ cao quảng lại không có biểu hiện dị dạng hắn không phải là kia vị thần bí mất tích tiền thái tử phong vô song mơ hồ chạm đến trần tướng cũng không dám biểu hiện mảy may chỉ là đem đầu trôn đắc càng thấp mặt khác người căn bản không gặp qua thái tử hình dáng cũng sẽ không có này loại phiền thoái ta chính là đại thái thần triều thái tử lần này trạm thủ hành động cố nhiên hữu hiểm nhưng thần triều cùng thái hư c u n g chiến tranh ngày càng tiêu trước thậm chí còn có thái hư c u n g tu sĩ chui vào cảnh nội cho nên không thể tại liêu châu kéo dài quá mức ly ứng tốc chiến tốc thắng thái tử ánh mắt cao cao tại thượng lạnh lùng đảo qua tại tràn g mỗi người p h a m la bị hắn chăm chú nhìn người trong lòng đều sinh ra một trận sợ hãi